c h ư ơ đây là thạch hầu vương nhìn về phía ao sen chỉ thấy từng đoá từng đoá bạch liên hoa ở trong ao nở rộ sau đó bỗng nhiên hợp lại hướng ao sen bên dưới chìm một lát sau lại hiện lên như vậy đi lại đây là ta nhiều năm qua tìm tòi ra dẫn tới viễn cổ thiên đình con đường từ hàng chân nhân cười dịu dàng nói xong đại chân nhân nếu biết được con đường vì sao chính mình không đi vào dương cương hỏi không phải không nghĩ mà là không thể từ hàng chân nhân khẽ lắc đầu thở dài thái dương thần cung rơi rất ở chân thực giữa hư huyễn một châu cùng thiên địa ngăn cách không biết thế giới nơi này mỗi một đoá hoa sen mỗi một lần đi về địa phương toàn không giống nhau ngâu nghiên cứu v ạ n năm vô số lần nỗ lực tiến vào lần lượt lạc lối ở vực ngoại mê t r ư ớ n g bên trong suýt nữa vô pháp trở về tam giới vạn năm. năm dương cương trong lòng hơi động nói cách khác ngươi là trước tiên với tam túc thần điệu kia trước phát hiện viễn cổ thiên đình đúng tia bất quá là của ta một cái vật thí nghiệm từ hàng chân nhân từ từ n ở nụ cười ánh mắt nhìn phía kinh ngạc dương cương thạch hầu vương hai người nói và năm nghiên cứu vô số lần lật lối ta phát hiện một loại người thường vô pháp nhận biết thiên đ ị a kiếp lực chỉ có người mang thiên đ ị a kiếp lực nhân duyên tế hội mới có thể tìm đến một mảnh kia thần bí viễn cổ thiên đình sau đó ta phát hiện bất ngờ dung hợp kim ô thần huyết ba chân chim để nó bất ngờ phát hiện lạc già sơn bí mật thả nó tiến vào viễn cổ thiên đình quả nhiên người mang kim ô thần huyết hắn từ viễn cổ thiên đình mang về một vài thứ thì ra là như vậy thạch hầu vương c h ợ nói chẳng trách ngươi dễ dàng như thế thả ra con đường nguyên tới trong này ngươi căn bản không vào được nô c h i đạo ở chỗ hóa kiếp giải vận hai vị đều là người mang kiếp lực cùng thiên đình hữu duyên từ hàng nếu có thể thuận thế mà làm hóa kiếp giải vận cũng coi như một hồi đại tạo hóa từ hàng chân nhân nói như thế thạch hầu vương cùng dương cương liếc mắt nhìn nhau dồn dập nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc thiên đ ị a kiếp lực vật này bọn họ tại thượng cổ đã từng thấy bất luận là sụp đổ thiên đình vẫn là n ư hoa bộ thiên lúc đó đều có rất rõ ràng thiên đ i ệ kiếp lực hiện lên chỉ là nơi này rốt cuộc chính là viễn cổ thiên đình đánh rơi sau thái dương thần cung m ạ n h vỡ dương cương có lẽ cùng viễn cổ thiên đình mất hữu quan thạch hầu vương nên chỉ có thể tính được là cùng thượng cổ thiên đình hủy diệt hữu quan vì sao hắn cũng có thể hai vị từ hàng chân nhân giống như nhìn ra tâm tư của hai người giải thích thiên đ ị a kiếp lực là đối thiên địa ghi nợ nhân quả nhân quả hỗ trợ lẫn nhau chính là thế gian kỳ diệu nhất chi vợ là như vậy sao dương cương túi đầu trầm tư chốc lát đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nói đi thôi đây là chúng ta nên đi đường được thạch hầu vương đối dương cương vô cùng tín nhiệm nghe vậy lúc này gật đầu nói hết hai người đồng thời đạp bước về phía trước từng người rơi vào một đoá hoa sen bên trên sau một khắc thanh quang lại lên hai người đồng thời bị sen trắng nuốt hết biến mất ở trong a o sen từ hàng chân nhân lẳng lặng nhìn tình cảnh này nụ cười trên mặt dần dần n h ạ t đi thân xác đông giống như b i ể n rộng bình thường thâm trầm vạn năm nỗ lực cuối cùng thành người khác xính lễ nàng nhìn hướng phương tây bầu trời đông nhiên sâu sắc túi đầu trong mắt tràn đầy mê man phật tổ từ hàng đến tột cùng nên làm gì lấy hay bỏ thả xuống là một mảnh đại đạo có thể nhẹ nhàng một câu thả xuống lại nói nghe thì dễ hoành từng đoá từng đoá sen trắng nở rộ ao sen bỗng nhiên tạo nên từng cơn sóng gợn trăm nghìn đoá sen trắng tức mở t ứ c thả phản phất nhân quả kia khí vận c h i đạo diễn hóa duyên sinh duyên d i ệ t tạo d i ệ u mà lúc này dương cương cùng thạch hầu vương lại từng người xuất hiện tại một mảnh thần bí thế giới thạch hầu vương gánh kim c ô đ ồ n g bước lên một mảnh đổ nát thê lương thiên môn mà dương cương tắt trực tiếp xuất hiện tại viễn cổ thiên đình trung ương hạt nhân mọi chỗ sụp đổ cung điện đầy đất cổ xưa di hải không hề có một tiếng động kể do viễn cổ chuyện cũ từng bộ từng bộ các loại yêu tộc hải cốt ở đã bất cứ lúc nào gian phơi khô chỉ nhìn những n à y đổ nát thê lương liền có thể suy đoán ra năm đó một hồi kia v u yêu đại kiếp là cỡ nào khốc liệt năm đó vu tộc công lên yêu tộc thiên đình hạt nhân sao không hổ là viễn cổ vu tộc đỉnh thiên lập địa có thể cùng khi đó yêu tộc tranh đấu dương cương cẩn thận tách ra trên đường hải cốt từng bước một hướng về phía trước cung điện đi đến năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì khiến hai tộc lưỡng bại câu thương để người đến sau tộc thừa cơ cờ khởi trở thành thiên địa mới tri chủ đế tuấn mạnh mẽ chính là tiên t i ê n sinh linh lại là cỡ nào thủ đoạn mới có thể đem hắn chu diện dương cương chỉ cảm thấy sắp chạm tới vùng thế giới này lớn nhất bí ẩn đ ồ n g nhiên phương xa từng trận kịch liệt tiếng đánh nhau gây nên sự chú ý của hắn là hậu ca dương cương theo bản năng bay đầu lại nhìn hướng phía nam hắn đang cùng món đồ gì chiến đấu đã đánh rơi vạn cổ thiên đ ỉ n h càng c ò n ẩn giấu đi không biết nguy hiểm vô thanh vô tức một viên màu vàng lông chim từ dương cương ngược bay ra đột nhiên gia tốc hướng về phía trước cung điện hùng vị phế tích mà đi hào hào hào từng trận kim quang lấp lóe từng luồng từng luồng thái dương chân hỏa năng lượng ở cung điện trong phế tích hiện lên đó là một tòa như đại nhật bình thường hình tròn cung điện trên đó có chim thần màu vàng đóng cổ xưa phù hiệu dị thường trói mắt n chẳng lẽ chính là năm đó thái dương tần h cung dương cương không lo được thạch hầu vương chiến đấu lập tức đạp bước đội kịp tiến vào sụp đổ hơn nửa viễn cổ cung điện một viên màu vàng lông c h i m đứng trên không trung bề ngoài thiêu đốt một tầng ngọn lửa màu vàng lóng ánh mắt của dương cương lại rơi vào đại điện ngay phía trên ở nơi đó một tòa uy nghiêm bóng dáng l ặ n g lặng ngồi ngay ngắn tuy đã không bất kỳ khí tức gì nhưng có một luồn g phản g phất thiên địa bá chủ uy nghiêm để người không dám nhìn thẳng ở sau đầu của hắn chín đám vô biên liệt diễm cháy h ư n g t ự c dường như đốt đến thiên địa phần cuối cũng sẽ không tắt lệ du dương kêu to vang lên. một cái viễn cổ kim ô chim thần bóng mờ ở trong ngọn lửa hiện ra ở giữa cung điện kia lông chim vàng điên cuồng tiêu đốt dương cương lại không dành quan tâm chuyện khác con mắt chăm chú k h ó a chặt kia vĩ đại bóng dáng nhìn hắn sau đầu chín luân mặt trời nhỏ cùng trên người cắm vào mười hai cắt đ ứ a tay ngươi lai、like, ngươi đã chết rồi sao đế tuấn dương cương chậm rãi thở dài thân là viễn cổ đế quân cũng là sẽ chết tu vi đến bọn họ trình độ như thế này chết rồi di hải có thể lưu giữ vào cổ tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên năm đó ở nhật xuất tri đ i ệ dương cương cũng từng, từng thấy trên thái âm tình Khương kiếp Hàn Hương kiếp trước Giang cùng đ ế quân di hải ở tuấn r ê n tinh thái t âm dây dưa và cổ. Đế、tuấn. nhẹ nhàng âm thanh ở trong đại điện văn g vọng nay phảng phất mấy trăm ngàn năm đến vắng lặng thái dương thần cung duy nhất â m thanh bùi b ă n g tung bay ánh lửa k h u ấ y động âm thanh dần dần hóa thành từng đạo từng đạo tiếng g ầ m ở trong đại điện lan truyền đông nhiên phía trên viễn cổ thiên đình c h i chủ đế tuấn thân thể chấn động chậm rãi mở mắt ra chương bốn trăm ba mươi bảy mang về ta khu thiên đình về ngươi chương bốn trăm ba mươi bảy mang về ta khu thiên đình về ngươi đệ tuấn dương cương kinh ngạc lên tiếng ngươi còn sống sót phía trên bóng dáng lẳng lặng nhìn dương cương vô thanh vô t ứ c trên người vẫn không có nửa điểm sinh mệnh khí tức n g ư ơ i không phải đệ tuấn lẽ nào ngươi là yêu hoàng dương cương chấn động trong lòng sinh ra mấy phần linh cảm không lành chẳng lẽ mình trúng kế rồi kia cách xa ở vạn cổ yêu vực yêu hoàng là muốn mượn tay mình đoạt lại viễn cổ thân thể phía trên bóng dáng vẫn vô thanh vô t ứ c đ ồ n g nhiên kia trôi nổi ở, ở giữa cung điện kim ô tri vũ điên cuồng t h i ê u đốt hóa thành điểm, điểm cho tàn dương cương sự chú ý rốt cục rơi vào trên đó cho tàn lâm không di động dần dần hóa thành một hàng chữ mang về ta khu cùng chung tam giới ha ha yêu hoàng bệ hạ quả nhiên giỏi tính toán dương cương lộ ra một nụ cười lạnh lùng ngươi tự thân mục tiêu quá lớn vô pháp né qua ánh mắt của thánh quân vượt qua thiên địa đi tới nam hải liền mượn tay của ta trước tới chỗ này sao có thể ngươi tựa hồ đã quên ta cùng thánh quân hiện nay vẫn không có xung đột mà ngươi năm đó lưỡng giới sơn một trận chiến cựu chúng ta còn không tính rõ đây một chút việc nhỏ hà tất chú ý một hàng chữ hiện ra hiển nhiên ở yêu hoàng trong mắt hiện nay cùng thượng cổ một ít chỉ là thù hận không sánh được hắn khôi phục viễn cổ vinh quang giả vọng việc nhỏ ha ha dương cương lần thứ hai cờ nhạt năm đó ta ở yêu vực nhưng làm ấy lần hiểm tử hoàn sinh thậm chí chết rồi một lần đối với ngươi mà nói việc nhỏ đối với ta mà nói nhưng là đại thủ muốn đem ta dương cương xem là quân cờ yêu hoàng bệ hạ không khỏi quá coi thường người dương cương là ai ở thời đại thượng cổ hắn mới thật sự là chấp cờ người từ bé nhỏ bên trong cuộc thời đi tới cuối cùng đi được so với đông hoàng hạo thiên còn xa bây giờ yêu hoàng bây giờ còn muốn đem hắn xem là cùng thánh quân đánh cờ quân cờ khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ mang về ta khu thiên đình về ngươi cho tàn chậm rãi biến đ o cuối cùng khó khăn hóa thành như vậy một hàng chữ ngươi là chỉ có thể viết tám chữ sao dương cương đ ố n g nhiên cười nói không trung kim ô t r ì vũ cho tàn một lát không có động tĩnh giống như rơi vào lâu dài t r ở m mặc ha ha ha ha dương cương ngửa đầu cười to đ ố n g nhiên vung mạnh tay lên mạnh liệt k ì n h phong trực tiếp đem điểm điểm cho tàn tội tan nét cười của hắn hơi thu lại nhìn phía trên đế tuấn di hải nói một đời trước ta sẽ không cùng bất luận người nào hợp tác một thế này cũng giống như thế nghĩ đến về viễn cổ thân thể yêu h o à n g ngươi tự mình tới bắt đi h ào h ào h ào giải rác cho tàn tự dưng giấy lên từng luồng từng luồng hòa diễm giống như nghĩ một lần nữa tụ hợp cuối cùng không thể tiếp tục được nữa rơi vào đại điện mặt đất cùng kia vạn cổ tới nay tích góp cho bùi hòa làm một thể một luồng phẫn nộ ý chí né qua sau một khắc d ị biến đột n ộ t sinh phía trên đế tuấn di hải vô thần hai mắt đột nhiên né qua một thắng lửa lệ c h í n con kim ô từ hắn sau đầu sinh thành bóng mở, cực kỳ cựu hận nhìn chằm chằm bóng dáng của dương cương v ơ i anh cổ xưa thái dương thần cung đột nhiên bạo phát vạn đạo thần quang cùng bạo thái dương chân hỏa lực lượng che ngợp bầu trời phương s a đang ở nam thiên môn trước cùng một tôn q u ỷ dị vụ tổ di hải chiến đấu thạch hầu vương theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương s a càng lộ ra hưng thái gây rắc rối thần sắc ha ha ha quả nhiên không thể hiếm lão tôn một người bị khổ huynh đệ tốt đồng thời chiến rầm rầm rầm cổ xưa viễn cổ thiên đình đ ố n g nhiên náo nhiệt lên từng trận chiến đấu kịch liệt động tinh truyền khắp thứ phương lạc ra sân trên trong ao sen đ ố n g nhiên b ọ t nước chấn động nổi lên từng mảnh từng mảnh gọn sóng đánh lên rồi từ hàng chân nhân thần sắc cứng lại không chờ nàng suy nghĩ nhiều đ ỗ n g nhiên toàn bộ lạc già sơn điên c ù n g chấn động từ trong nước biển tự dưng dơ lên ba tấc phảng phất có một người quái vật khổng lồ phải đem toàn bộ trên biển tiên đảo miễn cưỡng dơ lên đạo trường của ta sao lại thế từ hàng chân nhân lộ ra vẻ kinh hãi cùng lúc đó lạc già sơn ở ngoài khương giang mấy người cũng cảm nhận được trong đ ả o động tĩnh không được xảy ra vấn đề rồi lý thuần vân thân hình hơi động liền muốn hóa thân á n h kiếm đánh về phía lạc già sơn lý đại ca chờ khương giang g ơ tay ngăn lại động tác của hắn đệ mội đây là ý gì lý thuần vân không hiểu nói chờ một chút k h ư ơ n g giang không có giải thích con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chấn động lạc già sơn một lát sau theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng phía tây k i a t phương đông thái dương hướng ngược lại trong mơ hồ hình như có một viên lờ mờ ngôi sao trên vòm trời lấp lóe ta có thể cảm giác được có thể cảm giác được sự tồn tại của nó rồi là ai kích phát rồi thái âm tính phản ứng thái dương thần cung sao ở viễn cổ thời gian đế tuấn là thiên đình c h i chủ cũng được gọi là thái dương thần mà lúc đó khương giang chính là thái âm tri chủ trưởng quản đêm đen hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình trời sinh đối lập vương không gặp vương mà một khi chạm mặt đông nhiên, p h ư ơ n g đông bầu trời một vòng to lớn thái dương bạo phát tia sáng trói mắt lạc giả sơn bầu trời giống như hiện lên một mảnh viễn cổ kiến trúc viễn ảnh thương giang hai con mắt thần quang lõi lên chính là hiện tại nàng thân hình lõi lên ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong xuyên qua hư không trực tiếp từ một mảnh kia viễn ảnh bên trong chen vào trong Chờ lý tuần vân đám người phản ứng lại truy đến lạc giả sơn bầu trời lại phát hiện một mảnh này thế giới phảng phất trăng trong nước hoa trong gương căn bản là không có cách c h ẳ n đến vê anh viễn cổ thiên đình thạch hầu vương ở nam tiên môn cùng quỷ dị viễn cổ vô tộc kịch liệt chiến đấu càng chiến càng mạnh đ ồ n g nhiên phương xa chuyển đến to lớn nổ vang sau đó liền nhìn thấy một vẻ sáng từ thiên đình nơi trọng yếu bay tới đập ầm ầm ở hắn cùng trước người vũ tổ hai giả đồng thời dừng lại động tác dương lão đệ người làm sao thạch hầu vương kinh ngạc nhìn dương cương khắc khắc ba hầu ca dương cương lảo đảo từ dưới đất bỏ dậy mặt mày xám xịt cười cợt ha ha ha ha ha ha ha thạch hầu vương nhất thời phình bụng cười to vui v ẻ thẳng n h nhót a à, à ngươi tiểu tử này lại cũng có ngày hôm nay ha ha ha ha ha, ha, ha. xem ra ngươi bây giờ đạo hạnh cùng y m láo tôn so với vẫn là trên lệnh một dương cương không còn gì để nói nhìn đắc ý thạch hầu vương bất đắc dĩ cười nói nếu không chúng ta thay cái đối thủ đổi lên i đổi ai sợ ai thạch hầu vương không hề sợ hãi trực tiếp lắc mình né tránh vu tổ kia công kích thẳng đến thái dương thần cung mà đi sau ba hơi thở vê anh to lớn nổ vang vang vọng đất trời một cái cả người cháy đen con khỉ từ phương xa bay tới đập t ầm ầm ở viễn cổ nam thiên môn u trên trực tiếp đem cuối cùng một cái trụ đá h oanh đạn mà lúc này dương cương cùng viễn cổ vu tộc chiến đấu thậm chí còn chưa có bắt đầu khắc khắc khắc khắc khắc ba. thạch hầu vương t ừ trên mặt đất khó khăn bỏ lên ánh mắt xem ra có mấy phần giải ra huynh đệ ngươi chính là cùng vật này ở đánh hắn một chỉ phương xa viễn cổ thiên đình c h i chủ đế tuấn di hải chính phi trên không trung chống r ộ n g vô thần ánh mắt nhìn về phía nơi này hắn càng thoát ly thái dương thần c u n g chủ động hướng bên này bay tới phí lời dương cương hê hê cờ nhạc thế nào nếu không ngươi tiếp tục trên không không không. thạch hầu vương ánh mắt rơi vào đế tuấn di hải trên người mười hai con gậy vỡ cánh tay vừa nhìn về phía nam thiên môn trước tay cụt viễn cổ vũ tổ nhất thời đem đầu dung phải cùng chống bọi vẫy đùa gì thế hắn cùng một tên vu tổ tiết m ố i cũng làm miễn cưỡng đặt thành hòa nhau mà mười hai vu tổ liên hợp mới có thể chém giết thiên đế đế tuấn ăn no rồi mới cùng hắn cứng thanh làm sao bây giờ thạch hầu vương quay đầu hỏi đương nhiên là trong miệng dương cương chạy c h ữ còn chưa mở miệng bầu trời đ ỗ n g nhiên phá tan một vết nứt ánh trăng như nước không hề có một tiếng động thấm vào viễn cổ thiên đình mỗi một góc sau một khắc một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử từ giữa bầu trời một bước bước ra chương bốn t r ư nhà ta đệ bội lại có đại đế chi tư chương 438, nhà ta đệ bội lại có đại đế chi tư thời gian vào đúng lúc này phản phất thiên tĩnh lại ánh mắt của mọi người đều theo bản năng d ơ lên nhìn lên bầu trời kêu phong hoa tuyệt đại nữ tử đế tuấn di hài miệng không hề có một tiếng động đóng m ở phản phất ở đọc thầm một cái cổ xưa tên gọi một vầng minh nguyệt từ trên thiên cung hiện lên ánh trăng như thủy triều sôi trào mánh liệt giải rác viễn cổ thiên đình mỗi một nơi sau đó dồn dập hướng về trên người khương giang ngưng tụ thân thể của nàng mặt ngoài từ từ hiện lên một bộ hư huyễn đại đế bóng dáng nó khuôn mặt tuy cùng khương giang giống như lúc khí chất lại khác nhau một trời một vực phản phất một tôn rơi rất ở viễn cổ đại đế phục sinh nguyệt đế tuấn di dương cương cùng thạch i hầu vương t h i ế p sợ sững sờ ở tại chỗ gãy một cánh tay viễn cổ vu tổ di hải ngơ ngác nhìn hồi lâu đông nhiên xoay người bỏ chạy phản g phất trong sương bản năng đối hai vị mạnh mẽ v i ê n cổ trí tôn có sâu sắc sợ hãi、vâng. hai bóng người đột nhiên tách ra đế tuấn di hải như một viên sao t r ổ i đập ầm ầm hướng phá nát thái dương thần cung khương giang cả người ánh trăng tỏa ra lấy vô biên hồng trần lực lượng điều động viễn cổ thái âm ánh trăng một bước về phía trước khi thế tuyệt luân không ai bị nổi nương tử v i vũ dương cương ở nam thiên môn trước p h ấ t tay hô to này thạch hầu vương ánh mắt đờ đẫn đần độn mà nhìn hung hăng cực kỳ từng bước một áp sát thái dương thần cung khương giang phản phất lần thứ nhất nhận thức nàng bình thường nhà ta đệm mội lại có đại đế chi tư lại vào lúc này khương giang b ỗ n nhiên ngẩm đầu lên nhìn hướng lên trời mặt trăng ngay ở khương giang triệu h o á n thái âm tinh thu hồi một phần viễn cổ đại đế lực lượng một khắc đó đang ở luân hồi c h i địa hàn hương đ ỗ n g nhiên tâm sinh c ả m ứng sư tôn nàng theo bản năng chạy đi quảng hà ngục trên người vô biên ánh trăng ngưng tụ liền muốn đạp nguyệt m à đi tuần kia ánh trăng phá tan u minh ngàn vạn viễn cổ thiên đ ỉ n h đ ỗ n g nhiên hàn hương bước chân hơi ngưng lại thân xác nhiều hơn mấy phần trần t r ở quá rồi hồi lâu rốt cục chỉ là thả ra lòng dạng yên lặng đem chính mình một phần lực lượng ánh trăng ra chỉ ở trên người khương giang làm cho nàng thần lực càng thêm một phần nàng là sư tôn nàng quả nhiên là sư tôn vậy ta chỉ ó thái thái có thể yên lặng chờ đợi kết quả hồi lâu hồi lâu không biết là một cách giờ vẫn là một ngày quá khứ dài lâu chờ đợi cuối cùng kết thúc bầu trời thái âm tình đột nhiên lờ mờ bóng ánh thái dương cũng dần dần khôi phục vốn là ánh sáng bao phủ lạc giả sơn mây mù đ ố n g nhiên t à n đi lộ ra thế ngoại tiên gia đạo t r ư ở n g c h i cảnh mọi người lo lắng kinh động tam giới kinh thiên d ị biến tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện vừa tựa hồ đã qua rồi bốn bóng người đạp lên gió mát từ trong tiên đảo từ từ bay lên dương cương đám người cùng từ hàng chân nhân tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui đầy mặt nụ cười rốt cục bốn người bay đến lạc giả sơn phía trên cùng lý thuần vân đám người hội hợp dương cương xoay người chắp tay nói đại sĩ hóa kép giải vận thần thông tam giới duy nhất là thật khó mà tin nổi dương、cương、khâm phục không dám làm không dám nhận từ hàng chân nhân vội vã nhú nhường lần này thu hoạch có thể t r ợ đại chu một bước lên trời thành lập vô thượng vĩ nghiệp chân nhân công lao đứng n g i chịu x à o dương cương tất sẽ như thực chất bẩm báo thanh quân dương cương nói như vậy đa tạ dương quân lâng đỡ rồi từ hàng chân nhân nghe vậy trên mặt hiện lên một tia tự đáy lòng nụ cười đối sự lựa chọn của chính mình cảm thấy cao hơn g đúng thế nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn b u n g tay đem bạn năm nỗ lực chắp tay dâng cho người nhưng cũng thu hoạch dương cương cùng đại chu tán thành không b u n g tay c h ặ n giết dương cương đám người đem bọn họ trục xuất ở không biết hư không một người độc chiếm toàn bộ viễn cổ thiên đình có lẽ nàng thu hoạch sẽ càng nhiều nhưng càng to lớn hơn khả năng nhưng là không thu hoạch được gì thậm chí trả giá không thể chịu đựng đánh đổi mà thả xuống từ hàng chân nhân cảm giác đạo tâm của chính mình tựa hồ càng tiến lên một bước có một loại siêu thoát ngoài tam giới không ở trong ngũ hành siêu nhiên song phương ở trên nam hải lưu lên chia tay sau đó từ hàng chân nhân trở lại đạo trường của chính mình nhìn triệt để bình tĩnh ao sen nhẹ giọng lẩm bẩm không biết kia thần bí viễn cổ thiên đình lại đi nơi nào châm t ĩ n h hồi lâu trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra rộng rãi nụ cười viễn cổ thiên đình đi nơi nào lại cùng ta có quan hệ gì đâu ao sen đã y ê lặng dường như n g tâm nguyên lai thả xuống cũng là một loại tu hành phật tổ t ă n g n ộ rồi ngày này nam hải từ hàng chân nhân hoàn thành đại đạo thả xuống hết thảy thu hoạch hóa kiếp thanh tâm tri đạo thần thông vô thượng mà ở ao sen bên dưới k i a thần bí xa trong cổ thiên đình đến tột c ù n g phát sinh cái gì trừ bỏ người trong c u ộ c lại cũng không có người biết được về đường đi trên cả đám đều rơi vào trầm mặc tìm được viễn cổ thiên đình đây là một cái đủ để thay đổi tam giới cách cục đại sự bởi vậy dương cương đám người không nói lý thuần vân hồng diệp mấy người cũng không dám đa phần mọi người bước chân không tự chủ được càng nhanh hơn một phần hướng đại chu cương vực chạy đi huynh đệ tốt ngươi thật muốn đem thiên đình giao cho t h á n h quân sao ở hoa quả sơn địa giới thạch hầu vương cùng dương cương đám người không khỏi truyền âm hỏi hắn không rõ rõ ràng là nhóm người mình tìm đến phá nát viễn cổ thiên đình vì sao phải đem trong đó chỗ tốt chắp tay n h ư ờ n g cho hầu ca đây là thiên địa lại thế dương cương cười truyền âm nói như từ hàng chân nhân kia như ta đều không có cách nào ngăn cản liên năng cũng có thể lựa chọn thả xuống ta lại vì sao không thể nhưng là thạch hầu vương có chút c ũ ố n lên đừng hoảng hốt dương cương hướng hắn khẽ lắc đầu truyền âm nói có thời điểm thả xuống không nhất định đại biểu chịu、thua. có lẽ ngược lại sẽ thu hoạch kết quả tốt hơn ngươi đến tột cùng đang nói cái gì ta làm sao không rõ thạch hầu vương đầy mặt không rõ không rõ là được rồi hầu ca ngươi thiên tư ngang dọc từ viễn cổ đến nay kiến thức rộng rãi có đúng không đạo lý lý giải vẫn cứ khiếm khuyết có lẽ tương lai một vài người thế gian gột r ự a ngươi sẽ hiểu dương cương nhớ tới kiếp trước tây du bên trong trong c ố sự ngăn ngắn mười mấy năm con hầu t ử kia từ tề thiên đại thánh đến đấu chiến thần phật chuyển biến ngươi người này nói chuyện làm sao càng ngày càng có huyền cơ rồi thạch hầu vương chừng hai mắt một mặt toán giận ha ha ha, ha dương、cương、không khỏi cười to nói đơn giản kia thượng cổ thiên giới bị hủy bởi tay của người ta hiện nay lập lại thiên đình cũng coi như trả lại đối thiên đ ị a n à y ghi nợ nhân quả đi nhân thần ở riêng khiến sinh linh an cư lạc nghiệp sắp thực hẳn là thiên đ ị a n ê n có chi quy tắc yên tâm đi tiếp trước loại kia cục d i ệ n ta đều không có chịu thua lần này ta càng sẽ không thua thiên đình tương lai còn chưa chắc chắn thuộc về ai đó chương 439. t h i ê n đình phi thăng cùng t u y ệ t thiên địa thông chương bốn t r ư h n i ê n đình p i thăng cùng tiệt thiên địa thông mấy ngày sau dương cương đoàn người cùng nhàn vân giá hạc lý thuần vân cá biệt một lần nữa trở lại thánh kinh cho tới nguyên bản định ra đông hải hành trình chỉ có thể lại một lần nữa chỉ h o a n rồi cũng không biết lý tiểu ngư bây giờ thức tỉnh rồi mấy phần hồng liên nhiệt g chủ ký ức dương cương trong lòng thở dài đã bước đi vào làng tiêu điện bên trong hiện nay thanh quân yêu hoàng dồn dập dắt tỉnh thượng cổ ký ức hắn sẽ gặp đối thế nào thái độ thanh quân quả thật là một tần số nhưng trốn tránh hiển nhiên không phải dương cương tính tỉnh bởi vì lần này trong lòng hắn giả vọng so với một đời t r ư ớ c càng thêm to lớn lữ bại câu thương đồng q u vô tận việc không phải sự lựa chọn của hắn sau đó mấy ngày toàn bộ đại chu bầu không khí bỗng nhiên trước nay chưa từng có nghiêm nghị rất nhiều người tuy không biết phát sinh cái gì lại có thể cảm thấy sắp phát sinh một việc lớn dồn dập cẩn thận một chút lên mà như dương cương dự liệu thanh quân thái độ đối với hắn cũng không có rõ ràng thay đổi giống như quá khứ tín nhiệm tôn trọng cho tới yêu h o à n g vẫn lẳng lặng ngủ đông ở vạn cổ yêu vực bên trong tựa hồ lần này lạc già sơn hành trình không có đạt thành mục tiêu dự chủ đối với hắn mà nói không quá quan trọng bởi vì mục đích của hắn kỳ thực đã đạt thành rồi chỉ cần dương cương còn sống sót tam giới tương lai nhất định còn có thể phát triển thành thế chân bạc sau m ư ơ i ngày trước nay chưa từng có gì biến bao phủ tam giới vô số đại chu thiên binh thiên tướng từ các nơi bay lên cưới mây đạp gió thẳng đến cựu thiên ngày này nhất định bị tam giới chúng sinh sâu sắc ghi ở đáy l ò n g làm mấy triệu thiên binh trên vòm trời hội hợp t h á n h kinh dưới mặt đất đ ố n g nhiên phá tan từng đạo từng đạo khẽ hở thật lớn thái tuế bộ bên dưới từng tòa từng tòa rộng lớn cung điện đình đài lầu các vụt lên từ mặt đất từng mảng từng mảng lấy mây trắng làm cơ sở đại lục lên không hướng về xa xôi cựu thiên bay đi vô thượng tiên triều lập thành quân âm thanh uy nghiêm truyền khắp cựu thiên tập đ i ệ trong phúc chốc một luồng nặng trình t r ị c sức mạnh đặt ở chúng sinh trong lòng. tất cả mọi người đều có một loại không thể thở nổi cảm giác sinh ra muốn thần phục ý nghĩ đ ỗ n g nhiên gian một vòng đại nhật từ phương đông bay lên đi kèm thái dương hào q u a n ó n g ánh một tên vóc người vĩ đại thần tướng chậm rãi mà tới hắn người khoác giáp bạc cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhật đao trên trán một viên d ọ c mục nhìn thẳng bầu trời phụng thánh quân chi mệnh lập vô thượng tiên triều thiên đình hiện dương cương bỗng nhiên hét lớn và anh ước vạn đạo lôi đình ẩm ẩm hiện ra bên trong đất trời mây đen di bố phản phất một hồi diệt thế đại kiếp tức sắp giáng lâm nhưng mà rất nhiều người cũng không có cảm thấy kinh hoàng ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn hướng chính giữa bầu trời một vị kia tuyệt thế vô song thần tướng trong lòng hiện ra một luồn g kỳ quái cảm giác an toàn phản p h ấ t chỉ cần hắn ở ngày n à y liền nhất định sẽ không sụp xuống đây là một loại không nguồn gốc cảm giác giống như ẩn dấu ở chúng sinh linh hồn nơi sâu xa nhất từ xa xôi thượng cổ kỷ nguyên từng đợi một truyền lưu đến nay thiên đ ị a d ị biến tất có hạo kiếp đây là phát sinh đại sự gì lẽ nào là trong truyền thuyết thiên đình sắc phi thăng cử thiên trong lời đồn vĩnh hằng không ngã thiên đình thật muốn thành lập rồi chúng ta lại may mắn tận mắt thấy cảnh này thời khắc này tam giới mọi ánh mắt đều tập trung ở đại tru thành kinh bầu trời lôi bộ chính thần dương cương l ặ n g lặng nhìn lên bầu trời kiếp vân đ ô n g nhiên quát to một tiếng vâng vô số cùng hét vang lên vô thượng tiên triều vạn kiếp không nhiễm vì sao có kiếp vân bao phủ dương cương thanh âm trong trèo truyền khắp kiểu thiên tất có hạng giá áo túi cơm trong bóng tối mưu đồ tư pháp thiên thần trời chốc lát nhìn chúng ta lôi bộ hành quyết cựu thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn đứng thẳng người lên nắm lôi đình vạn quân bay vào k i u thiên g i a trời quát chói thai lôi kiếp phá phá mấy trăm ngàn lôi bộ thiên binh thần tướng cùng nhau hò hét. d a n h ba sức mạnh kinh khủng c h ư ớ c mắt dâng trào càng vượt qua sức mạnh đất trời trực tiếp đem kia vô tận lôi vân đánh tan đầy trời ngàn tỷ lôi đỉnh nhất thời tiêu tan vô tung vòng trời vì đó quét sạch không chờ mọi người thở ra một hơi đội nhiên thiên địa tứ phương vang lên từng trận gào thét đại chu đánh cắp thiên cơ đi ngược lên trời tội lôi đáng chém dết dết dết không thể để cho thiên đình thành lập Bằng không chúng ta sau này lại không ngày yên tĩnh d ế ta vô số yêu ma thiên thần thậm chí vực ngoại dị tộc dị thú bóng dáng từ bốn phương tám hướng xuất hiện điên cùng hướng về trên chín tầng trời bay lên thiên đình kiến trúc dễ đi cái gì nơi nào đến nhiều như vậy bọn họ điên rồi sao đại chu quật khởi thế không thể đỡ bọn họ càng còn dám như thế ngu xuẩn mất khôn rất nhiều người dồn dập lộ ra vẻ mặt khó mà tin được đại chu bây giờ vì thế người t ì n h tưởng đều có thể thấy được nó không thể ngăn cản năng lượng có thể thiên địa này chi lớn ước vạn vạn sinh linh tồn tại với cựu thiên thập địa luôn có không cam lòng thần phục người luôn có lòng dạ may mắn tồn tại luôn có bị dục vọng tham làm che đậy tâm linh người hôm nay là đại chu quật khởi thành lập thiên đình thời khắc quan trọng nhất cũng là cuối cùng cơ hội tốt nhất nếu có thể đem thiên đình phá hoại đại chu nhân tâm tan g ã tam giới một loạt chắc chắn thu được vô tận chỗ tốt c h ỉ ít có thể từ khổng lồ đại chu tiên triều g ặ m dưới một tảng lớn huyết đục Buồn cười dương cương nhìn tình cảnh này khoe miệng hiện lên một tia lộ ra c ử i nhạt nếu là yêu hoàng tự t h ầ n tới ngày hôm nay có lẽ bọn họ thật có mấy phần cơ hội có thể một đám này chỉ lo chính mình lợi ích đám người ô hợp không cho thánh quân ra tay cũng không cho dương cương dụng tâm nghĩ chỉ cần đại chu vô số thiên binh hơi động hết t hệ phản kháng thế lực c h ư ớ c mắt trở thành một miệng đấu bộ hỏa bộ chính thần ở đâu dương cương đột nhiên một tiếng gầm thét vâng lại là vô số tiếng đáp lại trên vòm trời vang vọng đấu Hỏa hai bộ tính toán gần trăm vạn thiên binh thiên bộ toán trăm tướng gần vạn các ù n nhau nhìn về phía Dương Cương, g phía về n thần h mắt ắ lộ ra s mong ngợi.、Dết. Dương Cương vung Dết! t anh y về phía h trước một cái. k ô g gì có cái c bất luận ỉ huy, đ em hết thể chiến đấu quyền hạn bỏ mặt hai bộ tự chủ. Dết các anh Dết mặt tự Các quyền đấu bỏ bộ em, A! kiến công lập nghiệp cơ hội tới rồi mấy ngàn năm chuẩn bị chỉ vì hôm nay cho ta tàn nhẫn mà giết mấy trăm ngàn bóng dáng mênh mông phân tán cựu thiên từng người tạo thành chặt chẽ trận hình đem từ bốn phương tám hướng kéo tới đầu trâu mặt ngựa từng cái tiêu diệt chớp mắt máu chảy như mưa rơi thiên địa như chút nước thời khắc này tam giới cựu thiên phản phất trở lại ở mầm sóng dậy thượng cổ thần thoại thời kỳ thiên thần như mưa đại năng khắp nơi từng cái từng cái tươi sống sinh mệnh từng vị tuổi thọ cựu viễn tiên thần tượng đùi phấn vậy ngã xuống đại địa hào hào hào cũng là vào đúng lúc này thanh vân sân trên k i ế một bộ viết sơn hải thần thoại kinh thư theo chậm rãi mở ra một tờ hạo nhật giữa trời sơn hải phát năm đương nhiệm nhân hoàng h i ê n viên dàn mua nhường ngôi nhân hoàng thiên đế vị trí với chuyến húc khi ấy hạo thiên mơ ước thiên đạo quyền bính tri tâm bất tử đời mới nhân hoàng thiên đế cùng hạo thiên đồng thời bố c ù n sân hải trải qua năm mươi năm chuyên húc thị quét sạch đại địa lấy bất chu sơn là trụ trời thành lập đế thành sau đó hai trăm năm nhân hoàng chuyên húc thị chăm lo việc nước đem thiên hạ chia làm tứ hải hoàng đế c h i tử ngu hao được phong đông hải hải thần ngu hao c h i tử ngu cương là bắc hải hải thần tây hải hải thần tên nhiệm tư nam hải hải thần tên bất diên hồ dư hạo thiên thượng đế không ngừng mời trào thượng cổ tiên h chân đại thần thiên giới lục tục có tiên h chân thần nhân phi thăng thiên hoàng quyền bính n h ậ t trọng thiên đạo đã có một nửa quy về hà tiên năm thứ năm trăm đến nhân hoàng thiên đế sắc phong hiên viên thánh hoàng một đạo thần chỉ tri thân đi ra hiên viên câu cưới r t sự xưng tuyệt thiên địa thông sơn hải kinh dị tượng cùng thiên đình phi thăng cảnh tượng so với quả thực như đom đóm bình thường nhỏ bé nhưng cũng gây nên rất nhiều hữu tâm nhân chú ý kia tuyệt thiên địa thông một lời phản phất cùng hôm nay thiên đình phi thăng một chính một phản bổ sung lẫn nhau chỉ có điều bất luận là bầu trời chiến đấu vẫn là sơn hải kinh dị tượng đối dương cưng mà nói tựa hồ cũng chỉ là một cái không quá quan trọng việc nhỏ hắn lẳng lặng đứng lặng ở trên vòng trời ánh mắt nhìn vạn cổ yêu vực phương hướng nhẹ giọng tự nói ngươi thật không tới sao ẩn dấu mấy chục ngàn năm lá o ô quy chương 440. t h i ê n đình lập thiên đạo hiện chương 440. t h i ê n đình lập thiên đạo hiện thiên đình phi thăng cuộc chiến khí thế hừng hực cựu thiên thập địa từng cái từng cái phương vị trăm vạn t i ê n thần đều đang vì trong lòng mục tiêu mà phấn khởi chiến đấu nhưng mà ở một lúc nào đó rất nhiều người cảm giác bầu không khí giống như tự dưng nghiêm nghị rất nhiều phản p h t có một luồng càng to lớn hơn áp lực từ nơi nào không rõ vào tới cảm giác bị đè nén để người có chút vô pháp thờ dốc dương cương ở cảnh giới đại chu đấu hỏa lôi thái tuế bên ngoài bốn bộ cũng ở cảnh giới ẩn nút trong bóng tối vẫn không có đứng ra t h á n h quân đồng dạng ở cảnh giới bởi vì trong thiên địa này trừ bỏ uy c h ấ n tam giới đại chu tiên t r i ề u còn có một lồn u mạnh mẽ thế lực bị nhân tộc mệnh danh là vạn cổ yêu vực thế lực chỉ đứng sau nhân tộc yêu ma bộ tộc nếu như yêu hoàng dốc hết toàn tộc lực lượng mà đến đại chu lần này tất nhiên đặt mình trong trước nay chưa từng có h i ể m cảnh hồi lâu hồi lâu trừ bỏ bầu trời chiến đấu kịch liệt càng bầu trời phương xa vẫn không có chuyển đến động tĩnh mà thanh vân sơn trên sơn hải kinh không lấy bất luận người nào ý chí là rời đi tiếp tục viết trên từng đoạn thượng cổ thần thoại c h u y ệ n cũ tuyệt thiên địa thông sau ba ngàn năm nhân hoàng vị trí đời đời truyền lại người có đức chiếm lấy chuyển đến nhân hoàng đế tân trí thủ tân hoàng kế vị đại đạo bất ổn hạo thiên rốt c ụ c bắt mạch không ngừng á m tiềm sứ giả làm tức giận hồng trần vượt kiếp nữ hoa hậu duệ v o n g trần đời thứ nhất khiến cho hạ lệnh thanh khâu hồ tiên hủy nhân đạo hồng trần khí vận nhân đạo khí vận rốt c u c thịnh cực mà suy một hồi bao phủ tam giới người thần thiên phong thần hạo kiếp rốt c u c mở ra phong thần ước quan tâm kỹ cả người của sơn hải kinh trong mắt lõe ra một tia hoang、mang. mà phần nhỏ ký ức đã giác tỉnh đến phong thần đại k i ế p chiếm được một ít tiên cơ người tắt trong mắt thần quang lấp lóe nhìn một tôn kia sừng sững ở trên bầu trời chiến thần thanh kinh lang tiêu điện ngồi cao đám mây thánh quân ánh mắt b u ô n g xuống lẳng lặng nhìn sơn hải kinh d â n thư viết từng hình ảnh hạo nhật giữa trời sơn hải kỷ niên nhân hoàng đế tân kế thừa các đời nhân hoàng di trí chăm lo v i ệ c nước lần lượt thất bại hạo thiên thượng đế rất nhiều mưu tính ổn định sơn hải khí vận đến đại vô lượng công đức nhị lang thần dương tiễn tên như cựu thiên hạo nhật huy hoàng không ai bị nổi dần có người nói đệ nhất chiến thần tên nhân đạo khí v Mắt như ì n vậy ai còn có thể ngăn cản bước chân của hắn phải nói cũng không ai dám chứ chẳng trách dương cương như vậy kinh tài tuyệt diễm cũng căng nguyện thần phục ở thánh quân bên dưới hôm nay yêu tộc kia trí tôn e sợ cũng sẽ không tới rồi sân hải kinh còn đang lập trang một chút hướng người đời kể rõ thượng cổ chuyện cũ lấy bút mực miêu tả thượng cổ tiên dân nhóm cực khổ về sau hạo thiên khống chế thiên đạo c h i tâm bất tử chuyển chiến địa giới ở yêu vực lại hất vô biên sóng gió yêu vực bên trong có một đạo nhân đạo hiệu thông thiên nó pháp thuật thông thần hữu giáo vô loại sáng lập tiên đạo tiện giáo thu môn đổ khắp nơi sau lưng càng có tất cả thế ngoại tiên sơn các phái đại năng trong bóng tối nâng đỡ thanh thế hùng vĩ yêu vực cực tây tri địa khổ đà tôn giả từ thế ngoại mà đến ở đây thành lập thượng cổ phật môn ẩn có tự thành một mạch hình ảnh nó trong giáo đại năng vô số thân phận tần bí thạch hoàng đạp phá vạc tiếp muốn được nhục thân thành thánh lấy lực chứng đạo cử chỉ trên đất giới yêu vực xông ra rất nhiều mối họa bị yêu hoàng trong tay khổ đà tôn giả nhiều lần truy sát cuối cùng đổi vào hai giới hàng rào h ư không vô tận trốn hỗn độn nhị lang thần tự mình dẫn mười vạn tiên phong đại quân t r i n h phạt yêu vực ở bất chu sơn trước đại chiến yêu tộc cứu thạch hoàng hai người có cùng một gốc cách làm huynh đệ đến rồi đều đến rồi những tiếng nghe nhiều nên thuộc tên xuất hiện rồi thông thiên phật tổ thạch hoàng chẳng trách thạch hoàng cùng nhị lang thần thạch hầu vương cùng dương cương có như thế sâu gia tình lưỡng giới sơn không để ý tự thân tính mạng cứu giút nguyên lai、like. bọn họ tại thượng cổ sơn hải thời gian đã là huynh đệ mọi người ở đây nghị luận sôi nổi lúc bầu trời chiến đấu đã tiến vào kết thúc đột nhiên xuất hiện đầu trâu mặt ngựa dù cho nhiều hơn nữa cũng không cách nào cùng đại chu nghiêm chỉnh huấn luyện b á t bộ chính thần đối kháng lấy đại chu gốc gác vẹn vẹn nửa canh giờ thắng bại đã trong sáng sau đó những sinh linh k i a lập tức hóa tan tác như chim mông không có nửa điểm do dự p h ả n phất đã hoàn thành rồi nhiệm vụ bình thường không đổi giặc cùng đường dương cương truyền đạt chiến đấu chỉ lệnh ngăn lại bộ phận muốn thừa thắng sông lên bắt bộ thần tướng một lát sau các bộ thu thập chiến trường một lần nữa hộ tống tiên đ ỉ n h kiến trúc phi thăng cửu t i ê n một mảnh này kiến trúc đại địa đến tột cùng muốn đi hướng về nơi nào vĩnh hằng không ngã vô thượng tiên triều nghĩ đến không có đơn giản như vậy chứ ở tam giới vô số sinh linh nhìn kỹ dương cương rốt c ụ c đ ộ n g hắn bay người lên ở toàn bộ thái tuế bộ xây dựng thiên đ ỉ n h bay vào vòm trời ngàn dặm thời gian bỗng nhiên cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhật đao chậm dại hướng về phía trước hư không gạch một cái ở mà ba bầu trời phá tan một lỗ hổng khổng lộ ở giữa thần quang tràn ngập mây mù b ố hơi ở vô số người chấn động trong ánh mắt một mảnh viễn cổ thiên cung di tích hải c hậu thế sử thư ghi lại đại chu tư pháp thiên thần dương cương gạch một cái khai thiên vì thường sinh mở ra vĩnh hằng không ngã chi tiên triều đến đây khai sáng nhân thần ở riêng chi các h cục trên trời b á t bộ cùng nhân gian bốn bộ phận rời một bộ thiên điều vĩnh cách hai giới Đi! dương cương trầm giọng h é t một tiếng vô số thái tuế bộ thiên đ ỉ n h kiến trúc đột nhiên bay vào viễn cổ thiên đ ỉ n h thế giới đang ở phảng phất có người không chế bình thường tự chủ bay xuống ở từng mảng từng mảng lục địa viễn cổ thiên đình hai cốt giống như trải qua năm tháng tăng thương tự động v ẫ diện bị mới thiên đình kiến trúc thay vào đó một đạo kinh tiên động địa thần quang long lánh tạm giới thông suốt cự thiên thập đ i ệ hết thể sinh linh trong lòng vang lên âm thanh của dương cương thiên đình lập sau này nhân thần ở riêng người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất thiên thần tìm kiếm đại đạo bách tính an cư lạc nghiệp luân hồi có thứ tự vạn vật tự nhiên đại chu thánh quân làm chủ thiên đình là thái thượng khai thiên chấp p h ù hàm chân thể nói chi tôn ngọc hoàng đại đế lấy vô lượng lượng công đức tạo phúc và linh là tam giới c h i chủ hiệu lệnh chúng tiên thiên đạo hiện vê anh ngàn tỷ lôi đình lại một lần nữa phong t à o nhưng mà lần này tia đẩy trời lôi đình lại giống như ẩn chứa vô tận tường thụy thiên hoa loạn truy hiện ra đại đạo bút í c h thực giống như vùng thế giới này đều đang là rốt cuộc xuất hiện một vị có thể chấp trưởng thiên đạo trí tôn mà ăn mừng một luồng mạnh mẽ uy thế hệ i n lên sau một khắc đại chu thánh kinh trung ương một tòa lang tiêu bảo điện lâm không mà lên thẳng đến trên chín tầng trời kia viễn cổ thiên đình nơi trọng yếu thái dương thần cung phế tích trong bảo điện một vị nguy nga trang nghiêm đế quân ngồi ngay ngắn vương vị khuôn mặt trầm tuấn người khoác phản phất thực chất bình thường thiên đạo quyền bính lực lượng đại chu thánh quân hợp đạo mà lên sắp sửa một bước bước vào thiên đình trở thành kia vĩnh hằng bất diện thiên đế trí tôn đúng vào lúc này chân trời xa x ô i đột nhiên bay tới một thiên tử phong thiện chương bốn trăm bốn mươi mốt hóa chu là đường thiên tử phong thiện món đồ gì giữa bầu trời đại chu vô số tiên thần theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương xa lưu quang chỉ thấy một vệ ánh sáng lóng ánh huy dù n g tốc độ khó mà tin nổi đánh thẳng bầu trời ầm ầm va vào thánh quân vị trí l ă n g tiêu bảo điện nồng nặc thiên đạo quyền bính lực lượng bạo phát đem toàn bộ vòm trời đụng phải nát như đang tiếng trung du dương vang lên đem hai cái sức mạnh kinh khủng bao phủ trong đó mạnh mẽ đem nguy nga tráng lệ làng tiêu bảo điện đổ nát hơn nửa thân hình của thánh quân l o ạ lên từ trong bảo điện bay ra nhìn bầu trời phương xa sắc mặt tâm trầm mọi người này mới phản ứng được k i ê m ộ t luồng kỳ quái sức mạnh dường như cùng thánh quân một thân trô n ắ m thiên đạo quyền bính lực lượng hầu như giống như lúc mà lúc này trên người thánh quân kia dâng trào thiên đạo quyền bính lực lượng bị nguồn sức mạnh này va chạm trước mắt sụp đổ quá nửa hóa thành đầy trời yên hỏa giải rác tam giới vô số góc muốn một lần nữa tụ hợp cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu tâm lực yêu h o à n g ngươi dám dương cương đột nhiên vung tay lên trung thần binh hướng phương xa vạn cổ yêu vực chém tới thần sát tức giận nhưng mà thiên địa mờ mịt vạn vật t ị liêu tam tiêm lưỡng nhận đao vẽ ra vô thượng lưỡi lao xét qua ngàn tỷ dặm khoảng cách gần như chỉ ở vạn cổ yêu vực phá nát từng tòa từng tòa đỉnh núi vẫn chưa tạo thành cái khác tổn thương vạn cổ yêu vực kia yêu hoàng chân thân vẫn như cũng mờ ảo vô tung thời khắc quan trọng nhất yêu hoàng rốt cuộc xuất hiện rồi lại chỉ mang đến chính mình mấy chục ngàn năm đến ngưng tụ thiên đạo quyền bính lực lượng ở thiên địa này thức tỉnh trở lại thượng cổ trọng yếu bước ngoặt ở vô thượng thiên đình sắp thành lập bước ngoặt đem tự thân khống chế gần nửa mấy thiên đạo quyền bính tự bạo đây là tất cả mọi người không nghĩ tới không chỉ có thánh quân không nghĩ tới dương、Cương、cũng có một chút bất ngờ s o n ư ơ n g ở bây giờ tam giới kinh doanh mấy ch nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều hắn biết chờ thánh quân trở thành tam giới trí chủ triệt để thống hợp cựu thiên thập địa chính mình bản thân quản lý thiên đạo quyền bính tự nhiên sẽ như cán cân bình thường nghiêng trở thành thánh quân vật trong túi thế là ô n g chính mình không chiếm được cũng không để cho người khác chiếm tiện nghi trong lòng trực tiếp tự bạo thiên đạo quyền bính lực lượng này rất đông hoàng như vậy thánh quân tuy được thiên đ ị a chính thống sáng lập vô thượng thiên đình nhưng tương lai một quãng thời gian không có thiên đạo quyền bính lực lượng gia trì vô pháp triệt để thống ngự tam giới thiên đình còn có thể hay không thể vĩnh hằng không ngã liền không nói được rồi bởi vì trong tam giới này trừ bỏ yêu hoàng còn có một người có thể cùng thánh quân h ò hét trên mặt của dương cương né qua một vệ sầu lo hắn đã cảm ứng được thánh quân quăng tới ánh mắt trong mơ hồ cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm yêu hoàng đây là đánh bạc mấy chục ngàn năm lắng đ ọ n g đem hắn cũng tính kế vào trong a chỉ còn ba phần mười thiên đạo quyền bính lực lượng thánh quân đã không có tự tin có thể áp chế dương cương chờ hắn triệt để thức tỉnh rồi sơn hải cuối cùng một đoạn thời kỳ ký ức vậy mình chắc chắn bị hắn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thật mẹ kiếp đau đầu dương cương không khỏi đỡ chán thầm hận yêu hoàng q a y dày kế hoạch của chính mình đồng thời trong lòng cũng là bay lên một phần đung dung từ cổ trí kim vẫn chưa có người nào triệt để khống chế quá thiên đạo quyền bính lực lượng chính là viễn cổ thiên đế đế tuấn cũng chỉ có thể khống chế bảy phần mười khống chế toàn bộ thiên đạo quyền bính lực lượng thánh quân có bao nhiêu đáng sợ cũng không ai dám tưởng tượng bây giờ cục diện này hay là một chuyện tốt đi hắn như vậy an ủi mình về sau thiên đình thành lập tiếp tục tiến hành chỉ là nhiều yêu hoàng này vừa ra rất nhiều người trong lòng không khỏi tăng thêm mấy phần mù mịt t h á n h quân vung tay lên lang tiêu bảo điện một lần nữa tụ hợp bề ngoài không nhìn ra nửa điểm tổ thương không nói một lời điều động bảo điện thẳng vào cựu thiên đem thái dương thần cung hải cốt đụng phải nát tan lăng tiêu bảo điện thần quang đại phóng thiên đình các nơi hảo quang t ừ n g trận bảo khí n g ú t trời một luồng tự nhiên mà thành đạo vận ở trong đó lưu truyền thái thuế bộ chúng tiên lấy vô số tâm huyết xây dựng mọi chỗ kiến trúc dường như nguyên bản liền tồn tại bình thường cùng viễn cổ thiên đình hoàn mỹ phù hợp cho tới trước dương cương đám người ở viễn cổ thiên đình gặp phải đế tuấn di hải mười hai vu tổ thi thể tắc cũng không có xuất hiện nữa xong rồi rốt cục xong rồi thái thuế bộ chính thần dương nhậm nhìn tất cả những thứ này không khỏi rơi lệ đầy mặt đứng sau l ư n g hắn từng vị thần tượng cũng là mừng đến phát khóc quanh thân hiện ra nồng nặc tiên quang bầu trời hạ xuống đạo đạo công đức kim quang hòa vào bên trong cơ thể của bọn họ kim quang bùng lên huyết lục gây dựng lại chỉ trong chốc lát yên lịch chuyển thiên đ i ệ m mà thu hoạch tội với thiên nguyên rùa đều bị công đức kim quang trừ khử t h â n thoại lịch sử ở một ngày này mở ra nổi bật một tờ sau đó mấy tháng toàn bộ thánh kinh ninh đón trước nay chưa từng có biến hóa trên trời b á t bộ rút đi tam giới tứ phương các lộ tiên thần ở lưu lại bộ phận đạo trường sau dồn dập phi thăng thiên đình đứng hàng tiên tịch chú lưu nhân gian chi thần trừ bỏ bộ phận hưởng thụ thần đạo hưng hòa không vào tiên tịch giả đều là yêu nghiện như có người khắc phục bắt bộ nhân gian bốn bộ khống chế nhân đạo quyền bính tam giới lại không đại trú tên một cái mới tinh nhân gian hoàng t r i ề u thành lập đời mới nhân gian đế vương chính là thánh quân ngàn tỷ phân thân một trong huyết mạch là vì thiên tử một năm này tháng riêng thiên tử tế thiên phong thiện cầu vấn tư pháp thiên thần tân triều tên gọi dương cương yên lặng chắp tay cuối cùng lưu hạ một cái đường chữ phi thăng thiên đình hướng ngọc hoàng đại đế phục mệnh nửa tháng sau giang nam một chỗ r ử a vào nước mà đứng dây núi nơi này là dương cương chọn lựa nhân gian đạo trường tên là quán g i a n ẩ u lúc này dương cương người một nhà từ lâu chuyển tới nơi này quá lên nửa ẩn cư vậy sinh hoạt từ thiên đình thành lập tam giới khuất p h ủ ngăn ngắn mấy tháng toàn bộ tam giới thiên đình tiến vào khí thế hừng hực kiến thiết phát sinh vô số biến hóa long trời lở đất mà dương cương cái này tư pháp thiên thần binh mã thiên hạ đại nguyên xoáy lại dường như bỗng nhiên nhàn rỗi có vẻ hơi không có việc gì cho người cảm giác hắn dường như sắp lui ra lịch sử sân khấu bình thường dương cương có thể cảm giác được thanh quân tựa hồ đối với hắn có một ít phòng bị ước nhiều việc trọng yếu không còn tuân hỏi mình ý kiến bắt bộ binh mã điều hành đối một ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế lực chinh phạt cũng chưa từng báo cho hắn ở bề ngoài nói những chuyện nhỏ nhặt này đã không cần dương cương từ h ự c rõ ràng là đây người c ta nước giếng không phạm nước sông không nữa kế thượng cổ toán khe hở nếu không động cái gì ý đồ xấu tam giới này tự nhiên chứa được ngươi nếu là dám động xấu tâm a dương cương chắp tay đứng ở quán giang cầu trước nhìn lên bầu trời lộ ra một nụ cười lạnh lùng hiện tại ngọc hoàng là có thể cho phép dưới hắn tương lai triệt để g i á p tỉnh thượng cổ cuối cùng một đoạn ký ức hắn đây lấy chính mình dòng roi tính mạng đi đánh cược một người lòng dạ điểm mấu chốt không phải tính cách của dương cương xem ra cuối cùng hay là muốn tranh tài quá một hồi a dương cương nắm lấy một mảnh trong gió lá r ụ n g khe nói cũng còn tốt ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị n g ư ờ i đây là thân thái câu vì một lần nữa ngưng tụ thiên đạo của bính cân bằng thiên đình thế lực áp chế thiên đạo tây du cũng nhanh bắt đầu rồi chứ Chương na c h a nháo hải chương bốn trăm bốn mươi hai na tra nháo hải ngay ở dương cương ngủ đ ô n g quán giang khẩu chờ mong tây du mở ra thời gian sang ngoài vạn dậm trần đường quan cũng phát sinh một việc lớn dương cương l à ở mấy ngày sau mới nhận được tin tức xảy ra vấn đề rồi lao ra hồng diệp thần sắc vội vàng chạy tới t h ở hồng h ộ ọ c nói ra đại sự rồi đông hải đông hải bên kia đã xảy ra chuyện gì đến tọa hạ uống chén t r à lại nói dương cương thần sắc bình tĩnh phản phất trời sập xuống đều không có chút rùng động nào hồng diệp gấp sắc mặt đỏ lên ai nha đều lúc này còn uống trà là ly tiến con trai của lý tiến lý na cha xảy ra vấn đề rồi cái gì dương cương kinh ngạc lý tiến đông hải na cha trong đầu của hắn giống như né qua một tiết điện bình tĩnh thần sắc rốt cục bị đánh vỡ đúng hồng diệp tốc độ nói thật nhanh nói lý tiến kia c h i tử lý na cha đem đông hải long vương tam thái tử lột ra rút gân xông ra đại họa bây giờ kia đông hải long vương chính thượng cáo thiên đình muốn để hắn một mạng chống đỡ một mạng vô liêm sỉ dương cương nhất thời tức giận trên mặt một mảnh âm chầm đông hải long tộc một đám nuôi không quen bạch nhã lang đông hải long tộc bị hắn thu phục cho tới nay d ị ngoan như một con chó bình thường bây giờ lý tiểu ngư cải m ệ n h lý na cha phạm vào sự ngay lập tức song phương càng không phải tìm hắn mà là n h á o đến trên thiên đ ỉ n h thiên đình vừa lập luật pháp nghiêm ngặt nếu như lý na cha thật không chiếm lý lần này có thể chiếm được được không tuy rằng như vậy dương cương vẫn là duy trì lý trí l ạ n h giọng hỏi tinh tế nói đến trong đó đến tột cùng có cái gì khúc c h ế t ừ hồng diệp gật đầu liên tục qua thời gian này ngọc hoàng đại đến â n g đỡ đông hải long tộc uy thế thứ hải thu phục vô tận hải tộc sinh linh đông hải thủy tộc thế lên từ từ ương n n h bảy ngày trước lý tiến kia tri tử cùng lòng nữ ngao thủy tâm du lịch đông hải gặp có thủy tộc n h ấ t lên sóng biển tàn phá một phương thế là ra tay g i á o hấn có lẽ là ngày xưa thù hận hắn trực tiếp đánh giết chừng mười cái thủy tộc ngao thủy tâm nàng là ai dương cương đột nhiên hỏi chính là năm đó cái kia ngày hai tháng hai long môn mở ra thời gian tiến vào thượng cổ long môn đại cá chép coi bây giờ nàng đã hóa thân hình người cùng lý na cha kim đồng ngọc nữ như hình với bóng hồng d i ệ p nói ngày thứ hai đông hải long vương tam thái tử ngao bính đem người đến đây đòi muốn thuyết pháp lý na cha khâm phục ở đông hải bên bờ cùng n a o bính đại chiến nhất thời thất thủ đem nó đánh chết sau lại lột ra rút gân chuyện này truyền vào lão long vương trong hai hắn lúc này trước đi trần đường quan hương binh vẫn tội ai biết lý na cha cùng ngao thủy tâm vẫn không về lý tiến tự nhiên không tin nhi tử sẽ làm ra chuyện như thế thêm vào lý phu nhân giữ gìn thế là đem đông hải l o n g vương cự tuyệt ở ngoài cửa sở dĩ sở dĩ hắn liền lên cáo thiên đình muốn cá i nhỏ đứa bé k i a m ộ t mạng chống đỡ một mạng l i ê n b ă n g một cái kia bùn nhão thu mệnh cũng dám cùng ta nhà chất nhi tính mạng so với dương cương sắc mặt tối tam cả người bỗng nhiên né qua một tầng sát khí q u a n g thời gian này hắn tuy nửa dấu ở quán gia khẩu nhưng vẫn là thiên, thiên, thiên điệu thiết lập một chuyện có thể đông hải chuyện phát sinh hắn càng hoàn toàn không biết trong này hiển nhiên có người h i ể u ngầm phong tỏa tin tức không hy vọng hắn biết vậy hạ ta tốt câu người đ ố i với ta cấm kỵ đã đến mọi người đều biết mức độ sao dương cương trong lòng yên lặng mà nói lao ra hồng diệp cẩn thận nhìn sắc mặt của dương cương nói không không chỉ như vậy còn có cái gì cùng nhau nói đến dương cương thanh â m bình tĩnh phản phất tẩn chứa một nguồn áp lực núi lửa Ừm. hồng diệp vì vậy nói lý na cha chẳng biết vì sao nghe nói đông hải long vương hưng binh vấn tội tin tức càng trùng hợp chính là nửa đường gặp gỡ chính đi tới thiên đình đông hải long vương thế là thế là hắn thế là hắn đem n a o cò giết dương cương nói vậy cũng không có hồng diệp không khỏi yên lặng sau đó nói đứa bé kia rốt cuộc tuổi nhỏ ngây thơ thế là tại thiên cung trên đánh phục rồi long vương cho rằng có thể bình cha mẹ chi y ê u còn cưỡng bức long vương biến thành một con lương nắm về nhà ngay ở trước mặt trước mặt cha mẹ chứng kiến dương cương nhất thời không nói gì sau đó hận hận nói ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đem ngao quảng trực tiếp giết đem sự tình làm tuyệt ừ hắn biết lý na cha thân là thượng cổ hồng liên nhật chủ bây giờ dĩ nhiên g i á tỉnh kiếp trước sức mạnh nhưng hắn lại giống như cực kỳ đặc thù từ năm đó đông hải thời gian liền có thể thấy được sức mạnh so với ký ức giác tỉnh càng nhanh hơn có thể như này ngây tơ h hiển nhiên vẫn là thường ngày khuyết t h i ế u giáo dục đều do ta dương cương không khỏi thở dài cảm giác thấy hơi ấ y náy cho tới nay hắn mấy lần động tới ngàn vạn trần đường quan ý nghĩ nhưng dù sao là bởi vì đủ loại sự tình trì hoãn mà một ngày kia ở đông hải hắn vốn có thể sớm giết đông hải tam thái tử lúc đó ngao quảng hướng thái bạch thần quân cầu viện hắn đột nhiên xuất hiện cứu đông hải long vương tam thái tử ngao bính một mạng dương cương vì đông hải quy tâm cuối cùng vẫn là không đối ngao binh xuống tay ác độc không nghĩ tới hôm nay quả nhiên đáp lại kia một kiếp thiên đình thành lập sau ta vẫn không nhìn tới bọn họ chính là lo lắng đem kiếp nạn mang cho lý tiến một nhà không nghĩ tới dương cương không khỏi thở dài một hơi tây du đệ nhất kiếp mở màn c à n g sẽ ứng ở đầu c h a trên người tây du đó là cái gì hồng diệp tò mò hỏi không có gì dương cương khẽ lắc đầu tây du một từ chỉ là cách nói của hắn với phía thế giới này người mà nói đi về phía tây cầu lấy đại thừa trân kinh mới là tương lai một hồi kia đại kiếp đầu n g u ồ n sở dĩ cũng không để ý sẽ bị người nghe qua lao ra bây giờ kia đông hải long vương lần thứ hai trời cao cáo trạng thiên đế tức giận phải Cha đem Na trong này có nghĩa là gì thông tuệ hồng diệp đã gửi ra một ít manh mối ngày hôm nay là ngày gì dương cương đột nhiên hỏi một cái không liên hệ vấn đề năm tháng riêng hồng diệp đáp năm tháng riêng sao dương cương nhìn hướng phía đông bầu trời nhất miệng lên còn có bảy ngày chính là ngày hai tháng hai lòng n g ầ n đầu các ngươi vẫn đúng là sẽ chọn tháng ngày a sau hai ngày đông hải bên mở, đông nhiên gọi sắt t r ậ n trận một tên tóc đỏ ma đồng cùng đông hải thủy tộc triển khai kịch liệt c h é m giết giữa đường lại có trên vạn thiên binh thiên tướng xuất hiện đem v â y nốt cuối cùng ở thời khắc mấu chốt c h â n đ ư ờ n g quan tổng binh lý tiến xuất hiện tự mình lên tiếng để ma đồng đầu hàng ở từng cái từng cái thân nhân buồn cự u nhân vui trong ánh mắt lý na cha lệ tung đông hải bất đắc dĩ đẩy ra bên người ngao thủy tâm chủ động từ bỏ dãy r u ộ bị mang theo trầm trọng còng chân công xiềng sau đó bị giam vào thiên đình thiên lao xa xa đông hải long vương ngao quảng thấy thế không khỏi sắc mặt sắc mặt vui mừng lập tức lại theo bản năng nhìn phía giang nam mỗ một phương hướng trong mắt l ó e ra một vẻ sầu lo ai cũng không biết lao phu làm như thế đến tột cùng là đúng hay sai hy vọng không muốn lại cho ta tộc gặp đến đại nạn chương bốn trăm bốn mươi ba thế thiên hành phạt chương bốn trăm bốn mươi ba thế thiên hành phạt p h ụ thân thiên lao song s á t t ẩm ẩm nổ vang lý na cha gắt gao cầm lấy song s á t hai mắt trận lên giận giữ nhìn nhìn bên ngoài lý tiến quát ta không có ta không nghĩ giết hắn là ngao bính khi người quả đáng chủ động đem cái cổ đỉnh ở hỏa tiêm thương trên ta ta sở dĩ ngươi liền giết hắn lý tiến đầy mặt thất vọng mà nhìn mình như tử cứng rắn tiếng nói cá nhỏ ngươi cải danh na cha ta cho rằng ngươi được ngươi dương thúc thúc giáo huấn không ngờ càng cải ra một thân thô bạo chi khí ngươi thực sự quá làm ta thất vọng rồi hơi anh na cha đầu ầm ầm v ă n vọng ngơ ngác nhìn cha của chính mình một mặt không thể tin tưởng k i ê n một bộ ngày xưa khuôn mặt quen thuộc phảng phất trong một đêm đổi một người càng để hắn cảm thấy như vậy xa lạ lý tiến ánh mắt tối tam giống như chính kiềm chế lựa giận trong lòng ở bên cạnh hắn đứng đông hải long vương n a quảng thiên đình thông minh điện đều bằng trời liên quan tâm pháp ti thiên thần mỗi người cũng như xem cuộc vui bình thường nhìn đối lập hai cha con lý tổng binh ngươi nhìn nghiệp trướng này chuyện đến nước này còn không nhận tội chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào luật làm việc rồi vương linh quan thở dài đầy mặt đáng tiếc đại linh quan lý tiến giật giật miệng tựa hồ muốn cầu xin nhưng mà cuối cùng hết thệ lời nói đều hóa thành thở dài một tiếng ánh mắt của hắn phức tạp liếc mắt nhìn lý na cha cuối cùng lạnh lùng một hử hất tay rời đi phụ thân ba lý na cha ở phía sau thê thảm giống to không thể tin tưởng này càng là cha mình thái độ trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy nản lòng thái trí ta không có giết hắn ta không có giết hắn là chính hắn đụng vào là chính hắn rõ ràng tất cả những thứ này chính là một hồi âm mưu phụ thân tại sao không tín n h ậ n m ì n h tại sao không vì mình cầu xin tại sao theo lý tiến rời đi mấy người còn lại không nhìn hồn bay p h á c h lạc lý na cha trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng rời đi thiên lao chỉ là chẳng biết vì sao nghĩ đến kia ẩn cư giang nam người nào đó trong lòng liền tự dưng có mấy phần trầm trọng hắn sẽ đ i không theo mọi người rời đi thiên lao chỉ còn na cha một cái hình người đơn bóng chỉ cả người hắn nút ở âm ố góc phản phất một cái liếm lắp vết thương thú nhỏ chấm thấp nước nở ồ ồ ồ ba phụ thân tại sao tại sao ngươi không tin ta na cha thật không có làm sai thật không có ồ ồ ồ vì sao lại như vậy tại sao nương ba ngươi ở đâu hắn ngửa đầu nhìn đen tuổi nhà giam trên mặt đã tràn đầy nước mắt lý tiến lạnh lùng c h i t để đánh tan thiếu niên đơn thuần tâm linh vậy còn là lúc trước thương yêu chính mình ở trên đông hải vì mình liều lĩnh phụ thân sao phụ thân ba rốt cục lý na cha khóc mệt mỏi nằm trên mặt đất ngủ say trong miệng lại lặp đi lặp lại đọc một cái tên dương thúc thúc Đêm. không chờ lý tiến mở miệng lý phu nhân bỗng nhiên quỷ trước mặt hắn khổ sở cầu xin van cầu ngươi van cầu ngươi cứu cứu con của chúng ta hắn mới một mươi ba tuổi chuyện gì cũng không hiểu a phu nhân ngươi đây là tội gì lý tiến vội vã nâng dậy lý phu nhân không đành lòng quay đầu đi ta biết ngươi cũng không dễ dàng như vậy ngươi đi cầu cầu ngươi vậy huynh đệ có được hay không đi cầu cầu ngươi rồi lý phu nhân kích động nói hắn là tư pháp thiên thần nắm giữ tam giới luật pháp có hắn đứng ra nhất định có thể cứu cá nhỏ phu quân ta van cầu ngươi van cầu ngươi nay đều là âm mưu của bọn họ là âm mưu a phu nhân lý tiến thống khổ nhắm mắt lại hồi lâu chấm r ã i mở thần sắc kiên nghị nói chính là bởi vì như vậy ta càng không thể liên lụy dương h u n h đệ lý tiến người vô liêm sỉ Trong t sau ba ngày h na tra nháo hải việc lưu truyền đến mức sôi sùng sục mọi người bị cho rằng hắn sẽ bị áp ở thiên đình tam pháp ti t u i ê n án kết quả ngọc hoàng đại đế lại đem địa điểm chỉ định ở trần đường con trước một chỗ mặt hướng đông hải đại cao giống như nói rõ thái độ phải cho đông hải long tộc một câu trả lời lấy nhìn thẳng vào nghe Có tư h ể để mọi n g ờ ngờ i i càng chính là đến bất t ế pháp sau một đạo ý c ỉ Lý Na nghiệt giết Đông tra tam giết t Hải i việc, can hệ trọng đại, can hệ tam giới tử trọng tam tộc hòa thuận. Nghĩ do tư hệ hệ can can các Nghĩ hòa do h á p thiên thần dương cương t hắn ế thiên phạt. rất tâm tư、nghe. Tư pháp thiên thần hành Phía nhiều không nghe. pháp lời nói, người Dương Cương. sau có đã năm đó ở đông hải vì lý tiểu ngư gây ra sự ai không biết bây giờ để dương cương tự mình thẩm lý này án đây là muốn để hắn đại nghĩa diệt thân ngay ở trước mặt tam giới chúng sinh trước mặt tuyên án lý na trà tử h n h a quả thực là giết người chu tâm rất nhiều người trong lòng sinh ra một l u ồ n bất mãn chỉ là bị vướng bởi thiên đế v i nghiêm không dám có b ấ chuyện ậ n gì là... p h sao các nàng chưa từng gặp lý na cha nói thật sự sống chết của hắn đối hai nữ nhi nói không quá quan trọng có thể thái độ của ngọc hoàng đại đế để dương cương chủ thẩm na cha nháo hải một án rõ ràng là đang buộc hắn a bây giờ dương cương quyền cao trức trọng công lao sạc sỡ rất được tam giới vạn dân tri tâm nghĩ động hắn liền muốn sớm nghĩ kỹ hậu quả thiên đế muốn chính là thiên đạo quyền bính mà động dương cương lòng người rung động đức hạnh có sai lầm không khác nào cùng thiên đế mục tiêu đi ngược lại bọn họ thậm chí vô pháp ở ở bề ngoài suy yếu dương cương quyền bính chỉ có thể ở trong bóng tối chơi một ít thủ đoạn nhỏ na cha này náo h hải việc chính là chiêu thứ nhất hai tháng hai l o n g ngầm đầu ngày này tam giới ngũ hồ tứ hải rất nhiều tiên thần đại năng dồn dập tụ hội đông hải bên mở ở trần đường quan chức yên lặng nhìn phương s a một chỗ đài cao bọn họ biết ngày hôm nay nơi này đem phát sinh một cái tác động tam giới chuyện tương lai trong đó rất nhiều người thái độ quan hệ đến bọn họ tương lai nên làm gì đứng thành hàng mặt trời lên cao rốt cục bầu trời hạ xuống đạo đạo tiên quang thiên đình tam pháp ti chủ thẩm đoàn nhân viên đến một người cầm đầu khuôn mặt cương nghị thân mặc màu đen k ì n h trang áo choàng chính là tam pháp ti thủ tọa lần này chủ thẩm tư pháp thiên thần d ư ơ n g cương sau đó từng vị tiên thần đều là tam giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật có thông minh điện đều bằng trời liên quan có thái bạch thần quân có thái thượng lao quân môn hạ đệ tử có từng vị bát bộ thần tướng cẳng có vô số thiên binh thiên tướng ở liền bảo vệ qu sau đó một tòa thiên thạch chế tạo nhà giam từ trên trời giang xuống ầm ầm đập vào biển một bên bãi cát a thả ra ta ta không có tội ta không có tội lý na cha gắt gao nắm bắt nhà giam song sát ngửa mặt lên trời gào thét chương 444. cả thế gian không quen chương 444, cả thế gian không quen ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người lý na cha đồng tình lạnh lùng trêu t ứ c t i ế t hận ngàn n g ư ờ i ngàn mặt không giống nhau một hồi tác động tam giới thẩm phán từng cái từng cái trình diện t i ê n thần không giống nhau lập trường đều ở dưới ý chí của ngọc hoàng đại đế thống nhất áp lên đến dương cương ngồi ngay ngắn đài cao chủ vị thần sắc lạnh đến mức giống như một khối vạn niên hà băng áp phạm nhân lý na cha tiến lên có tam pháp ti tiến quan hét cao vâng nhà giam ầm ầm mở ra hai tên thiên binh ngục tốt đệ lên lý na cha xương bả vai đem nó mang tới dưới đài cao mạnh mẽ hơn xuống quỷ tốt đại nhân tù phạm lý na cha mang tới dương thúc thúc một tiếng không thể tin tưởng gào tiếng vang vọng bờ biển lý na cha ngơ ngác nhìn trên đài cao thần sắc lạnh lùng dương cương phản phất không thể tin tưởng con mắt của chính mình ngày hôm nay phụ trách thẩm phán người của hắn Càng là đ Thúc Thúc. tiểu với m ì thân đông hải long vương ngao quảng gặp qua tư pháp thiên thần ở vô số người trong ánh mắt thân mang vàng sáng long bảo đông hải long vương từ mặt biển bay lên lướt sóng lên bờ sau đó đứng ở dưới đài cao hướng dương cương cung kính hành lễ、ừ. dương cương chậm rãi gật đầu ngao quảng tắc cẩn thận từng ly từng tí một nhìn sắc mặt của dương cương một trái tim càng trầm trọng không có nội giận không có phẫn hận phản phất hôm nay phát sinh hết thạy đều không có quan hệ gì với hắn năm đó cái k i a lộ hết ra sự sắc bén hành sự cấp tiến dương cương thay đổi trở nên thâm trầm nội liễm trở nên khiến người ta cảm thấy càng thêm đáng sợ tuyên chứng nhân tiến lên dương cương tiếp tục g ầ m thét đúng hào hào tiếng nước vang lên bên bờ biển hiện lên từng con từng con đông hải thủy tộc tôn con cua ngư long đều là ngày đó tận mắt chứng kiến lý na cha hành hạ đến chết đông hải tam thái tử ngao bính người tất cả đều là thủy tộc hôm nay tình huống có chút không ổn a các người nói đối mặt tình huống như thế tư pháp thiên thần còn có thể thiên vị lý na cha sao nhân tâm di động từng cái từng cái đến đây quan sát tiên thần âm thầm nghị luận lão sư ngài thấy thế nào thái thượng lão quân đại đệ tử một tên áo xanh tuổi trẻ đạo sĩ đứng ở trên đài cao đại biểu tiên đạo trước tới chứng kiến môi hắn khẽ nhúc ních cũng không gặp phát ra bất kỳ thanh em gì cùng một cái nằm ở cựu thiên sâu xa thăm thẳm bên ngoài tồn tại trò chuyện Ai? ta? Lao Kiếm người thái kim quái, dài hơi. tiên một cung bên trong, thượng quân thần công chính Tư xuất thủ tử bắt thở Đầu pháp lò thanh niên đạo nhân hỏi sự thực đã xếp ở trước mắt ngao bính tiêu trả giá cái giá bằng cả mạng sống dù cho trong đó tồn tại vấn đề e sợ vậy thái thượng lao quân lắc lắc đầu hắn nhìn ngọn lửa hừng hực cầm đám lò lửa lông mày sâu sắc nhăn ở cùng nhau bây giờ tiên đạo cường thịnh c h i ế m cứ tiên đình một nửa tiên tịch nhưng mà ở trong mắt hắn lại như ngọn lửa hừng hực nấu dầu đã đến bên bờ vô cùng nguy hiểm giống nhau hiện tại dương cương đối mặt tình huống người sẽ như thế nào phá cục đây tuyên đương sự ra thuộc vào sân chứng kiến âm thanh của dương cương truyền khắp đông hải bên bờ đúng đoàn người bỗng nhiên tách ra cách đó không xa trần đường q u a n trước lý tiến nắm thê t ử gia quyến đến đây kỳ quay chính là lúc này hắn người khoát chiến giáp tay nâng bảo tháp phía sau m i ê n n g ô n g theo đại đội trần đường q u a n tướng sĩ phản p h ấ t không phải tới chứng kiến một hồi thẩm phán mà là sắp xuất trinh chu vi người nhất thời một trận nhẹ nhàng dối loạn rất nhiều người trong lòng âm t h ẩ m cảnh giác chỉ lo lý tiến ở lúc mấu chốt này làm khó dễ Trần Tiến. thanh Ti Tiến đường quan lý tiến. Âm thanh của Dương Cương vững vàng nguyên nghiêm. của Lý Lý Âm chức ở. Lý tiến lý tiến đứng ở dưới đài cao dáng người t h ẳ n g tắp cao giọng đáp thi chức c h i thân đầu tiên là thiên đ ỉ n h thuộc hạ trần đường tổng binh sau mới là lý na cha c h i phụ hôm nay đến đây không phải vi tử cầu xin mà là đại biểu ta trấn h ả i thiên vực chứng kiến một trận này thẩm phán phụ thân ba lý na cha thần sắc dung mạnh ngơ ngác nhìn công chính vô tư phản phất vô tình lý tiến hắn là trần đường quan tổng binh đại biểu thiên đ ỉ n h đối đông hải thống trị nhưng hắn cũng là cha của chính mình a tại sao vì sao lại như vậy lẽ nào vì cái gọi là quyền thế tính mạng của chính mình đối với bọn họ mà nói thật không quá quan trọng sao lẽ nào tất cả mọi thứ ở trong mắt bọn họ cũng có thể hy sinh phụ thân như vậy dương thúc thúc cũng là như thế từ khi nào thì bắt đầu tất cả những thứ này biến thành như vậy rồi p h ụ quân n g ư ơ i đúng là nghĩ như vậy sao lý phu nhân ngây n g ố c nhìn lý tiến chỉ cảm thấy thời khắc này hắn là như vậy xa lạ bẩm tư pháp thiên thần lý tiến đứng nghiêm cũng không thèm nhìn tới na cha mẹ con một mắt nói na cha nháo hải việc đều nhân lý mỗ dạy con vô phương đông hải cùng trấn hải thiên vực xung đột lý mộ khó từ tội lỗi lần này thẩm phán còn thiên thần công chính thẩm phán không cần lưu ý lý mỗ tồn tại hôm nay nơi này chỉ có trần đường quan tổng binh lý tiến mà không na trà chi phụ lý tiến dứt tiếng toàn trường yên lặng tất cả mọi người đều lấy ý ở ngoài ánh mắt nhìn lý tiến được dương cương h o à n h một hồi gõ xuống búa thẩm phán hội thẩm bắt đầu chuyển chứng nhân tiến lên đúng nhất thời một đám k i a chiếm giữ ở đông hải bên bờ thủy tộc nơm nớp lo sợ trên đất trước đối mặt một đám tam giới đỉnh tiêm đại năng ấp a ấp đúng nói tới ngày đó chuyện đã xảy ra một lát sau ở mọi người tiếp hận thở dài bên trong tam pháp ti chủ bộ trình lên lời chứng do phía giới thủy tộc từng cái đồng ý đưa lên bài cao lý na cha dương cương nhìn lướt qua khẽ gật đầu ờ ờ、uh. na cha giơ lên ánh mắt đờ đẫn mê man con ngươi chiếu ra bóng dáng của dương cương thời khắc này hắn bỗng nhiên có chút hối hận nếu như mình không có giác t ỉ n h kia cái gọi là long nhiệt lực lượng nếu như mình chính mình còn ngủ thật là tốt biết bao như vậy liền không nhìn thấy thế gian này dơ bẩn sự vật không nhìn thấy từng cái kia bị lợi ích làm mê mọi người liền không cần đối mặt kia đã từng che chở chính mình hiện tại lại mặt lệnh thẩm phán người của mình rồi lý na cha dương cương mặt trầm như nước lạng lặng mà nói đông hải long vương ngao quản kiện cáo ngươi hành hạ đến chết kỳ tử đông hải tam thái tử ngao bính một chuyện nhân chứng vật chứng đầy đủ hết chứng cứ xác thực ngươi có gì dị nghị không không không có dị nghị na cha cúi đầu nản lòng thoải trí song quyền của hắn gắt gao nắm cùng nhau quanh thân từng luồng từng luồng ngọn lửa màu đỏ bốc hơi c n a u ợ n hóa thành từng đoá từng đoá hoa sen hình dạng lúc thì xanh q u a n g né qua như thiên địa quy tắc bình thường thiên đ ị a luật pháp né qua như vô hình gông xiềng đem trên người hắn tất cả sức mạnh phong tỏa thời khắc này na cha lòng như trong ngụi nhìn chu vi từng cái từng cái mặt lạnh lùng bàng chỉ cảm thấy cả thế gian không quen hắn biết mình cũng không còn vươn mình cơ hội Khói đời ngang à y c ũ n lại người, xin không h có một t sẽ xin tha cho h ắ k h ô n có. cha, có Bất luận người nào. Không. Nacha, không có tội. Một tiếng lảnh gầm từ luận lanh lạnh chuyển người nào. Không. Na không rồng ngoài chàng gầm đông ế n Trưng k h cần các ngươi đạo t hải ủ thủ, ta tự mình tới. Trưng ta tự mình tới. Ngang, mình mình Không cần ngươi đông h các đạo bên bờ sóng lớn c u ộ n quận một cái màu vàng thần lòng từ phương xa bay tới trực tiếp tìm đến phía t h ầ m phán đài Sau khi rơi xuống đất hóa Na cha. Ta xuống khi thành bạch rơi người trước tên lòng nữ, ngăn đất một tí Lý ở dương cương vỗ một cái búa thẩm phán thần sắc lạnh lùng dân nữ ngao thủy tâm tham kiến tư pháp thiên thần ngao thủy tâm do dự một chút dầm quy trên mặt đất cung cung kính tính hướng dương cương dập đầu ba cái nước tâm ngươi lên ngươi lên không muốn cầu hắn ta không muốn ngươi cầu hắn na cha ở phía sau kích động đại năng không ngừng rẫy rủa muốn đứng dậy quy tốt hai tên ngục tốt gắt gao đệ lên bờ vai của hắn trầm giọng quất lên hóa ra là ngươi dương cương chậm rãi gật đầu thần sắc bất biến nói ngươi nói ngươi có thể chứng minh lý na cha vô tội có thể có chứng cứ hồi thiên thần nga o thủy tâm nói ngày đó ta cùng lý na cha kết bạn đồng hành hết thể trải qua ta đều nhìn ở trong mắt là ngao bính kia khiêu khích trước na cha mới ra tay đánh hắn lợi thế son sắt dùng cái cổ đ ẩ y m ũ i thương nói na cha không dám giết hắn được rồi dương cương bỗng nhiên đánh gậy ngao thủy tâm lời nói ngươi lời chứng cùng đông hải thủy tộc lời nói cũng không có bất luận cái gì khác biệt ngao bính tuy có lỗi trước na cha lại không nên đem nó đánh giết nhưng là thiên thần đại nhân thiên đình luật pháp nghiêm minh ngao bính như có sai lầm cũng nên do tam pháp ty thẩm phán mà không phải ngươi lý na cha lạnh lùng hạ sát thủ lý do mà giết người nên để mạng dương cương nhìn xuống phía dưới ngao thủy tâm gàn t ừ n g chữ một n g ư ơ i như không cái khác chứng cứ liền xuống đi chờ phán xét không nên ở chỗ này nhớ loạn tư pháp ta ngao thủy tâm tại chỗ sửng sốt a i ba dương cương nhìn quật cường ngao thủy tâm không khỏi đáy lòng sâu s ắ c thở dài hắn cũng biết trong này có vấn đề có thể có thể làm ra chuyện này người hiển nhiên đã đem tất cả manh mối chặt đứt lại tranh luận những này đã không có ý nghĩa không thể các ngươi không thể đối với hắn như vậy hắn không có sai các người đám này lạm dụng tư pháp người xấu nhưng mà ngao thủy tâm hiển nhiên không hiểu những này vẫn cố chấp đ ấ lại ở trước mặt lý na cha rất nhiều người tinh tường gặp này không khỏi đồng thời thở dài hai đứa bé này đều quá ngây thơ rồi tiếp tục như vậy tranh luận tiếp không chỉ có không có ý nghĩa thậm chí còn sẽ đem dương cương cùng thiên đế bất hòa bày ở ngoài sáng chuyện này có âm mưu thì lại làm sao ai dám tiếp tục truy cứu tiếp cuối cùng chẳng lẽ còn muốn đứng ở trước mặt thiên đế chất vấn hắn vì sao bất công sao ha ha ha ha ha ha ha ha na cha quỳ trên mặt đất người đến nước mắt tề lưu không có tác dụng ngươi nói cái gì đều không có tác dụng bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi càng sẽ không tin tưởng ta vì địa vị của bọn họ không có người sẽ giúp chúng ta không có người ha ha ha ha ha. làm cản mấy tiếng gầm lên ở dương cương bên cạnh văng lên lý na cha vẫn mạnh miệng ánh mắt trừng phía trên trầm mặc không nói dương cương phản phất đã hận cực kỳ hắn hiện tại tuyên án dương cương nhắm mắt lại sau đó chậm rãi mở âm thanh uy nghiêm truyền khắp đông hải lý na cha hành hạ đến chết đông hải tam thái tử ngao bính không nhìn pháp luật kỷ cương phá hoại thiên đình ổn định cách cục sau càng cho hạ dẫn đem ngao bính lột ra rút gân làm lục đông hải long vương ngao quảng chống cự lại lẩn trốn mấy tội cũng phạt phán chạm lập quyết Giáo ba. c h u vi tiên thần phát ra kinh ngạc tiếng h u y ê n não tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn dương cương kinh ngạc với hắn ngoan độc vô tình càng thật không hề có một chút nào thiên vị lý na cha vị này không sợ trời không sợ đất tư pháp thiên thần năm đó là cứu lý na cha cùng toàn bộ đông hải long tộc đối kháng là cứu thạch hầu vương thân chống lượng giới sơn khoát ra tính mạng của chính mình cũng phải cứu giúp đã từng huynh đệ ngày hôm nay càng thật đứng ở luật pháp một phương dù n g chính mình tự mình chế tạo nghiêm ngặt luật pháp thẩm phán đã từng che chở con cháu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lý na cha tê liệt trên mặt đất phát ra tan vỡ cười lớn kia lạnh leo vô tình luật pháp c h i yêu phụ thân cùng dương thúc thúc thái độ lạnh lùng c h i t để đánh tan mười mấy tuổi thiếu niên tâm linh hắn điên rồi thẩm phán đại ở ngoài lý phu nhân tóc k h o n t loạn điên cuồng mà đối với lý tiến gào thét muốn hắn đi cứu con trai của chính mình lý tiến lại một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ chậm dại nhắm hai mắt lại đem nội tâm hết t h ể thống khổ cùng xoắn suýt sâu sắc gần giấu ở đáy mắt con cá nhỏ là cha có lỗi với ngươi hắn nghĩ cứu lý na cha có thể vì dương cương vì người một nhà an u y chỉ có thể nhịn đau ngồi xem tất cả những thứ này phát sinh hành hình dương cương quát to một tiếng che lại giữa trường hết thẻ hỗn loạn âm thanh lý tiến cả người chấn động rốt cục mở mắt ra g ắ t gao cắn răng nhìn về phía na cha ha, ha ha ha ha ha đứa bé kia vẫn ở ngửa mặt lên trời cười lớn tâm trí đổ nát để hắn xem ra đáng thương lại bất lực thật giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ bình thường Chập. lúc khắc cuối cùng, sự tình còn có chuyển lý tiến thân là cha, có bao che chi hạ nhiều nhất thời thời tình khả Thiên Liên Lẽ tiên trời người biến trên này, quăng tầng xuống. ngần nào năng vào đạo một từ Rất tốt. đế ra. sự bây giờ mệnh nó giam c h ả m na cha lấy nhìn thẳng vào nghe một tên linh quan lập thân hư không tuyên đọc thánh chỉ sau đó đem thánh chỉ hợp lại ném hướng trên đ ấ t cả người một ở tại chỗ l ý tiến l ý tiến tiếp chỉ đúng lý tiến theo bản năng tiếp được thánh chỉ t r ư ờ n g lớn hai mắt đều là m ở mịt thiên đế bệ hạ lại muốn hắn tự mình giam c h ả m na cha để hắn cái này làm cha tự mình hạ lệnh c h ả m thủ con trai của chính mình này đâu chỉ là giết người chu tâm chuyện này quả thật là muốn ở tam giới chúng sinh trước mặt nát tan ly tiến cùng đạo tâm của dương cương a hắn không khỏi vậy quá rồi thời khắc này không ngừng lý tiến bẩn người tại đó dương cương thái bạch thần quân vương linh quan đông hải long vương nga quảng thậm chí xa ở thiên đình đ ầ u xuất cung thái thượng lao quân tất cả mọi người tại chỗ đều r ồ n dập lăng tại chỗ chuyện này này có thể chính là thân là người trong cuộc nga quảng cũng chậm chậm nói không ra lời thiên đế vì đã kích dương cương uy nghiêm càng truyền đạt như vậy chu tâm ý chỉ thực sự khiến người ta cảm thấy có một ít quá đáng rồi lý tiến vậy thiên đình tiên quan trầm mặt lạnh lùng nhìn kỹ lý tiến sau đó lại liếc mắt một cái mặt trầm như nước dương cương thúc giục còn không lĩnh chỉ hành hình ngươi muốn trở tới khi nào ta lý tiến mở mịt nhìn trong tay thánh chỉ đầu góc trống rỗng bên cạnh lý phu nhân từ lâu khóc hôn mê bất tỉnh lồng ngực còn sót lại một điểm yếu ớt chập trùng rốt cục ha ha ha ha ha ha ha ha, ha n g ư ơ i do dự phụ thân n g ư ơ i do dự rồi n g ư ơ i lại cũng sẽ do dự na cha cười lớn từ dưới đất ngồi dậy bên cạnh ngục tốt đang muốn đem hắn một lần nữa để lại cúc này một luồng nóng rực sóng khi đem hai người đẩy ra yên tâm ta sẽ không chạy na cha chậm rãi đứng dậy ánh mắt như máu vậy từng cái nhìn về phía người ở chỗ này các ngươi không phải muốn ta chết sao tốt ta chết không cần các ngươi đậu thủ ta, c h í nha mình đến. Chương 446. Góc xương chả Góc 446 vót thịt chả mẹ. 446. Góc xương chả cha ả Chương xương Góc 446 vót thịt Thiếu Tiến trường thương thiếu chả ngác cực mẹ giữa bi niên. ngư, ngơ nhìn Na Lý cha kỳ dương cương bỗng nhiên quay đầu mà thương tâm đến cực điểm ruột gan đứt từng khúc lý phu nhân vẫn ham ở trong hôn mê mượn đau dùng một lát lý na cha một tiếng quát chói thai lại đem bên cạnh ngục tốt bên hông trường đau đặc quá một đau rơi vào chính mình cánh tay trái xoa soạt, soạt huyết nhục tung tóe xương trắng lợn lợn kia nguyên bản hoàn chỉnh không tổn hại cánh tay tại chỗ chỉ còn một đoạn bếp quất không ngao thủy tâm thê thảm hét lớn na cha không lớn na cha hôm nay vóc thịt trả mẹ rót xương trả cha tuyệt không liên lụy cha mẹ người nào đó đã từng cùng ta nói rồi đường đường nam nhi sinh với thế gian tự nhiên đỉnh t i ê n lập địa na cha cầm trong tay cơn đao cả người nhuốm máu thê thảm cười lớn các ngươi muốn ta cho một câu trả lời hôm nay na cha liền cho các ngươi một câu trả lời a dứt tiếng vô số s â m t r ắ n g ánh đao lấp lóe l ý t i ế n ngao thủy tâm muốn ngăn cản cũng đã không kịp rồi chỉ trong n h y mắt giữa trường chỉ còn dư lại một bộ bạch cốt âm u nỗ lực gắng gượng chống cự một viên bông xuống đầu quật cường đứng tại chỗ còn có một đất huyết n ụ ruột tâm gan lách phổi phụ thân mẫu thân dương thúc thúc na tra khuyết các ngươi đều trả lại vê anh sâm trắng khung sương ầm ầm đổ nát một viên tròn vo đầu rơi trên mặt đất na tra đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời ánh mắt dần dần lờ mờ gặp lại rồi tiểu thủy tâm yến tĩnh toàn bộ đông hải bên m ở đ ô n g nhiên rơi vào cực hạn y ê n tĩnh lý tiến không thể tin tưởng s ư n g sở ở tại chỗ nga o thủy tâm giống như muốn tiến lên rồi lại giống như không nguyện tiếp thu trước mắt sự thực đáng sợ dạy ra bất lực đưa tay thái bạch t h ầ n quân đông hải long vương vương linh quan từng cái từng cái đến đây quan sát t i ê n thần đại năng dồn dập sững sờ ở tại chỗ nhìn thê thảm cảnh tượng trong đầu trống giống quyết tuyệt phía trên thế giới này càng có như thế cương nghị quyết tuyệt người vì không liên lụy cha mẹ người càng nguyện tay cụt đào bụng xẻo ruột d ố p thân dù cho tất cả mọi người cũng làm cho hắn thất vọng tức độ hồn nhiên thiếu niên trong lòng vẫn bảo lưu cuối cùng một phần thiện lương đáng tiếc rồi vô số nhân tâm bên trong tiếp hận thờ g i i trên đại cao dương cương không đành lòng nhắm hai mắt lại trong lòng phảng phất có một đám lửa đang liên cùng tiêu đốt t i ê u đốt phảng phất sắp lao ra thiên linh cái đem kia thế gian tất cả bất công đốt sạch cứ việc hắn đối hôm nay khả năng chuyện phát sinh đã có một ít chuẩn bị có thể làm sự t ì n h xếp ở trước mắt từng màn kia thê thảm cảnh tượng vẫn để cho hắn lên cơn giận dữ thiên đế ngọc hoàng xem ra một thế này chúng ta hay là muốn đấu thắng một hồi đại nhân đại nhân tam pháp thi chủ bộ ở bên nhọn giọng kêu lên Ừm. dương cương chậm rãi mở mắt ra trong mắt t h ố n g khổ vi vẫn đã hết mức biến mất hóa thành một mảnh như biện rộng vậy thâm trầm na cha đã chết ngài nhìn chủ bộ cẩn thận mà nhìn dương cương định ăn đi dương cương nhẹ giọng nói cực kỳ thu lại na cha hải cốt giao cho cha mẹ hắn đúng chủ bộ gật đầu liên tục dương cương từ trên chủ tọa đứng dậy lúc này hấp dẫn ở đây vô số người ánh mắt hắn không tiếp tục nói bất luận lời gì ánh mắt đảo qua toàn trường tất cả mọi người thân hình loay lên trực tiếp rời đi một trận này tác động tam giới vô số nhân tâm sự kiện rốt cục quá khứ sau ba ngày tam giới hoàn toàn yên tĩnh qua n thời gian này hung hăng c ả n q u ấ y đông hải lòng tộc cũng an ổn rất nhiều không lại xảy ra chuyện mà rất nhiều người vẫn đang yên lặng quan sát địa phủ luân hồi tại h ậ p sao các ngươi cũng không tin ta tại sao tiêu một tia thần hồn thân đơn bóng chiếc dường như gặp phải đả kích khổng lồ tâm trí đều đã không hoàn toàn chỉ còn bản năng cất bước ở hoàng vụ u minh đại điện dần dần kia thần hồn vô c h i vô g i ắ c bước vào một mảnh sâu thẳm thế giới âm u đó là thuộc về luân hồi nơi sâu xa liền thập điện diêm vương ngũ phương quỷ đế đều không thể chạm đến vị trí đ n g nhiên n à cha n à cha lý tiểu ngư hồng liên hồng liên n à cha mau chóng tỉnh lại từng tiếng mở mịt hô hoán bánh xe phụ về nơi sâu xa bay tới lý n à cha mở mịt ngẩng đầu lên ở âm u vô tận trong luân hồi lại không nhìn thấy bất cứ sự vật gì ai đang gọi ta ta đây là đã chết rồi sao na cha tỉnh lại thanh âm kỳ q u á n lại một lần vang lên ai Na cha mê man thần trí rốt cục khôi phục một phần tỉnh táo chỉ là hắn không biết nơi này đến tột cùng là nơi nào cũng không hiểu là ai đang kêu gọi chính mình p h ụ thân sao vẫn là thần thông quảng đại dương thúc thúc không bọn họ vì địa vị của chính mình đã vứt bỏ chính mình coi như là bọn họ ta cũng lại sẽ không tin tưởng bọn họ rồi na cha trong lòng tự dưng sinh ra một phần sự thù hận thần hồn nơi sâu xa bỗng nhiên hiện lên một luồng hoa sen hình dáng hòa diễm lại đem chu vi âm u luân hồi chi địa giỏi sáng mấy phần hồng liên nghiệp hòa làm na cha chết rồi truyền thừa này từ thượng cổ thần bí nghiệp hòa Rốt cụ thể cục h i ệ Nha ra một p ầ thần n nón lên Thần hồn có đó khắc c Một dị ủ Na cha người n h rốt cục tỉnh rồi t i ê u thanh âm thần bí bỗng nhiên rõ ràng mấy phần người là ai na cha cảnh giác đứng ở tại chỗ chu vi âm phong t ừ n g trận không tin tiên địa quy tắc lực lượng giống như phải đem hắn kéo vào trong lục đạo luân hồi xoay người nhưng không cách nào lay động hắn hư huyễn mở mị thân hình mảy may ta là người đừng hòng ta ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng bất luận người nào rồi na cha cảnh cáo vậy nói phản phất một cái bị thương thú nhỏ đối hết thệ đều tràn ngập cảnh giác ha ha thanh â m kia bật cười nói hai tử chớ sợ ta không phải ngươi người quen biết chí ít ở đời này cùng ngươi không hề liên quan ngươi đến tột cùng là ai thần thần bị bí na cha vẫn cảnh giác hỏi ta là ngươi thời đại thượng cổ nhận thức người cũ thanh â m kia như thế nói thượng cổ na cha rên một tiếng ngươi chớ không ta trước thạch hầu vương đại ca đã tìm ta quá hắn nói ta chính là thượng cổ hòa thần truyền thế tu luyện hồng liên nghiệp hỏa nhất định một đời mẹ gọi con tôi không quen không hữu hiện nay sinh cũng giống như vậy nói xong nói xong âm thanh của hắn liền thấp xuống đó chỉ là người thường tu vi không đủ vô pháp tiếp cận hồng liên nghiệp hòa thanh âm kia khép cười một tiếng nói ngươi cẩn thận ngẫm lại ngươi k i ế p t r ư ớ c một đời thật không có bất luận cái gì bằng hữu sao ta na cha đang muốn l ắ p đầu phản bác đông nhiên trong thần hồn nghiệp hòa một trận phú u trào náo hải nơi sâu xa giống như né qua một bóng người thật giống thật giống không cần thật giống rồi thanh âm kia khẳng định nói ngươi thượng cổ một đời xác thực không quen không hữu thế nhưng ngươi có lẽ đã quên có một người t ư n g đối với ngươi vô cùng tốt hắn chính là chương bốn trăm bốn mươi bảy Na cha nhất Cha đúng ị định địa, n hướng người đời chứng minh chính mình, không có sai. Trước 447, Na cha nhất định sẽ hướng người đời chứng minh chính mình, không có sai. Lao sư. Trong trải luân hồi tri địa, vang lên Na kinh ngạc tiếng h Cha hồi Cha hô. sẽ sai. sẽ sai. sư. Trước đời đời trải tri đ có có Lao 447, hắn chính là ngươi đã từng lao sư thanh âm kia mang theo một nụ cười phản phất đã xác định một vài thứ gì đó càng chắc chắn nói ta nói với ngươi một cái cố sự đi thời đại thượng cổ có tiên chân tên là thái ớt chân nhân hắn thần thông q u ả n g đ ạ i trải qua h u y ê n bác đã từng thu nhận giúp đỡ một cái từ trong ngọn lửa giáng sinh bị tất cả mọi người coi là bất tường hải tử mà hải tử kia chính là ngươi kiếp trước thượng cổ đại thần hồng liên n g h i ệ t chủ ta là hồng liên n g h i ệ t chủ trong ngọn lửa giáng sinh hải tử ngươi là sư tôn của ta na cha ngơ ngác mà nhìn không có một bóng người luân hồi đúng thế t h a n h âm kiên nói nô chính là thượng cổ tiên chân thái ất chân nhân sư tôn của ngươi lúc đó ngươi thiên phú dị bẩm từ nhỏ liền nhất định trở thành thiên địa c h i thần trong lửa trí tôn nhưng mà cứng quá dễ gãy mạng ngươi chủ hỏa dễ dàng thì sẽ thương tổn người ở bên cạnh bởi vậy mới sẽ dẫn đến bên người các loại bất hạnh sự chính là bằng vào ta ngay lúc đó đạo hạnh cũng không dám cùng ngươi liên lụy quá sâu bởi vậy ta đang dạy cùng ngươi một ít vốn là sau liền đưa ngươi đổi xa đạo trường đưa tới thiên địa này duy nhất có thể áp chế mạng ngươi bá ngọn lửa hừng hực tính nhân thủ dưới hắn là ai na cha không thể chờ đợi được nữa truy hỏi hắn t h a n h âm kia cười nói đó là một vị đáng giá thiên địa vạn linh tôn kính người thượng cổ ban đầu xuyên toại lấy h ỏ a là nhân tộc mở ra tinh h ỏ a kế thừa c h i đạo đời thứ nhất nhân hoàng toại nhân thị ở năm đó mọi người tôn gọi hắn là h ỏ a tổ toại nhân thị thượng cổ đời thứ nhất nhân hoàng hòa tổ na cha một mộc đứng tại chỗ trong đầu giống như có vô số ký ức của quận ta nhớ lại đến rồi ta thật giống nhớ lại đến, đến rồi sư tôn ta a na cha bỗng nhiên ông đầu thống khổ kêu gen từng đoàn vô hình hồng liên nghiệp hỏa bốc hơi giống như phải đem kia bỗng nhiên hiện lên ký ức bốc hơi lên nghiệp lực c h i hỏa ẩn chứa vô tận k i ế p lực ở khắp mọi nơi không chỗ nương tựa không có bằng chứng kia phản phất nhất định mệnh phạm tiên sát nghiệp hỏa giống như một đầu trong đêm tối con sói cô độc không chịu tiếp cận bất luận cái gì đối với hắn hữu h à o sinh mệnh a i ba luân hồi nơi sâu xa kia phát ra âm thanh tồn ở ngầm thở dài tất cả chính như hắn dự liệu lý tiểu ngư dù cho không cải danh na cha cũng nhất định tránh không khỏi số mệnh an bài kết nạ giống nhau hắn đời này trời sinh mù mù giống nhau hắn một đời trước mẹ góa con tôi không chỗ nương tựa bên người không có một người thân nếu không có hậu kỳ dương cương xuất hiện thay đổi một vài thứ nếu không có năm đó may mắn hắn gặp phải hỏa tổ thoại nhân thị vị này công đức vô lượng nhân hoàng có thể chấn áp n g h i ệ p hỏa chi nghiệt sở dĩ kiếp này tử vong đối với hắn mà nói có lẽ mới là cuối cùng k ế t cục chỉ có trải qua tử vong kia trong lửa bá chủ mới có thể ở trong ngọn lửa n ế t bàn sống lại hồi lâu lý na cha thần sắp thống khổ rốt cục dần dần bình phục hắn mở m ánh mắt vẫn có chút m ở mịt ngươi hiện tại tin tưởng ta sao thanh âm kia hỏi ngươi là sư tôn của ta na cha nói đúng ngươi là thái ớt chân nhân ừ m nơi này là nơi nào ngươi nghĩ làm cái gì ngươi lại là tại sao tìm tới ta dù cho có một ý tưởng cổ ký ức phụ chứng mẫn cảm na cha vẫn không có thả lòng cảnh giác nơi đây chính là luân hồi nơi sâu xa lục đạo sâu địa giới ta chờ ngươi ở đây mấy chục ngàn năm tự nhiên là vì cứu ngươi thanh âm kia đáp lại nói ngươi là tại sao phải cứu ta na cha hỏi ngốc đ ồ nhi ngươi là đồ đệ của ta ta cứu ngươi cần bất luận nguyên nhân gì sao thanh âm kia bỗng nhiên nhiều một tia ôn hòa ha ha đồ đệ sư phụ na cha phát ra từng trận cười nhạt cha của hắn thúc thúc vì bảo tồn địa vị của chính mình thậm chí có thể mang hắn cái này huyết mạch thân duyên quan hệ người vứt bỏ hiện tại đột nhiên b ư ớ c lên một cái sư phụ hắn dựa vào cái gì tin tưởng ai thanh âm kia phát ra thở dài ta biết ngươi chịu đủ gian khổ đã lòng như cho n g ộ i ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao Ta bất t quá là h đúng vậy thanh em kia gặp con cá rốt cục mắc câu người thần bí ta vẫn tính đến ngươi mấy ngàn năm trước cũng từng ở giang nam này vùng sông nước cùng một cái đại cá chép coi có hỏa tốc thế tình duyên Vẫn tính đến ngươi ở ngàn năm trước ở bởi á cái sư tôn, đao đạo vô song. bác c có cha ngạc có có ha ha cười nói, yên tâm, ta cứu ngươi bất cái khác, cũng không cần ngươi làm bất cứ chuyện địa, đao đạo địa đồ Na hai Thanh ha ha ta nói, một mắt. một âm tâm, làm tôn, thứ nhất. thật biết. trận to tại, trong thể tín bất bất Ngươi kinh Hiện ngươi rồi. ngươi ngươi sư song, vô không lòng phần nhập yên gì. b kêu vì vì cái gì n a cha vội vàng hỏi bởi chung phải do người buộc c h u n g ngươi có muốn hay không sống còn phải xem chính ngươi ta nghĩ ta đương nhiên nghĩ n a cha vội nói Ta c ò cùng cùng ta, ta, ta nếu như nói g h thanh em kia vô điều kiện muốn trợ giúp chính mình hắn có lẽ tại chỗ thì sẽ tuyệt đối từ chối nhưng hắn nói để cho mình nỗ lực na tra trái lại tín nhiệm mấy phần như vậy n g ư ơ i theo ta nói về phía trước đi tới thanh âm kia mang theo một nụ cười nói đi đâu na cha lúc này bước lên trước sau đó lại dừng bước cảnh giác hỏi đi về phía trước phía trước có một chỗ từ xưa liền tồn tại cấm địa ở nơi đó có một viên tam sinh thạch ngươi cần chạm đến kia một viên thần kỳ đá nó sẽ mang theo thần hồn của n g ư ơ i liên tiếp hiện thực báo mộng cho ngươi đ ấ y lòng nhớ thương nhất người sau đó thì sao đây chỉ là bước thứ nhất ngươi trước t i ê nhớ thương nhất người nếu là không làm được liền coi như ta đánh giá cao ngươi vẫn là bé ngoan luân trở về đi thôi ngươi yên tâm ta nhất định có thể làm được na cha nhất thời bị gây nên trong lòng lòng hào thang l ỡ n ngực bước nhanh hướng u ám luân hồi nơi sâu xa từng bước một đi đến bước tiến vô cùng kiên định đ ấ y lòng nhớ thương nhất người sẽ là thủy tâm sao hắn tò mò nghĩ Chu vi thế giới càng âm u na cha yên lặng c ấ t bước không cảm giác được phương hướng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì thậm chí xem thường dưới chân con đường mà kia thanh âm thần bí có thể lâu chưa từng xuất hiện rồi hắn lần lượt la lên chỉ lo chính mình lạc lối con đường lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại đây là thử thách sao na cha người muốn nỗ lực người phải cố gắng lên ngươi nhất định có thể làm được chỉ cần tìm được tam sinh thạch ngươi nhất định có thể gặp lại được t h ủ y tâm ta lý na cha sinh thể nhất định sẽ hướng người đời chứng minh ta không có sai chương 448. t h ế gian nhất vô tư cảm tình chương 448. t h ế gian nhất vô tư cảm tình na cha không biết ở trong luân hồi đi rồi bao lâu phảng phất mười năm hai mươi năm cũng hoặc là một ngàn mười ngàn năm lại giống như t ử thượng cổ mênh mông năm tháng đi qua từng thế nhân sinh bước qua giải đằng đắng năm tháng rốt cục đi tới một thế này người chân thật sinh ngay ở hắn cảm giác con đường phía trước không có phần cuối ở nhân sinh thời khắc hắc cảm nhất hắn rốt cục nhìn thấy phía trước sáng lên một điểm hào quang nhỏ yếu tam sinh thạch c o i đời này thật sự có tam sinh thạch na cha trong lòng hiện lên mừng rỡ tâm tình theo bản năng r a tốc tiến lên không hề hay biết ở đi qua một đoạn này dài lâu con đường sau tam sinh thạch lờ mờ quang minh dưới chính mình hư huyễn thân thể đã có mấy phần ngưng tụ cảm xúc sư tôn na cha đứng ở tam sinh thạch trước cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra lại chần chờ không trước sư tôn ngươi ở đâu hắn ngựa đầu hô lớn nhưng yên tĩnh luân hồi cũng không có bất luận cái gì đáp lại một lần cuối cùng ta một lần cuối cùng tin tưởng người khác nếu như na cha cắn răng trung bi sâu trong nội tâm thiện lương chiếm cứ thượng p h ò n g cẩn thận mà đưa tay phải ra nhẹ nhàng đụng vào tam sinh thạch mặt ngoài v ũ ba một vệ ánh sáng dịu dịu dập dần mở dần dần bao phủ thân thể của na cha na cha ý thức đ ố n g nhiên một trận mông lung trước mắt né qua vô số kỳ quái lạ lùng hình ảnh có thượng cổ mênh mông năm tháng ở nơi đó hắn nhìn thấy cổ xưa nhân hoàng toại h bên trong lấy h ỏ a nhìn thấy sơn hải vô số tiên thần cái bóng nhìn thấy triều ca thành chức vạn tiên đại trận nhìn thấy bất chu sơn trước h o á n g thế cuộc chiến có thời đại mạn pháp nhân tộc gian khổ năm tháng từng cái từng cái tiên h i ề n đại đức trình bày thiên địa t r í lý từng cái từng cái tiên dân vượt mọi trông gai một đời lại một đời cuối cùng ký ức đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng giang nam nước trong thôn giết quan b ú c nhậm phụ thân trong nước sông gặp phải đại cá chép coi bắc địa băng tuyết bên trong bái sư la ma đại phá băng ma sơn t r à n g mời chiến bắc địa thiên nao lưu đ ờ i sau truyền thuyết sư tôn na cha hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên lướt xuống hai hàng nhiệt lệ ở một thế này thế trải qua bên trong hắn cảm nhận được nồng đậm tình thầy trò cảm nhận được so với tình thân cảm vô tư tình cảm hắn rốt c u c tin t cõi đời này trừ bỏ ngao thủy tâm còn có chân chính quan tâm người của hắn luôn hồi nơi sâu xa tam sinh thạch bên trên một cái to lớn đế quân bóng dáng dường như màn trời bình thường l ặ n g lặng nhìn phía dưới na cha trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng đây là dương cương ngũ minh đại đế c h i thân kỳ thực cõi đời này nào có cái gì thái ớt chân nhân hết t h ả đều bất quá là hắn bịa đặt đi ra chỉ vì gây nên na cha trong lòng sống tiếp dục vọng mà lúc này hắn chân thân lại ở đâu bên trong đây giang nam hội kề tiên sơn một mảnh này trải qua song l i ê n thánh mâu chi kiếp đã phế tích nhiều năm phong thần chi địa một cái thẳng t ó c bóng dáng lẳng lặng đứng ở trên đỉnh núi đón gió núi há mồm phun một cái một cái hư huyễn thần đạo chi thân đón gió tăng cao h ò a vào trước người một tôn cao to tượng thần bên trong đó là một tôn uy nghiêm tượng thần khuôn mặt cương nghị cầm trong tay tam tiêm lưỡng n h ậ n đào một đủ rơi xuống đất một cước nhấc lên đập lên một cái bay lượn thanh long chính là dương cương t r ư ớ c ở giang n a m lúc vạn dân tự phát vì hắn nạn lập nhị lang hiện thánh chân quân dấu hiệu mà hôm nay hắn đem lấy chính mình thần đạo chi thân bước áp hội tụ hội kê tiên sơn để lại thần đ trước để na cha ở trong luân hồi c ấ t bước trong bóng tối lây u minh đại đế c h i thân pháp lực vì hắn lớn mạnh thần hồn chính là vì tất cả những thứ này làm chuẩn bị hào hào hào âm phong tường trận lôi đỉnh c u ầ n c u ộ n hình như có khổng lồ dị tượng sắp xuất hiện、Cút. dương cương trên c h á n dọc mục đột nhiên mở một cái khe lạnh lùng nhìn bầu trời khủng bố uy nghiêm kinh sợ thiên địa phản phất kia một viên màu vàng dọc mục một khi triệt để mở liền muốn phát sinh hủy thiên d i ệ t địa lại k i ế p lôi kiếp phong kiếp cùng chưa xuất hiện hỏa kiếp vô thanh vô tức tiêu tan trên không t r ú n g cuối cùng không có gây nên bất luận người nào chú ý trước người nhị lang h i ể n thánh chân quân tượng thần vo ve run run nước ra từng đạo từng đạo khe hở đồng thời chu vi hư không một trận mơ hồ phảng phất cùng khác một thế giới r ắ á p giới đen k ị đường nối một bên khác mơ hồ có h à o quang nhỏ yếu tranh co nếu là lúc này có đại năng lấy thần nhãn con chắc liền sẽ thấy kia hư không vô tận đường nối một bên khác một viên xoay c h ậ m chậm đá tỏa ra hảo quang nhạt, nhạt mà ở tảng đá kia trước còn đứng một tên non nớt mà quật cường thiếu niên bóc dáng Vậy, nhị lang như một bãi nước chạy hóa vào hư không do tam sinh thạch liên tiếp giữa hai giới dần dần hóa thành một người thiếu niên g á n g dấp sau đó một lần nữa trở về hiện thực làm tượng thần triệt để ngưng tụ thình l i n h đã đã biến thành tam sinh thạch trước na cha lúc này g á n g dấp hô dương cương thở ra một hơi thật dài trong lòng áp lực đột nhiên tản đi ánh mắt nhìn phía hư không nhìn tam sinh thạch trước na cha nhẹ g i ọ n g nói hai tử có thể làm ta cũng đã làm tiếp đó còn phải xem chính ngươi dứt tiếng thân hình biến mất không còn tam tích liền mang theo một tôn kia na cha tượng thần cũng theo không thấy bóng dáng lúc này luân hồi chi địa na cha cũng đang trải qua một đoạn huyền bí việc làm tam sinh thạch ký ức dần dần trôi qua hư huyễn quá khứ trở về chân thực hiện tại hắn chỉ cảm thấy chính mình tư duy bỗng nhiên xuyên qua một cái kỳ quái đường hầm nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc muốn tới sao ở trong mơ gặp được hay sư tôn vẫn là thủy tâm có thể làm hắn thấy rõ nằm ở trên giường bóng dáng mẹ lý na cha không khỏi hô to hả lý phu nhân lông mày tao lại giống như nghe được bên thai động tĩnh chậm rãi mở mắt ra con cá nhỏ là con cá nhỏ sao nàng theo bản năng nhìn chung quanh lại phát hiện trống giống phòng nhỏ không có một bóng người nhìn phía ngoài cửa sổ đi không có ánh trăng không có ngôi sao ngoại giới thiên địa dường như hoàn toàn tính mịch nương là ta a nương lý na cha tan vỡ khóc lớn trôn giấu ở đấy lòng nơi sâu xa nồng đậm tình cảm c u ố n quýt rốt cục triệt để bắn ra nguyên lai、like、mình đấy lòng nhớ thương nhất người là mẫu thân đúng đấy trừ bỏ quan tâm chính mình nao thủy tâm đột nhiên xuất hiện sư tôn thái ất chân nhân trên đời này còn có một người một mực yên lặng gìn giữ chính mình có thể từ trước hắn vẫn cảm thấy chuyện đương nhiên có lẽ cũng bởi vì lý tiến lạnh lùng mới quên mẫu thân con á i phía trên thế giới này đôi cái chết của mình bi thống nhất hẳn là nàng chứ nhìn tiêu tụy đến cực điểm phảng phất một đêm giả mua rồi mười năm lý phu nhân na cha trong lòng sinh ra nồng đậm hồ thẹp tỉnh phía trên thế giới này nhất vô tư cảm tình cũng là dễ dàng nhất bị người quên cảm tình là tình mẹ mà chính mình kích động bên d ư ớ i tự sát nhất xin lỗi người hẳn là nàng mới đúng nếu không có sư tôn nếu không có tam sinh thạch tồn tại quá đi lâu như vậy chính mình cũng chưa bao giờ một lần nhớ tới nương là tiểu n g tiểu n g trở về rồi nương lý na cha chạy vội về phía trước cẩn thận từng ly từng tí một ôm ấp trụ lý phu nhân thân thể lại phát hiện thân hình của chính mình phảng phất không tồn tại với thế giới này cánh tay trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng nương hắn không khỏi lệ tung d i ữ a không trung chỉ được dùng hai tay hư ôm lý phu nhân bằng dáng nước mắt trên mặt vỡ đê n ư ơ n g ở hai tử nương vẫn luôn ở lý phu nhân phảng phất cảm giác được cái gì chậm rãi mở ra chính mình ôm ấp đem trước người không khí ôm vào trong l ự c giống như quá khứ mười mấy năm vô số lần đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa trong không khí thiếu niên sau gáy vị trí mẫu thân hài nhi có lỗi với ngươi na cha thấy cảnh này triệt để tan vỡ rồi mười mấy năm công ơn nuôi dưỡng đổi lấy nhưng là chính mình vót thịt trả mẹ hắn chưa bao giờ bận tâm quá mẫu thân cảm thụ lần thứ nhất hắn cảm giác mình làm sai rồi mười p h â n sai chương bốn trăm bốn mươi chín tam đàn hải hội đại thần na cha chương bốn trăm bốn mươi chín tam đàn hải hội đại thần na cha một đôi mẹ con cách không ôm nhau khóc đến kinh thiên động địa nhưng mà người chung quanh lại phảng phất đều biến mất bình thường động tình lớn như vậy cũng không làm kinh động bất luận người nào hồi lâu na cha cùng lý phu nhân mới dần dần bình phục tâm tình hai tử người tại sao trở về rồi người lẽ nào là lén lút chạy về đến lý phu nhân giống như ý thức được cái gì vội vàng nói nhanh ngươi đi mau bây giờ địa phủ vừa lập quy tắc nghiêm ngặt ngươi như trốn tránh luân hồi nhất định sẽ bị đánh vào một ư ơ i tám tầng địa ngục đến thời điểm sợ là liền luân hồi tư cách đều không có rồi nhanh đi mau a hai tay của nàng không ngừng ở trước người đ ấ y giống như muốn đem na cha đ ẩ y đi mẫu thân ta không có chuyện gì ta không có trốn đi na cha nước mắt nông lung lắc đầu nín khóc mà cười là sư tôn cứu ta ta nói ta còn có phục sinh cơ hội ngươi nói cái gì lý phu nhân âm thanh đột nhiên cao mấy phần sư tô nói n chỉ cần ta có thể đụng vào tam sinh thạch báo mẫu cho trong lòng nhớ thương nhất người liền có cơ hội khởi tử hoàn sinh mẫu thân ngươi có thể giúp ta sao lý na cha không ngoan đứng ở lý phu nhân trước người có thể có thể lý phu nhân kích động hai tay run dậy vội hỏi ngươi muốn mẫu thân giúp ngươi ra sao nói mau nương nhất định có thể làm được ừng na cha gật đầu nói sư tô nói n hắn sẽ vì ta tái tạo thần hồn đạo thai lấy hoa sen chi thân đi lên thần đạo kính x i n mẫu thân là ta kiến một tòa miếu thờ hành cung chỉ cần na cha có thể hưởng thụ ba năm nhân gian hương hỏa cung phụng liền có thể hoàn hồn trên đời trở về dương gian làm người được được được mẫu thân vậy thì đi làm lý phu nhân r ứ t tiếng đ ô n g nhiên từ trên giường ngồi dậy nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng trong phòng liên tục hô hoán tên của na cha nhưng lại cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp lại không khỏi bi từ bên trong đến gào khóc phu nhân ngươi làm sao rồi lý tiến quan tâm âm thanh truyền đến nhưng là nghe được động tĩnh từ trong ngủ mê tỉnh lại ta ta mơ tới rồi lý phu nhân chậm chậm một lát mới bừng tỉnh rõ ràng chính mình chỉ là mơ một giấm mộng chân thực trải qua lại làm cho nàng thật lâu không thể quên mang nhưng là làm á c mộng rồi lý tiến thở dài lập tức ôn h ò a an ủi lên thế tử hắn nhưng là cho rằng vợ là nghĩ sốt u ruột bởi vậy cũng không quá để ý lý phu nhân một lần nữa ngủ đi nhưng là chẳng chọc trở mình một buổi tối cũng không còn ngủ ngày thứ hai nàng do dự một lúc lâu rốt cuộc quyết định ý theo na cha trong mộng nhờ vả vì hắn thành lập một tòa hành cung miếu thở nhưng nghĩ cùng trước thái độ của lý tiến không dám lại cùng trượng phu đề cập trong mộng việc liền giấu lý tiến âm thầm bỏ ra một ít nữ lượng sai người hướng về trần đường quân ở ngoài thúy bình sơn khởi công trèm yếu một tháng sau h ý phu nhân n trong, trong lòng i kinh hỷ theo lời nghe theo quả nhiên ở đâu cha hành cung sau đào ra một cái tựa thần nó mặt mày mũi môi thình lình cùng chính mình hài nhi giống nhau đến bảy phần vừa tựa hồ tồn tại một người khác cái bóng lý phu nhân không lo được những này lập tức sai người đem na cha tượng thần chuyển vào triều đình làm tượng thần lập xuống một khắc đó đang ở luân hồi chi đ ị a na cha bỗng nhiên cảm thấy một luồng hấp lực kỳ dị đem hắn thẳng tắp hút vào tam sinh thạch bên trong thời không chuyển đổi thiên địa đảo ngược chờ hắn mở mắt ra thình lình phát hiện mình ở vào một cái mới tinh trong m i h u thờ ta ta đã trở về ta thật trở về rồi na cha mừng như điên giống to lại phát hiện mình giống như bị vây ở trong tượng thần vô pháp hành động cũng không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh nào ngay vào lúc này một cái giọn ôn hòa ở vang lên bên hai đứng đốc ngươi vẫn cần kiên trì chờ đợi ba năm ba năm sau hương hỏa thành thần chính là ngươi trở về dương gian thời khắc đúng sự tôn na cha tràn đầy cảm kích nhìn đại điện trong lòng đối với ảo tưởng ra một bóng người sâu sắc hành lễ sau đó mấy tháng dân gian nghe đồn t h ủ y bình sơn trên ra một tôn thần linh thường thường hiện thánh tạo phúc trong thôn ngàn x i n ngàn linh vạn cầu vạn ứng trước đến làm lễ người nhất thời nối liền k h n g dứt tam đàn hải hội đại thần tên dần dần chuyển khắp đông hải bên bờ cũng có một tên long nữ nâng châu phụng dưỡng với thần linh trái phải là cạnh biển ngư dân bình định các loại làm khó dễ việc nửa năm sau ba đ à n h ả i sẽ thần miếu hấp dẫn phụ cận càng ngày càng nhiều hương dân tế b á i dân lễ na cha miếu quy cách cũng từng ngày phong phú bởi hương hỏa đại vượng thần hồn của na cha càng lớn mạnh hắn đã dần dần có thể cảm giác thân thể chính mình có thể động tượng thần nội bộ thần hồn khôi phục gần như hơn nửa hình người không lâu liền có thể tải đầy ra hoàn chỉnh hình thái hoàn h ồ n sống lại ngay trong tầm tay quán giang khẩu tà dương bình trên dương cương đứng chắc tay yên lặng nhìn phương xa tà dương ở trước người của hắn lúc này chính cung cung kính kính quỳ một tên bạch đi long nữ nó dáng người cân xứng thân thể nợ nàng chính là trước vì na cha liệu lĩnh long nữ ngao thủ từ trước một cái kêu báo ân đại cá t r á c coi tiểu nữ ngao thủy tâm gặp qua thiên thần ngao thủy tâm hai đầu gối quỳ xuống đất ánh mắt lõe sùng kính t h ầ n sắc na cha tình huống thế nào rồi dương cương nhàn nhạc hỏi hồi thiên thần hết thể đều ở kế hoạch của ngài bên trong bây giờ thần hồn của hắn đã khôi phục hơn nữa ta nghĩ không cần ba năm hắn liền có thể triệt để khôi phục rồi ngao thủy tâm đầy mặt vui vẻ nói xong nửa năm trước nguyên bản n à n g lòng thái chi chuẩn bị tìm chết nàng lại bị bỗng nhiên xuất hiện tư pháp thiên thần cứu lại nguyên bản nàng cũng không tín nhiệm dương cương mãi đến tận đối phương móc ra một tôn kia nhị lang hiện thánh chân quân c dương cương chậm rãi gật đầu thân sắc nhưng không có biểu hiện ra vẻ vui sướng trái lại tựa hồ mang theo vài phần nghiêm nghị thiên thần trên mặt ngao thủy tâm nụ cười dần dần ngưng trệ không hiểu nhìn dương cương na cha rõ ràng sắp sống hắn vì sao xem ra cũng không vui lẽ nào ngươi nếu lựa chọn cùng ta hợp tác liền hẳn là tin tưởng ta dương cương giống như nhìn thấu tâm tư của nàng khe nói đúng tiểu n ữ không dám ngao thủy tâm không khỏi trong lòng dùng mình không dám lại nghi vấn dương cương nhưng là trong lòng nàng vẫn có thật nhiều không rõ ai dương cương rốt cục quay đầu lần thứ nhất nhìn thẳng vào ngao thủy tâm mở miệng nói tiểu cá chép coi ngươi nói chúng ta làm nhiều chuyện như vậy na cha hành cung hấp dẫn tin chúng vô số ở đông hải ảnh hưởng rộng khắp lấy thiên đình bây giờ đối tam giới khống chế bọn họ tưởng thật khả năng hoàn toàn không biết sao cái gì ngao thủy tâm bỗng nhiên ngầm đầu trong lòng dung mạnh ý của tư pháp thiên thần là nói không được na tra thần miếu nguy hiểm rồi chương 450. t h i ê n địa cần gì dùng chương 450, t h i ê n địa cần gì dùng lại nói một bên khác lý tiến quang thời gian này quá rất là an bình nguyên bản cùng hắn cả ngày cãi lộn phu nhân không còn táo bạo trái lại tính tình trở nên nhu hòa thường thường tiếp tế bách tính lý tiến hỏi nàng liền nói là vì cho chính mình nhi tự chuyển thế sau tích đức quang thời gian này công đức kim quan g hiệu dụng dần dần chuyển khắp tam giới lý tiến vừa nghe cũng là tin chỉ là sau đó thân là trần đường quan tổng bình thay mát khắp đông hải giang nam hắn lại sao chịu không nổi lý phu nhân thường đi thúy bình sơn tin tức chỉ là hơi sau khi nghe ngóng lý tiến nhất thời thần s ắ c đại biến lập tức phái người phong tỏa tin tức đem thúy bình sơn kia chuyện phát sinh ảnh hưởng tận lực phong tỏa tại hạ tầng bách tính ở giữa bất luận cái gì cao tầng quan chức không thể tham dự thần đạo việc càng không thể đi cầu thần b á i phật cầu thần b á i phật một là bây giờ tân triều đại đường chi thần đạo hai là hưng ơ thịnh chi phật môn ở bây giờ giây phút này trong mắt người đời tất nhiên là cho rằng hắn trở thành tiên đạo người ủng hộ bởi vậy cũng không kỳ quái có thể trở lại trong phủ lý tiến mỗi ngày nhưng dù sao là thần sắp y u sâu nhìn thúy bình sơn phương hướng thở dài thở dài thợ Thật có thể thành công sao ai kỳ thực ở ngày hai tháng hai na cha dốc xương trả cha, cha trước một đêm lý tiến liền từng gặp dương cương là hắn bảo đảm nhất định có thể làm cho na cha sống tiếp lý tiến đôi dương cương tuyệt đối tín nhiệm lúc đó mới sẽ làm ra kia lạnh lùng tự thái bằng không lấy hắn đối na cha gìn giữ ngày đó sợ rằng sẽ làm ra một số cực đoan sự đây mới thực sự là không thể cứu vãn không chỉ có lý tiến một nhà đem rơi vào vạn k i ế p bất p h ụ c hoàn cảnh dương cương cũng phải tiến thối lưỡng nan mà hiện tại sự tình tội hồ đang hướng về tốt ngược phát triển lý tiến trong lòng chỉ hy vọng thiên đình có thể chế một chút phát hiện thúy bình sơn động tĩnh chờ na cha đều thần đạo c h i thân phục sinh chính hắn một phụ thân dù cho đánh bạc tất cả cũng phải bảo toàn kia đáng thương hại từ tính mạng trần đương quan tổng binh lý tiến nghe chỉ đ ố n g nhiên thiên ngoại truyền đến một tiếng hét lớn lý tiến nhất thời cả người chấn động thần sáp đại biến lý tiến mạo tới tiếp chỉ thiên ngoại âm thanh lần thứ hai h é t cao đúng lý tiến thần sắp một mảnh tối t ă m bất đắc dĩ bay người lên đứng ở lý phủ phía trên bầu trời một tên linh quan chân đạp tường vân người khoác hào quang chính diện tay nắm một quyển thánh chỉ lặng lặng chờ đợi hạ quan lý tiến gặp qua thiên sứ lý tiến trên không trung quỳ gối một mực cung kính Phụ t cùng lúc đó nghe được truyền chỉ linh quan âm thanh toàn bộ trần đường quan bên trong quân dân cũng rơi vào trong kinh ngạc trời cao gặp vua lang tiêu nghe phong đây là muốn thăng quan thiên tước đứng hàng tiên tịch tiết đầu a trước lý na cha gây ra động tĩnh lớn như vậy bây giờ ngăn ngắn nửa năm trôi qua trí cao vô thượng thiên đế càng muốn đối lý tiến p h o n g thưởng lẽ nào chiều gió lại phải biến đổi rồi một lát sau lý tiến dàn xếp tốt trong nhà công việc lúc này theo truyền chỉ linh quan trời cao gặp vua đây là hắn lần thứ nhất bước vào thiên đ ỉ n h cửa lớn làm xuyên qua nguy nga đứng vững nam thiên môn nhìn từng mảng từng mảng khí tượng hùng vĩ thiên cung tình cảnh tâm tình của lý tiến cũng theo dần dần trầm trọng ngăn ngắn không tới một năm thiên đình kiên thiên, thiên đình tranh cao thấp một hồi mà thiên đình càng là mạnh mẽ hắn n u i chuyện tương lai liền càng là lo lắng thanh quân không vị kia cao quý ngọc hoàng đại đế thật có thể chứa được hắn sao Tuyên, chân đường quan tổng binh Lý Tiến, Tiến điện gặp vua. Linh quan vang âm thanh ở thiên vang vọng. Lý Tiến đạp lên mê man tâm tình, rốt cục bước vào kia trong truyền thuyết tiêu Thần, thiên nghiêm, đầu, Lý Tiến. thiên Tiến thấy trên một phất thiên quan vua. quan đầu buông xuống. luồng lên mê chân đường binh điện Linh vang đình vang vọng. màn lăng điện. kiến Hắn pháng cục bước chầm chỉ cảm phía âm đạp đế. đi dưới, gặp kia bảo Bài bài rội dãi Lý Lý Lý Lý vào ở thân ở lý tiến chấn động trong lòng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thấy d è m trâu sau một cái lúc gần lúc hiện bóng dáng nhất thời cảm giác kia như thiên địa v ậ y uy nghiêm dạy đặc gấp mười lần gấp trăm lần hôm nay chiêu ngươi đến thiên đ ỉ n h chính là ngợi khen ngươi không cần căng thẳng âm thanh của thiên đế bỗng nhiên n u hòa rất nhiều lý tiến chỉ cảm thấy áp lực chật giảm trong lòng tự dưng sinh ra một trận an bình đúng lý tiến cung cung kính k i n h đáp thái bạch thiên đế hơi quay đầu phụng tiên thừa vận thiên đế có chiếu thái bạch thần quân nghe vậy ra khỏi hàng triển khai trong tay từ lâu định ra thánh trỉ cao giọng thì thẩm trần đường quan tổng bình thiền tinh xử lý giang nam thủy quân điều hòa đông hải duy trì lòng tộc quan hệ có công bây giờ s ắ p phong làm thiên đình hộ giá binh mã đại nguyên soái hào thác tháp thiên vương lĩnh m ộ ư ơ i vạn tiên h binh với lăng tiêu điện trái phải bên người hộ giá tứ bảy bảo chiến r á c một bộ cựu c h u y ể n kim đan m ộ ư ơ i viên chín năm bản đảo ba viên lấy đó ngợi khen rào lăng tiêu điện bên trong chúng tiên ổ lên d ô n dập dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lý tiến cái này tu vi bé nhỏ trần đường quan tổng binh càng được thiên đế nặng như thế tưởng thiên đình binh mã đại nguyên soái a đơn một cái này tên tuổi liền không biết tiện sát bao nhiều thiên thần càng không cần phải nói hắn sau này còn có thể phụng dưỡng lang tiêu điện tác dụng bên người hộ giá thiên đế quả thực là m ư ờ i đời cầu không được vô thượng vinh quang lẽ nào chúng tiên trong lòng mơ tưởng việt vông lẽ nào là thiên đế nhớ tới trước lý tiến đại nghĩa diệt t h ầ n đối với hắn hy sinh chính mình nhi tử bồi thường sao thiên đế thật là khoan hồng n h â t nước lòng dạ tam giới a vì tam giới yên ổn hắn trả giá quá nhiều trong lúc nhất thời rất nhiều người đối ngọc hoàng đại đế trước làm có một ít đổi mới lý tiến dồn dập tàn đi lý tiến một người lẹ loi đi ra lang tiêu điện vẫn có chút mờ mịt dường như đầu nặng gốc nhẹ cảm giác thấy hơi không biết làm thế nào bên hai truyền đến linh tinh tiếng bàn luận khá lắm ly tiến càng có như thế phúc đức một đứa con trai đổi lấy trường sinh phú quý vạn thế tiêu g i a o thực sự là kiếm b ộ rồi trương c h â n nhân chúng ta chính là một nước ao hắn cũng phải có ly thiên vương như vậy đại cách cục mới có thể đến thiên đế lọt mắt xanh n g ư ờ i nói là không đúng vậy đúng vậy bất quá này bán cầu vinh việc ta lại làm không được ha ha ha nghe từng tiếng hết sức c h à o phúng l ý tiến yên lặng nắm chặt s o n g q u y ề n một trái tim dường như cựu u hàn băng bình thường lạnh leo đây là thiên đình sao đây chính là hắn từ trước tha thiết ước mơ vô thượng tiên triều sao vì sao trong lòng người nham hiểm q u ỷ quyệt ở tiên khí này mịt mờ trong thiên đình vẫn như cũ tồn tại như vậy thiên đình ở trên mặt đất cùng ở trên chín tầng trời có cái gì khác nhau chớ như vậy thiên đình tồn tại lại có ý nghĩa gì lẽ nào thật sự như hắn quá khứ từng nói phi thăng thành tiên cũng không thể thay đổi vùng thế giới này chỉ có cải cách nhân tâm mới là với cái thế giới này có ý nghĩa sự ta quá khứ hiệu chung đến tột cùng là ai là kêu cao cao tại thượng nhìn xuống tam giới ngọc hoàng đại đế cần phải là tam giới chúng sinh cộng hữu một viên chất phát tâm linh không dám không dám thái bạch lắc mình tranh thoát thần sắc có mấy phần kỳ quái người ta đồng thời phụng dưỡng thiên đế trái phải địa vị ngăn gì nhau lão hủ không dám nhận này lại lễ nguyên lai、like. lý mẫu nhân địa vị hôm nay đã cao như vậy thực sự là vinh hạnh lý tiến cười ha ha ha ha ha đúng đấy đúng đấy thái bạch phụ họa n ở nụ cười bầu không khí có vẻ có mấy phần lúng túng thần quân có chuyện gì bàn giao không ngại nói thẳng lý tiến trần nói h c h cái này cái này thái bạch thần quân trần trờ một lát ngượng ngùng cười nói cũng không phải cái gì trọng yếu việc chỉ là ở bãi chiều sau thiên đế bệ hạ trong lúc vô tình n h ắ c lên một chuyện chuyện gì lý tiến trong lòng hơi chìm xuống c ư ờ n g từ cười nói ngọc hoàng đại đế đột nhiên phong hắn là thiên đình hộ giá binh mã đại nguyên soái quả nhiên có mục đích khác phải biết quá khứ cái tên này nhưng là thuộc về dương cương dù cho đại chu đã phi thăng nên làm thiên đình tên nó cũng có thể thuộc về dương cương mà không phải mình cái này vừa bãi vô danh trần đường quan tổng binh là như vậy thái bạch nói thông minh điện hành xử giữ trật tự tam giới chức vụ lúc đó vừa v ẫ n có l i n h quan đ n báo hạ giới thúy bình sơn có giá thần tư tụ hưng ơ hỏa n h ư u toàn thành t i ể u thần đạo thúy bình sơn lý tiến sắc mặt giống như không có bất kỳ biến hóa nào lẳng lặng mà hỏi một câu đúng đấy thái bạch thần quân và cụ ngươi cũng biết chúng ta làm thần tử nhất định phải học được hiểu rõ thành ý đặc biệt là chúng ta như vậy cẩn thần muốn làm ổn vị trí càng là chúng ta phải làm Bệ hạ lúc đó t ây không thái luận biểu thị gì, chỉ h từng chữ, từng chữ, bạch thần á t h i quân sợ hết hồn theo bản năng lui về phía sau mấy bức không hiểu nói lý thiên vương đây là làm sao rồi không có chuyện gì lý tiến hít sâu một hơi xin thái bạch thần quân hồi bẩm bệ hạ lý tiến rõ ràng sau mười ngày nhất định cho bệ dưới một cái đáp án như vậy lão hủ liền ở thiên đình chờ lý thiên vương tin vui chờ thiên vương trở về thiên đình chính thức đi trước nhất định phải thiên đế sắc phong tu vi một bước lên trời trở thành sánh vai các bộ thần quân tồn tại thái bạch thần quân mặt lộ vẻ vui mừng chắp tay tống biệt lý tiến hoàn thành rồi thiên đế ám cầu sự hắn phảng phất cũng trong lòng hạ xuống một khối đá lớn xin xin mời hai người chắp tay cá o biệt ở nam thiên môn trước tách ra lý tiến mặt trầm như nước một đường hướng giang nam trấn hải thiên vực bay đi sau ba ngày rốt cục trở lại trần đường quan cái gọi là trên trời một ngày mặt đất một năm chỉ chính là thiên đ ỉ n h cùng nhân gian đường xá xa, xa xôi trừ phi bắt bộ thần quân như vậy đ ỉ n h tiêm t i ê n thần tầm thường tiên cảnh như không người tiếp dẫn e sợ muốn bay lên một năm mới có thể tìm đến lên trời con đường mà thiên đ ỉ n h ở vào trên chín tầng trời khoảng cách nhật nguyệt cùng gần nhân gian một năm thiên đ ỉ n h mới một cái trời mọc trăng lặn v i ệ n cổ thiên đ ỉ n h như vậy hiện nay hắn thiên đ ỉ n h cũng là như vậy làm lý tiến trở lại trần đường quan lập tức đem chính mình quan ở bên trong thư phòng ai cũng không có gặp lý phu nhân cảm giác được tâm sự của hắn tầng tầng hỏi dò lần này trời cao phải trăng gặp phải đại sự có cần hay không tìm dương cương trợ giút lý tiến do dự một lúc、đâu? lý tiến nhất thời Lý cảnh n giác muốn h đứng dậy lại cảm giác đầu đột nhiên một trận mê mội suýt nữa một đầu ngã xuống đất h cả ắ ngày kinh thứ i ệ hai trần đương quan tổng binh bỗng nhiên tuyên bố dưới trướng thủy quân cử hành lệ binh nghe đồn đại quân đi ngang qua thúy bình suốt lúc thác tháp lý tiên vương gặp nơi đây hương hỏa cường thịnh vô cùng linh nghiệm hiếu kỳ một câu hỏi mới biết nơi này lại có một tòa giã thần kiến miếu thác tháp thiên vương dẫn tí mặt xông lên trước sông vào trong miếu đội đi khách hành hương sau đó nhìn thấy bên trong tòa đại điện kia cùng hải tử nhà mình bảy phần m ư ờ i tương tự tự thần nhất thời như bị xét đánh lúc đó lý tiến giống như cả người một ở tại chỗ phụ thân tượng thần bên trong lý na cha cũng kinh hãi và phần hắn chẳng thể nghĩ tới mắt thấy chính mình hương hỏa thần đạo c h i thân sắp đại thành lại bị chính mình kia tiết h diện vô tư lạnh lùng vô tình phụ thân tại chỗ gặp được nghịch tử phẫn nộ hét lớn vang vọng miếu thờ lý tiến nộ gấp bên dưới càng tại chỗ đánh ra roi dài một roi q u t nát na cha hương hỏa kim thân na cha bị nhốt trong t ư thần vô pháp hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn một roi kia hạ xuống roi dài tầng tầng đánh ở trên người hắn cũng đánh ở hắn tan tành trong lòng a h ư n g hực hồng liên n g h i ệ p hỏa đ ố n g nhiên bạo phát giống như so với từ t r ư ớ c càng thêm cùng bạo khốc liệt một ngàn lần gấp một v ạ n lần hai người uy lực càng bản không thể giống nhau trước mắt đốt xuyên na cha hành c u n g đem bầu trời đốt ra một cái lô t h ù n g to k h ô n g bố dị tượng kinh động từ phương thân thể của lý tiến bị tầng tầng nổ ra hành c u n g lăn xuống trên đất mê man thần trí rốt cục tỉnh táo lại khi hắn nhìn thấy hết thệ trước mắt cả người nhất thời ở tại tại chỗ chân đương quan bên trong lý phu nhân theo bản năng ngẩng đầu lên thần sát của biến na cha Nàng phát một d ạ ngày hướng Thúy Bình、Sơn、chạy như Sơn điên cùng bay, m gào Ngươi động cùng ngươi mạng. g à con thét, Tiến. ta tựa thần, ta cùng liều Một Lý liều n dám kia toàn bộ trần đường q u a n đều rơi vào hết sức đau thương năm đó lý tiểu ngư sau đó lý na cha cho tới nay nịch ngậm gây sự nhưng cũng vô cùng khôn ngoan hiểu chuyện dù cho nắm giữ vô thượng thần thông cũng không có từng bắt nạt bất luận người nào trần đường quan bên trong quân dân đều đối với hắn vô cùng yêu thích dù cho hắn sau đó nghiệt giết đông hải long vương tam thái tử dẫn đến trần đường quân bị đông hải thủy tộc vây công suýt nữa hủy diệt mọi người cũng chưa từng trách hắn thậm chí trong lòng mơ hồ có mấy phần cảm kích dù cho ly tiến bức t ừ na cha bọn họ cũng chỉ là trong lòng đem tội nghiệt quái ở đông hải long vương trên đầu có thể hiện tại hắn vì mình tiên đô dĩ nhiên liền na cha một cái hành cung miếu thợ đều không chứa được vô số người trong lòng oán giận phản phất hóa thành từng đạo từng đạo h ỏ a diễm dân g trào dít đạo đem toàn bộ trần đường q u a n bầu trời nhuộm thành một mảnh ánh bình minh màu đỏ tia từng luồng từng luồng nơi trần thế nghiệp lực như thực chất hướng về trong cõi u minh một cái nào đó đặc biệt phương hướng hội tụ mà lúc này na cha thần đạo kim thân triệt để phán át chỉ còn một tia tàn hồn mờ mịt đồng bình ở trong thiên địa thân bất do kỷ vô pháp suy nghĩ một trận gió mát liền có thể đem hắn thổi tìm không được nam bắc bởi vì không phải thần hồn hắn thậm chí không chiếm được u minh địa phủ tiếp dẫn liền luân hồi tư cách đều mất đi rồi như một cái không thuộc về tam giới ngũ hành bên trong tồn tại thê thê thảm thảm đồng bểnh ở trong thiên địa mờ m ị không biết nơi hội tụ chương 452. t a càn nguyên sơn kim quang động chương 452. t a càn nguyên sơn kim quang động lại nói hai đầu bên tia na cha một tia tàn hồn, hồn phi m ị mờ một bên khác ly tiến cũng từ đần độn bên trong tỉnh lại làm rõ ràng chính mình chỗ làm tất cả nhất thời nộ gấp công tâm tại chỗ hết na cha thần đạo kim thân phán át so với chết đi còn thê thảm hơn lần này hắn e sợ liền luân hồi cơ hội đều không có nha thiên đế lý tiến nhìn vô ngần cựu thiên trên mặt tràn ngập phẫn hợp bẹ hắn đem chính mình bị mê thần trí ủ xuống sai lầm lớn nguyên nhân đều quy kết ở thiên đình trên đầu chứ bỏ thiên đình hắn nghĩ không ra bất kỳ người sẽ làm ra chuyện như vậy mà nửa ngày sau thiên đình lai xứ hạ xuống thánh chỉ trong lời nói đối lý tiến rất là tán thưởng mệnh hắn sau bảy ngày đi tới thiên đình đi trước để hắn càng thêm nhận định ý nghĩ của chính mình thế là ngày đó lý tiến mạnh mẽ nhịn xuống lựa giận tiếp nhận rồi thiên đình ngợi khen hắn rõ ràng chính mình một người là vô pháp cùng mạnh mẽ thiên đình đ ố i kháng muốn là ái tử báo thù coi đời này duy có một người có thể giúp hắn sau ba cách giờ lý tiến giống như bị điên vọt vào quán giang khẩu không để ý hồng diệp đám người ngăn cản thẳng đến dương cương vị trí tà dương bình ngươi đến rồi dương cương giống nhau từ trước chắp hai tay sau lưng nhìn chân trời tà dương phản phất từ lâu nở tới lý tiến sẽ đến dầm lý tiến lời gì cũng không nói trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất lý đại ca ngươi làm cái gì vậy dương cương nhất thời duy trì không ngừng hình tượng vội vã nâng dậy lý tiến dương na tra chết rồi lý tiến kích động giống to ta biết dương cương gật gù tựa hồ đã sớm biết thần sắc không gặp một vẻ kinh ngạc dương minh đệ giúp ta lý tiến gắt gao nắm chặt dương cương tay không n g u y ệ n lên kích động nói ngươi nhất định phải giúp ta ta muốn báo thủ ta muốn hướng về thiên đế báo thủ hắn hại chết na cha làm hại ta vợ con ly tán nhà t h à bằng nhật ta nhất định phải báo thủ từ ở thiên đình sứ giả trước mặt cố nén p h ẫ n hận đến ba canh giờ chạy gấp quán giang k h u khi nhìn thấy dương cương một khắp đó tâm tình của hắn rốt cục không nhịn được triệt để đổ nát lý đại ca nói cẩn thận dương cương sắc mặt chìm xuống giơ tay rơi ra điểm điểm thần quang đem t à dương bình trên không gian bao phủ ở bên trong ngăn cách tất cả âm thanh na cha chết rồi ta cũng rất bi thống có thể ngươi hiện ở bộ dáng này đối với chuyện cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì đến lý đại ca ngươi trước tiên lên chúng ta lại từ từ nói chuyện dương cương không ngừng an ủi lý tiến thật lâu hắn mới rốt cuộc khuyên bảo lý tiến bình phục dưới kích động tâm tình lại một lát sau ở dương cương khuyên đ ủ dưới lý tiến rõ ràng mười m ớ i đem tất cả mọi chuyện báo cho dương cương hắn nghe vậy không ngừng gật đầu cuối cùng nói yên tâm đi tất cả trong lòng ta đều nắm chắc ngươi hiện tại chỉ cần trở về chờ đợi tin tức thiên đình cường đại như thế chúng ta nhất định phải từng bước từng bước đến bọn họ nếu cho rằng ngươi là cái vì quyền thế địa vị không c h ờ thủ đoạn nào người ngươi không bằng đem nhân vật này tiếp tục diễn thôi thiên đình binh mã đại nguyên x o á y t r ư ớ c vị này hay là chúng ta tương lai phản kích một cái cơ hội thật tốt ngươi chỉ cần n h ớ kỹ gặp chuyện nhất định phải nhấn mại được lý tiến thần sắc không ngừng biến hóa rốt cục trọng trọng gật đầu trong lúc nhất thời khí chất của h ắ n dường như trầm bồn rất nhiều chỉ là ánh mắt càng thêm tối tam không còn từ chức sang sáng sáng sủa chờ bóng dáng của lý tiến rời đi dương cương đứng ở tà dương bình trên không khỏi thở thật dài một cái t h ầ n s ắ c càng có mấy phần hổ thẹn tâm ý ai cọc cọc đáp phía sau chuyển đến nhẹ tiếng bước chân phu quân nữ tử thanh n â m ôn nhu vang lên một đôi cánh tay ngọc từ phía sau lưng ôm lấy dương cương e o người tại sao không nói cho hắn na cha còn có thể cứu nương tử n g ư ơ i nói ta có phải là thay đổi dương cương nắm khương giang ngu bàn tay quay đầu nói ta bây giờ lại liền lý đại ca đều tính toán làm như vậy thật đúng không người xác thực thay đổi khương giang bông tay ra nâng lên gõ má của dương cương đau lòng vớt lên hắn mi tâm n h ằ nhúng có thể bất kể là ai đối mặt thiên đế loại này cường địch áp lực đều là sẽ biến ta tin tưởng ngươi không nói cho hắn nhất định có lý do của chính mình a i ba dương cương lần thứ hai thở thật dài một cái lý đại ca tính tình kích động tuy rằng trở thành trần đường quan tổng binh nhiều năm vẫn không đổi như vậy thật xấu đ ặ t ở thường ngày cũng không có vấn đề gì có thể hiện tại chúng ta đối mặt chính là thiên đế ta muốn đem đến hắn xe lý giải ngươi khương giang ôn nhu động viên nói chỉ là nàng thần sắc mang theo vài phần nghĩ hoặc na cha gặp này đã kiếp chết rồi một lần lại một lần nàng s ắ c thực không nghĩ ra vì sao dương cương còn có thể an ổn ngồi ở này tả dương bình trên dương cương nhìn khương giang biểu tình liền rõ ràng ý nghĩ của nàng giải thích chính là bởi vì ta ngồi chắc bất động bọn họ mới không tìm được ta bất luận cái gì kẽ hở chỉ có thể trong bóng tối làm một ít m ở ấ m ồ khương giang không khỏi gật đầu đột nhiên hỏi đúng rồi na cha hiện tại thế nào rồi vẫn được không tính triệt để chết dương cương nói người mang hồng liên n g h i ệ p hỏa tất nhiên trải qua đau khổ mới có thể phát huy trong đó vô thượng nghiệp lực tin tưởng trải qua này một ít hắn tất có thể phá kén sống lại chân chính sống thêm đời thứ hai người định làm gì na cha thần đạo kim thân không phải đã nát sao khương giang nghi ngờ nói ta lúc nào đã nói muốn cho na cha thất thần nói rồi dương cương cười nói hả thương giang không khỏi xứng sở dương cương lộ ra thần bí nụ cười nhìn phía phương sang một ngọn núi hưng ơ hỏa thành thần bị quản chế với tiên sau này vĩnh viễn không có tiến thêm một bước khả năng chỉ là một cái tự mục có thể nào biểu lộ ra thủ đoạn của ta đâu sư tôn mậu thân sư tôn các ngươi ở nơi nào cứu một chút na cha cứu một chút na cha nơi này là nơi nào thật đen na cha cái gì đều không nhìn thấy rồi ô ô ô ly tiến ngươi thật là ác độc ta cùng ngươi thể không lưỡng lập na tra một tia tàn hồn đồng bình ở trong sân giã bị gió núi mang theo thân bất do kỳ khắp nơi đồng bình g i i ra thần hồn đã mất đi năng lực suy tư thậm chí vô pháp nhận biết tất cả xung quanh duy còn lại nội tâm bản năng p h ấ n hận để hắn như cô hồn giã quỷ vậy phát ra thê thảm diết đ ả o rốt cục k i ê u một tia tàn hồn đồng bình đến một chỗ tên là càn nguyên sơn địa phương nơi đây có một tiên gia đạo t r ư ờ n g tên là kim quang động mỗi ngày giờ thì tất nhiên tỏa ra vạn đạo kim quang truyền thuyết chính là một chỗ thượng cổ tiên nhân để lại đạo trưởng nơi này phúc địa động thiên chính là ngày gần đây vừa mới xuất thế thần bí rất phu cận rất nhiều người tu hành lúc đó cũng từng đến đây tìm u do bí nhưng dù sao là ở trong núi lạc lối phương hướng cuối cùng bị một vệ kim quang đổi về chân núi mọi người nhất thời rõ ràng tự xử dĩ nhiên có chủ còn là một vị tu vi cao thâm thế ngoại tiên nhân thế là dần dần không quấy dày nữa làm na cha tàn hồn từ kim quang động trước thổi q u a lúc bên trong động đ ố n g nhiên truyền đến một luồng sức hút đem hắn tàn hồn hút vào ngoan đ ồ nhi người rốt cục đến rồi bên trong động một tên tiên phong đạo cốt đạo nhân ngồi khoanh chân mặt lộ vẻ mỉm cười trên mặt của hắn giống như bao phủ một tầng sương mù khuôn mặt không ngừng biến hóa để người vô pháp không thấy rõ Chương sư o n sinh g tôn na cha rốt c ụ c nghe được lâu không gặp tâm thành nhất thời đại hỷ đạo đạo kim quang không ngừng hòa vào hắn trong tàn hồn đần độn thần trí càng lập tức tỉnh táo thêm một chút đỗ nhi chớ hoảng sợ vì sư từ lâu tính tới ngươi có này m ộ t k i ế p đặc ở nhân gian lập xuống trình diện chờ ngươi đã lâu đạo nhân kia sang sảng cười nói a na cha nhất thời kinh ngạc s ứ n g sở ở tại chỗ sư tôn hắn nguyên lai đã sớm tính tới sao kia vì sao còn để cho mình đi ngưng tụ kia thần đạo kim thân còn làm hại mẫu thân ngày đêm vất vả bây giờ càng là ai thái ớt chân nhân thở dài tất cả những thứ này đều là số mệnh an b à i kiếp nạn ngươi người mang hồng liên nghiệp hỏa chính là không trải qua thai nạn này tương lai còn có thể có càng nhiều kiếp nạn chờ ngươi bây giờ tẩy tận duyên hoa trái lại khổ tận cam lai chính hợp kia r ụ c hỏa trùng sinh tâm ý tám hỏa sống lại na cha nghe được rơi vào trong sương ngủ chỉ cảm thấy sư tôn lời nói mỗi một câu đều tràn ngập huyền ảo tâm ý không khỏi ngây ngốc gật đầu theo vi sư đến đây đi hiện tại liền vì ngươi tố thể sống lại sống ra đặc sắc đời thứ hai thái ớt chân nhân đứng dậy vung lên ống tay n o nhất thời một l u ồ n gió g mát đẩy hai người thân hình hướng kim quang động nơi sâu xa mà đi một lát sau na cha tàn hồn ở kim quang chiếu dọi xuống dần dần rõ ràng dường như tẩy tận duyên hoa bình thường cô động cực kỳ hắn kinh ngạc phát hiện đã chậm rãi có thể nhìn thấy chu vi sự vật nhìn phía trước đạo nhân tiên tư mở mịt bóng lưng không khỏi lộ ra sùng kính tân h sắc sư tô n ba na cha cảm động hai mắt thường hồng phụ thân không có cấp cho hắn hỏi tình hắn lại ở cái này lần thứ nhất gặp mặt nhân thân trên cảm nhận được rồi hào hào ba phía trước chuyển đến từng trận sóng nước dập g ờ n ô n thanh xuyên qua một mảnh tiên xương bao phủ na cha nhìn thấy một mả trong đó từng đoá từng đoá tươi đẹp hoa sen nở rộ càng l à đỏ vàng làm xanh vân vân nhan sắc đều có nơi này tên là n a m ao sen chính là ta từ nam hải lạc già sơn mượn tới nửa ao ao sen chi nước bồi dưỡng ngày hôm nay ngươi liền ở ao sen này bên trong tái tạo nhục thân niết bàn sống lại đi âm thanh của thái ớt chân nhân ở vang lên bên thay nhưng mà ánh mắt của na cha lại bị giữa ao sen một đoá kỳ dị song sinh hoa sen vững vàng hấp dẫn chỉ thấy hoa sen tia trắng đen song sinh kỳ dị cực kỳ rõ ràng trồng trọt ở trong ao sen mặt ngoài lại hiện ra một t ầ n hỏa diễn bình thường khí tức đây là chẳng biết vì sao Na cha vừa thấy đúng ư ợ c cặp kia s vậy thái ớt chân nhân ngựa đầu cười ha ha không sai một đóa kia song sinh hoa sen chính là trước dương cưng ở hội cây sơn t h ạ m thủ dương thiên hữu lúc bắt được song liên thánh mẫu hắn hết sức để na cha tái tạo thần đạo kim thân kỳ thực đều là vì ngày hôm nay tình cảnh này làm chuẩn bị song liên thánh mẫu phù hợp thần đạo tu hành mấy chục ngàn năm rốt cục đắc đạo na cha nghĩ muốn đoạt lại chính mình quá khứ một bộ phân thân thể chỉ có lấy thần đạo làm cơ sở cuối cùng do trí thân đánh nát kim thân kích phát tâm hỏa nghiệp lực mới có thể lưu lại một tia t i n h khiết nhất hạt giống mượn thể trọng sinh tái tạo một cái hoa sen kim thân gấp thành 300 cấp xương, đem thành ba bước, đem trong đ miệng một hoa i thái c h ớt chân i cùng viên lấy một từ t á i Thượng Lão q u nhân nói lẩm bẩm đ ô n g nhiên hướng về trên đất người ngó sen một chỉ nhất thời một vệ kim quang từ hắn hai ngón bán ra rơi vào người của na t h a ngó sen chi trên người vô biên kim quang lòng lánh tứ phương thậm chí lộ ra kim quang động hướng về chu vi núi sông lan tràn phu cận người r ồ n r ậ p ngầm đầu nhìn kia so với ánh bình mình còn muốn tia sáng t r ó i mắt lại đều tập mãi thành quen bởi vì ở ngày xưa cái này canh giờ bọn họ cũng thường thường thấy cảnh này cảnh tượng ngày hôm nay bất quá càng sáng hơn một điểm cũng không chuyện gì ngạc nhiên thế là ở dương cương quỷ phụ thần công thủ đoạn dưới na cha ở kim quang động bên trong bắt đầu rồi thần kỳ phục sinh con đường sau một ngày hoa sen người ngó sen dần dần sinh ra người sống bình thường huyết n h c ũ n g một chút phong phú q u n thân sau ba ngày kim quang hóa thành một viên kẻ lớn đem bóng dáng của na cha bọc trong đó sau mười ngày kim quang dần dần thu lại nhưng na cha thân ở trong đó lại không có bất cứ động t í n h gì hồng liên nghiệp hỏa nắm giữ thế gian nghiệp lực na cha ngẫm lại ngươi tại sao ở đây dương cương đ ỗ n g nhiên lên tiếng nhắc nhở t h ứ nơi sâu xa tâm tình đang có một tia nôn n nóng na cha nghe được một câu nói này nhất thời nhớ tới quá khứ các loại bất hạnh trần đường quan chức róc xương t r ả cha thúy bình sơn trên kim thân phán át dương thúc thúc không nhìn phụ thân lạnh lùng t u y ệ tỉnh t a không na cha đ ỗ n g nhiên giống to ẩn dấu ở đáy lòng nơi sâu xa nhất một tia h ỏ a diễm bị triệt để kích phát dâng trào màu trắng đen nghiệp h ỏ a càng ở hắn ngực chỗ tạo thành một viên tim sen hoành h à n h điên cùng loạt động cuồn cuộn không giữ hồng liên nghiệp h ỏ a lưu chuyển quanh thân toàn thân chạy vào xương cốt huyết mạch nơi sâu xa nhất hắn nhất thời cảm giác được thân thể tứ chi tồn tại có một loại phảng phất tân sinh ảo giác không này không phải ảo giác ta na cha trở về rồi na cha đột nhiên nhảy lên một cái trong ao sen kén lớn ở mầm chia năm xẻ bảy nhảy ra một cái người sống sờ sờ đến chính là thoát thai hoàn cốt giành lấy cuộc sống mới na cha lại nhìn dáng vẻ của hắn Đã từ quá khứ nha o n nốt t i niên ế u răng ấ bài tạo t h n h một c kiến sứ tôn nha sau khi rơi xuống đất chuyện thứ nhất không phải đánh giá cơ thể chính mình mà là đối với thái ớt chân nhân dịu dàng quỳ gối cảm tạ chính mình sư phụ tái tạo tri ân、ừ. dương cương nhìn tỏa sáng tân sinh na cha lộ ra thỏa mãn mỉm cười như vậy na cha cùng ngao thủy tâm tiêu ngự tỉ khí chất mười phần lòng nữ đứng chung một chỗ mới thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ lại không chức ngựa nhỏ kéo xe lớn không hợp cảm sư tôn na cha muốn cầu ngài một chuyện na cha quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nói n g ư ờ i nghĩ đi duy trì dương cương hỏi ừng na cha trọng trọng gật đầu trong lòng cựu hận hiện lên quanh thân nhất thời tôn g a từng đạo từng đạo kỳ dị hồng liên nghiệp hòa việc này không đội dương cưỡi nói bây giờ ngươi kia phụ thân là cao quy thiên đình binh mã đại nguyên soái mà ngươi mới vừa đến nục thân khôi phục quá khứ thần t h ô n g chưa từng tu hành bất luận cái gì võ pháp mười tầng thực lực chỉ có thể phát huy một hai đợi ta đưa ngươi đi một nơi tôi luyện một phen mới có thể xuất thế đi chỗ nào na tra nhất thời lộ ra thần sắc mong đợi dương cương khẽ mỉm cười phun ra ba chữ hoa quả núi chương 454. m a đồng xuất thế xin mời như lai phật tổ chương 454. m a đồng xuất thế xin mời như lai phật tổ thời gian thấm thoát thiên đình thành lập thời gian một năm chung quanh chinh phạt các nơi người khôi phục đem c ự thiên thập địa từng khối từng khối cương vực nhét vào giữa đường Mà trong ê n Dương Cương nhưng lại không xuất hiện của lại tại xuất t ì n chiến h t r danh、sách. Nhưng hắn đối thiên đình, đường không chế cũng không có vì vậy suy yếu. Từng cái, từng sách. chế suy cái cái có đối đối đại mới vì yếu. vậy lúc u quy ậ t tình trợ pháp không ngừng ban bố, hợp pháp hợp quy hợp hợp lý, càng có trợ giúp thiên đối tam giới không ngừng ban càng g bố, lý, có i p thiên tam đình không đối giới h ế t r o nhất g lúc n thời nhân tâm sở hướng thiên đình càng hiện lộ cường thịnh khí tượng so với năm đó lơ là tầng dưới c h ó t hạ tiên hiện tại thiên đế rõ ràng ổn hơn nhiều dù cho đã đem dương cương coi là uy hiếp vẫn có thể tiếp thu ý kiến của hắn vì tương lai triệt để thống nhất tam giới mà chuẩn bị dương cương trong lòng cũng rõ ràng chỉ cần hắn không có lộ ra phản ý chỉ cần b ạ n cổ yêu vực còn tồn tại vị tiêu đăng lâm c ũ ự u thiên trí cao vô thượng ngọc hoàng đại đế liền sẽ không chân chính bắt hắn khai đao đương nhiên như na cha bình thường thủ đoạn nhỏ không thể tránh được thiên đình thành lập năm thứ hai nhân gian đại đường sơn hà cầm tú người người ca tụng đường hoàng cao công đại đức đến thiên t r i hạnh sau đó đang cùng ngũ nhạc tiên sơn phong thiện lúc càng là có tưởng thụy thiên h à n g tiếp dẫn rất nhiều có công c h i thần phi thăng thành tiên ngày đó xuất hiện tiếp dẫn quần tiên thần tướng chính là quá khứ trần đường quan tổng binh hiện tại thiên đình binh mã đại nguyên soái thác tháp nam hải xuất hiện một tên tiểu tướng tên là lý hồng liên tự xưng nam hải tam thái tử nó từ sau khi xuất hiện c h ấ n áp hải vận quảng vợt hương dân thu hoạch khắp nơi kính ngưỡng chỉ là nó rốt cuộc không phải thiên đình chính thần thượng giới nhiều lần chiêu an lý hồng liên đều là kiệt ngạo không theo thậm chí đã thương đến đây chiêu an thiên quan thần tướng phải biết lúc này nhưng là thiên đình danh tiếng chính cái gì thời gian lý hồng liên làm như thế thiên đình bắt bộ chính thần sao có thể chịu đự lúc này phái ra tinh binh cường tướng hạ giới h à n yêu ai ngờ lý hồng liên kêu bản lĩnh siêu phàm lấy khó mà tin nội võ pháp thần thông lần lượt đánh đổi thiên đình đại quân thậm chí biến ả o ra ba đầu sáu tay pháp tướng thần thông giết được thiên đình binh mã quân lính tăng ăn dã nhân nó tướng mạo tuấn tu d á n g dấp nó nớt bị thiên đình tiên thần trong bóng tối sưng là ma đồng thậm chí hỏa bộ chính thần hỏa đức thần quân tự mình ra tay cũng bị nó thiêu đến mặt mày s á m g xịt chật vật trốn về thiên đình mặt bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tam giới khi nào xuất hiện một người như vậy ô n có mạnh như thế bản lĩnh chứ làm sao có khả năng bừa bãi vô danh Liên thế, lý i ê n hợp hỏa bộ tiến n h mã đ lúc này kinh hãi bị tiêu ma đồng đánh bay trong tay bão tháp rốt cục ở thu được thần quân bảo vệ dưới xám xịn rút đi bất đắc dĩ hắn đi tới nam hải lạc gia sơn cầu hưởng danh nổi danh từ hàng đại chân nhân ra tay giúp đỡ cũng tỉnh giáo kêu ma đồng tăng nguyên từ hàng chân nhân mở ra sơn môn nghen tiếp thiên đình sứ giả nghe vậy lại mang theo tâm ý n ở nụ cười vẫn chưa chỉ ra lai lịch của lý h ồ n g liên mà là chỉ chỉ phía tây lý tiến tâm niệm xoay chuyển mấy c h u y ể n rốt cục bừng tỉnh đây là để hắn đi phương tây tìm phật môn cầu viện như vậy phật môn rốt cục có tiến vào trung nguyên đại địa lý do động tác này chính hợp thiên đế tâm ý đồng thời cũng phù hợp phật môn cùng từ hàng chân nhân lợi ích càng là ở giữa người nào đó ý muốn làm lý tiến rời đi lạc già sơn mây mủ một lần nữa che đậy tên đ o ao sen sau、so、đông nhiên chuyển ra một bóng người chính là dương cưng cất bước tam giới thái ớt chân nhân hóa thân đa tạ đại sĩ giúp đỡ dương cương hướng về từ hàng chân nhân thi lễ một cái không dám nàng tách ra thân thể không dám lấy chính diện nhận này đại lễ miệng nói bất quá dễ như ăn cháo c à n g có thể chú ý phật môn đông tiến con đường từ hàng nên cảm tạ chân quân mới là chỉ là thân xác của nàng né qua một tiêu n g h i hoặc chân quân vì sao giấu hắn hắn chỉ tự nhiên là lý tiến từ hàng chân nhân thần thông q u ò n g đại từ thả xuống được mất c h i tâm sau c à n g là đạo hạnh tiến nhanh liếc mắt là đã nhìn ra na c h a căn nguyên chính là xuất từ nàng quan â m ao sen dương cương cũng không có dấu nàng đem chính mình bộ phận ư u t í n cùng nhau báo cho hai người hiện tại là quan hệ hợp tác chỉ ít ở phật môn đắc thế trước k i ê n không thể phá dương cương nhìn về phía phương xa lắc lắc đầu ta huynh đệ này trong lòng g i ấ u không được chuyện kiêm ngày đêm làm bạn thiên đế trái phải nếu là nói thẳng ra e sợ sẽ sinh ra biến cố t r â n quân nói có lý từ hàng khẽ gật đầu gam chiêu lập tức lại nói nhưng tam giới đại năng rất nhiều na cha căn nguyên g i ấ u không được bao lâu đến lúc đó t r â n quân lại đem làm sao dự định không cần g i ấ u bao lâu na cha thai nạn này cũng sắp kết thúc rồi dương cương ý tứ sâu xa nói ồ từ hàng chân nhân sắc mặt hơi động từ nơi sâu xa nàng có một loại cảm giác vị này thanh nguyên diệu đạo chân quân suy tính lực lượng tựa hồ so với mình thân này ở người ngoài cuộc còn cường đại hơn hắn lẽ nào đã nhìn thấu tương lai bộ phận và thế nửa tháng sau nam hải bầu trời bỗng nhiên phật quang chiếu khắp quá khứ phương tây a di đà phật hiện tại phật môn duy nhất trí tôn như lai phật tổ càng tự mình chạy tới nam hải bây giờ phật môn không thể so tương lai thiếu hụt tín đồ thực lực bọn hắn thậm chí không bằng thiên đ ỉ n h vô cùng một thậm chí ở cựu tổn hại địa tàng tổ sư cùng hai vị khắc phật tổ sau chỉ còn dư lại như lai một cái có thể lên đến mặt bàn yêu nhiệt p h ư n à o dám đến địa bàn của ta na cha nhất thời s á c h thương từ trong biển hiện ra thân hình ngửa mặt lên trời g ầ m lên bần tăng phương tây a di đà phật gặp qua thí chủ kia phật tổ mặt mỉm cười hòa ái hướng na cha nói lần này nhận thiên đình nhờ vả chuyên tới để xin thí chủ về thiên đình trở về vị trí cũ có thể đứng hàng tiên ban tiên phúc với n h ư ở n g hóa ra là ngươi con l ử a t r ọ n g này na cha nhất thời mặt lộ vẻ không t h í c h vẻ s á c h thương liền â m không chút nào giảng đạo lý song phương lúc này ở trên nam hải triển khai đấu pháp cũng không gặp như lai phật tổ kia mang một bình một tốt một mình cùng na cha ở trên biển đấu m ư ơ i cái ngày đêm quấy nhiễu biển trời một mảnh hỗn độn sóng lớn ngập trời phía sau lý tiến xuất lĩnh trọng binh là như lai trợ trận vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới như lai phật tổ này khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi bên cạnh h ò a đức thần quân mặt lộ vẻ nghi hoặc lô đi phương tây thời gian nghe nói nó hàng phục kia ác khí sông trời ma la vô thiên bởi vậy đạo hạnh tiến nhanh càng đến phật môn chúng ta ă n ủng hộ trở thành lúc này duy nhất phật tổ đã vượt xa quá khứ lý tiến giải thích như vậy xem ra chuyện hôm nay có thể thành a h ò a đức thần quân nhất thời đại hỷ nhìn bóng dáng của na cha lộ ra hoàn hận vẻ lý tiến không hề trả lời nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng dáng của na、cha. h ắ ngay luôn cảm thấy này n cảm ma thấy đ ồ bóng có nói dáng phần quen không đến tuột cùng quen thuộc ở nơi nào.、Chỉ、nhìn giác cảm thuộc, được thuộc Chỉ mấy thể rồi lại i tuột k ở võ pháp gặp từng chiêu từng thức bên trong, hình như bình thường. cái quái. từng từng trong, một bên bóng nơi nào n g có qua số ở a Kỳ vào lúc này trên b i ể n dị biến đổi một sinh chỉ thấy như lai phật tổ kia miệng tụng kinh phật quanh thân hư không khắp nơi kim liên một trưởng giống như nắm vạn phật lực lượng đem dựa d ấ m vô địch nhục thân không ai bị nổi na cha mạnh mẽ đánh bay dưới một trưởng liền muốn rơi vào trên đầu hắn đem nó chấn áp a na cha bỗng nhiên n ử a mặt lên trời gào thét sư tôn ta không nhịn được rồi chương bốn trăm năm mươi lăm ngang dọc nam hải coi trời bằng vung chương bốn trăm năm mươi lăm ngang dọc nam hải coi trời bằng vung lên tới hàng ngàn hàng vạn nói hồng liên nghiệp h ỏ a đột nhiên từ trong cơ thể na tra bạo phát nghiệp h ỏ a kêu hóa thành một đoá to lớn đen bạch liên hoa hơi phồng lên xẹp xuống đ ố n g nhiên thu lại hiện ra na tra nghiệp h ỏ a liên hoa chân thân chỉ thấy hắn lúc này hình tượng cùng với trước rất khác nhau khuôn mặt trắng nón m ô i đỏ tô son hai chân bên dưới đạp lên hai cái hỏa luân có phong hỏa khí tức phun trào tay cầm một thanh họa tiềm thương trên người nghiêng đeo một vòng càn có quyển quấn quanh hai cái thật dài hốt t i lăng đây là như lai phật tổ chấn động trong lòng kia b á liệt quần bạo khí tức để hắn có loại không tên cảm giác quen thuộc na cha lý tiến b ô n g nhiên một tiếng khiếp sợ nam hải tất cả mọi người trong lòng r u n g mạnh kinh ngạc nhìn bóng dáng của na cha này một bộ kỳ lạ hóa trang không phải là trước kia đem đông hải long vương tam thái tử lột ra rút gân lý na cha sao hắn hắn lại còn sống sót thậm chí triệt để thay hình đ ổ i dạng trở thành ngang dọc nam hải một tôn đỉnh tiêm đại năng sao có thể có chuyện đó đến tột cùng là ai cứu hắn thậm chí giáo dục ra thần thông như thế bản lĩnh rất nhiều người trong lòng dồn dập sợ hãi cả kinh tam giới này có năng lực này người có lẽ chỉ có một cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích ha ha ha ha như lai lão nhi đến chiến na cha thét g i ả i vang vọng nam hải chỉ thấy tay hắn nắm hỏa tiêm t h ư ơ n g chân đạp phong hỏa luân hùng dũng mai vệ khi p h á c hiên h ngang nắm thương hướng như lai phật tổ r ế t đi ầm ầm ầm nhất điểm hồng mang né qua đầy trời phật quang sụp đổ hỏa tiêm thương kia mang theo không gì sánh kịp cự lực một thương đâm thủng như lai to lớn v h t trường thẳng thẳng đến trong lòng hắn mà đi người như lai không khỏi kinh hãi chật vật né tránh na cha không nói một lời giơ tay lại là một đoạn nổ đến một tiếng dòng máu màu vàng nóng phun tung tóe như lai phật tổ tại chỗ máu nhuộm bầu trời bị thương nhanh chóng về phía sau bỏ chạy ha ha ha như lai lao nhi trốn chỗ nào na cha thừa thắng sông lên không chút nào cho như lai trở mình cơ hội tình cảnh này nhất thời nhìn sững sờ b i ể n trời bên trên hết thẻ khán giả na cha này h i ể n hóa ra ma đồng nghiệp hỏa liên hoa c h i thân càng có kinh khủng như thế bản lĩnh được được được đánh thật hay quất chết cái k i a con lựa t r ọ c lạc ra sơ n trên ba cái bóng dáng đứng sóng vai thạch hầu vương đứng ở dương cương cùng từ hàng bên cạnh vò đầu bức t a i không ngừng hô to giống như hận không thể gia nhập chiến trường cùng na cha sóng vai chiến đấu từ hàng chân nhân nhìn chật vật như lai phật tổ không khỏi khẽ nhữ mày n g ư ơ i n g ư ờ i sư huynh này bản lĩnh so với ngươi xem ra còn thiếu mấy phần a dương cương t h ở giải nói như lai thích giả dược sư ba vị sư huynh chính là tổ sư lấy thập nhị phẩm kim liên ba mảnh cánh sen m à hóa cùng ta trô đi con đường cũng không giống nhau từ hàng giải thích há có khác biệt gì dương cương cùng thạch h ồ u vương cùng nhau quay đầu bọn họ khí vận cùng phật môn liên kết phật môn tin chúng càng nhiều thần thông bản lĩnh càng quàng bây giờ như lai sư huynh tuy được ma la thủ cấp thực lực tiến nhanh có thể so với hồng liên nghiệp hòa vẫn là trên l ệ một đường từ hàng l ắ p đầu than thở mà ta bất quá gặp may đúng dịp đi lên một con đường đổ con đường phía trước không biết so với tương lai như lai sư h i n h thành cựu tiềm lực không thể giống nhau hóa ra là như vậy dương cương nhìn bóng dáng của như lai phật tổ ánh mắt lấp lõe tính toán có phải là phải ở chỗ này trực tiếp giải quyết như lai miễn cho sau này phật môn lớn mạnh tam giới không người có thể trị địa tàng tổ sư kia hiển nhiên tại hạ một b à n cờ lớn vẫn chưa triệt để từ bỏ kế hoạch của chính mình tương lai nếu là phật môn đắc thế thật khả năng để như lai trở thành một thế giới khắc ngọc hoàng đại đế cũng không cách nào ngăn được tồn tại chân quân nhưng là động sát tâm từ hàng đột nhiên hỏi ừ m dương cương nhẹ nhàng gật đầu không có phủ nhận bên cạnh cô gái này tu hành vô cùng thần kỳ tâm tư thấy rõ tạm giới rất nhiều chuyện là không gạt được nàng ta khuyên chân quân không cần đa tâm từ hàng nói phật môn bây giờ thế yếu phải nên cùng chân quân hợp tác như n g ư ờ i đem hết thẻ uy hiếp đều tận diệt trừ tương lai ai có thể chống đỡ người kia huống hồ thiên địa vận thế phật hưng nói ẩn tin tưởng chân quân cũng có thể nhìn thấu hà tất n ị c h thế mà đi đi rồi một cái như lai phật tổ còn có thể có di lặc phật tổ n h ư n đang phật tổ tiếp nhận phật môn cờ lớn ừ n ngươi nói rất có lý dương、cương、gật cù như vậy liền nhìn hắn có thể hay không chống qua na trà tai nạn này đi ý tứ ba người ngày hôm nay đứng ở chỗ này là tuyệt đối sẽ không ra tay can thiệp thiện từ hàng chân nhân không khỏi gật đầu trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm làm cho nàng đối đầu dương cương nàng thật không có n ắ m c h ặ t có thể khuyên bảo dương cương từ bỏ diện phật ý nghĩ chỉ có thể nói là thiên thời địa lợi trong lúc nhất thời từ hàng chân nhân đạo tâm chấn động mơ hồ cảm giác đạo hạnh của chính mình lại tiến một bước ngay vào lúc này trên nam hải chiến đấu lại phát sinh ra biến hóa chỉ thấy lý tiến cùng hòa đức thần quân xuất lĩnh mấy vạn thiên binh diễn ra từ bốn cái phương hướng phối hợp tác chiến như lai phật tổ song phương triển khai một hồi đánh răng co na cha kia gặp này nhất thời giận tím mặt lạnh lùng nhìn cha ruột của mình giận d ữ hét lý tiến ngươi cũng dám ngăn trở ta tốt hôm nay chúng ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượn chết đi hoa anh dứt tiếng hắn khuôn mặt dữ thợn đột nhiên hiện hóa ra bốn đầu tám cánh tay pháp thiên tượng địa thần thông một tay nắm hỏa t i ê m thương một tay nắm c ả n có ô quyển còn lại sáu tay từng người nắm hôn thi lăng gạch vàng cựu long thần hòa tre âm dương kiếm trở tiên binh thần khí、Z. na cha một tiếng quát lớn ánh mắt lộ ra t h â m trầm tựa như b i ể n cử hận mạnh mẽ hướng lý tiến dễ đi na cha lý tiến trong lòng chấn động vô số ý nghĩ ở trong đầu xoay tròn cố nén ném xuống binh khí cùng na cha phụ tử quen biết nhau ý nghĩ mạnh mẽ cùng hắn triển khai chém giết ỷ vào thiên đế sắp phong trao tặng thần lực thêm vào bị phó thác vô lượng thần lực linh lung bảo tháp nhất thời càng cũng miễn cưỡng có thể cùng na cha tiếp vài chiều ta nhất định phải bình tĩnh không thể cùng na cha quen biết nhau nhất định không thể hắn có thể phục sinh định là ta vậy huynh đệ trong bóng tối giúp đỡ trong đó khẳng định có hắn n ư u tính trong lúc c n hắn nhau chỉ quen biết lúc à m kế h o nhất thời na cha ở trên nam hải càng một người đẹ lên mấy vạn thiên binh thiên tướng ba vị đ ỉ người h t i ê cùng nhau hét lớn an ý đồng thời hướng na cha phát ra tự thân đòn mạnh nhất sau đó vội vã bận bịu xuất lĩnh mấy vạn thiên binh chật vật chạy trốn na cha thấy thế tức giận mắng mấy tiếng trong lúc nhất thời thiên đình ổn lên còn tiên khiếp sợ chư vị hãy khanh ai có thể là trâm phân yêu xuất trình nam hải bắt kia ma đồng na cha âm thanh của ngọc hoàng đại đế vang lên toàn bộ lang tiêu bảo điện nhất thời một trận yên tĩnh chương bốn trăm năm mươi sáu phật môn h ư n g thịnh tái chiến nam hải chương bốn t r ư ơ i sáu phật môn h ư n g thịnh tái chiến nam hải toàn bộ lăng tiêu điện hoàn toàn yên tĩnh ngọc hoàng đại đế nguyên bản bình tĩnh thần sắc cũng dần dần rơi vào â m t r ầ m trong tam giới có thể chế na cha tồn tại cũng không phải là không có thiên đình bây giờ càng là bình cường m ã tráng tiên thần vô số có thể trước mặt đối tam giới đỉnh tiêm đại năng chân chính có thể lấy ra được lại không có mấy cái rốt cuộc những người k i ê n nên có cũng đã có l ạ i sao vì danh lợi cho thiên đình đi theo làm tùy tùng ánh mắt của thiên đế ở quần tiên trên người đã qua bầu không khí một hồi trở nên một n ạ n rốt cuộc có người không chịu nổi r u n g g i n g nói v ệ y bệ hạ không bằng xin tư pháp thiên thần hừ thiên đế hừ lạnh một tiếng sợ đến tiên quan kia cả người run lên suýt nữa mềm ngã xuống đất triệu đại nhân tư pháp thiên thần là thiên đình cúc cung tận thụy lập xuống công lao h ắ n mã bây giờ tân hôn yến nhĩ đối phó một cái nho nhỏ nà c h a nhưng là không tốt lại kinh động dương quân thái bạch thần quân trong lòng thở dài bất đắc dĩ ra khỏi hàng giải vây mấy câu nói nhất thời để bầu không khí ung dung rất nhiều là là hạ quan nói lỡ rồi thiên quan kia gật đầu liên tục không dám nhiều hơn nữa lời như lai đạo hữu việc này ngươi thấy thế nào thiên đế đem xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người như lai phật tổ chuyện này trên mặt như lai né qua một tia trần trờ bệ hạ bây giờ phật đạo không thịnh bận tăng khả năng thực sự không làm gì được hồng liên nghiệp h o a kia như chịu cho ta một ít thời gian nhưng là l ạ n g tinh không đề cập tới bất kỳ ý kiến gì vào lúc này bất luận đề cử ai cũng không khác nào đắc tội người như bắt b i không được na tra kia liền giống như tam giới tiên thần trước mặt ném đi bộ mặt bầu không khí lần thứ hai cứng đờ lý tiến thiên đế ánh mắt buông xuống tội thân ở lý tiên cúi đầu quỳ một gối xuống ở lăng tiêu nhẫn trước thiên đế phản hắn, phất n g liền đang chờ hắn một câu nói này lúc này hạ lệnh chấm lại phái hỏa bộ lôi bộ đấu bộ ba tên thần quân trợ ngươi trận chiến này tất tiệp trông không hy vọng nghe được chỉ là một cái na cha càng so với cựu u ma chủ còn khó đối phó tin tức lần này na cha trực tiếp hóa thân bốn đầu tám cánh tay nhục thân thần thông mạnh mẽ rết vào trong đại quân cùng ly tiến đấu n mộ thần quân hỏa đức thần quân cựu thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn triển khai đại chiến kịch liệt chiến đấu kéo dài dòng giã nửa tháng toàn bộ nam hải x ó g lớn la lộn sinh linh đồ thán vô số trong b i ể n sinh linh thai vạ tới cá trong chậu không công tạo thành vô số s á t nghiệt ai cũng không nghĩ ra na cha trải qua trận chiến này càng là càng đánh càng hăng phản phất kia ngập t r ờ i nghiệp lực trái lại ra chỉ ở trên người hắn bắn ra vô tận vĩ lực hắn một thân bản lĩnh thần thông võ pháp đều ở trong trận chiến ấy được mái rũa như một cái tinh thiết càng luyện càng thuần trong đó còn mấy lần na cha bị cựu hận che đậy lý trí không để ý chu vi công kích đem lý tiến suýt nữa chạm với hỏa tiêm t h dưới may mà mỗi lần ở khớp xương thời khắc nhớ lại sư tôn giáo hấn na cha người xuất thế sau nghĩ làm cái gì cũng có thể nhưng ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ Không được tổn thương lý tiến tính trong lúc nhất thời thiên đình hy vọng đại mất tam giới khắp nơi dần dần có nhân tâm di động trí tượng thiên đế tức giận liên tiếp điểm binh kỷ tướng phái ra hỏa bộ đấu bộ từng người năm vạn tiên minh rốt cục đem na trà khí diễm đẻ xuống nhân lực có tận thời gian đấu bộ Hỏa bộ vạn trong h một đêm đại đường các nơi vạn gia sinh phật từng bị bồ tát phật đà nhân tiền hiền thánh cứu khổ cứu nạn điểm hóa tín đồ thậm chí có thật nhiều la hán hành giả cất bước nhân gian thu môn đồ khắp nơi ở phật môn ngươi không cần khổ cực tu hành không cần thiên phú tài nguyên chỉ cần mỗi ngày ăn chay niệm phật liền có thể vãn g sinh cực lạc không vào mười tám tầng địa ngục thậm chí có cơ hội tu thành chính quả bị phong làm bồ tát la hán đây là thiên đình ở địa phủ là phật môn mở đặc q u ê n cũng là phật môn lấy tự thân cựu cuộc chiến hy sinh công lao đổi lấy một ngày kia được gọi là phật tổ sinh nhật tam giới tứ phương cựu tiên thập địa rất nhiều đại năng dồn dập nhìn hướng phương tây bầu trời trong mơ hồ kia cực tây chi địa linh sơn trên một vòng to lớn phật quang chiếu khắp linh sơn phật quốc phản phất thái dương từ phía tây bay lên. như lai phật tổ trong một đêm tu vi tiến nhanh giống như đột phá một cái nào đó thần bí giới hạn sau mười ngày mặt trời từ phương đông m ọ c lên một vòng to lớn phật quan g từ trên nam hải hiện hiện sau đó to lớn phật trưởng từ trên trời g i à n xuống ẩm ẩm xuyên thủng biển sâu hướng biển đáy một cái nào đó ẩn nấp động p h ủ tìm kiếm món đồ gì na cha ngơ ngác ngẩng đầu hai mắt tầm nhìn nhất thời bị dường như màn trời bình thường cự t r ư ờ n g c h à n ngập vây anh mấy trăm dặm hải vực bị một trưởng vô đến miễn cưỡng l ó vào lộ ra một cái vạn trượng trong biển v ư ợ sâu sau một khắc na cha cầm trong tay hỏa tiêm thương từ đáy biển rét đi ra chỉ thấy quanh người hắn n g h i ệ p hỏa tuân ra bị quấn ở to lớn phật trưởng bên trong hỏa tiêm thương không ngừng đánh ra từng trận kịch liệt kim quang chỉ là so với từ trước bây giờ như lai phật tổ quả thực vượt xa quá khứ phật môn kim quang không còn bị hồng liên nghiệp hỏa khắc chế quần q u ầ n không dứt sức mạnh thậm chí so với na trà càng sâu mấy phần xuất thế tới nay lần thứ nhất na trà ở trong chiến đấu rơi vào hạ phong nha nha nha nha hắn bốn đầu gào thét tám cánh tay cùng xuất hiện đem hỏa tiêm thương càng có quyền hỗn tiên lăng chờ pháp bảo mua đến gió thổi không lọt cuối cùng từ phật trưởng bên trong thoát thân mà ra nhưng mà xông tới mặt là một tòa nhanh chóng x hồng liên na cha đ ỗ n g nhiên giống to hỏa tiêm thương đâm thẳng bầu trời trên mũi thương ngưng tụ một đoá cô động cực kỳ trắng đen đan sen luyện hoa hoa sen kia đột nhiên l ư ợ n vòng dân dân hóa thành dài đằng đắng hồng trần bình thường màu đỏ ẩm ẩm cùng kim liên chạm vào nhau vâng Và nặng nghề tiếng va chạm phán g phất một tiếng sấm rền na cha thân hình như một viên ngôi sao đột nhiên h ư ớ n g xuống dây dụng ẩm ẩm đập vào biển sâu a di đà phật như lai phật tổ dáng vẻ trang nghiêm ngồi ngay ngắn hư không n i ê m hoa mà cười lý thí chủ không bằng bó tay chịu trói theo ta về linh sơn quy y phật môn làm sao chương bốn trăm năm mươi bảy p lập tức t nghe được như lai lời nói nhất thời sắp mặt một đen người lao tặc này chọc thực sự là cùng điên rồi vào lúc này càng còn muốn đục khoét nền tảng chết con lửa chọc dán to gan lần ta na cha phẳng phất chịu đến lớn lao khất đục tại chỗ bạo loại bên thân hồng liên chân thân hiện trong biển một cái to lớn bóng m ờ hệ i n lên na cha thân thể nhanh chóng n ở lớn phần phật từ trong biển rộng đứng lên sâu không thấy đáy nước biển càng chỉ có thể nhấn chìm đến cái hông của hắn nhưng thấy hắn bắp thịt cả người gân đâm đầu đ ầ y tóc đỏ tung bay khí thế cùng d ã c h ư ớ c mắt từ một cái thân cao bảy thước tuấn tú tiểu hỏa hóa thân cao tới vạn trượng bốn đầu tám cánh tay khuôn mặt giữ tợn bắp thịt mạnh hắn như lai phật tổ hai con mắt kim quang loại lên giơ tay một trưởng trưởng trung phật quốc to lớn phật trưởng hạ xuống một tay đem gạch vàng thần khí đột nhiên đập về phía như lai phật tổ đàn g ba gạch vàng nện ở như lai đỉnh đầu nhất thời phản phất tạo nên một tầng màu vàng vờng sáng dường như kêu mê mội đặc hiệu bình thường nghiên xúc trong mắt như lai né qua một tia hơi giận ngồi xếp bằng hư không thân hình lâm không lớn lên hóa thành vạn trượng cổ phật p h á p tướng nhanh chóng dội ra một cái tay khác đem bóng dáng của na cha gắt gao nắm ở trong đó mạnh mẽ sờ một cái a na cha ngửa mặt lên trời dích đ o giống như hết sức thống khổ trong cơ thể hắn b ỗ n nhiên tuân ra vô tận hồng liên nghiệm hỏa đem như lai hai tay mạnh mẽ b ỏ n xuyên từng cái từng cái l như lai nhất thời biến sắc muốn bung tay lại bị na cha tám cánh tay gắt gao nắm chặt phật t r ư ở n g loa xoay phản kích na cha hai mắt bạo t r ở n g từng chữ từng chữ giống to sau đó thân thể ầm ầm nhanh chóng xoay tròn lại đem quanh thân hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một vòng khủng bố hỏa d i ễ m bao tác hòa mượn sớt gió jên như lai jên lên một tiếng vội vã nhân cơ hội rút tay về nhưng có hỏa tiêm thương hôn thiên lăng chờ bảo vật đổi mà tới liên tiếp tầng tầng oanh kích ở một đôi phật trường bên trên v anh ở vô số người chấn động trong ánh mắt như lai một đôi to lớn phật tổ ầm ầm vỡ thành đầy trời kim quang thua rất nhiều người bùi mùi t h ở d à i chỉ cảm thấy trong lòng thất vọng mất mát một đòn đánh gãy phật môn trí tôn hai tay như vậy na tra trong thiên địa có ai có thể chế hắn ở ngăn ngắn mấy năm có thể trưởng thành tầm thường trở thành trong thiên địa đứng đầu nhất một nhóm đại năng đến tột cùng là làm thế nào đến vấn đề là n à y ma đồng mới vẹn vẹn mười mấy tuổi a một vị kia lui khỏi vị trí hậu trường cao nhân thủ đoạn thật là đáng sợ tháng lạc r a sân trên thạch hầu vương gãi đầu bất thình lình hỏi ra một câu như lai、like、này lão nhi xem ra cũng không được a không đơn giản như vậy dương cương quay đầu nhìn về phía bên người từ hàng chân nhân như phật tam hiệu nhất c h i đạo hẳn là hy sinh k í n h dân chứ đó là c h ấ n áp c h i đạo từ hàng chân nhân mỉm cười nợ nụ cười dứt tiếng trên nam hải quả nhiên phát sinh d ị biến thân xác của như lai phật tổ đột nhiên trở nên từ bi ôn hòa gậy vỡ hai tay để nó vô pháp hai tay tạo thành chữ thập lại càng hiện ra b i tráng vẻ trang nghiêm nhưng thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật huynh đệ hắn đây là ý dị a thạch hầu vương hồ đồ hỏi ta nghĩ là mặt chữ ý tứ dương cương khe nhũ mày thân s ắ c bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị nam không a di đà phật như lai hai mắt bỗng nhiên mở to nhìn thấy phía trước khuôn mặt dữ tợn đánh tới tám cánh tay na c h a vành vành ba hai vai của hắn bỗng nhiên cùng nhau căn g đoạn sau đó là hai chân hai chân này phật tổ cớ gì từ tản mọi người dồn dập ngưng ác tiếp theo như lai nửa người dưới theo tan vỡ hóa thành đầy trời phật quang màu vàng sau đó là lồng ngực cổ cuối cùng cả cái đầu ầm ầm một tiếng cẳng cũng triệt để tan vỡ chỉ còn một tấm phật miệng lưu lại một câu nam không a di đà rộng lớn âm thanh truyền khắp tam giới chúng sinh nghe ngóng hoàn toàn không tên tâm sinh bi thiết rất nhiều phật môn tín đồ càng là dồn dập quỷ xuống đất hướng về nam hải phương hướng làm lễ trong miệng hô to phật tổ đại từ đại bi là c h u n g h i ệ p trướng lấy thân nuôi ma vụ đông nhiên trong tay lý tiến thiên đế ban cho linh lung bảo tháp v ò ve rung động đầy trời phật quang c u ố n ngược mà tới giáp bảo tháp lâm không bay lên ở trên nam hải xoay tròn xoay tròn cái gì na cha ngẩng đầu nhìn lại nhất thời hơi n h ư n mày hắn chỉ cảm thấy một l u ồ n không tên sức hút từ bảo tháp kia dưới đáy truyền đến hắn muốn dãy r u ộ lại phát hiện bảo tháp kia sức mạnh tuy nhỏ lại phản phất trời sinh khắc ch cực kỳ hồng liên nghiệp hỏa lực lượng nhất thời không sử dụng ra được tính đến thân bất do kỳ bên dưới na cha thân thể trên chết hướng lên trời bão tháp bay đi đây là làm sao rồi đây là cỡ nào phật môn thần thông thần kỳ như thế chúng tiên ngưng ác thần s ắ c đột nhiên biến a thả ra ta thả ra ta na cha ở trên trời phẫn nộ giống to lý tiến ngươi cái này tiểu nhân dám lấy thủ đoạn âm hiểm hại ta cho ta thả ra a a a a ta ta không có ta không có lý tiến mở mị thất thố muốn thu hồi linh lung bão tháp lại phát hiện mình đã triệt để mất đi đôi món bảo vật này khống chế không được lạc già sơn bên trong thạch hầu vương mới vừa muốn động thủ giúp đỡ na tra bị dương cương kéo lại hắn khẽ lắc đầu nói vào lúc này chúng ta tuyệt không thể ra tay bằng không kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ huynh đệ lẽ nào cái này cũng là ngươi trong kế hoạch một c â u thạch hầu vương đối dương cương thần sắc khó được có mấy phần tức giận ngươi cảm thấy thế nào dương cương thần sắc trầm tĩnh không có phủ nhận nhưng cũng không có thừa nhận từ hàng chân nhân ở một bên nhìn chỉ cảm thấy tâm tư của hắn như tứ hải bình thường thâm trầm so với tam giới cựu thiên thập địa còn rộng lớn hơn chính mình tu hành hóa tiếp giải vận thần thông nhiều năm càng là căn bản nhìn không thấu một phần a lạc già sơn tranh chấp vẫn chưa ảnh hưởng đến nam hải chiến cuộc chỉ nghe na cha một tiếng ngắn ngủi kêu thắng thiết thân hình cuối cùng không tự chủ được bị hút vào linh lung bảo tháp bên trong mới vừa vào bảo tháp đ ô n g nhiên có vạn đạo phật môn vạn chữ ấn ký từ trên trời r i n g xuống ở trên người hắn lưu lại sâu sắc dấu vết đây là cái gì thả ra thả ra na cha điên cùng giấy ruộng lại cảm giác thân thể càng bị kia phật tấn triệt để chấn áp cũng lại khiến không ra bất kỳ thần thông sư tôn cứu ta hắn ngửa đầu gào thét trong mắt tràn ngập sự không cam lỏng biển trời bên trên hoàn toàn yên tĩnh kết thúc rồi một trận này kéo dài gần hai năm chiến đấu rốt cục h ạ m àn ma đồng na cha bị như lai phật tổ c h ấ n áp với thác tháp thiên vương bảo t r o n g tháp mà làm c h ấ n áp ma đồng như lai phật tổ phật môn này trí tôn càng hy sinh chính mình chủ động bước vào vạn kiếp bất phục c a n h giới bi thiết bầu không khí tràn ngập nam hải rất nhiều thiên b i n h thiên tướng trong biện sinh linh càng không tên trong mắt chứa nhựt lệ là như lai phật tổ hy sinh tự mình tráng cử thay đổi sắc mặt nam m ô a di đà phật hắn như vậy hy sinh thật đáp lại câu nói kia nam mộ a di đà phật ta từ nay về sau phật môn tín đồ ngày đó đem miệng t ụ n g nam mô a di đà phật lấy tế điện phật tổ vì tam giới an nguy lấy thân n u ô i ma chi trắng cử như lai hắn thật đã chết rồi sao thạch hầu vương chậm rãi bình phục nỗi lòng hướng dương cưng ơ hỏi dương cưng ơ nhìn về phía thạch hầu vương t h ầ n s ắ c lại có chút ý tứ sâu xa trong miệng nói một câu để người không tìm được manh mối lời nói rất sâu bằng được nhìn khắp tam giới căn bản tính nguyên rốt cuộc tị diện cùng hư không tướng không còn gì cả người nói cái gì thạch hầu vương đầu góc tại chỗ ngừng máy mà nghe nói một câu nói này từ hàng chân nhân trong lòng đột nhiên chấn động mạnh đột nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn nam hải bầu trời nguyên bản như lai phật tổ kim thân tịch d i ệ t vị trí chương 458 bãi kiến tư pháp thiên thần chương 458 bãi kiến tư pháp thiên thần a di đà phật trong hư không sáng lên một điểm quan minh âm thanh của như lai phảng phất từ chỗ xa vô cùng trở về phật quang màu vàng càng ngày càng sáng dần dần tràn ngập một thế giới chiếu lần nam hải vô biên tiếng niệm kinh vang vọng tam giới thời khắc này phật môn chúng sinh ý nghĩ nhất trí đều là phật tổ trở về mã tán này không biết sợ đại tự tại đại triệt đại n ộ cảnh giới thật là phật môn duy nhất trí tôn ngàn tỷ phật môn tín đồ đại bị ngạn ở chúng tiên ánh mắt kinh ngạc bên trong ở vô số phật đồ dây d ư a tụng kinh bên trong thân hình của như lai phật tổ tỏa sáng rực rỡ từ nhỏ mà đại nhanh chóng nhìn chăm chú cuối cùng ở trên nam hải hóa thành một tôn hùng vĩ to lớn vô thượng kim thân uy d u n g thiên địa như lai phật tổ sống đây là nghiết bàn trở về từ hàng chân nhân thở ra một hơi thật dài than thở như lai sư minh cảnh giới đã vượt xa ta thương lai phật môn làm do hắn l ã tụ n i ế t bàn thạch hầu vương kinh ngạc nói không ra lời hắn chẳng thể nghĩ tới lúc trước kêu bình thường phương tây a di đà phật cảng từ tam thế phật bên trong bộc lộ tài năng ở hai vị sư huynh ngã xuống sau đột nhiên lực lượng mới xuất hiện thần thông này vĩ lực so với năm đó đ ị a tàng tổ sư còn cường đại hơn chứ ta rõ ràng dương cương đ ố n g nhiên nói một câu huynh đệ tốt người rõ ràng cái gì thạch hầu vương lập tức hỏi ta vẫn đang muốn làm năm một vị kia thập phương khổ đà tôn giả truyền thế đến tột cùng là ai là đ ị a tàng tổ sư vẫn là phật môn tam thế tôn hiện tại ta rõ ràng dương cương lắc đầu nợ nụ cười hắn vừa là đ i ệ tàng tổ sư cũng là phật môn tam thế tôn c à n g là tồn tại với phật môn thiên thiên vạn vạn cái tín đổ ở giữa hắn đã triệt để giải hóa tự thân c h i đạo hoa vào phật môn vạn thế khí vận bên trong hắn là tồn tại với phật môn mỗi người huynh đệ ngươi đ ế n t u ộ t cùng đang nói cái gì thạch hầu vương nghe được càng mơ hồ hắn là ta từ hàng chân nhân bỗng nhiên nói một câu thần s ắ c càng có mấy phần sợ hãi không phải ngươi dương cương nói chân nhân chi tồn tại đã siêu thoát với phật môn bên ngoài đi lên đạo của chính mình ngươi thần thông hết sức đặc t ù bởi vậy hắn không thể cũng không phải là ngươi vậy thì tốt rồi từ hàng chân nhân không tên t h phào nhẹ nhóm n h ư n g ai biết mình khả năng bị bất chi bất giác biến thành một người khác đều sẽ cảm thấy vô cùng t i n h sợ các người đến tột cùng đang nói cái gì thạch hầu vương gấp đến độ thẳng gãi sau não hầu vương chớ vội từ hàng chân nhân tâm thái ung dung sau nhất thời có tâm tình giải thích khổ đà tôn giả chính là một đời trước phật môn trí tôn một mình khai sáng phật môn khí vận liên lụy vô số tin chúng hắn chi đạo tam giới duy nhất nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy phật môn vô pháp hưng ơ thịnh cũng chỉ có thể ở chết một ngấu mà hắn từ thượng của một trận chiến sau liền rõ ràng có một người chính mình có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào chiến thắng thế là hắn triệt để hóa đạo mà đi đem tất cả gốc gác cùng phật môn khí vận d u n g hợp từ thế gian này lại không khổ đà tôn giả lại sinh ra điệu tàng tổ sư t a m thế phật t r ở rất nhiều hạt giống làm điệu tàng tổ sư vĩnh chấn mười tám tầng địa ngục làm hai vị k h á c phật môn thế tôn nga xuống khí vận tập trung vào một chỗ như lai sư huynh tự nhiên thuận thế quật h ờ i trở thành hoàn toàn xứng đáng phật môn trí tôn mà tương lai một ngày nào đó từ hàng chân nhân nói tới chỗ này thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị trong tương lai một ngày nào đó dương cương tiếp nhận câu chuyện ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời như l a kim thân phật môn hưng thịnh như l a phật tổ đăng lầm tam giới đình đứng ngạo nghệ tiên thần chi thượng k h ổ đà t ô n g i ả ý nguyễn vĩ đại là đem tam giới hóa thành một cái vô thượng phật quốc so với thánh quân năm đó gia vọng càng thêm cực đoan hả thạch hầu vương sắc mặt rất là kinh ngạc năm đó cái kia ở khắp nơi đại năng hoàn tụ bên trong vô cùng không đ a n g chú ý khổ đà tôn giả lại có lớn như vậy uy hiếp chỉ có thể nói có thể một mình mở ra một đạo ở năm đó dưới hoàn cảnh như vậy đầy thượng cổ thần đạo tiên đạo áp lực tiếp tục sinh sống phật môn quả nhiên có nó chỗ đặc thù như vậy nói tương lai như lai này sẽ trở thành chúng ta một cái đại địch thạch hầu vương hỏi cũng không nhất định dương cương bỗng nhiên cân nhắc n ở nụ cười nhìn về phía bên người từ hàng chân nhân có chân nhân ở đây phật môn tương lai s ử sự phương châm sẽ làm sao có thể khó nói dương quân ba từ hàng chân nhân trong lòng r u lên yên lặng túi đầu không nói tiếp đó chúng ta nên làm gì thạch hầu vương nhìn hướng lên trời linh lung bảo tháp na cha bị nhốt trong tháp như hắn bị giao cho thiên đình liền nguy hiểm rồi tiếp đó nên chúng ta ra trận rồi dương cương bỗng nhiên đạp bước mà ra từ lạc giả sơn bên trong từng bước một t h ă n g vào bầu trời ai mọi người bỗng nhiên q u a y đầu lại nhìn kia quay lưng vừa mọc thái dương cả người đắm mình trong kim quang phảng phất tử thượng cổ đi tới bóng dáng con mắt không khỏi híp thành một cái khe a di đạo phật như lai phật tổ hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía trước hành lễ bẩn tăng như lai gặp qua dương quân hắn thần thái một mực cung kính dù cho vừa mới tu thành vô thượng pháp lực đối xử thái độ của dương cương cũng không dám có một tia kiêu căng cái gì là tư pháp thiên thần hắn đến rồi trên nam hải chúng tiên trong lòng đều c h ấ n ngơ ngác nhìn khí thế rộng rãi dương cương k i a đẩy trời thái dương ánh sáng phản phất cùng thân thể hắn kết hợp một thể mang theo mênh mông thiên địa chi thế đặt ở chúng tiên trong lòng lấy về phần bọn hắn càng lơn là dương cương phía sau còn đứng hai bóng người gặp qua tư pháp thiên thần thuộc hạ b á i kiến tư pháp thiên thần từng cái từng cái thiên thần từng người từng người thần quân đều không khỏi thần sắc nghiêm nghị thướng dương cương trào như lai đạo hữu mạnh khỏe dương cương g ậ t g ủ đối với như lai phật tổ trào hỏi dương quân ở bên quan sát một lúc lâu lần này hiện thân nhưng là có chuyện giặt như lai phật tổ thần thái vững vàng tựa như biển tựa hồ cũng không n g o ạ i ý muốn dương cương đi tới ta là tới mang na cha đi dương cương nói này trên mặt như lai né qua một tia trần t r ở hắn không nghĩ tới dương cương càng như vậy chẳng ra dương cương na cha là thiên đế điểm danh muốn cầm nã người người dám cãi lời thành ý hòa đức thần quân nhất thời lên tiếng mà lúc này hắn lại không phát hiện bên cạnh l ý tiến đấu mộ thần quân cựu thiên ứng nguyên phổ hóa thiên tôn nghe u n g đều là rơi vào trở m ặ t không nói t r ạ thái người là ngươi cầm nã sao dương cương hỏi ngược lại ta cùng như lai đạo hữu nói chuyện khi nào đến phiên người xem muộm n g ư ơ i hòa đức thần quân nhất thời trẻ tiếng như lai đạo hữu dương cương muốn hỏi ngươi có thể trấn áp na cha có thể có năng lực giết hắn dương cương quay đầu nhìn về phía như lai không thể trong mắt như lai thần quang loại lên như đang ngẫm nghĩ sau đó chậm rãi lắc đầu ngươi đã không thể giết hắn thay hắn đi thiên đình làm cái gì đến lúc thả ra na cha lẽ nào để nó đại náo thiên cung hủy hoại thiên đình trang nghiêm dương cương cao giọng chất vấn chương bốn trăm năm mươi chín độ ít khó thành đại đạo chương bốn trăm năm mươi chín độ ít khó thành đại đạo bần tăng không dám phật môn chính là thiên đình thuộc hạ ta u y nảy ệ t tâm. không Như l i ngay hòa o thấy thái độ, không dám nhận nổi này. Chuyện h này. dám nổi cười. độ, đức, ta. đức thần quân lần ạ thứ hai không nói gì nếu là đến lúc na cha thật đại náo thiên cung không người có thể trị làm cho thiên đế tự mình ra tay khiến thiên đình bộ mặt mất hết chẳng phải là hiện ra cho bọn họ những người này vô năng cực độ ta có một pháp có thể giải mọi người chi yêu dương cương thấy thế rốt cục nói ra mục đích của chuyến này dương quân có phương pháp gì mau nói đi như lai phật tổ rất là phối hợp hỏi chiêu hàng dương cương vẻ mặt thành thật nói cái gì chiêu hàng mọi người nghe vậy dồn dập lăng tại chỗ c h u y ệ n này quả thật là chuyện cười lớn không nói thiên đ ế ý chí chiêu hàng nà cha lấy hắn kia thô bạo quái đản tính cách thêm vào cùng lý tiến thủ sâu như biện tân đoán làm sao chịu nghe dương cương lời nói đầu hàng với thiên đ ỉ n h xin chư vị tin tưởng dương cương dương cương cười ha ha như lai đạo hữu thần thống quảng đại lấy tình thân đại phá hồng liên nghiệm hỏa bản lĩnh tuyệt vời chỉ cần na tra chịu hàng tự nguyện thả ra tất cả đạo h ư u lấy tình thần chi đạo ở trên người hắn hạ xuống phật môn phong cấm làm sao sợ hắn sau này lại gây sóng gió chuyện này tựa hồ khả thi như lai hơi suy nghĩ lập tức gật đầu nhưng là hòa đức thần quân còn muốn lên tiếng lẽ nào hòa đức thần quân có biện pháp tốt hơn dương cương âm thanh bỗng nhiên nặng một phần quá khứ lắng đ ộ n g uy nghiêm một lần nữa hệ i n lên mọi người bừng t ỉ n h kinh cảm giác cái này cũng là một vị nói một không hai chủ làm trái ý của hắn người ở tại tràng bên trong tựa hồ vẫn không có can đảm này quân không gặp vừa mới hoàn thành đại đạo như lai phật tổ đối mặt dương cương lúc cũng là k h á c h khí không chút nào dám có một tia bất kính tuy rằng bọn họ không biết dương cương hiện tại đến tột cùng là địa tiên vẫn là thiên quân nhưng hắn người này vốn là một cái kỳ tích không thể lấy cảnh giới đến cân nhắc thực lực đó cùng trí tuệ thiên đình chúng tiên nhất thời rơi vào làm khó dễ bên trong dương cương địa vị quá cao trừ bỏ thiên đế ý chỉ, người ở tại c h à n g thực sự không có sức lực cùng hắn đối lập nếu chư vị không có ý kiến tính xin như lai phật tổ đem n à trà thả ra đi dương cương đứng chắc tay ngay ở trước mặt thiên đình chúng tiên mặt hung hăng cực kỳ sau đó lại bổ sung một câu yên tâm có chúng ta mấy người ở đây na cha không làm nổi lên sóng gió gì được được thiên đình mấy vị thần quân còn chưa nói n h ư lai phật tổ cũng không biết xuất phát từ ý tưởng gì liền xuất đáp ứng trước rồi linh lung bạo thấp nhất thời vo v e rung động ném xuống một tia phật quang ồ na cha theo bản năng túi đầu nhìn lại thần sát đại hỉ thân hình loại lên hóa thành một đoá hồng liên liền xông ra ngoài sau đó giữa trời hóa thành bốn đầu tám cánh tay chi thân gặp người liền đánh và n h một tiếng vang trầm thấp dương cương một tay bắt họa tiêm thương tuyệt thế vô song sức mạnh thân thể gắt gao nắm chặt rung động cái trôi thương na cha thần sắc đột biến càng làm sao cũng rút không ra hỏa tiêm thương là ngươi hắn ngẩng đầu ngơ ngác một tiếng lập tức l ử a giận bắn ra tàn bạo mà trường dương cương ngày đó ngươi ngồi xem lý tiến hạ lệnh giết ta hôm nay lại muốn ngăn trở ta báo thủ dương cương lịch tử cấp miệng lý tiến đông nhiên giận dữ dương thúc thúc tên hủy cũng là ngươi có thể gọi thẳng chu vi thiên đình các thần tiên thấy thế không khỏi r ồ n r ậ p ngạc nhiên na cha này dáng vẻ thấy thế nào lên nửa điểm không giống diễn kịch lẽ nào hắn có như bây giờ thành tựu người sau l ư n g thật không phải tư pháp thiên thần dương、cương. như vậy đứng ở sau lưng của hắn người bí ẩn đến tội cùng là ai n à cha dương cương khoát tay áo một cái ra hiệu mọi người không cần chú ý sau đó trầm giọng nói ta hỏi ngươi có thể nguyện đầu hàng với thiên đình ngươi như đồng ý ta có thể làm chủ miễn ngươi qua tội nghiệt ha ha ha n à cha nhất thời cười giận dữ chuyện cười ngươi lại muốn ta hàng phục thiên đình cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này làm trâu làm ngựa không thể nói hết hắn ra sức d i ấ y r i ụ a rốt cục đem hỏa tiêm thương từ trong tay dương cương thoát ra liền muốn tai chiến lớn mật yêu nghiệt không biết hối cải như lai hoa đức thần quân đám người dồn dập như gặp đại địch cao giọng cầm lên na cha dương cương một mặt thất vọng đến hiện tại ngươi còn không biết hối cải sao thiều na cha ngừng tay đi thạch hầu vương vào lúc này rốt cục lên tiếng từ dương cương phía sau đi ra lẽ nào ngươi cũng phải cùng đánh qua một hồi sao na cha này mới giật mình hiểu ra thạch hầu vương càng cũng đến nơi này trong lúc nhất thời quá khứ các loại hiện lên trước mắt hoa quả sơn trên thạch hầu vương đối với hắn không hề bảo lưu giáo dục mỗi ngày mồ hôi như mưa dưới siêng năng khổ luyện hầu ba ba ba na cha nhất thời xứng sở ở tại chỗ hắn hận cực kỳ ly tiến đối dương cương thất vọng cực độ có thể đối mặt cõi đời này duy nhất mấy cái đối với mình tốt người hắn bất luận làm sao cũng không thể ra tay với hắn hầu ba bá tại sao ngươi cũng phải ngăn trở ta ta đây là muốn tốt cho ngươi thạch hầu vương thở dài c h ầ m rãi nói hải tử đừng kích động nghe ngươi dương thúc thúc lời nói trước tiên hạ xuống thiên đ ỉ n h hóa giải tha nạn này lưu lại tính mạng mình lại nói ta ngọc đá cũng vỡ không phải một người thông minh lựa chọn ngươi lẽ nào đã quên sư phụ ngươi giao hấn thạch hầu vương trong mắt kim quang nói lên sư tôn na cha theo bản năng nhìn về phía người chung quanh ly tiến bắt bộ ba vị thần quân như lai phật tổ dương cương từ hàng chân nhân đối mặt nhiều như vậy đại năng hắn thật có thể thắng sao đ ố n g nhiên ánh mắt của na cha dừng lại ở trên mặt dương cương chẳng biết vì sao hai mắt của hắn bị trong mắt thạch hầu vương kim quan một chiếu chỉ cảm thấy tầm mắt một trận mơ hồ dương cương trương tuấn kia nhã kiên nghị mặt giống như biến hóa bất định càng cùng ký ức sâu sắc nhất cái kia chính mình tính yêu sư tôn mặt từ, từ trọng ừ t điệt giao hòa v o a n h na cha trong lòng chấn động dữ dội ngơ ngác bật thốt lên sư khắc khắc dương、cương、đột nhiên ho khan hai tiếng trịnh trọng hỏi ta lại cho ngươi một cơ hội thần phục thiên đình nghĩ kỹ chưa có ta na cha sửng sốt hồi lâu rốt cục nhẫn nhịn khóe động tâm tư ở trước mặt dương cương chậm rãi quỳ xuống na cha nguyện hàng phục với thiên đình được dương cương mặt lộ vẻ mỉm cười mọi người xung quanh cũng là r ồ n r ậ p đại hỉ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm điều này khiến người ta đau đầu ma đồng đáp ứng tìm đến phía cuối cùng cũng coi như là giải quyết một việc phiền phái lớn bọn họ cũng có thể trở lại hướng thiên đế phục mệnh rồi cho tới như vậy tự ý làm ra có thể hay không đưa tới thiên đế trách cứ đây là chuyện của dương cương đã không về bọn họ quản như vậy k sau, sau đó ngay ở trước mặt tam giới chúng tiên trước mặt như lai bắt đầu ở trên người na cha hạ xuống phật môn cầm chế、Chọc. na cha vừa muốn dãy giụa dương cương mở miệng nói hải tử tin tử ta hắn trần trờ trong nháy mắt cuối cùng thả ra thân thể tùy ý như lai ở trên người lưu lại hậu chiêu chỉ thấy giữa bầu trời linh lung bảo tháp xa xôi xoay tròn ném xuống phật quang ở đầu cha trên người lưu lại từng đạo từng đạo phật ấn tháp này thông qua tình thân huyết mạch g i à n g buộc chính là lý thiên vương chuyên môn bảo vật từ nay về sau này ma đồng như còn dám làm bậy thiên vương không cần giả tay người khác nắm bảo vật này liền có thể chấn áp như lai hai tay tạo thành chữ thập dáng vẻ trang nghiêm đa tạo phật tổ lý tiến nhất thời đại hỷ đưa tay tiếp được bầu trời thu nhỏ lại hạ xuống linh lung bảo tháp thông qua dương cương các loại khó mà tin nổi thủ đoạn tiếp nạn ở thiên đế dưới mí mắt bọn họ phụ tử càng thật vượt qua cửa ả i này、Dên. na cha quay đầu đi đấy mặt không phục hư một tiếng chương 460, t r ă u m ư cựu u mười loại tận xóa tên chương 460, t r ă u m ư cựu u mười loại tận xóa tên được rồi đều trở về đi thôi dương cương nói liên quan với na c h a việc chờ chút ta từ sẽ về thiên đ ỉ n h hướng thiên đế phục mệnh đúng hạ quan tuân mệnh chúng tiên dồn dập lĩnh mệnh mà đi một thân ung dung quay về thiên đ ỉ n h dương cương cũng cùng thạch hầu vương từ hàng chân nhân như lai phật tổ cáo biệt mang theo na Cha, l ý tiến phụ tử đi tới thiên đình chuẩn bị hướng thiên đình tội huynh đệ sẽ không gặp nguy hiểm chứ cần ta cùng đi với ngươi trước khi chia tay thạch hầu vương lôi kéo dương cương tay nói yên tâm sẽ không sao dương cương vô vỗ vai của thạch hầu vương lấy đó an ủi tốt có n g ư ơ i câu nói này ta liền yên tâm rồi thạch hầu vương nhất thời một trận an tâm đúng rồi ngươi trước nói tây du đến tột cùng khi nào thì bắt đầu thạch hầu vương chẳng biết vì sao đông nhiên lại quay đầu hỏi một câu năm nay là trinh quán thứ mấy năm dương cương hướng lý tiến hỏi trinh quán năm năm lý tiến nói tây du hậu ca ngươi hy vọng tây du bắt đầu sao dương cương thần sắc có mấy phần kỳ quái tất n h i là thạch hầu vương không rõ vì sao gãi gãi đầu nói ngươi không phải nói tây du khởi nguồn chính là tất cả kết thúc kỳ tích chúng ta cùng hắn từ viễn cổ đến thượng cổ lại tới hiện tại đấu nhiều như vậy thế cũng nên có cái đứt đ o ậ n mất、ừ. dương cương gật ngủ nhìn vương đông thái dương con mắt không khỏi hiếp lại trong lòng yên lặng mà nói tây du tại sao nhất định phải có tây du đây phật môn này một con cờ thực lực hôm nay đi qua na t r a một kiếp cũng đầy đủ rồi l i ê n đ ệ trong lòng ta mỹ hậu vương v i n h viễn làm cái kia kiệt ngạo bất khuất tể thiên đại thánh đi kia cũng đúng đấu chiến thắng phật không giờ cũng thôi nghĩ tới đây trong lòng hắn đã có quyết định mấy người lúc này ở nam hải cá biệt nhưng mà thạch hầu vương cũng không biết dương cương này vừa đi thiên đ ỉ n h hai huynh đệ kém chút chính là vĩnh biệt ngày đó dương cương đặt mình vào nguy hiểm thân vào thiên đ ỉ n h thiên đế ngồi cao lăng tiêu bảo điện được dương cương như vậy xử trí na c h a quyết định nhất thời tức giận có thể việc đã đến nước này ngay ở trước mặt tam giới chúng sinh trước mặt hắn cũng không cách nào trách cứ dương cương cái này thiên đ ỉ n h bề mặt nhân vật chỉ được mệnh nó ở tư pháp thiên điều sửa soạn xong hết không thể xuất thế nay bằng là đem dương cương giam lỏng ở thiên đình không cho hắn can thiệp nữa tam giới việc mà liên quan với na tra xử trí thiên đế không còn phương pháp nào khác chỉ có dựa theo dương cương cùng phật môn nước định phong na tra một cái chính thức tam đàn hải hội đại thần chức vụ giữ trật tự tứ hải c u n g lĩnh phật môn sứ giả chức vụ phụ trách thiên đ ỉ n h cùng phật môn câu thông công việc một loạt sự tình rốt cuộc quá khứ tam giới khôi phục lâu không gặp bình tĩnh yêu hoàng vẫn ở vạn cổ yêu vực ngủ đông phật môn dần dần hưng thịnh mọc lên như nấm tiên đạo h i ể u ngầm thu lại cánh chim tận lực không cùng phật môn có chỗ xung đột thế cuộc vẫn kéo dài đến chinh quán mười năm những năm gần đây thạch hầu vương trước sau không nghe thấy dương cương tin tức đưa đi thiên đình thư tín cũng như đá chìm biển lớn không khỏi có mấy phần ý tr ở hoa quả sơn uống rượu mua vui ngày này hắn cùng kết bạn mấy vị yêu vương giảng văn lập u võ đi giả truyền thương ở thủy liêm động bên trong uống đến say mèm ngủ say thời khắc trong h o à n g hốt trông thấy phương xa âm u con đường đi tới hai vị trắng đen bóng dáng một trong số đó cầm một quyển phê văn đến gần trước người thạch hầu vương không giải thích đem gông s i ề n g hướng về trên cổ hắn một bộ liền lôi kéo hướng một cái nào đó thần bí thế giới mà đi túy m ộ n g bên trong thạch hầu vương mê mê hoặc hoặc dần dần tỉnh rượu mở mắt ra phát hiện phía trước một tòa màu đen thành trì thành trên có một thiết bài viết u minh địa giới bốn chữ lớn ô u minh chính là quỷ thần diêm la ch ta ở hoa quả sơn trên uống rượu sao vừa tỉnh lại đến nơi này thạch hầu vương ngạc nhiên đánh giá chu vi phát hiện phía sau đứng hai cái bóng dáng của h ắ c bạch vô thường trên cổ của mình chính t r ù m vào một vòng xiềng xích rơi vào tay h ắ c bạch vô thường h ắ c bạch vô thường kia có lẽ là biết được thạch hầu vương thân phận thấy hắn tỉnh lại thần sắc có chút lấp loài nói mỹ hầu vương ngươi dương thọ nên tận chúng ta lĩnh mệnh đến đây móc ngươi thần hồn vào ư u minh vậy cái gì thạch hầu vương âm thanh nhất thời cao mấy phần tiêm lão tôn đang ở trong tầm giới không ở trong ngũ hành số tuổi thọ vốn nên vô tận làm sao sẽ trên địa phủ sinh tử danh sách khá lắm ri nói xong không khỏi chửi bới một tiếng chấn động đến mức u minh chấn động q ị thần k h ó c nê ức á i này hắc bạch vô thường thấy hắn thân là thần hồn lại còn có uy thế như vậy không đúng nói chúng ta cũng không biết không bằng hầu vương theo ta đi tới trong sâm la điện gặp một lần diêm vương lao ra thật c ă n đảm thạch hầu vương đâu nhận được như vậy kích thích nhất thời đại phiền móc ra trong thai kim cô đ ồ n g trực tiếp đem hai giả đánh thành thịt vụn sau đó chính mình h ở i xuống công xiềng vung lên kim cô đ ồ n g trực tiếp hướng diêm la điện giết đi không trong lát thẳng tắp giết xuyên một con đường đứng ở diêm la điện trước hô to khá lắm diêm la vương dám cầm ta thần hồn thượng tiên bất giận thượng tiên bất giận a diêm la vương ra điện vừa nhìn nhất thời hai đến thần hồn tán loạn suýt nữa hồn phi p h á c h tán người khác không nhận ra thạch hầu vương hắn thân là thập điện diêm la một trong ở dương cương này mở ra ưu minh địa phủ sao không nhận ra hắn huynh đệ tốt hôm nay kia trong tin đồn tính tình thô bạo thạch hầu vương càng bị dưới tay hắn quỷ sai móc thần hồn thế tất gặp đến đại h ỏ a a nói ngươi vì sao móc ta thần hồn thạch hầu vương nhắc theo diêm la vương cổ áo không tha thứ có hỏi nếu là bình thường lấy trí tuệ của hắn tự nhiên sẽ nhận ra được trong đó không đúng có thể hôm nay uống đất trời đem kịp trong đó tất cả đều là tiên gia rượu ngon rượu ngon đầu góc liền có chút hỗn độn thượng tiên bất giận a âm thanh của diêm la vương đều đang run rẩy một là kính nể thực lực của thạch hầu vương hai là càng e ngại dương cương uy nghiêm cũng ít giải thích thượng tiên có lẽ là trong thiên hạ trùng tên trùng họ người quá nhiều thuộc hạ quỷ sai móc sai người rồi chứ thạch hầu vương cả giận nói nói b ậ y quỷ sai bắt người nào có móc sai đạo lý nhanh đem u minh trí bảo sinh tử bộ mang tới cho ta vừa nhìn đúng diêm la vương không dám vi phạm vội vã mệnh thuộc hạ phán quan mang tới sinh tử bộ phán quan càng không dám thất lễ liên tục lăn lộn mang tới một đại điện s ố sách ngay trước mặt thạch hầu vương từng cái kiểm tra một lát sau quả nhiên ở hầu thuộc loại hình lật đến tên của hắn trên đó đánh dấu chính là trời sinh thạch hầu nên thọ ba trăm bốn mươi hai tuổi chết tử tế chết tử tế trên mặt của thạch hầu vương hiện lên một tia cờ ư i gằn nắm diêm la vương cái cổ không ngắt nói nói là ai sai khiến ngươi sửa lại sinh tử bộ trên nội dung ta ta ta không có a diêm la vương kinh hãi đến biến sắc cả người treo ở giữa không trùng đánh bệnh sốt rét thượng tiên tha mạng từ sinh tử bộ xuất hiện tự động ghi chép tam giới tất cả sinh linh tính mạng không chỉ có là n g ư ờ i chính là tư pháp thiên thần cũng ở sinh tử bộ trên nội danh tiểu nhân thật không biết là ai có năng lực bóp méo này u minh trí bảo được không nói cũng được yếm lão tôn hôm nay đập phá ngươi diêm vương điện thạch hầu vương đem hắn vứt xuống đất liền vung lên kim cô đ ổ n g đem đại điện mạnh mẽ đập phá một trận cuối cùng còn đem sinh tử bộ trên một trang kia viết chính mình tính tên hầu thuộc một loại hết mức xé bỏ xoẹt xoẹt một tiếng bốn phía l ề u kinh sinh tử bộ bị hủy thiên hạ hầu thuộc lại không tuổi thọ hạn chế chính đáp lại kia tứ hải ngàn núi đều cùng dựa kiểu u mười loại tận xóa tên. nhưng là sẽ bỏ sinh từ bộ khiến luân hồi mất tự nhưng là m ạ o phạm thiên điều tội lớn a chương 461. t m ư i u minh không ngại thạch hoàng lên trời chương 461, t m ư i u minh không ngại thạch hoàng lên trời ha ha ha hết nợ hết nợ thoải mái lại nói thạch hầu vương kia sẽ ra sinh từ bộ ném xuống diêm la vương cười to ba tiếng một đường vây vây kim cô đ ổ n g đánh ra ưu minh một lát s a u đã điều khiển cân đầu vân trở lại hoa quả sơn thân hôn trở về nhục thân tiếp tục ngủ say như chết nửa điểm cũng không có sông đại họa ý thức mà diêm la vương kêu lại sâu cảm sắc đại họa lâm đầu vội va triệu tập thập điện diêm vương thương nghị đối sách lại đem việc này báo cáo địa tàng tổ sư ngũ vương ủy đế cũng để người thông báo c h i tôn vô thượng u minh đại đế cuối cùng tự mình lên thiên đình đem tất cả đầu đôi bẩm báo cho ngọc hoàng đại đế làm dương cương ẩn giấu ở u minh trong màn trời u minh đại đế chi thân biết đạo tin tức cũng không bất ngờ v ẻ chỉ đối t r ư ớ c tới báo tin tần quảng vương nói một câu việc này ngô đã sớ m biết đi thôi đã không nói mình muốn xem bảo cũng không nói không quản thái độ mập mờ không khỏi để người suy nghĩ sâu sắc phía thế giới này u minh địa phủ trải qua dương cương tri thủ cùng nguyên bản địa phủ thiên đình cấp trên cấp dưới quan hệ hoàn toàn khác nhau thiên đế tuy là vì tam giới trí tôn nhưng bị vướng bởi trước ba bên minh ước muốn nhúng tay u minh việc cũng cần tôn trọng thế lực khắp nơi ý kiến mà trong đó nói chuyện nhất có phân lượng tự nhiên là cao cao tại thượng u minh trí tôn dương cương u minh đại đế trí thân có thể cùng hắn chống lại chỉ có lánh đời không ra hậu nghệ đại thần mà hai người này tất cả đều là hóa thân của hắn cho tới điệu tàng tổ sư mới lên cấp ngũ p h ư ơ n g ủy đế thập điện diêm la trừ phi thiên đế ý chỉ đ ủ bá đạo gặp phải đại sự cũng không ai dám vòng qua u minh đại đế ý chí mà thạch hầu vương việc liên lụy rất rộng tất nhiên muốn hỏi trước ý kiến của hắn ngày thứ hai thạch hầu vương mở mịt tỉnh lại vươn g người một cái nghe nói bên người có con khỉ hầu tôn nói đại vương đêm qua uống bao nhiêu rượu vì sao buồn ngủ thâm trầm như vậy hả thạch hầu vương ý chí chưa triệt để tỉnh táo thuận miệng nói ta đêm qua mơ thấy hai cái quỷ sai đến móc ta đem ta thần hồn đưa vào u minh nói tới chỗ này âm thanh của hắn đ ỗ n g nhiên hơi ngưng lại thậm chí dần dần rõ ràng chờ đã đêm qua vậy không phải mộng không được có người mưu h ạ i yêm lao tôn làm hải yêm kích động bên dưới xe ra sinh từ bộ hắn rốt cục rốt cục tỉnh ngộ chính mình phạm vào sự nhất thời cảm thấy không lành chu vi con khỉ hầu tôn ngay vậy dồn dập kinh hại đến biến sắc xé bỏ sinh tử bộ vậy không phải tội lớn tư pháp thiên thần lao ra không đúng vị đại lao kia ra cùng chính mình đại vương chính là huynh đệ chỉ là sinh tử bộ cho là không ngại chúng hầu dồn dập thở phào nhẹ nhõm đã thấy thạch hầu vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thủy liêm động ở ngoài bầu trời lẽ nào đây chính là ta vậy huynh đệ trong miệng tây du nhưng là nô rõ ràng đang ở cực đông c h i địa hoa quả sơn vì sao phải đi tây du thạch hầu vương tự lẩm bẩm đột nhiên linh cơ hơi động chẳng lẽ việc này cùng phật môn hữu quan hắn không rõ trong đó huyền diệu càng nhìn không thấu nhân quả vận chuyển chỉ được c â m thầm khiển người đến quán giang khẩu hỏi d ò vị kia thân phận cao quý đ ệ muội sau ba ngày lại chỉ được đến một cái hồi phục tây du bắt đầu hay không tất cả ở hầu vương trong một ý nghĩ ở ta thạch hầu vương càng mở mịt rồi lại nói một bên khác diêm la vương đã bẩm tấu lên thiên đình ở trong lăng tiêu bảo điện đem chuyện phát sinh rõ ràng mười mươi báo cho thiên đế trong bảo điện nhất thời nghị luận sôi nổi rất nhiều người đều cảm giác trở nên đau đầu rơi vào làm khó d ễ bên trong nay phạm tội người nếu là tầm thường bọn họ cũng coi như nhưng hắn một mực là thạch hầu vương tư pháp thiên thần kia dương cương h u n h đệ quân không gặp vì một cái na cha dương cương đã ở tư pháp thiên thần điện đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nếu là kia rõ ràng là bị mưu hại thạch hầu vương cũng sẽ ra chuyện t r ờ i biết hắn sẽ làm ra phản ứng gì năm đó dương cương vì mẫu thân vì thạch hầu vương vì na cha huyên náo long trời lở đất tình cảnh rất nhiều người bây giờ có thể còn rõ ràng trước mắt ngược lại bọn họ là không dám nhận nhiệm vụ này ngồi cao lăng tiêu ngọc hoàng đại đế thấy thế trong lòng đã hiểu rõ trên mặt tuy hoàn toàn duyệt nhưng trong lòng dĩ nhiên sinh nộ đến tột cùng ai mới là tam giới trí tôn trí cao thiên đế chính mình kia cháu ngoại trai như vậy thị sùng mạ tiêu uy thế thiên đình có thể có đem chính hắn một cậu để ở trong mắt Càng nói từ trước nói kia từ t hắn ờ i kỳ t h ư cung kính hành lễ nói hoa quả sơn trên mỹ hầu vương kia thân là dương quân huynh trưởng luôn luôn tuân kỳ thủ pháp lần này hai họa hay là một việc hiểu lầm thần kiến nghị không nên lấy cứng rắn thủ đoạn xử trí mà nó chính là tam giới đại năng thần thông quảng đại càng nắm thượng cổ thần khí không gì không xuyên h ù n g không phải người thường có thể hạ p h ụ bây giờ tam giới sơ định đại cục chưa ổn v ậ hạ vẫn cần nhìn na cha kia dẫm vào vết xe đổ nhé hắn đầu tiên là giải thích trong đó thị phi lại nói rõ lợi hại quan hệ một phen ngôn luận nói tới chúng tiên gật đầu liên tục thiên đế lại thần sắc đột biến ngươi là nói chấm sợ bọn họ cũng không phải thái bạch thần quân hoàng nội vàng túi lầu nói bệ hạ uy chấn tam giới không có khâm phục có thể có thể nó rốt cuộc không phải na cha cũng là phạm vào không thể tha thứ chi tội thân mợ bệ hạ có thể niệm sinh hóa c h i từ ân hàn g một đạo chiêu an t h á n h chỉ cùng na cha kêu bình thường đem việc này làm thạch hầu vương kia nhớ tới tư pháp tiên thần tình nói vậy cũng sẽ không lại gây chuyện ồ thiên đế thần sắc nhất thời dừng lại thái bạch thần quân lời nói tựa hồ ở giữa hàn y mớn lão quân có thể có thượng sách Tinh tế nói đến. Đúng. thái i n tế đến. nói Đúng. h bạch thần quân thở phào nhẹ nhõm chậm rãi nói giống như thạch hầu vương bực này lại năng không để ý danh lợi trước xuông bệ hạ chỉ cần chiêu hắn thượng giới t h ủ hắn một cái to nhỏ chức quan cùng hắn tịch tên ở lục chính hợp sinh tử bộ xóa tên việc cho tới những kêu hầu thuộc tử tôn thả hắn ở hoa quả sơn tiêu g i a o lại có làm sao thạch hầu vương k i a được phong thưởng từ đ ố i bệ hạ cảm ơn đại đức hắn như thụ thiên mệnh sau lại tăng thưởng như vi thiên mệnh từ đây cầm nã lại có thể đem nó gò bó nơi đây chẳng phải vẹn toàn đôi bên đúng vậy thiên đế ngay vậy nhất thời vẻ mặt ôn hòa đối thái bạch thần quân chi mưu rất là tàn dương sau đó liền đem việc này toàn quyền giao nâng do hắn đến làm thần lĩnh mệnh thái bạch thần quân không n g ờ i trở ra lập tức đưa tới sao văn khúc quan tu viết chiếu thư hạ giới chiêu an chuyện về sau như một thế giới khác quy tích thạch hầu vương thuận lợi bị thái bạch thần quân thuyết phục vì không liên lụy huynh đệ chỉ được ủy ủy khuất khuất lên thiên đình thụ phong tuy cảm giác mất tự do nhưng cũng cảm thiên đế đối với hắn như vậy khách sáo trên mặt rất có bộ mặt chỉ là hắn cũng không biết tất cả những thứ này chính là lật đổ thiên cung tràng kia trước nay chưa từng có đại kiếp bắt đầu ngày đó thạch hầu vương lên trời vào điện túi trào ngọc hoàng đem xung đột hóa giải sau đó lại bị người dẫn đi tới tầm cung nghỉ ngơi chờ đợi chính thức phong thưởng chỉ là chúng tiên đối với hắn phong thưởng tên tuổi lại vô cớ đau đầu lên này rốt cuộc không phải chân chính tây du bởi vì dương cương quan hệ thạch hầu vương thân phận hôm nay địa vị đặc t h ủ như thường đến nhẹ e sợ gặp nó phấn đổi thiên đình bộ mặt mất hết như thường đến nặng thạch hầu vương kia vô công vô đức đối thiên đình không có bất luận cái gì cống hiến dễ dàng dẫn tới chúng tiên trong lòng bất bình mà lúc này vừa mới dàn xếp lại thạch hầu vương lại ngồi không yên chương bốn trăm sáu mươi hai phản thiên t n m bá chủ tụ hội thiên đình chương bốn trăm sáu mươi hai phản thiên tam bá chủ tụ hội thiên đình phía trước người phương nào đứng lại thạch hầu vương chính lặng lẽ sờ sờ đi ở trong thiên cung bên hai trợt nghe quắt to một tiếng chỉ thấy phía trước nhảy ra một tên tiểu tướng cầm trong tay hỏa tiêm thương vai vượt càn khước quyển phía sau hai đạo hồng lăng theo gió lay động dưới chân một đôi phong hỏa luân xà xôi xoay tròn na cha thạch hầu vương hai mắt t r ư ở n g hầu b à bá tiểu na cha một mặt kinh hỉ đạp đạp đánh về phía thạch hầu vương một đầu va và tiến vào trong ngực của hắn ha ha ha tiểu na cha đã lâu không gặp khanh khách rồi hầu b à bá na cha rất nhớ ngươi hai người chăm chú ôm nhau vui vẻ không thôi một lát sau thạch hầu vương cùng na cha ngồi tại thiên cung trên bậc thang tự lên cũ na cha thiên đình chơi vui sao có món gì ăn ngon có người hay không tìm người đánh nhau thạc hầu vương lại n ạ i không có không có này phá thiên đình không tốt đẹp gì chơi na cha đều nhanh k ẻ nhạt chết rồi na cha giàu dĩ không vui l ắ p lại từ đi tới thiên đình hắn liền cảm giác phảng phất tiến vào một cái lao tủ không còn nữa trần đường q u a n lúc tự tại không ngại không ngại sau này có y ê m lão tôn của ngươi định sẽ không vô vị đi chúng ta đi tìm ta kêu huynh đệ tốt chơi đ ù a thạch hầu vương tràn đầy phấn khởi nói nói hết hai người tay nắm tay hướng từ pháp thiên thần đại điện đi đến ở hoa quả sơn một năm tu hành na cha cùng thạch hầu vương đã vô cùng quen biết đem hắn coi như sư tôn mẫu thân tiểu t h ủ tâm sau bằng hưu tộc nhất một lát sau hai bóng người lén lén lút lút đi tới tư pháp thiên thần trước điện đã thấy nơi này vắng ngắt không có một bóng người ra vào đại điện trước lại đứng trang nghiêm hai hàng thiên binh c h ấ n giữ phản p h ấ t không phải thủ vệ thiên thần này điện mà là t r ồ n g coi phạm nhân bình thường tình huống thế nào thạch hầu vương nói nhỏ ngươi không biết dương thúc thúc vì ta hiện đang ngang ngửa với bị thiên đế lao nhi giam l ỏ n g ở tư pháp thiên thần điện nội đã mấy năm không có hiện thân rồi ta mấy lần cầu kiến cũng không thấy bóng người thiên đế kêu lao nhi thực sự đáng ghét na cha hung tợn xì một tiếng nói hầu bà bá không bằng chúng ta giết vào trong điện đem dương thúc thúc cứu ra đi tiểu từ ngươi không nên kích động thạch hầu vương rất có t r ư ở n g đ ố i trầm bồn chi gió chỉ cho na cha c á i chán cười nói nơi này nhưng là thiên đình xông vào tư pháp thiên thần điện bằng xúc phạm thiên điều quên lúc trước ngươi là làm sao bị hạ phụ sợ cái gì na cha không hề để ý khi thế dân chào nói người ta thêm vào dương thúc thúc ba người chúng ta liên thủ thiên đình này ai có thể ngăn cản thiên đế kiếp như vậy vô tình chúng ta thẳng thắn hoặc là không làm lật tung lăng tiêu bảo điện kia đem hắn kéo xuống bảo tọa nói cẩn thận thạch hầu vương một cái tre na cha miệng quay đầu nhìn chung quanh ngươi tiểu tử này thật đúng là không giữ mồm giữ miệng cùng thượng cổ lúc quả thực giống như lúc câu nói như thế này là có thể nói lung tung sao coi như muốn nói cũng không phải ở đây nha hừ hừ ta mới không sợ na cha hừ hừ nói hầu bà bá ta thượng cổ lúc là thế nào làm sao bây giờ thạch hầu vương vừa bực mình vừa buồn cười bắn một hồi na nà cha não ngươi muốn biết rảnh rỗi đi xem xem thánh ngoài kinh thành sơn hải kinh liền biết rồi món đồ kia hiện tại nên cũng lật đến bất chu sơn khuynh một t r ă n g kia bất chu sơn k h u n h na cha đầy mặt hiếu kỳ ở lúc đó ngươi cùng một cái dùng tên giả cộng công đến thanh long đại chiến sơn hải cuối cùng khiến cho chống đỡ thiên giới trụ trời bất trù sơn như nổ vẫn là n g ư ờ i dương thúc thúc k i ế p t r ư ớ c lao cho người c á i m ông vì việc này hắn năm đó thần lực mất hết suýt nữa ngay cả tính mệnh đều bồi đi vào thạch hầu vương vua na cha bà vai lời nói ý vị sâu xa nói lúc đó rất nhiều người cũng không tin hắn chỉ có ta hừ hừ hắn cười đắc ý sau đó nói được rồi đến đây là hết lời ngược lại một thế này n g ư ờ i nhất định phải tin tưởng n g ư ờ i dương thúc thúc trí tuệ của hắn đứng đầu tam giới không ai bằng hắn nếu thật muốn đi ra thiên thần này điện ai có thể ngăn ừng na cha gật đầu tỏ ra hiểu rõ nghĩ đến trước chuyện phát sinh nhất thời lòng tràn đầy hổ thẹn vung quyền bảo đảm nói lần trước ta không tín nhiệm dương thúc thúc dẫn đến đi rồi cực đoan hại hắn bởi vậy bị giam l ỏ n g ở tư pháp thiên thần điện sau này bất luận phát sinh cái gì dù cho dương thúc thúc để na cha đi chết na cha cũng chắc chắn sẽ không một chút những mày được thạch hầu vương cười ha ha n g ư ơ i có này tâm ta cũng yên lòng rồi vậy chúng ta làm sao bây giờ ta nghĩ dương thúc thúc rồi na cha mân mê miệng đầy mặt không muốn xa rời mà nhìn lành lạnh tư pháp thiên thần đại điện từ lần trước sự tình sau ta lại chưa từng thấy thúc thúc một mặt ta còn chưa kịp hướng hắn nói xin lỗi đây chớ vội hầu ra ta có từ biện pháp nói hết thạch hầu vương thân hình nhất chuyển nghiệm một cái biên chữ chu vi bay lên một đám khói trắng na cha nhìn chăm chú nhìn lại càng phát hiện hắn đã đã biến thành dáng dấp của thái bạch thần quân ta đã hiểu na cha bỗng nhiên tỉnh ngộ theo triển khai biên hóa thần thông theo một trận ánh lửa né qua biên hóa làm một tên d â u nắn người đàn ông trung niên rằng d ấ p rõ ràng là hắn tự tay phụ thân t h ắ p tháp thiên vương lý tiến đi hai người liếc mắt nhìn nhau cười ha ha lập tức nên ngang hướng tư pháp thiên thần điện nội đi đến tham kiến thái bạch thần quân tham kiến thắc tháp thiên vương trước điện tiên binh vội vá chảo Không hóa cần. Biến hóa làm thạch á i b t hầu n q â n Thạch Hầu vương khoát không háo một cái, như ông cụ nó nói, ta này đến thiên đế chi mệnh, có mật chỉ chuyển cho tư pháp thiên thần, bọn mau chóng tránh ra. Đúng. Chúng thiên binh không dám thất cái, dám tay một ta mật tư mau ra. này cụ có nói, ngươi ông nó đến bọn Đúng. vụ đế lúc ễ vội vã Vương tránh Thạch ra con đường.、Thạch、hầu l này quang minh chính đại đi vào đại điện phía sau na cha ngẩng đầu đỡ ngực nâng bảo tháp theo sát phía sau ưu tính tư pháp thiên thần điện tử hồ không có một bóng người hai người lung tung không có mục đích du tẩu rốt cục đi tới hậu viện nhìn thấy một tòa lịch sự tao nhã thư phòng nơi này hẳn là rồi thạch hầu vương cùng na cha liếc mắt nhìn nhau Thạch tiếng, thiên tư thiên thần. Tiến tĩnh. To lớn hậu viện, phản phất không có một hầu hừ ho khan hai mệnh, chuyển chỉ pháp hậu phản lúc cao có vương với viện, người. này rên giọng nói, lớn không kia đế có ồ hai người không khỏi kỳ quái thạch hầu vương lần thứ hai cao giọng hô tư pháp thiên thần dương cương có thể ở bên trong hồi lâu ai âm thanh của dương cương vang lên đừng giả bộ vào đi ồ hai người theo bản năng gật đầu thạch hầu vương lập tức phản ứng lại cái gì đừng giả bộ rồi chẳng lẽ na cha cũng đã không chịu được trong lòng kích động đẩy ra thư phòng cửa lớn giả vờ giả vịt cao giọng nói ha ha ha dương huynh đệ đã lâu không gặp vảnh nên tiếp hắn là dương cương phủ đầu một cái bạo lật a đau quá na cha che cái chán theo bản năng lui lại hai bước người đứa nhỏ này lá gan không nhỏ càng dám giảm bạo cha mình dương cương mang theo một nụ cười thanh n â m vang lên dương thúc thúc ngươi làm sao một mắt liền nhận ra ta rồi na cha hoan ư ớ c trông n g n g nói ha ha ha thạch hầu vương đi vào càng là đã biến trở về diện mạo ban đầu một tấm hầu mặt hưng thai gây rắc r ồ i nói ngươi dương thúc thúc tiên nhãn thần thông nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng nghị g i u giếm được hắn ngươi vẫn cần luyện nữa hai năm, hai năm. na cha hai mắt sáng n g ờ i kích động nói được hai năm mà thôi ta nhất định sẽ nỗ lực dương cương cùng thạch hầu vương lẫn nhau đối diện không khỏi cùng nhau cười to ha ha ha ha ha chương 463. dân tâm t r i đạo chương 463, dân tâm t r i đạo na cha không khỏi vớt sau gáy một mặt ngượng ngủng bị hai người cười đến rất là xấu hổ hắn biết mình lần này không trải qua suy nghĩ lời nói có chút nói khoác không biết được rồi dương cương là cái gì người chính mình còn muốn hai năm là có thể đ ổ i kịp đối phương có thể không khiến người ta chuyện cười sao thật lâu thạch hầu vương rốt cục ngưng cười hỏi h u y g nghệ tốt gần đây ở thiên đình phải không tất cả như cũ không có cái gì x ó g lớn dương cương để quyển sách trên tay xuống tịch người nói trái lại là người hầu ca gần nhất nhưng lại hủy phong vô cùng a nơi nào nơi nào thạch hầu vương bị hắn nói xấu hổ bất quá là trượng sự vai phong của người địa phủ không người dám bắt ta thôi nói đi nói lại nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì không có gì thiên đế có chút không nhẫn mại được mà thôi dương cương rất bình thản nói này c o n không cái gì thạch hầu vương kéo cao âm thanh một trận chỉnh trọng chuyện của na cha còn không quá khứ bao lâu hắn vì sao lại muốn bắt ta khai đao chẳng lẽ thiên đế này lão nhi thật không sợ ngươi ta phản dưới thiên đ i để hắn này mới vừa thành lập thiên đình dung chuyển bất an bởi vì sơn hải kinh đã lật đến mấy tờ cuối cùng dương cương lời nói để thạch hầu vương chấn động trong lòng sơn hải kinh mấy tờ cuối cùng vậy không phải đã đến bất chu sân q u y n h thiên giới nga xuống chính mình kiếp trước hy sinh thời điểm thiên đế kia chẳng phải là đã đem hai người coi là trong lòng đại địch làm sao còn có thể như vậy nhẫn lại kha kha dương cương cân nhắc cười cận hầu ca nếu như ta nói sơn hải kinh ghi chép quá khứ cùng ngươi trong ký ức cũng không giống chứ thạch hầu vương trong lòng lại trấn sau đó nói làm sao có khả năng thiên đế lại không phải người ngu lại nói hắn cũng là thức t ỉ n h thượng cổ ký ức làm sao có khả năng mặc ngươi che đậy đây chính là chúng ta cùng bọn họ không giống có cái gì không giống đến u ố n g trà dương cương xin hai người ngồi xuống rót nước trà bằng phẳng giải thích thời đại thượng cổ hạ o tiên đông hoàng khổ đà đám người trận chiến đó bị ta triệt để đánh tan đạo cơ vô pháp hóa đạo tu hành càng không cách nào lấy tầm thường thủ đoạn luân hồi truyền thế một thế này bọn họ là trải qua vô số lần luân hồi gian khổ tu hành mới rốt cục tìm về quá khứ chi đạo ký ức không trọn vẹn không thể tả mà chúng ta không giống nhau nơi nào không giống nhau rồi thạch hầu vương vội vàng hỏi người lẽ nào đều không nghi hoặc chúng ta vì sao đơn giản như vậy đã tỉnh lại quá khứ ký ức sao dương cương hỏi ngược lại chẳng lẽ thạch hầu vương hít một hơi dài trận mắt lên nhìn dương cương đúng dương cương gật đầu ta có một bảo có thể thông suốt của kim tìm hiểu kết trước bởi vậy một thế này đắc đạo tuy m u ộ n ở thiên địa trở về thượng cổ lúc lại có thể từng bước chiếm lĩnh tiên cơ hậu phát chế nhân c h ỉ tiết ta đến hiện tại vẫn không biết bảo vật kia lai lịch thì ra là như vậy thạch hầu vương đông nhiên tình ngộ đông nhiên nhìn phía na trà kia không đúng vậy na cha kiếp trước chính là hồng liên làm sao đến nay vẫn là một điểm ký ức đều chưa thất tình bởi vì hắn chi nhớ kiếp trước đại khái bị hồng liên nghiệp hóa đốt xuyên đi dương cương suy đ o a n nói rõ ràng vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì hành sự thạch hầu vương nói còn không đội dương cương thần sắc trầm ồn cũng định liệu trước thạch hầu vương lại vội la lên làm sao còn không đội thiên đế kia đều nhanh lẫn đến trên đầu chúng ta rồi chân kim vẫn cần h o a luyện có một số việc là không đội bằng được dương cương quay đầu nhìn na cha ý tứ sâu xa nói thực lực của chúng ta còn chưa đủ hiện tại các ngươi chỉ cần làm từng bước chờ đợi tin tức về ta chính là rốt cuộc tam giới này vẫn là thiên đế tam giới ý của ngươi là hiện tại đ ộ c thủ b ă n g cùng toàn bộ tam giới là địch năm đó hạo thiên đều thất bại chúng ta hẳn là hấp thụ giáo h ấ n không thể dẫm lên vết xe đổ dương cương nói huynh đệ tốt ngươi làm sao càng nói càng mơ hồ thạch hầu vương gãi đầu trọn vẹn không biết huynh đệ trong nhà sắp tính toán đến trên đầu mình rồi chờ một chút chờ một chút đi thời cơ liền sắp đến rồi dương cương nói như vậy còn chờ chẳng lẽ muốn đợi được trong miệng ngươi kia cái gọi là tây du thạch hầu vương không chịu được trong lòng nôn nóng hẳn là không cần dương cương cười nói thạch hầu vương nghe vậy một mặt bất đắc dĩ lúc này ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi vào bàn học trên tờ giấy trắng nhìn thấy phía trên viết dân tâm hai chữ không khỏi hiếu kỳ nói dân tâm đây là ý gì không có gì thiện tay viết vài chữ mà thôi dương cương đứng dậy đi tới trước bàn đọc sách thu hồi giấy trắng thạch hầu vương lại cảm giác không đúng lắm lấy hắn đôi dương cương hiểu rõ đối phương càng là biểu hiện bình thản e sợ trong đó càng có ẩn d ấ u thâm ý huynh đệ tốt ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi thạch hầu vương cười khổ vào lúc này na cha chỉ có thể ngồi ở một bên giống cái ngoan bảo bảo bình thường không chen lợi vào không phải ta không muốn nói chỉ là có chút sự tình nói rồi liền không linh nghiệm rồi dương cương lắc đầu nói thạch hầu vương trợt cảm thấy bất đắc dĩ hắn đôi dương cương là không có biện pháp nào chỉ được đứng dậy nói nhưng ngươi muốn hướng về ta bảo đảm tuyệt không thể cùng thượng cổ lúc một dạng đem chuyện gì đều giấu ở trong lòng cuối cùng lại một thân một mình gánh vắt tất cả dương cương mỉm cười nợ nụ cười yên tâm đi lần này các ngươi nhất định có thể ra chiến lực được thạch hầu vương lớn tiếng đáp ứng dội ra một cái tay một thế này để huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực lật đổ thiên đình t ố t huynh đệ đồng lòng dương cương đưa tay đùng một cái một tiếng cùng thạch hầu vương s o n g tay nắm chặt còn có ta còn có ta na cha gặp rốt cục có cơ hội phát ra tiếng vội vã nhảy ra ngoài hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau không khỏi cười ha ha t ố t vậy thì hơn nữa ngươi ha, ha ha ha hồi a h lâu ba người rốt cục ôn chuyện xong xuôi chờ thạch hầu vương cùng na cha rời đi dương cương một mình đứng ở trước bàn đọc sách một lần nữa mở ra một t r a n g kia khép lại giấy trắng nhìn phía trên dân tâm hai chữ bỗng nhiên một tầng nhàn nhạt thần quang ở kiểu chữ thượng lưu truyền cùng lúc đó Thanh vân Trên, sơn hải kinh bên trong. Từng Hải Kinh Vân Sơn Sơn bên quanh thời gian này sơn hải kinh mở ra một tờ lại một tờ hướng người đời êm thai giảng giải thuộc về thượng cổ rộng lớn thần thoại một đoạn kia đoạn thượng cổ tiên dân nhóm cùng tiên chống lại cố sự phản phất thời đại m ạ t pháp chư thánh lấy tự thân đạo lý hướng chúng sinh trình bảy thiên địa t r í lý đã không biết trong bóng tối hội tụ bao nhiêu nội lực mà chuyện này đem trong tương lai một ngày nào đó trở thành dương cương một đại lá bài tầy vú ba sơn hải kinh tự dưng rung động cuối cùng chống không bài tờ càng bắt đầu viết một loại tên là dân tầm tư tưởng nó phảng phất thiên địa t r í lý một khi xuất hiện liền dẫn tới thanh vân sơn trên vạn thánh học đường tự phát chấn động chư thánh r ồ n dập từ trong ngủ say thức tỉnh theo bản năng đưa mắt nhìn hướng lên trời sơn hải kinh hán lại muốn làm ra cái gì vô cùng bạo tay luôn cảm giác lần này có chút không bình thường nhé lao phu tử lao phu tử đây hắn thật giống xuống núi đi rồi cái gì chư thánh chấn động trong lòng mấy chục ngàn năm đến lao phu tử vẫn ở đây bảo vệ bọn họ trí thánh h o a thân đến tột cùng là chuyện gì càng để hắn chủ động xuống núi đi rồi nghe nói lao phu tử thay đổi thánh hiện mỹ phục lấy học sinh thái độ du tẩu tứ phương nói muốn học tập cái gì dân tâm t r i đạo dân tâm t r i đạo đó là vật gì là vị nào đại hiền đạo lý c h ư ơ như g Mừng 464. mã ôn. 464. Mừng được c bật ơ n Mừng g 464. được b ậ thế mã ôn. n ư t h nào dân tâm t r i đạo lao phu tử không biết thanh vân sơn trên chư vị thánh hiền cũng không biết nhưng bọn họ có thể khẳng định tiêu tuyệt không phải cái gọi là đến dân tâm giả được thiên hạ một lời có thể giải thích trải qua vạn cổ tuyến n g u y ệ t phương thế giới này c á c thánh hiền sống được so với những thế giới khác đều m u ố n t r ư ở n g nó tư tưởng cách cục càng là bất đồng đến dân tâm giả được thiên hạ một lời bên trong thiên hạ hai chữ đã nhưng rơi xuống tiểu thừa hắn vì sao phải đi tìm dân tâm chi đạo một vị thánh hiển t ỏ mò hỏi có người nói là hướng dương thánh đi học thủ vệ sơn môn học sinh hồi đáp dương thánh cũng chính là dương cương bây giờ ở thanh vân sơn địa vị của hắn đã là giống như là thanh vân chư thánh tồn tại rồi a chư thánh kinh ngạc dương q u â n chưa bao giờ đã nói dân tâm hai chữ cớ gì lao phu tử sẽ đi cầu học c ò n một mực là từ dân gian phu tử rời đi lúc đó có nói dân tâm chi đạo ở chỗ dân hãn tử dương thánh mỗi tiếng nói cử động ban bố luật pháp bên trong lĩnh ngộ được dân tâm hai chữ bởi vậy chủ động xuống núi đi học thủ núi học sinh đầy mặt k í n h ngưỡng biểu tình chư thánh n g a y vậy dồn dập kinh ngạc đối diện phu tử không hổ là phu tử nó tầm mắt trước ngựa vượt qua ở đây tất cả mọi người dương cương lý luận chưa triệt để thành hình hắn không ngờ kinh sớm lĩnh ngộ bộ phận không trách năm đó có thể trở thành bọn họ trong đám người này nhân vật thủ lĩnh xem ra chúng ta cũng nên đi vòng một chút rồi đi xuống núi đi ha ha ha ha cùng đi, cùng đi. chư ù n g đi. c thánh dồn dập cười s á n s ả n g mang theo không thể chờ đợi được nữa tâm tình đạp nát hư không rơi vào phạm trần đại đường sử ký ghi chép một ngày kia chư thánh lâm không trói lọi cựu châu mọi người không rõ vì sao chỉ nghe thanh vân sơn đến trường đồn đại nói là vì một cái nào đó chưa xuất thế chí lý đây là một cái người n g o à i xem ra rất không hợp thói thường sự ở cái này dân tâm khai hóa thời đại lần trước dương cương viết xuống binh ra chi đạo lập quốc chi sách đã là khó mà tin nội cử chỉ còn có đạo lý gì so với này càng thêm lợi hại dẫn tới chư thánh r ồ n dập lâm thế tin tức chuyển vào thiên đình thiên đế cùng chúng tiên cũng là nhìn không thấu ảo diệu trong đó cuối cùng c h ỉ thương thảo ra một cái kết luận thiên nhân lưỡng cách thế gian đạo lý lợi hại đến đâu cũng không cách nào ảnh hưởng thiên đình đối tam giới thống trị không cần quá mức lưu ý đương nhiên nếu là bọn họ biết chuyện này cùng dương cương hữu quan có lẽ coi trọng trình độ liền không giống nhau rồi dân tâm chi đạo đến t ộ t cùng là cái gì rời đi tư pháp thiên thần điện thạch hầu vương cũng đang túi đầu suy nghĩ vấn đề này hầu vương mỹ hầu vương phía trước trong mây mù bay tới một thanh â m thạch hầu vương ngẩng đầu nhìn lại nhưng là kia đầy mặt hiền lành thái bạch thần quân tìm đến cửa rồi hầu vương đây là đi nơi nào chơi b ù a lão phu đang muốn đi ngươi đặt chân tầm cung tìm ngươi thái bạch thần quân nói a nhàn đến phát chán chung quanh đi dạo thạch hầu vương ấp a ấp cùng nói mau chóng đi theo ta thái bạch thần quân thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều lôi kéo thạch hầu vương liền hướng lăng tiêu bảo điện chạy đi bậy hạ đang cùng chúng tiên thương thảo ngươi nơi đi làm sao trước sau không có định luận không bằng xin hầu vương tự mình trước đi đòi hỏi cái chức quan làm sao không cần không cần thạch hầu vương cuốn g b í t phắt tay ngươi chỉ cần nói cùng thiên đế kia nghe phong ta cái nhàn tản chức quan liền có thể bản đại vương nhàn vân giá hạ q u e n rồi chịu không nổi thiên điều luật pháp gò bó này thái bạch thần quân vô cùng khó xử có thể mặc hắn nói cái gì thạch hầu vương cũng không chịu đi gặp những thiên đình kia tiên thần một lòng đăm chiêu liên quan với tây du dân tâm việc cuối cùng thái bạch hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ được quay người trở về làng tiêu điện hướng thiên đế phục mệnh chúng tiên nghe tin lại là tức giận lại là buồn cười lại nghe vo khúc tinh quân một tên do đại chu vân quý phi thăng thiên đ ỉ n h thiên thần khởi bầm nói bậy hạ hôm nay đỉnh cấp cung cấp điện các nơi địa phương đều không ít quan thạch hầu vương kiệt như vậy kiệt ngạo không nghe tuyên điều không bằng phong hắn cái ngự mã giám q u ả sự vừa vặn gõ một cái nó tính n ế t chờ tương lai biết được lý lẽ tô ti lại t h ă n thưởng như vậy cũng không ngã dương quân bộ mặt này thái bạch thần quân sắc mặt đột biến đang muốn mở miệng đã thấy thiên đế thần sắc hơi ngôi khẽ nhất thời không dám lên tiếng bầu không khí lúc này trở nên hơi quỷ dị cả t r i ề u văn v õ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng liếc mắt nhìn võ khúc t i n h quân kia đều túi đầu trầm mặc không nói dương cương chưa bao giờ dự học lăng tiêu hướng nghị có thể chúng tiên ra lần lượt đ ể cập tên của hắn tựa hồ xúc động rồi thiên đế mẫn cảm thần kinh đã làm cho trong lòng hắn sinh nộ vào lúc này ai dám nói lời phản đối sợ gặp giận lây bọn họ không phải là dương cương ở trước mặt thiên đế đều nắm giữ đặc quyền các khanh đã không có dị nghị liền dựa vào võ khúc tình quân lời nói thôi thiên đế lúc này truyền chỉ liền phóng hắm cái ngự mã dám thanh nhàn chức quan Cụ được được được thiên đế như vậy để mắt tiêm lao tôn sau này tất không cho hắn gây sự thạch hầu vương con người hùng ngục nhất chuyển nói như vậy những tháng ngày tiếp theo thiên đình quả nhiên an bình lại thạch hầu vương ở ngự mã giám nhàn nhã làm lên ba vương mỗi ngày ngự ngựa tầm hoan uống rượu mua vui có thể t i ệ c vui trong tàn ngày nay hắn triệu tập thuộc hạ trẻ chén thời gian đột nhiên hỏi ta ngự mã giám này t r ư ở n g sự đến tột cùng là cái gì chức quan vì sao khoảng thời gian này tới nay chưa bao giờ gặp trừ bọn ngươi bên ngoài đến đây bài kiến thuộc hạ nghe vậy không dám không đáp bẩm đại nhân ngài tên chính thức hẳn là gọi bật mã ôn kia đây là cái gì quan quan đến mấy phẩm thạch hầu vương không phải người ngu mơ hồ nhận ra được một tia không đúng mọi người mặt lộ vẻ khó xử ấp á ấp đ ú n bật mã ôn này bật mã ôn chỉ chốc lát sau vâng ngự mã giám đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn thạch ố t ngươi ngọc n cái đế lao i ngươi yếm láo tôn ở hoa quả sơn xương vương làm láo hoa tôn tổ, sơn xưng vương càng ở quả g t ta ta tiên lên thiên đỉnh o ngươi giữ mã. t hầu ạ c h h vương nổi giận p h ừ n g p h ừ n g móc ra kim cô đ ồ n g càng muốn miễn cưỡng đánh về phía lăng tiêu bạo điện dọc theo đường đi không người có thể ngăn ngày càng ngạo nghễ chỉ là làm lăng tiêu điện k i a càng ngày càng gần thạch hầu vương bước chân dần dần nhiều một phần chần trở không đúng nay không đúng thiên đế đang cố ý cách ta cùng na cha kia một dạng hắn muốn bằng vào ta làm dẫn hại ta vậy huynh đệ phạm sai lầm thạch hầu vương dừng bước kha kha cười nhạt kha kha yêm lão tôn cứ không như người mong muốn h ắ nhưng n là nhớ tới dương cương câu nói kia thời cơ chưa tới lúc này cũng không đi lăng tiêu bảo điện trực tiếp xoay người một đường đánh ra nam thiên môn trực tiếp rơi xuống thiên đình liền lật mấy cái cân đầu vân trở lại hoa quả sơ n trên chỉ thấy giữa dãy núi đang có linh hầu kiện tướng dẫn dắt con khỉ hầu tôn chính đang thao luyện thạch hầu vương một tiếng quát trói thai các con tiêm lão tôn trở về rồi a a a đại vương trở về rồi mau mau nên h tiếp đại vương chúng hầu nhi vui mừng con xiết r ồ n r ậ p quỳ gối thạch hầu vương lại giàu dĩ không vui không kiên nhận p h t tay nói đi, đi đi lấy rượu đến cho bản đại vương giải vườn chương bốn trăm sáu mươi năm phản thiên đình yêu hoàng xuất thế chương bốn trăm sáu mươi lăm phản thiên đỉnh yêu hoàng xuất thế c h ơ c h ụ vi yên tĩnh lại thạch hầu vương ngồi một mình thủy liêm đậu trước hai chân ngâm ở trong sân tuyển yên lặng suy nghĩ lên hắn cảm giác mình vào cục rồi thế nhưng hắn tuy rằng thông minh nhưng không có dương c ư ờ n g thiên đế lớn như vậy trí tuệ bởi vậy thậm chí không nhận rõ chính mình đến tội cùng đang ở của ai trong cục không còn rồi thạch hầu vương buồn bực đứng lên đến ngựa đầu cục liền uống một vỏ hầu nhi tiểu vay một tiếng đem vỏ rượu căng trên đất đã như vậy ta liền vâng theo bàn tâm chó má bật má ôn ngọc đế kia lão nhi lấn ta quá mức k i a chó má thiên đình không đi cũng được thứ nay về sau ta liền ở hoa quả sơn tiêu g i a o tự tại thạch hầu vương chính uống rượu gian lại nghe có hầu nhi đến báo đại vương ngoài núi có hai cái một sừng quỷ vương muốn gặp đại vương h ả một sừng quỷ vương nhưng là đến từ ư u minh thạch hầu vương trong lòng hơi đ ộ n g chính là gọi bọn họ đi vào thạch hầu vương liền nói ngay một lát sau hầu nhi dẫn hai tên độc nhất quỷ vương vào núi gặp mặt hầu vương chuyện cũ mỹ hầu vương tên bây giờ nhìn thấy quả thực tuấn tú rất đứng đầu tam giới một tên quỷ vương quỷ gối dưới đất cung cung kính kính nói chúng ta đến từ kiểu u tu la bộ tộc đến ma chủ chi mệnh đặc đến nương nhở đứng lên nói chuyện thạch hầu vương ngồi ở trên vương t o ạ n túi người hỏi thực sự là tu la bộ tộc ma chủ để cho các người đến đúng hai quỷ cùng kêu lên đáp lại không phải những người khác thạch hầu vương lại hỏi không phải hai quỷ trả lời được thạch hầu vương khả khả cười nhạt tiếp tục hỏi các người đến đây vì chuyện gì v ề đại vương một tên một sừng quỷ vương nói ta tu la bộ tộc thành lập u minh có công gần đây lại quá rất không dễ dàng chịu đủ khắp nơi xả lánh thiên đế kia nói không giữ lời quả thật tiểu n h â n vậy ma chủ biết hầu vương ở thiên đình bị hủy khuất đặc để chúng ta trước đến nương nhờ đại vương tương hố là tiếp giáp thật không thạch hầu vương vẫn là cờ nhạt hắn mới không tin k i u cựu u ma chủ có lá gan lớn như vậy dám công nhiên trái với thiên quy trong này e sợ có người nào đó trong bóng tối thụ ý sớm liền bố trí kỹ c à n g rồi bằng không làm sao hắn mới một hồi thiên đình hai cái này quỷ vương vừa vặn liền đến cơ chứ tin tức này cũng chuyển ra quá nhanh xin hỏi đại vương ở thiên đình hồi lâu chỗ thụ cái gì trước kia một sừng quỷ vương gặp thạch hầu vương k ó chơi chỉ được hỏi lời này quả thực là hết chuyện để nói thạch hầu vương dù cho biết bọn họ là cố ý cũng không khỏi tâm sinh lựa giận Dên. hắn quay đầu đi hầm hừ nói bật mã ôn càng là một cái bật mã ôn kia một sừng quỷ vương ngạc nhiên nói lấy đại vương khả năng cớ gì làm cái chỉ là bật mã ôn cho thiên đế kia giữa mã chúng ta đến trước từ ma chủ nơi nghe nói một cái van g dội tên gọi không bằng liền gọi kia tể thiên đại thánh làm sao thế thiên đại thánh thạch hầu vương nghe vậy càng là vui vô cùng liên tục xưng tốt lúc này không có văn hóa hắn vẫn còn không rõ danh hiệu này phất lượng càng không có nghĩ tới chuyện này sẽ là một hồi đại kiếp bắt đầu bất luận thượng cổ vẫn là hiện thế thạch hoàng c h i thân đều là một thanh mở ra lượng kiếp chìa khóa trước na cha chỉ có thể coi là món ăn khai vị lại nói một bên khác thạch hầu vương phản dưới thiên đình động tĩnh đã kinh động khắp nơi n g à y kế thiên đế thiết lập lâm triều võ khúc tinh quân xuất ngự mã dám mọi người tới báo bệ hạ bật mã ôn kia nhân hiểm quan tiểu không phục quản giáo g hôm qua phản dưới thiên đi rồi không chờ thiên đế mở miệng đóng giữ nam thiên môn thần tướng để báo bẩm bệ hạ thạ c h hầu vương kia hôm qua đánh ra nam thiên môn ở hoa quả sơn lập xuống cờ lớn tự gọi tề thiên đại thánh càng là muốn công khai phản trời Thật không chờ thái bạch thần quân khuyên can lúc này hạ chỉ lùng bắt thạch hầu vương thượng giới thẩm vấn lý tiến cùng na cha liếc mắt nhìn nhau cùng nhau tiến lên vậy hạ ta nguyện tình chiến lùng bắt thạch hầu vương vậy hạ ta nguyện tình chiến lùng bắt thạch hầu vương lý tiến đầy mặt t r i n h khí một bộ lại muốn đại nghĩa diệt thân gián g dấp diễn nghi đã như lửa thuật tỉnh mà na cha t ắ c hung tận trường phụ thân một mắt đầy mặt không p h ụ như vậy hai người n g ư ờ i binh chia làm hai đường đem năm vạn thiên binh lùng bắt thạch hầu thiên đế nhìn hai người không biết xuất phát từ ý tờ gì càng thật hạ lệnh để hai người xuất binh trinh phạt hoa quả sơn lúc này, lý tiến cùng na tra các lĩnh binh ngựa đ i ể m binh điểm tướng hướng xuống giới hoa quả sơn mà đi thái bạch thần quân nhìn mất k h ô n g chế thế cuộc không khỏi thật dài thở dài thần sắc đều là không thể làm gì chẳng biết vì sao trong lòng hắn bỗng nhiên mơ hồ có loại bất an b ậ y hạ cùng dương cương mâu thuẫn càng rõ ràng chỉ sợ đem nhấc lên một hồi đại kiếp t ha đông hải hoa quả sơn phụ tử hai xuất lĩnh thiên binh từ nam bắc hai nơi vây kín hoa quả sơn đã thấy tiêu phía trên trên một mặt tinh kỳ lay động viết tệ thiên đại thành bốn chữ lớn thật là to gan lý tiến nhất thời cởi nhạc thật là phi phong na tra một mặt tước cao nếu không có bị phật môn cầm chế giang t u ộ c hắn cũng nghĩ tới trên như vậy tiêu g i a o tự tại sinh hoạt ta phía sau có sự giống nhau dự liệu lý tiến na cha từng người mạnh mẽ tấn công hoa quả sơn không dưới lại liên thủ đại chiến thạch hầu vương cuối cùng vẫn là không được lại thạch hầu vương không phải là na cha có thể so với bất luận kiếp trước kiếp này kinh nghiệm chiến đấu phong phú thêm vào không gì không xuyên thủng thượng cổ thần khí kim cố đồng chỉ là mười vạn thiên binh làm sao có thể làm sao hắn huống chi còn có một cái na cha có ý thả nước rốt cục vẫn là thái bạch thần quân đứng ra hóa giải một trận này sắc tiếp hắn báo cáo thiên đến ó i v ậ hạ thạch hầu vương tia thiên tính bất hảo không biết tôn ti to nhỏ hà tất chấp nhận với hắn tề thiên đại thánh tia tên bất quá một cái không hàm liền để hắn một bộ mặt thì lại làm sao thiên đế mặt trầm như nước nhìn nhiều lần mở miệng giúp đỡ thái bạch thần quân đã là có chút không vui ngay vào lúc này v â anh xa xôi hạ giới nơi nào đó đ ỗ n g nhiên truyền đến động tĩnh mạnh liệt chấn động c à n g để thiên đình mơ hồ lay động phát sinh cái gì mau chóng đi dò thiên đế biến sắc dường như có mấy phần hoảng loạn cùng quá khứ trầm ồn tuyệt nhiên không giống thái bạch thần quân nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn bận đ i ệ u mệnh thiên lý nhãn thuận phong nhi trước đi thăm dò nhìn nhưng trong lòng nghĩ bệ hạ thần thông quảng đại nhất nghiệm khắp tâm giới cớ gì như vậy nghĩ đến từ trước lấy bóng mở tọa c h ầ n thánh kinh thánh quân trong lòng hắn không khỏi nhiều một tia bóng mở bệ hạ ngươi đến tột cùng đang làm gì một lát sau thiên lý nhãn thuận phong nhi đến báo hồi bẩm bệ hạ vạn cổ yêu vực trung tâm đ ố n g nhiên kim quan g đại phóng hư hư thực thực tôn h kia yêu hoàng xuất thế rồi g i o chúng tiên chấn động mặt lộ vẻ kinh sắc yêu hoàng xuất thế sao chọn ở thời khắc mấu chốt này chẳng lẽ thạch hầu vương cùng yêu tộc khí vận liên lụy để vị kia vẫn ngủ đông yêu hoàng nhìn thấy một loại nào đó thời cơ không được sự tình càng ngày càng phiền phức rồi l a n g tiêu điện phía trên thiên đế mặt trầm như nước trầm m ặ t hồi lâu đều không nói gì vậy hạ thái bạch thần quân mặt lộ vẻ c a y đắng lần thứ hai quên nhủ bây giờ vạn cổ yêu vực dục già dục dịch thực sự không thích hợp lại động binh qua không bằng đem t r i n h phạt hoa quả sơn việc tạm hoãn chương bốn trăm sáu mươi sáu thiên đế đi chỗ nào rồi chương bốn trăm sáu mươi sáu thiên đế đi chỗ nào rồi như vậy dựa vào thái bạch thần quân lời nói, ngọc hoàng đại đế lại khí vừa bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi thái bạch thần quân tình cầu để thạch hầu vương lên trời lần thứ hai thụ phong song vương biến chiến tranh thành tơ lụa chỉ là như vậy do dự tác phong thực sự không giống như là quá khứ kêu anh minh thần võ đem tam giới tính toán ở trong lòng bàn tay thánh quân trái lại khiến người ta cảm thấy có một chút bắt con vô dụng dáng vẻ thái bạch thần quân trong lòng không rõ rất nhiều tâm trí mẫn cả người cũng phát hiện một ít không đúng có thể mặc bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra bây giờ ngọc hoàng đại đế quá khứ đại chu thánh quân đến tột cùng đang suy nghĩ gì làm thái bạch thần quân lần thứ hai hạ giới xin thạch hầu vương lên trời kia cũng đúng thái độ nhất thời đem thạch hầu vương trong lòng vừa mới bay lên chống lại chi tâm quẹt đến liệu xiềng lão quan thiên đế kia chẳng lẽ trong đầu tiến nữa rồi thạch hầu vương ngạc nhiên hỏi chuyện này thái bạch thần quân cũng nghĩ nói như vậy đáng tiếc không có lá gần đó ngày đó thạch hầu vương theo thái bạch thần quân lên trời q u e n cửa quen mẹo tiến vào làng tiêu b ả o điện một đôi mắt vẫn nhìn mặt của thiên đế phản phất phải đem hắn nhìn ra hòa đến thiên đế một trận không tên càng bị nhìn thấy có mấy phần không dễ chịu trận lại nói thạch hầu vương Thọ cùng trời đất quan đến cực điểm phẩm ngươi có thể thỏa mãn thỏa mãn thỏa mãn thạch hầu vương gật đầu liên tục cười đến vui vô cùng có thể làm cho thiên đế chủ động nhận sai chính là bọn họ ở thời đại thượng cổ cũng không từng có quá hắn làm sao có thể không thỏa mãn tốt mà đi xuống đi lần này sau ghi nhớ k ỹ không thể lại làm loạn thiên đế chậm r ã i gật đầu nhắc nhở nói đúng thạch hầu vương hát cái vâng lúc này nên ngang rời đi lăng tiêu bảo điện chỉ chốc lát sau hắn liền chạy tới tư pháp thiên thần ngoài điện lén, lén lút lút một phen điều tra biến thành một con mũi bay vào hậu viện đệ huỳnh đệ tốt yếu ớt bé nhỏ âm thanh bay vào thư phòng tiếm lão tôn đến nhìn n g ư ơ i rồi hầu ca dương cương thả xuống trong tay thư tịch ngẩng đầu nhìn bệ cửa sổ ngươi làm sao thay đổi cái mũi mau vào đi ha ha ha ha! trong phòng dựng lên một đám khói trắng thạch hầu vương thân hình nhất chuyển xuất hiện tại trong phòng dương dương đắc ý nói ngươi tư pháp thiên thần này điện cũng quá không nghiêm ngặt tùy ý một người cũng có thể đi vào đi vào thì lại làm sao chẳng lẽ ta còn cần bảo vệ dương cương chỉ mình cười nói ây thạch hầu vương không khỏi vào đầu chợt cảm thấy có lý nói đi lần này lại tới làm cái gì dương cương ngồi xuống lần nữa ở trên bàn sách múa bút thành văn huynh đệ tốt ta thành tề thiên đại thánh rồi thạch hầu vương lời nói để dương cương động t á c trên tay dừng lại mà nối nghiệp tục viết đối phương tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói ngươi nói có phải là kỳ quái hay không thiên đế kia lão nhi không biết được cái gì thất tâm phong tiêm lão tôn chi thần thông bản lĩnh tuy mạnh nhưng cũng không địch lại thiên đình vạn tiên khả năng sao thiên đế kia càng chịu hướng ta nhận sai lặp đi lặp lại nhiều lần thụ phong cùng ta thạch hầu vương thấy thế không khỏi vỗ vỗ bản n g ư ờ i là nói thiên đế như là biến thành người khác dương cương bỗng nhiên nói ừng thạch hầu vương gật đầu ta bỗng nhiên có chút rõ ràng h ã n tại sao đem ta vây ở tư pháp thiên thần này trong điện rồi dương cương ngẩng đầu lên cười tủng tìm nói n g ư ờ i là nói thạch hầu vương hai mắt sáng lời đúng thân kia ở lăng tiêu điện bên trong thiên đế bất quá là một kia phân thân dương cương gật đầu nói ta suy đoán từ na tra việc hậu thiên đế trên người có lẽ phát sinh cái gì dẫn đến hắn phân thân thiếu phương pháp lại kiên kỵ bị ta nhìn thấu bởi vậy mới tìm cái mượn cớ đem ta cấm túc ở tư pháp thiên thần điện nội có lẽ na t r a việc vốn là hắn biết thời biết thế chỉ vì dẫn ta ra tay cuối cùng tìm tới lý do chính đáng đem hắn vây ở chỗ này dương cương một chút suy đoán nói tới thạch hầu vương hai con mắt càng ngày càng sáng lao già này quả nhiên mưu tính sâu xa cái gì đều bị hắn tính tới rồi l i ê n n g ư ơ i vậy thạch hầu vương nói xong trên mặt không khỏi né qua một vẻ sầu lo yên tâm dương cương nói thân ở chỗ này chính hợp ta ý thiên đế đang tính kê hắn ta cũng đang chuẩn bị ta nghĩ chuyện cần làm vẫn chưa rơi vào tiểu thừa vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi thạch hầu vương gật đầu liên tục sau đó không hiểu hỏi nhưng hắn đến tột cùng đang làm gì thánh quân năm đó phân thân ngàn tỷ cũng có thể kiêm kỵ đại tru chính sự bây giờ lên cấp thiên đế khống chế thiên đạo lực lượng tu vi nên càng lên một tầng vì sao trái lại biến thành như vậy rồi có lẽ hắn phân thân kêu biết được thật đưa ngươi bước c u n g lên thiên đình một loạn ta tất xuất thế đến thời điểm hắn phân thân bại lộ ảnh hưởng so với sự uy hiếp của ngươi càng to lớn hơn dương cương nói như vậy chân chính thiên đế đến tột cùng đi làm cái gì rồi thạch hầu vương nói hôm nay đình chính trực lên đỉnh chi thế hắn cũng đặt thành chính mình giã vọng vì sao còn muốn rời khỏi chẳng lẽ còn có so với thiên đình thứ quan trọng hơn ừ n dương cương yên lặng gật đầu t h ầ n sắc có chút mất mát hầu ca còn nhớ lần trước ta từng hỏi người khổ hải bị n ạ n đến tột cùng là cái gì nhớ tới khi đó ta nói đây là trong thiên địa hết thể đại năng t r ỗ i truy cầu chi đạo người còn nói ta tuy dựa dẫm thiên đạo quyền bính lực lượng thần thông gần như đ ờ i này vô địch nhưng bản thân đạo hạnh không đủ còn vô pháp nhận biết bị n ạ n tồn tại sau đó ta cảm ứng được rồi thậm chí đánh vỡ khổ hải để khổ hải chi nước tràn vào tam giới tạo thành sơn hải đổ nát chi tiếp nhưng là ta cuối cùng vẫn không hiểu khổ hại phân c u ố i đạo chi bị ngạn đến tột cùng là cái gì ai thạch hầu vương nghe vậy không khỏi t h ở thật dài một cái đâu chỉ ngươi không rõ ta cũng không hiểu có thể tu vi một khi đạt đến tam giới đ ỉ n h phong đứng n ạ o nghệ chúng tiên tri đ ỉ n h khi ngươi phát hiện cảnh giới của chính mình tu vi lại không có thể tiến con đường thì sẽ đối chỗ đó sinh ra vô tận khát vọng mà hiện tại một thế này ngươi ta tu vi cảnh giới còn kém mấy phần không dương cương lắc lắc đầu kém chính là ngươi mà không phải ta cái gì thạch hầu vương nhất thời mật ra lời này ý tứ là nhưng là ta vẫn không cảm giác được khổ hại tồn tại phản phất ở phía thế giới này nó đã hoàn toàn biến mất bình thường dương cưng ơ nhìn phía trước không khí nhẹ giọng nhìn o n khổ hại biến mất rồi làm sao có khả năng thạch hầu vương thất thanh nói xác thực như vậy dương cưng ơ nói ta ở u minh địa giới có một cái hóa thân tu vi thông s u ố t đế quân cảnh giới đã không tiến bộ không gian nó nói riêng về cảnh giới có lẽ so với ta một đ ờ i trước mạnh hơn mấy phần đáng tiếc lần trước ta có thể dễ dàng tiến vào khổ hại hiện tại lại một tia cũng không cảm giác được rồi sở dĩ thiên đế mất tích có khả năng nhất chính là đi thăm dò khổ hải bị ngạn rồi hắn còn có tiến vào khổ hải biện pháp thạch hầu vương kinh ngạc nói đúng thế khổ hải biến mất rồi có thể thời cơ này có lẽ cũng là gần gũi nhất bị ngạn thời điểm dương cương thu hồi b ú t mực đông nhiên đứng dậy đi ra ngoài người đi đâu thạch hầu vương ở phía sau hô chương 467. hội bàn đảo khổ hải đường chương 467. hội bàn đảo khổ hải đường đi tìm khổ hải làm rõ thiên đế mục đích thực sự dương cương cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng tư pháp thiên thần đi ra ngoài điện có thể ngươi không phải thạch hầu vương có chút kinh ngạc thiên đế đều không ở thiên đình rồi dương cương quay đầu lại thiên đình này a i có thể lưu được ta â thạch hầu vương nhất thời vào đầu thật giống là đạo lý này chờ đã chờ chút hắn liền vội vàng đuổi theo hỏi ngươi đi tìm khổ hải ta kia làm cái gì ngươi lưu ở thiên đình dựa vào bản tính hành sự liền có thể nói xong hai người thân hình dần dần làm nhạt như hai cái bóng xuyên qua tư pháp thiên thần đại điện trước cửa thủ vệ dường như không nhìn thấy trước người bóng người tùy ý hai người nên ngang rời đi dựa vào bản tính hành sự thạch hầu vương nhìn phía xa dương cương thần sắc có chút mờ mịt mấy ngày sau dương cương vẫn không thấy tăm hơi thạch hầu vương cả ngày cùng na cha pha trộn cùng nhau lên trời xuống đất khi thì đi dạo bàn đào viên khi thì đi thái thượng lão quân đâu xuất cùng đánh tống tiền huyên náo thiên đình náo loạn lòng người bằng hoàng kết tội hai người tấu trương như tuyết rơi v ậ y bay vào lăng tiêu điện nhưng đối với tùy ý làm bậy hai cái t a i họa thiên đế càng là nhịn lại nhẫn cuối cùng thẳng thắn tuyên bố bế quan nhắm mắt làm ngơ tình cảnh này để rất nhiều người không khỏi mơ tưởng viền vông quá khứ anh minh thần võ thiên đế đến tột cùng là làm sao rồi lẽ nào là bởi vì yêu tộc c ủ a c khởi bị dây dưa hết thệ tinh lực ý nghĩ của bọn họ trung quy không chiếm được đáp án chính vào hôm ấy sau một tin tức truyền khắp thiên đình nửa tháng sau chính là thiên đình thành lập mười năm tri khánh thiên đ ế quyết định quảng mời ngũ phương ngũ lão thế lực khắp nơi trước đến thiên đình tổ chức một hồi lòng trọng bản đạo thịnh hội đến lúc đó sẽ có một cái tin tức trọng yếu muốn tuyên bố nay phảng phất là một cái tín hiệu nửa tháng sau thiên đình mười năm lễ mừng thời khắc thiên đ ì muốn phóng đại chiêu rồi làm sao bây giờ thiên đ ì muốn làm hội bản đạo nhìn dáng dấp là chân thân sắp trở về rồi thiên đình trong một góc thạch hầu vương cùng na cha tụ tập cùng một chỗ ám sở sở thương thảo đối sách cái này nếu không hầu bá bá ngươi quyết định na cha một mặt ngượng ngùng để hắn động não hạ không biết hắn hoa sen chi thân căn bản không có đầu góc ta thạch hầu vương chỉ vào mũi của chính mình thích cười nói ngươi dương thúc thúc trước khi đi b ằ n giao để ta tất cả bằng bản tính hành sự chẳng lẽ để im lão tôn bình bản đảo kia sẽ hay sao hả na cha nghe vậy hai con mắt sáng lời cũng không phải là không thể ba. thạch hầu vương kinh ngạc nhìn hắn muốn làm lớn như vậy sao thật làm đập phá thiên đế hội bản đảo chờ hắn chân thân vừa trở về hạ xuống lôi đỉnh c â n dận vậy coi như không phải dương cương đứng ra dăm ba câu có thể giữ được bọn họ rồi không quản đấy lòng nhiều xem thường thiên đế bọn họ đều hiểu hiện tại khống chế thiên đạo lực lượng thiên đế ở tam giới là vô địch tồn tại ngươi không dám na cha liếc mắt nhìn thạch hầu vương nói vậy thiên hạ này vẫn không có im lão tôn chuyện không dám làm thạch hầu vương lúc này ức ngực bất quá một thế này hắn so với quá khứ thận trọng rất nhiều chần chừ một lát cuối cùng quyết định được ngược lại cũng không biết làm sao bây giờ ngươi dương thúc thúc nói tất cả dựa vào bản tính hành sự vậy lần này liền để ta n h á o hắn cái l o n g trời lở đất đi ha ha ha được được được, n h á o hắn cái l o n g trời lở đất đại não thiên cung na cha sắc mặt vui mừng liên tục lớn tiếng khen hay một bên khác dương cương khoảng thời gian này du tẩu c i u tiên đem tứ phương hư không thăm dò toàn bộ nhưng thủy t r u n g một không đáng kể phản phất kia cái gọi là khổ hại thật hoàn toàn biến mất năm đó sơn hải đổ nát sau liền cùng phía thế giới này triệt để dung hợp trên trời không có lẽ nào ở dưới đất dương cương cao mày tự nói trong mắt hắn thần quang l o a lên nhất thời lên tâm tư thiên đình truyền đến tin tức ta còn có thời gian nửa tháng xem ra muốn tìm mấy người trợ giúp mới được sau đó dương cương tự mình đi tới u minh địa phủ tiến vào minh hà chi nước tìm đến di chuyển đến minh hà c i u u bộ tộc hiện tại tu la bộ tộc một ngày sau lại lấy đại thần thông bay vọt c ử u tiên h đến thế ngoại tiên sơn tiên đạo chiếm giữ chi địa một chỗ được gọi là địa giới địa phương tìm được một tên đeo kiếm trung niên đạo nhân ta đã tị thế ẩn cư đạo h ư u cớ gì còn đến tìm ta đạo nhân trung niên kia cửa khổ ngươi đã tị thế cớ gì còn vẫn có lấy kiếm dương cương hỏi thông tin truyền thế hoàn toàn không còn gì để nói đã, đã tị thế cớ gì đeo kiếm lời này hỏi rất tốt để thông tin h ê đạo nhân không thể nào trả lời ta cũng nghĩ trợ ngươi đáng tiếc kiếm của ta đã củn tâm cũng lao e sợ cũng lại chạm không ra chu tiên tứ kiếm kia rồi một thế này nhất định là thuộc về các ngươi thời đại thông tin h ê đạo nhân cười khổ nói vậy ngươi liền đem kiếm của ngươi thả xuống dương cương nhìn thông tin h ê mất tinh thần g á n g vẻ không khỏi một mặt thất vọng ta thả xuống dương cương bỗng nhiên gầm lên thả dưới thông tin đạo nhân nhắm hai mắt lại tay phải nắm thật chặt bội kiếm của mình bỗng nhiên bàn tay r u lên trưởng kiếm đinh đương rơi xuống đất keng một tiếng kia du dương mũi nhọn p h ả n phất năm đó kia thông suất kiếm của tam giới bóng tầng tầng xuyên thấu hai trái tim của người ta dương cương triệt để trầm mặc thông tin ê đạo nhân bi thảm nợ nụ cười thất thần mà nhìn mình bàn tay hán thật thà xuống có thể vì sao trong lòng như vậy khó chịu ai ba xin lỗi ta không nên tới dương cương lắc lắc đầu xoay người rời đi chỉ trừ mặt kia dung tăng thương trung niên đạo nhân ngồi yên trên đất lần lượt đưa tay ra giống như muốn nhặt lên trên đất trường kiếm lần lượt bữa ở giữa không trung một ngày sau dương cương xuất hiện tại vạn cổ yêu vực cùng xuất thế yêu hoàng ở yêu bên trong hoàng cùng mật đàm nửa ngày sau rời đi đi tới cực tây chi địa ở trên linh sơn gặp mặt như lai phật tổ ngày kế trên nam hải bỗng nhiên nhắc lên s ó n g lớn một tên người bí ẩn phá tan mây mù hung hăng tiến vào sơn môn đóng chặt lạc già sơn từ hàng chân nhân từ lâu đứng ở ao sen một bên lặng lặng chờ đợi nhìn đạp không mà tới thanh niên khuôn mặt thanh lệ tràn đầy bất đắc dĩ ta m u ố n biết khổ hải lối vào đến tột cùng ở đâu dương cương đi thẳng vào vấn đề trực tiếp chỉ ra ý đồ đến khổ hải lối vào đến tột cùng ở đâu ta cũng không biết từ hàng cười khổ chân nhân liền viễn cổ thiên đình đều có thể tìm đến còn tìm không được một cái khổ hải dương cương có chút không tin dương quân hà tất từng ư mức từ hàng chân nhân đầy mặt bất đắc dĩ ta đã đến lấy hay bỏ chi đạo không màng thế sự trong lòng đã không chấp nghiệm cần gì phải đi tìm kia khổ hại bị ngạn ngươi thật đối bị ngạn không có bất luận ý nghĩ gì dương cương hỏi đã từng có từ hàng chân nhân nói nhưng ta rõ ràng chỉ có quên đi tất cả mới có thể hiểu ra bị ngạn lúc này ngươi ta liền bị ngạn là cái gì cũng không biết hiểu hà tất chấp nhất đây ta một đời này đều đang chấp nhất đạo của ngươi ở chỗ này của ta đi không thông dương cương nghiêm túc nói kính xin chân nhân giúp ta ta từ hàng hám i ệ m Trong chương bốn ư ớ c trăm sáu mươi tám bể khổ vô bờ chương bốn trăm sáu mươi tám bể khổ vô bờ từ hàng chân nhân trầm mặc một lúc lâu rốt cục ở dương cưng hung hăng dưới áp lực thỏa hiệp nàng gật đầu đáp ứng nói nô có thể chợ ngươi nhưng ngươi cũng phải đáp ứng không dùng ta liên lụy quá sâu được dương cương quả đoán đáp ứng ngươi chỉ cần tìm được khổ h ả i lối vào còn lại xin xin song phương ở lạc g i ả sơn ao sen cá o biệt dương cương xoay người bay vào thanh minh thân hình mịt m ở chỉ chưa từ hàng chân nhân một mình đứng ở ao sen bên mờ n g ơ ngác một lúc lâu cuối cùng hết thể hỗn loạn tâm tư đều hóa thành thở dài một tiếng nhân duyên tế hội quả thực trốn không thoát không tránh thoát thôi việc này sau thế gian lại không từ hàng chân nhân sau đó ba ngày dương cương trở lại quán g i a n ẩ u khương giang nhà giống như có thể cảm nhận được trong lòng hắn áp lực không nói lời nào chỉ đem chính mình ôn nhu nhất một mặt bày ra ở trước mặt dương cương làm ngày thứ ba mặt trời mọc thời gian dương cương đứng dậy rời đi khương giang bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn nhẹ giọng nói như một thế này chúng ta có thể chân chính cùng nhau vĩnh viễn vĩnh viễn người nghĩ làm cái gì cũng có thể muốn ta làm cái gì cũng có thể dương cương chấn động trong lòng ừng hương giang yên lặng gật đầu dương cương trầm mặc một lúc lâu rốt cục mở miệng yên tâm đi một thế này ta nhất định sẽ sống sót trở về hắn đem sống sót hai chữ cắn đến rất nặng phản p h ấ t tuyên t h ể bình thường hương giang nhìn dương cương đi xa bóng lưng suy nghĩ xuất thần luân hồi và ạ cổ hai người trải qua vô số lần sinh ly từ biệt chưa bao giờ giống như hôm nay như vậy cá biệt hương giang một trái tim dường như chặn lại gì đó nặng trình trịch rất là khó chịu dương、cương. một thế này ta sẽ không lại để một mình ngươi một mình đối mặt nam hải lạc gia sơn một vệ kim quang t ừ trên trời giáng xuống phá tan t ầ n g tầng mây mủ trực tiếp rơi vào một chỉ n ở rộ hoa s e n bên đạo hữu lâu không gặp rồi lâu không gặp dương cương cùng từ hàng chân nhân lẫn nhau c h à o khổ hải lối và o có thể có tin tức dương cương đánh giá từ hàng chân nhân thấy nàng dáng người tên l i n h ậ n mờ m ị t như mây không khỏi trong lòng hơi trầm xuống có cũng không có quả nhiên từ hàng chân nhân hồi đáp dương quân chớ vội từ hàng chân nhân g i lên tay trắng đẻ xuống câu hỏi của dương cương chủ động nói này ba ngày ta chu du cựu thiên thăm lần tứ hải không thu hoạch được gì l i ê n biết kia khổ hải lối vào cũng không ở trong tam giới lẽ nào ở trong hỗn độn dương cương trong lòng hơi đ ộ n g nhưng là trốn hỗn độn vô biên vô hạn so với tam giới còn mênh mông hơn vô số lần làm sao có thể tìm kiếm dù cho dựa vào thần thông hiện tại của hắn tám ngày là tuyệt đối không đủ từ hàng chân nhân nghe vậy chậm rãi gật đầu lại lắc đầu hỗn độn vô ngần mịn mờ thời gian không gian tất cả chân thực hư vọng tri vật đều không thể tồn thiên đế mấy chục ngàn năm kinh doanh có lẽ mới tìm đến một chỗ kia lối vào chúng ta nghĩ ở hội bàn đào mở ra trước tìm đến hầu như là không thể sở dĩ c o i đời này có lẽ còn có một nơi là khổ hải ẩn giấu lối vào từ hàng chân nhân khẽ mỉm cười nhìn ánh mắt của dương cương có chút ý tứ sâu xa chân nhân cớ gì như vậy nhìn ta dương cương không rõ vì sao dương quân có thể còn nhớ một đời trước thời khắc cuối cùng là ai đánh nát khổ hải từ hàng chân nhân hỏi ta thạch hoàng hạ thiên dương cương nói ra ba cái tên bỗng nhiên trong lòng hơi đậu bỗng nhiên g ầ m đầu tia ê dương quân có thể còn nhớ là ở nơi nào từ hàng chân nhân lại hỏi bất chu sơn dương cương tinh chuẩn nói ra cái k i a địa danh đúng chính là chỗ đó từ hàng chân nhân cực kỳ khẳng định nói năm đó khổ hải phá nát nhất định phát sinh một số không muốn người biết biến hóa dẫn đến bây giờ đang lâm tuyệt đỉnh đứng ngạo nghệ tiên tri đỉnh đế quân cảnh giới cũng không cách nào nhận biết khổ hải tồn tại mà thiên đế nhất định là tại trong đó phát hiện cái gì mới sẽ ở thiên đ ỉ n h mới lập thời khắc mấu chốt này tiến vào khổ hải chỉ để lại một tia nửa điểm sức mạnh cũng không p â n thân đóng giữ thiên đình ý của ngươi là nói khổ hải lối vào còn tồn tại ngay ở năm đó bất chu sơn nguyên chỉ dương cương nói bây giờ thiên địa so sánh lẫn nhau thượng cổ yếu đuối cực kỳ chỉ cần có thể tìm tới thượng cổ bất chu sơn nguyên chỉ lấy trụ trời lực lượng định có thể định mở hư không một lần nữa mở ra khổ hải lối vào từ hàng chân nhân khẳng định nói ngươi là nói giống như ý kim cô bồng cậy mở thiên địa bình phong dương cương trần trờ nói nhưng là thượng cổ đến nay sơn hải biến thiên thiên địa lại biến bất chu sơn vị trí ban đầu lại muốn đi nơi nào tìm kiếm cái này liền muốn nhìn ngươi rồi từ hàng chân nhân nói ta dương cương một mặt nghi vấn bất chu sơn là ngươi khiến cho nến thanh long đánh ngã khổ hải cũng là ngươi đánh vỡ chứ ngươi còn có ai có thể tìm tới bất chu sơn nguyên chỉ từ hàng chân nhân dơ dơ ống tay áo đáp ứng ngươi ta đã làm được dương quân mời trở về đi từ hàng sắp sửa bế quan ngàn năm tam giới việc lại không có quan hệ gì với ta như vậy đà tạ chân nhân rồi dương cương rõ ràng đối phương quyết tâm chỉ được chắp tay nói t ạ lập tức xoay người rời đi ai b ệ khổ vô bờ nơi nào là bờ một lát sau một tầng ồ n g đậm sương n g bao phủ nam hải lạc già sơn biến mất với biện rộng mênh mông bên trong từ đây thế gian lại không từ hàng chân nhân mà thạch â y Du quan bên trong t ề âm Bồ Tát, s hầu song song ai ai người người vương na cha hai cái đầy người phản cốt người cũng chính mưu tính một hồi kinh thiên biến đổi lớn mắt thấy bàn đào thịnh hội tháng ngày càng ngày càng gần dương cương lại vẫn cứ không về hắn một người một mình du tàu ở trong tam giới đại đường thánh kinh giang nam bắc địa vạn cổ yêu vực ngũ hồ thứ hải cực tây lệch vực thậm chí xa xôi nhật xuất tri địa u minh địa phủ đã từng quen thuộc chưa quen thuộc địa phương mỗi một nơi đều lưu lại hắn dấu chân có thể thượng cổ bất chu sơn dấu vết lại nửa điểm cũng không có tìm được cuối cùng dương cương trở lại thánh kinh cái này lúc đầu địa phương đứng ở hồi lâu chưa từng khai trương hồng trần điêu cá cửa tiệm trước nghỉ chân một lúc lâu thôi hắn cuối cùng lắc lắc đầu trên mặt lộ ra rộng rãi nụ cười tiện tay vung rơi một vện k i n quang giải mở cửa trước hai tôn thanh long trên pho tượng cầm chế Vũ ba. một tôn thanh long điêu khắc mặt ngoài nổi lên một tầng thanh quang chất liệu đã thân thể dần dần hướng về thân thể máu thị truyền hóa dương cương thấy thế không nói thêm gì trực tiếp xoay người rời đi chờ đã một cái thanh n ấ m êm ái bỗng nhiên ở phía sau vang lên chương bốn trăm sáu mươi chín thần bí vương mẫu chương bốn trăm sáu mươi chín thần bí vương mẫu còn có chuyện gì sao dương cương dừng bước lại không quay đầu lại người ở tìm tìm cái gì dịu dàng giọng nữ giống như mang theo một tia khiếp ý cẩn thận từng ly từng tí một hỏi không có quan hệ gì với ngươi dương cương quay lưng thanh long điêu khắc ta thanh long điêu khắc dần dần hòa tan biến thành một tên phía sau mọc r a màu xanh b ô i rồng lòng nữ dương cương k h e i nói ta đã mở ra ngươi cầm chế chặt đức thượng cổ g i à n buộc từ đây ngươi ta ở giữa lại không thiếu nợ nhau đi thôi đi qua ngươi nguyên bản hẳn là quá sinh hoạt nhưng là ngươi chặt đức chỉ là chính mình t ì n h d u y ê n bạch tố thanh sắc mặt thế a y tuy giành lấy cuộc sống mới lại giống như không còn từ trước t h ô n g dòng sức sống vậy thì như thế nào dương cương rốt cục quay đầu đối mặt bạch tố thanh ngươi bạch gia nhân ta mà diệt ngươi lẽ nào trong lòng không hận ta bạch tố thanh nói nhưng ta lại không cầm lòng Không cam lòng cái gì? cam cái dương cương hỏi không cam lòng tất cả liền như vậy kết thúc rồi không cam lòng từ đầu tới đôi u sai người đều là ta không cam lòng quá khứ vạn ngàn sủng ái ta ở hiện tại trong mắt ngươi như một viên bụi trần bạch tố thanh có chút kích động dương cương càng là có vẻ hời hợt càng là dễ dàng thả quan à n g trong lòng nàng liền càng không cam lòng vo ve một bên khác một tòa thanh long điêu khắc chính đang rung động tựa hồ cũng đem sau đó t h ứ c tỉnh gia nhập đối dương cương thảo phạt được rồi ta không có tâm tư ở đây cùng người chơi ấu trĩ trò chơi dương cương vô vị lắc đầu xoay người phất tay nói một câu gặp lại thân hình trực tiếp biến mất ở hồng trần điêu cá tiệm trước tỷ tỷ tôn thứ hai thanh long điêu khắc cầm ấ m nát tan một tên áo xanh long n ữ một ngày r a rơi vào bạch tố thanh bên cạnh nó khuôn mặt tư thái t h ỉ n h lình cùng nàng giống như lúc kết thúc rồi bạch tố thanh hồn bay phết lạc chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ tỷ tỷ xin lỗi đều do ta đều do ta bạch họa tiên đỡ bạch tố thanh đầy mặt vẻ hãy náy trên mặt lướt xuống hai hàng trong suốt nước mắt thời gian ngày lại ngày trôi qua bàn đào thịnh hội tháng ngày càng ngày càng gần dương cương tìm khắp thiên sơn và thủy cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì lịch sử tuy bị thay đổi nhưng cuối cùng vẫn là không có thay đổi quá nhiều bàn đào thịnh hội đúng hẹn mở ra cũng chính là ở một ngày này một vị kia chưa bao giờ ở trước mặt người đời lộ diện ẩn dấu ở hậu trường mấy chục ngàn năm vương mẫu nương nương rốt cuộc xuất hiện tại thiên đình giao trì chủ trì vạn tiên hội tụ b à n đào thịnh hội vương mẫu nương nương dương cương nghe được tin tức không khỏi trong lòng giật mình sau đó lập tức hướng về thiên đình chạy đi nay ẩn dấu sâu nhất vương mẫu nương nương cùng thời kỳ viễn cổ tây vương mẫu sẽ là cùng một người sao vì sao ở thời đại thượng cổ chưa từng nghe qua một người như vậy tồn tại nếu như các nàng là cùng một người ngủ đông mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm mục đích của nàng đến tột cùng là cái gì nghĩ đến năm đó tặng dược tri ân dẫn đến hắn cùng tố nga gần như luân hồi vĩnh cách hắn cảm giác mình tựa hồ rơi vào một cái từ thời kỳ viễn cổ bắt đầu cũng đã bố trí xuống vạn cổ âm như bên trong tâm tình không khỏi nhiều một phần cấp bách mắt thấy thiên đình càng ngày càng gần đông nhiên phía trước hư không chuyển tới một tâm thanh dương quân vội vàng như thế muốn đi nơi nào là ngươi dương cương dừng bước lại ngẩm đầu nhìn thiên thân xác đông nhiên trở nên trịnh trọng thiên đình lúc này giao chỉ bên trong phi thường náo nhiệt vạn tiên tụ hội vương mẫu ngồi cao thượng vị tư thái uy nghi phía dưới quần tiên hội tụ ngũ vương ngũ lao các lộ thần tiên bắt bộ thần quân hai mươi tám tinh túc còn có thiên đ ỉ n h c ử u diệu tinh quan tất cả cơ yếu q u a n trước tầm thường tiên thần không chiếm được giao trì tôn t ò a chỉ được liệt với giao trì bên ngoài lẳng lặng quan sát một trận này lòng trọng tụ hội mà tam giới trí tôn ngọc hoàng đại đế lại chậm chạp chưa từng xuất hiện không khỏi để người hơi nghi hoặc một chút đồng thời tất cả mọi người trong lòng còn có một nghi vấn thiên đế bệ hạ lần này đến tột cùng muốn tuyên bố cái gì tin tức quan trọng cùng lúc đó một bên khác thạch hầu, hầu ba bá nơi này nơi này na cha ở phía trước mắt tay lén lén lút lút ngó r i á o r i á c x u ý t nhỏ giọng một chút thạch hầu vương ngón trò so với ở miệng trước cẩn thận mà đánh giá chu vi nơi này chính là b à n đào viên đúng na cha khẳng định nói b à n đào kia quý giá cực kỳ nhất định phải ngày đó hái nhất là ngon m u ộ n một ngày tiên khí liền trôi đi một phần chúng ta muốn dành thời gian giao chỉ kia nữ tiên hẳn là đang trên đường tới rồi ừ thạch hầu vương gật đầu liên tục đang khi nói chuyện hai người đã vòng qua bản đào viên thủ vệ lạc yên tiến vào trong viện nhìn tướng viên một tiên khí tràn ngập tiên đạo thạch hầu vương dù cho biết vật này cũng không sạch sẽ cũng không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng Quả kẹt bên hai chuyển tới một âm thanh lanh lảnh thạch hầu vương quay đầu nhìn lại phát hiện na cha đã hái được một viên chính đại miệng cắn đến nước tung tóe người đứa nhỏ này làm sao so với ta còn nôn nóng thạch hầu vương một lòng bàn tay vỗ vào hắn trên gáy hầm hừ nói t a đây không phải thèm sao hầu ba bá cho này quả đào còn ăn ngon thật na cha lấy xuống một cái đưa cho thạch hầu vương ừ n thạch hầu vương hai con mắt nhất c h u y tiếp nhận bàn đảo cũng còn kẹt c á tan bắt đầu gặm quả nhiên mùi thơm cực kỳ nước phong phú miệng v ừ a hạ xuống cả người thông suốt toàn thân phản phất đều tuân ra vô tận tiên khí ăn n g o n chứ na cha cười ha h à nói không sai thạch hầu vương liếc hắn một cái lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình bàn đào này là lấy vạn linh huyết n ụ c đ ồ i dưỡng mà thành hắn là trời sinh yêu tộc đối với đồ ăn đồng loại cũng không chướng ngại tâm lý nhưng na cha nhưng là người hắn đã chờ mong một lúc na cha biết chân tướng sau biểu tình rồi một lát sau hai người ở bàn đào viên bên trong điên cùng cắn quét đem hết thạy thành t h ụ quả đào gặm toàn bộ ăn không vô cũng chỉ cắn một cái đào nhọn nhất thủy nội vị trí đem lãng phí hai chữ giải thích đến vô cùng nhỏ nhuyễn được rồi nên làm chính sự rồi thạch hầu vương ném xuống trong tay một viên cuối cùng bàn đảo người ha hả nói ừng na cha nghe vậy gật đầu t h ầ n sắc một hồi tưởng thật rồi lên hắn cùng thạch hầu vương đồng thời cầm ra binh khí của chính mình nhắm ngay vậy được mảnh bàn đảo thụ đúng rồi còn có một việc thạch hầu vương đông nhiên quay đầu nói cái gì na cha nói ngươi vừa nãy ăn kia ba phẩy tám mươi không viên bàn đảo có một nửa là thịt người tới nước đi ra thạch hầu vương dứt i ế n g đông nhiên một tiếng quát lớn lên vê anh kim cô bổng mạnh mẽ đập ra đem phía trước đại địa cày ra vô số đạo khe ránh â na cha cúi đầu nhìn lại chỉ thấy từng viên một bàn đảo thụ nghiêng đổ sau trong thổ địa lộ ra vô số bạch cốt t ầ m u hắn nhất thời phản ứng lại phân dạ dày bản năng từng trận chốt rút sau đó chống binh k h í đối với trên đất hải cốt nổ mạnh ngập nổ động t í n h gì không được có người phá hoại bàn đảo viên ngoại giới truyền đến từng trận tiếng gào thét đóng giữ bàn đảo viên các thiên binh thiên tướng đã nghe được động tĩnh chính nhanh chóng đổi tới đi mau thạch hầu vương kéo lại chảy như điên na cha như một làn khói bay khỏi tại chỗ hầu bà bá, Na chương bốn t h ạ c h hầu v ư ơ n g c ư ờ i ha ha, nam g ử ặ thiên lên trời c ố n nạnh g đắc ý ó bàn đảo v i k h ô n giết còn,、ta、nhìn n ta g ư ơ thiên đ còn làm sao có làm m sao bộ ặ t ổ c h ứ c g i ả b à n đảo chương 470. Thứ n a m t i ê n m ô n giết tới hoa q u ả sơn. y m ư ơ 0 t h ứ nam thiên môn giết tới hoa quả sơn bàn đảo viên động tĩnh cấp tốc đã kinh động giao trì thịnh hội chúng tiên phát sinh cái gì không biết mau chóng đi thăm dò vương mẫu sắc mặt bình tĩnh trần ổ n chủ trì đại cục sai người trước đi thăm dò nhìn đã xảy ra chuyện gì một lát sau có tiên gia báo lại lương lương là thạch hầu vương cùng na cha hai người kia phá hủy b ả n đ ả o viên lấy định thân chi pháp điểm hái bản đảo bảy vị nữ tiên còn một đường đánh tới thông minh điện đem t r ị thủ vương linh q u a n đánh gần chết cái gì một lời gây nên ngàn cơn sóng toàn bộ giao chỉ quần tiên nhất thời ổ lên thất sắc kinh hãi nhìn phương xa lý tiến vương mẫu thần sắc nhất thời chìm xuống vi thần ờ lý tiến khỏe miệng co giật một bước tiến lên lại cảm giác đầu gối bỗng nhiên có chút mềm ngập trời tội lớn a na cha tiểu tử kia yêu thích làm n ự a thạch hầu vương ngươi làm sao cũng theo hắn nỗ m ệ n g ư ơ i lập tức điểm binh cấm nã na cha thạch hầu vương Như n bộ, bộ, bộ một i h lát ạ i i g chết sau thám tử báo lại lý tiến không địch lại na trà thạch hầu vương liên thủ bị thạch hầu vương đánh rơi linh lung bảo tháp mấy vạn thiên binh tổn thất nặng nề bây giờ hai người chính hướng ngự thiện chủ mà đi vương mẫu chầm rãi gật đầu mặt trầm như nước ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa cũng không biết đang suy tư cái gì trong giao chỉ chúng tiên hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy một luồng to lớn bao tắp chính đang ấp ủ ba bộ thần quân đội ngũ nhanh chóng tập kết sau đó lập tức hướng ngự thiện chủ xuất phát s á t khí hưng hực lâm không hóa thành ba đạo to lớn dị tượng mà lúc này thạch hầu vương mang theo na cha đem ngự thiện chủ quấy nhiều náo loạn một người mang theo một vỏ dao chỉ rượu ngon uống đến đầy người mùi rượu ngã trái ngã phải ha ha ha ha ha ha ha rượu ngon rượu ngon tiêm lão tôn tiến vào thiên đình rất nhiều vẫn là lần thứ nhất uống đến như vậy rượ thiên đế lao nhi quá quá hẹp h ỏ i hẹp h ỏ i thạch hầu vương vừa vui lùa rượu điên vừa đem chu vi thiên binh thiên tướng đánh cho liệt xiềng ngớ ba na cha thật giải ở một hơi rượu hầu bà bá chúng ta kế tiếp đi đâu ăn uống no đủ tùy tiện chơi ha ha ha ha thạch hầu vương cười lớn đem kim cô đ ổ n g một trận đánh lung tung theo rượu kính dâng lên đã triệt để không có bận tâm chỉ chốc lát sau đấu hỏa lôi ba bộ rốt cục chạy tới bày ra trận chiến hiệp đồng cựu rượu tinh q u a n kia chuẩn bị lúng bắt hai người hòa đức thần quân p ẫ n nổ quát thạc h h ầ u vương na cha hai người ngơi gan lớn như vậy làm vậy hoạch tội với thiên định là một cái tội chết còn không mau mau quỳ xuống đất võ tay chịu c h ó i đòi đánh thạch hầu vương chẳng đáng nợ nụ cười phất lên kim cô đ ồ n g liền hướng hỏa đức thần quân đánh tới đánh chết ngươi cái phun lửa quái na cha k h ả k h ả c ư ờ i to càng cũng nhắc lên binh khí hướng bên này đánh tới nửa điểm không dàng võ đức h ỏ a đức thần quân kia thần sắc đột biến một cái na cha hắn đều không phải là đối thủ bây giờ thêm vào một cái càng lợi hại thạch hầu vương chẳng phải là muốn tại chỗ chết chư vị giút ta hòa đức thần quân giống to nghiêm trướng dừng tay chúng tiên cùng nhau hô quát vô số tiên quang thần binh hướng hai người đỉnh đầu đánh tới trong lúc nhất thời nổ vang chấn động truyền khắp thiên đ ỉ n h toàn bộ ngự thiện chủ giống như ống kính vạn hoa vậy ầm ầm n ổ tung m ạ n h vỡ lầy trời thạch hầu vương cùng na cha liên thủ đối địch đối mặt mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng gây công song phương ngươi tới ta đi rất náo nhiệt lần này chiến đấu không giống với nam hải cuộc chiến thiên đ ỉ n h đã bị hai người kỵ đến trên mặt ngay ở trước mặt thiên đ ỉ n h chúng tiên mặt lại có thêm người đục nước béo cỏ chỉ sợ chiến hậu thiếu không được thanh toán bởi vậy mỗi một cái thiên binh thiên tướng đều đem hết toàn lực càng cùng hai người đánh cho có đến có vể na cha thạch hầu vương lại chỉ cả liên tục hô to thoải mái kỳ quái thế nhưng chỉ chốc lát sau thạch hầu vương trợ thu t rồi b i n h khí cùng na cha l ư n g đối l ư n g dính vào cùng nhau tiểu na cha ngươi có cảm giác hay không không đúng lắm vì sao na cha nói nơi này nhưng là thiên đình lấy thiên đình hùng hậu thực lực vì sao vây công chúng ta vẫn là quá khứ những người kia cái khác cần giấu sức mạnh đây còn có chúng ta đều nháo thành như vậy thiên đế làm sao còn không hiện thân thạch hầu vương sắc mặt có chút nghiêm nghị l à ư na cha một mặt kinh ngạc và ả n a cha ai u một tiếng che cải trán oan ức nhìn thạch hầu vương hầu bà bá ngươi tại sao đánh ta ta hỏi ngươi lời đây thạch hầu vương hầm hừ nói giết ta lúng bắt yêu nghiệt quan thăng tam đẳng mọi người mau mau hiệp lực bắt bọn họ hai người liên t h ủ lại đánh đổi một làn sóng tiến công na cha giống như nhớ tới cái gì nói ta nghe nói hội bản đảo muốn mời tiệc bảy bảy bốn mươi chín ngày bảy vị trí đầu nhật quy trình chỉ là món ăn khai vị ngày thứ tám mới coi như chính thức khai tiệc chẳng lẽ muốn đến lúc đó thiên đế mới phải xuất hiện có thể thạch hầu vương gầm lên giận dữ kim cô bổng đột nhiên hóa thành to lớn tiết đồng đem mấy ngàn tên tiên binh đánh bay kia dương thúc thúc làm sao còn chưa tới n a tra lớn tiếng hỏi ta làm sao biết thạch hầu vương đáp hay là binh đối binh tướng đối tướng hắn phải chờ tới sau bảy ngày thiên đế xuất hiện mới sẽ đến đây đi vậy chúng ta nhưng phải chịu đựng bảy ngày này à? n a tra hô to ừ m thạch hầu vương trần bồn gật đầu lấy thực lực của bọn họ quả thật có cơ hội chống đỡ bảy ngày đem thiên đình huyên náo long trời lỡ đất nhưng mà hai người trung quy vẫn là đánh giá cao chính mình đánh giá thấp thiên đình mấy chục ngàn năm tích lũy gốc gác gặp thật lâu không bắt được thạch hầu vương cùng n a trang ở vương Mẫu nương, nương lần thứ hai hạ lệnh để đấu hỏa lôi ba bộ hình thành vây kín chi thế chiến bộ, bộ á đấu. Dần dần, đấu thế cuộc bắt đầu nghiêng lục bộ vây kín thiên đình một phương hỏa lực càng ngày càng mạnh thạch hầu vương cùng na tra đối mặt một khắc đều chưa từng ngừng lại tiến công chỉ cảm thấy khí lực bắt đầu từ, từ suy yếu càng có mấy phần không địch lại chi thế trong lòng bọn họ trợn cảm thấy không ổn thiên đình bắt bộ chính thần bây giờ mới lên lục bộ như lại đến hai bộ thêm vào mắt nhìn chằm chằm giao trì chúng tiên bọn họ chẳng phải là như cua trong giỏ có thể hai người này làm sao biết sức chiến đấu của bọn họ cho thiên đình chúng tiên mang đến bao lớn chấn động yêu nghiệt như thế như không gạt bỏ tương lai chắc chắn mối họa vô cùng a n à、Nà、cha thạch hầu vương bỗng nhiên lên tiếng thần sắc vô cùng lo lắng ờ n à cha lớn tiếng đáp lại chúng ta đến tìm điểm giúp đỡ rồi thạch hầu vương nói đi đâu tìm đương nhiên là chạy thạch hầu vương quát to một tiếng đột nhiên đem kim cô bổng vùng một vòng tròn mạnh mẽ phá tan phá chu vậy i trần mà lúc này trước chiến bại lý tiến đã hội tụ tứ đại thiên môn thần tướng ở nam thiên môn trước lẳng lặng chờ đợi hỏng rồi hai người nhất thời dưng bước sắc mặt vượt đi phía sau phần phật chấn động chuyển đến phản phất trời long đất lở chỉ thấy thiên đình đấu hỏa lôi nước ô n thái t u ế lục bộ hơn triệu thiên binh chen chúc mà tới đem bọn họ đường lui bao quanh vây nốt trước có sói sau có hổ trận chiến này bọn họ sẽ đi theo con đường nào n à cha thạch hầu vương phía trước đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng hô to lý tiến tách ra đoàn người cầm trong tay linh lung bảo tháp lấy ra lý tiến n à cha thấy thế sắc mặt một trận đông trầm hai mắt bắn ra cựu hận á n h lửa chỉ thấy linh lung bảo tháp kia lâm không xoay tròn xuyên tấu x u ấ t đạo nói lóa mắt thần quang sắc mặt hắn mấy liền đang muốn làm khó dễ đi mau đã thấy lý tiến một tiếng quát lớn càng tay nâng linh lung bảo tháp thẳng đánh thẳng vào trong đám người nhất thời từ phía sau đem từ lâu bố trí kỹ càng chiến trận sẽ ra một lỗ hồng khổ k h i p sợ trong c h ư ớ c mắt này tất cả mọi người đều bị cử động của lý tiến cả kinh lăng tại chỗ k i ê u b á n cầu vinh chỉ vì thăng quan thêm tức t h á p tháp thiên vương dĩ nhiên đi lý tiến bay đầu lại gầm lên đi mau thạch hầu vương trước tiên phản ứng lại kéo thần sắc triệt để dại ra na cha đột nhiên bên trong vào nam thiên môn ngược lại đối mặt đuổi theo thiên binh thiên tướng tầng tầng đem kim hữu cổng đánh vào nam thiên môn trên hoành nguy nga đứng vững nam thiên môn ầm ầm ngã xuống đem truy binh sau lưng tạm thời ngăn cản lý h u n h đệ bảo trọng thạch hầu vương quay đầu lại liếc mắt nhìn l ý tiến cắn răng phất tay nhấc theo cả người cứng ngắc na tra thẳng đến hạ giới hoa quả sơn mà đi l ý tiến thiên đình lang tiêu bảo điện vương mẫu ngồi ở bảo tọa một bên ánh mắt trầm ngưng nhìn kỹ phía dưới quỳ xuống đất bóng dáng ngươi có biết tội của ngươi không lý tiến trên người chịu công xiềng tóc thai bù sủ vì trên mặt đất trầm mặc không nói chu vi chúng tiên hoàn tụ đều lấy một loại nào đó kỳ lạ ánh mắt nhìn bóng người của hắn vị này thác tháp thiên vương thực sự là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người a lương võ khúc tinh quân tiến lên một bước lý tiến mắt không có kỷ luật tư để chỗ nào t r a thạch hầu vương đã phạm vào tội ác tại trời thần xin chỉ đem kẻ này áp lên trạm tiên đ à i gọi hồn đoạt phách hái đi trên đỉnh tam hoa đoạn nó vạn thế luân hồi đúng đấy đúng đấy. lý tiến này thực sự cả gan làm l o ạ n thân là tiên thần có thể nào tâm niệm tư t ì n h đây là xúc phạm thiên đ i ề u tội lớn làm đưa vào một ư ơ i tám tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh cái gọi là tường đổ mọi người đầy nghe được võ khúc tinh quân lời nói chúng tiên dồn dập phụ họa dưới cái nhìn của bọn họ lý tiến đã không có một tia vươn mình khả năng dù cho là tư pháp thiên thần kia dương cương tự thân tới đối mặt chính hắn lập xuống nghiêm ngặt thiên điều cũng chỉ có tự mình giam chạm lý tiến một con đường thiên điều ba vương mẫu ngồi ngay ngắn lang tiêu ánh mắt giống như có chút mất mát một lát nàng thu hồi tâm tư chấm ngâm nói việc này vẫn cần chờ thiên đế trở về sau tự mình làm chủ trước đem lý tiến nốt vào thiên lao t ả n đi tiên cốt chờ đợi xử lý lương lương võ khúc tinh quân còn không cam l ò n g vương mẫu lại đem mỹ m â u chừng đem hắn đến tiếp sau lời nói đều ép xuống còn lại chúng tiên tuy không biết vương mẫu tâm tư nhưng cũng rõ ràng thái độ của nàng trước ở giao chỉ vương mẫu hiện thân lúc từng nói thiên đế cần bế quan b ệ n g à y bàn đào thịnh hội chính thức mở ra lúc mới sẽ hiện thân ở thiên đế không về trước nàng sẽ không quá nhiều can thiệp triều chính ảnh hưởng thiên đình thống trị nay chỉ là một cái ly tiến còn chưa đủ lấy uy hiếp đến thiên đình mà hiện tại chân chính để bọn họ đau đầu vẫn là thạch hầu vương na cha hai cái yêu nghiệt bị ly tiến như thế một cái hai người chạy ra thiên đình lại nghĩ nắm về đã là khó rồi lại khó trước ở nam hải vây quét na cha chính là dẫm vào vết xe đổ hiện tại còn nhiều một cái thạch hầu vương những tiêu đỉnh tiêm các đại năng còn không ra tay tại hạ giới e sợ thật không người có thể làm gì được bọn hắn nhưng nếu là không ở thiên đế trở về trước đêm này yêu họa bình định chẳng phải là có vẻ thiên đ ỉ n h chúng tiên vô năng tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về vương mẫu nương n ư ơ n g chờ đợi nàng ý chỉ truyền cho ta o ý chỉ vương mẫu đ ỗ n g nhiên đứng dậy tư thái uy nghi khí áp toàn trường lệnh tư pháp thiên thần dương cương tiêu nó đóng cửa chi trừng lĩnh binh trọn tướng ngay hôm đó xuất phát hoa quả sơn cần phải với trong vòng bảy ngày lùng bắt thạch hầu vương na cha hai yêu đúng chúng tiên cùng nhau theo tiếng rồi lại hai mặt nhìn nhau để dương cương đi lùng bắt thạch hầu vương cùng na cha không thể không nói điểm này hay lắm thạch hầu vương kia na cha trời sinh phản cốt tiêu căng khó thuần có thể dương cương nhưng là thiên đ ỉ n h tư pháp thiên thần xưa nay cương trực công chính đến tam giới chúng sinh kính sợ ngay cả hôm nay thiên điều đều là hắn tự tay ký kết gậy ông đập l ư n g ông gậy ông đập l ư n g ông chẳng phải diệu hai cho tới dương cương phải chăng có thể bắt hai người này từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới vấn đề này cái kia đã từng lần l ư ợ sáng tạo kỳ tích tam giới chiến thần thanh vân phong thần trấn áp đông hải thành lập vu minh ở chúng tiên trong mắt tựa hồ liền không có hắn không làm được sự mà động tác này liệu sẽ có bức phản dương cương mọi người càng là liền cái ý niệm này đều chưa từng sinh ra cái này to lớn tam giới thiên đế uy c h ấ n cựu thiên trí cao vô thượng sự tồn tại của hắn chính là vô địch tượng trưng dương cương nếu là dám phản chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết một cái nhưng là ai đi chuyển cái này chỉ đây cuối cùng chúng tiên ánh mắt ăn án ý nhìn về phía bên trong góc thái bạch thần quân ai ta bộ xương già này ô thái bạch thần quân khổ gương mặt chỉ cảm thấy nhân sinh như vậy bất đắc dĩ vì sao mỗi một lần loại này vất vả không có kết quả tốt sự đều sẽ tìm tới hắn đây một lát sau thái bạch thần quân dẫn vương mẫu ý chỉ, đứng ở tư pháp thiên thần trước điện c h â n chừ một lúc lâu rốt cục lấy dũng khí hô to tư pháp thiên thần có thể ở thái bạch cầu kiến tĩnh cửa lớn trái phải hai hàng thủ vệ mắt nhìn thẳng như điêu khắc bình thường sừng sững mà trong đại điện cũng không có chuyển đến bất luận cái gì đáp lại phản phất không có một bóng người tư pháp thiên thần có thể ở thái bạch cầu kiến tư pháp thiên thần có thể ở thái bạch cầu kiến thái bạch thần quân liền hô ba tiếng sắc mặt càng tay đắng v hắn g nương thái bạch thần quân lại là thiên đế tâm phúc đối phương cũng hoàn toàn có thể không quăng mặt mũi của hắn kia đột nhiên xuất hiện vương mẫu nương nương đối dương cưng mà nói tựa hồ phân lượng thật không đủ nặng song lão hủ lần này thật muốn khí tết tuổi già khó giữ được thái bạch thần quân trong lòng kêu khổ liên tục hắn cũng không biết dương cương bây giờ chân thân thần du tạm giới căn bản không ở tư pháp thiên thần này điện nội thì lại làm sao tới gặp cuối cùng thái bạch thần quân tình thế khó xử bất đắc dĩ đem vương mẫu ý chỉ hướng về tư pháp thiên thần điện nội một thả trực tiếp vỗ mông rời đi ý chỉ hắn là chuyển tới rồi cho tới dương cương tiếp vẫn là không tiếp liền nhìn nó có nguyện ý hay không cho vương mẫu khuôn mặt này rồi trở lại lang tiêu bảo điện thái bạch thần quân vẻ mặt đau khổ chỉ nói tư pháp thiên thần thân phận đặc thù có nghe điều không nghe tuyên quyền lực không chịu gặp mặt liền đem thân thể nút ở góc dù là ai hô hoán hỏi giò cũng không chịu lại đều một tiếng chúng tiên ổ lên vương mẫu sắc mặt trầm ngưng lang tiêu bảo điện bầu không khí trong nháy mắt như khô cạn bùn nháo Tam nhất giới đệ c h i minh ế n thần. n phủ địa g ư ờ i s á n g lập, t h bốn đình phi trăm chỉ chỉ bảy vào mươi ế tên hai các h con theo im lão tôn đạp nam thiên nát lang tiêu chương bốn trăm bảy mươi hai các con theo y im lão tôn đạp nam thiên nát lang tiêu dương cương ở thiên đình không nghe điều cũng không nghe tuyên quét vương mẫu mặt mũi mà lúc này một bên khác hoa quả sơ trên một mặt to lớn cờ xí đón gió phấp phới d â n g thư tể thiên đại thành bốn chữ lớn công nhiên cùng thiên đình hò hét càng làm cho cựu thiên thập địa các t i ê n thần xem thật kỹ một hồi thiên đình chuyện cười ba ngày quá khứ cờ xí vẫn còn đang hoa quả sơn trên lấy động thiên đình càng không có nửa điểm phản ứng mà này ba ngày đến hoa quả sơn trên lại dị thường náo nhiệt thạch hầu vương giơ lên cao cờ lớn vung cánh tay hô lên nhất thời dẫn tới tứ phương yêu ma xin bảo cũng không biết trong tam giới đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái ngăn ngắn ba ngày toàn bộ hoa quả sơn liền bẩn t h i u xâu xa bốc lên yêu xương bao phủ bầu trời mấy phạm vi trăm giảm hỏa diễm sơn nhu ma vương từ biển sâu mà đến giao ma vương từ yêu vực nơi sâu xa bay tới kim sý đại bằng tị thế vạn nắm ngu nhu n g vương đến từ ưu minh tu luyện bộ tộc một sừng quỷ vương còn có tam sơn ngũ nhạc cựu thiên thập địa từng cái từng cái bí ẩn góc b ư ớ c lên hôn thê ma vương hắc hùng tinh vạn cổ yêu vực tiếng tăm lừng lấy hổ l ụ c dê ba tiên ngọc diện hồ ly nam sơn đại vương bọn họ phảng phất đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình thường kết b ẽ kết lũ khí thế sụp sôi nếu nói là sau lưng không có người trong bóng tối thụ ý ba tuổi đứa nhỏ phỏng chừng đều không tin đối mặt những yêu ma này quỷ quái, thậm chí vung tay lên trực tiếp phong cái bình bằng trời thánh ngưu ma vương lật hải đại thánh giao ma vương hôn thiên đại thánh bằng ma vương rời núi đại thánh sư cổng vương thông gió đại thánh mi hầu vương khu thần đại thánh n g u nhung vương cùng hắn tề thiên đại thánh cùng là yêu tộc bảy đại yêu thánh các lĩnh một quân bây giờ giúp đỡ có hoa quả sơn binh cường ma tráng thiên đình lại không đến công làm sao bây giờ thạch hầu vương vô đầu một cái đi phản công thiên đình một ngày kia yêu xương n g ú t trời ma khí ung t ù n bảy đại yêu thánh từng người xuất lĩnh đại quân nhắc lên vô biên yêu vần phản phất vạn cổ yêu vực vạn yêu tập hợp mênh tam r i i chúng tiên nhìn mắt c h o n g váng vừa mới sửa chữa đổi mới nam thiên môn trước thiên đình một đám thiên binh các thần tướng càng là nhìn ra trận mắt n g m ắ n mồm đó là cái gì thật giống là yêu quái che ngập bầu trời yêu quái không được yêu ma đại quân đột kích nhanh nhanh thông báo vương mẫu lật trời rồi trấn thủ nam thiên môn thần tướng c h o n g váng đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời quát trói thay vê anh nhưng mà hết thệ đều đã không kịp rồi vô biên yêu ma đại quân tràn vào nam thiên môn đem tiếp xúc không kịp để phòng bọn thủ vệ phòng tuyến vẫn s u n vỡ n h ả vào trong thiên đình triển khai điên cùng rết chóc đại náo thiên cung không Các mấy trăm h h hầu ạ c ngàn yêu ma cùng nhau ngửa mặt lên trời dích đào trên mặt hiện lên kích động vẻ phấn khởi từng có lúc bọn họ nghĩ tới sẽ có một ngày có thể phản công thiên đ ỉ n h đem tòa này vừa mới thành lập vĩnh hằng không ngã vô thượng tiên triều tùy ý m ặ t lên kích khởi. phấn động, vẻ Trận chiến ngày hôm nay nếu có thể thành công chắc chắn xây dựng yêu tộc vô thượng vinh quang mà bọn họ tương lai chính là thiên đình này chủ nhân không quản là viễn cổ vẫn là hiện nay thiên đình liền hẳn là thuộc về yêu tộc không ổn yêu ma khí thế như cầu v ồ n g các lộ tiên phong chiến lược cưng hãn m ớ i không thể đỡ mau lui ba ngàn dặm một lần nữa tổ chức phòng tuyến côn bạo máu tanh khí thế cả kinh thiên đình chúng tiên liên tiếp lui về phía sau tán loạn trận hình căn bản là không có cách ngăn cản yêu ma tiến công bước chân được xưng mấy triệu thiên đình thiên binh càng là liền tập kết cũng không kịp rốt cuộc dù là ai cũng không thể nào tưởng tượng được uy c h ấ n tam giới thiên đình bọn họ đại bản doanh sẽ có một ngày đêm sẽ bị người đánh vào giết giết giết giết, giết. na cha cầm trong tay hỏa tiêm thương anh dũng giết địch một người xông vào đội ngũ tuyến đầu làm ba ngày trước lý tiến liều lĩnh vì hắn đánh ra một cái đào mạng con đường từ trở về hoa quả sơn sau thạch hầu vương đem hết t h ể bí ẩn báo cho trong lòng hắn hối hận đã như nước b ố n biển hận không thể một người đem thiên đình miễn cưỡng giết xuyên cứu ra hãm sâu lao t ủ phụ thân cha n trong lúc nhất thời hồng liên nghiệp hỏa chi uy bá tuyệt thiên đình công hoàn và phá na tra phản phất thành một thanh tối cường đầu thương đem thiên đình miễn cưỡng tổ chức phòng tuyến miễn cưỡng giết ra một đạo lỗ hồng thẳng đến lăng tiêu bảo điện nghiệp trướng nghiệp trướng b á t bộ chính thần ở đâu chúng thần quân ở đâu mau chóng chấn áp yêu họa đem những này tạo phản yêu mà tất cả giết chết vương mẫu tức giận âm thanh truyền khắp lăng tiêu điện lúc này lăng tiêu điện bên trong t i ê n thần thưa thớt phần lớn thần tướng tiên quân đều đi trợ giúp phía trước bắt bộ chỉ còn thái tuế dương nhận một người còn lại đều là văn thần thiên sư đơn đả độc đấu có lẽ có thể có thể luận cùng chiến trận chi đạo chúng tiên nghe được vương mẫu lời nói đều im lặng không lên tiếng một trận này lấy hơn triệu làm cơ sở mấy kinh thế đại chiến để bọn họ những người này đi đối mặt cùng bão khát máu yêu ma đại quân không khác nào đưa món ăn nương nương có thể phái r a thần tướng đều đã xuất chiến làm sao yêu ma đại quân thế tới hung hăng mà có na trà thạch hầu vương cùng bảy đại yêu thánh cấp bậc tia đỉnh tiêm tồn tại chúng ta thực sự không thể làm gì rồi thái bạch thần quân mặt hiện ra c a y đắng tiến lên phía trước nói chúng tiên ra nhóm có thể duy trì bây giờ cục diện đã là không dễ hừ vương mẫu hử lạnh một tiếng thái thượng lao quân đây thế ngoại bắt tiên đây mau chóng đi xin bọn họ thái bạch thần quân sắc mặt càng c a y đắng hôm qua buổi trưa đồng lai tiên đảo trận có ma kiếp hiện ra bắt tiên bây giờ đã qua đông hải trước đi c h ấ n áp ma n g h i ệ rồi cho tới thái thượng lao quân b ậ y hạ trước không phải cùng nó có quá ước định hắn chỉ ở đâu xuất cung bên trong làm cái du tán nhà nhân chỉ luật đan không cần hỏi đến thế sự sao vương mẫu nghe vậy sắc mặt khó coi chẳng mặc không nói mất mặt thực sự là mất mặt ở thời khắc mấu chốt nhất này thiên đình trừ bỏ bát bộ chính thần nhưng lại không có một tên đại tướng có thể dùng dù cho hôm nay thiên đình trở về lấy sức mạnh vô thượng đem tất cả bọn đạo trích tà bối trấn áp mặt của thiên đình cũng đã mất hết rồi thái bạch thần quân cẩn thận nhìn vương mẫu trên mặt bất đắc di túi đầu hiện tại cần tiên đạo thời gian nhớ tới bọn họ trước vì thu được phật môn chống đỡ chèn ép tiên đạo lúc có thể từng nghĩ tới hôm nay thực sự là chi tiền thiên đình làm có ác không có lưu lại bất luận cái gì chỗ trống bằng không tiên đạo bắt tiên thái thượng lao quân vân cũng không đến nỗi vào lúc này tránh mà không g tiếp viện khi nào có thể đến vương mẫu lần thứ hai đặt câu hỏi đã làm cho người đi mời nhưng phật môn vị trí cực tây xa xôi đại quân đổi tới ít nói cũng phải ba bốn ngày thời gian thái bạch thần quân hồi đáp ba bốn ngày vương mẫu không khỏi răng bà cám cắn đợi thêm ba bốn ngày thiên đình e sợ một nửa đều muốn l u ô n h ắ m rồi đến thời điểm kế hoạch của bọn họ nương nương thái bạch thần quân do dự một lát nói kế trước mắt chỉ có một người có thể chủ trì đại cục kéo thiên tri khuynh chương bốn trăm bảy mươi ba thiên đình chi thuyền yêu hoàng thân chương vương mẫu theo bản năng đặt câu hỏi lập tức liền phản ứng lại tư pháp thiên thần dương cương đúng như dự đoán thái bạch thần quân nói ra cái này nàng nhất không chịu đối mặt tên có thể người bình thường bây giờ nhưng là không mời nổi hắn rồi thái bạch thần quân lời nói giống như ẩn hàm thầm ý vương mẫu nghe vậy nhất thời rơi vào trầm mặc dương cương không nghe điều cũng không nghe tuyên rất lớn bác mặt m ũ i của nàng có thể thiên đế đem thiên đình giao nâng cho nàng bây giờ sinh nhiễu loạn nàng nếu như vô pháp bái bình vương mẫu trầm mặc một lúc lâu đột nhiên đứng dậy cắn răng nói t u t nếu tư pháp thiên thần không chịu đến ta tự mình đi xin nói hết trực tiếp đứng dậy rời đi. di giá tư pháp thiên thần điện chúng tiên sứ giả nữ tiên vây quanh mà lên hô to hộ giá đem vương mẫu một đường đưa đến tư pháp thiên thần điện trước đại môn tựa hồ e sợ cho vương mẫu nửa đường đổi ý không nguyện trước đi một lát sau chúng tiên ở tư pháp thiên thần điện phía trước đứng vững tất cả mọi người chợt rơi vào trầm mặc ai trước tiên mở cái miệng này đây là một vấn đề hôm nay bọn họ đến đây không khác nào hướng dương cương nhận sai nhớ tới quá khứ các loại hết sức nhằm vào bọn họ chỉ cảm thấy có chút mất mặt đúng g i a song p ư ơ n g là phe phái tranh đấu thiên đình chúng tiên trên bản chất là quá khứ đại chu quyền quý quan trường lên c ấ thể trước bọn họ có thiên đế chống đỡ để dương cương ở tư pháp thiên thần điện bế quan nhiều năm bây giờ nhưng phải liếm mặt xin người ta đứng ra cứu trường đội là ai e sợ cũng không m u ố n chứ phong thủy thay phiên truyện lần này là dương cương thắng như vậy ai mở cái miệng này đi suối quầy đây ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía vương mẫu lập tức r ồ n dập rời đi dương cương vương mẫu hít sâu một hơi cao giọng đối với tư pháp thiên thần điện q u á t lên yên tĩnh toàn trường đ ỗ n g nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh đại điện trước hai hàng thủ vệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thân là dương、cương、thân vệ dù cho vương mẫu đến rồi cũng không có một chút nào luống trong lòng bọn họ ghi nhớ dương cương trước bàn giao bất luận là ai tới rồi không có chỉ thị của hắn ai cũng không thể thả lên nộ đến bất kỳ người đối mặt bất luận cái gì hỏi g ò càng là không được mở miệng trả lời bất cứ vấn đề gì q u á rồi hồi lâu tư pháp thiên thần điện nội vẫn cứ không có bất luận cái gì đáp lại trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên rất là lung túng vương mẫu nương nương đứng ở đại điện trước lại có chút tiến thối lương nan tiến nàng không dám phía sau thiên đình chúng tiên cũng sẽ ngăn cản nàng chỉ lo triệt để làm tức giận dương cương lùi ngày hôm nay nàng bộ mặt coi như là triệt để mất hết rồi dương cương này thực sự là một chút mặt mũi cũng không cho vương mẫu lưu a cũng không biết nàng đến t ộ t cùng ở khi nào đắc tội rồi hắn thái bạch thần quân là cá nhân t i n h tự giác nhìn thấu tất cả trong lòng yên lặng mà nói tư pháp thiên thần trước điện chúng tiên cũng là ồ lên thất thanh l i ê n vương mẫu mặt mũi cũng không cho dương cương này trong lòng đến t ộ t cùng đang suy nghĩ gì dương cương vương mẫu lần thứ hai lên tiếng n g ư ỡ khi đã ẩn hà một vẻ tức giận nàng vốn cho là chỉ cần mình thả xuống mặt mũi dương cương nhất định sẽ ra tay cứu vãn tình thế nguy cấp có thể hiện tại hắn đến tội cùng đang suy nghĩ gì lẽ nào thật sự cho rằng hai cái có chút bản lĩnh yêu n g h i ệ t có thể giao động thiên đình thống trị giờ khác này nếu là v i ễ n cổ vương mẫu trong mắt lóe ra một tia tối tăm không được bố trí nhiều năm như vậy ta không thể từ bỏ vương mẫu trong lòng yên lặng nghĩ thực sự không được liền đi tìm hậu nghệ kia ra tay viễn cổ thời gian ta đối với hắn cũng coi như c o i ân chỉ cần có thể mắc lên thiên đình chi thuyền bất luận cái gì đánh đổi ta đều có thể tiếp thu này mấy trăm ngàn năm cũng không biết phát sinh cái gì lúc này vương mẫu nương nương cùng viễn cổ thời gian tây vương mẫu tính tình tựa hồ đã hoàn toàn khác nhau nghĩ tới đây vương mẫu lần thứ hai lên tiếng dương cương thiên đình nản cân treo sợi tóc n g ư ơ i thân là tư pháp thiên thần làm thực hiện chức trách ra cửa chủ trì đại c ụ như vậy ta thay trời phong thưởng sắc phong ngươi là tam giới binh mã đại nguyên soái làm sao âm thanh không ngừng vang vọng vương mẫu nhìn chăm chú phía trước trong lòng âm thầm thể đây là một lần cuối cùng là nàng cho dương cương một cái cơ hội cuối cùng đợi ta đến về nàng quá khứ thần lực thiên đình chúng tiên nghe vậy cũng là dồn dập căng thẳng nhìn chằm chằm tư pháp thiên thần điện cửa lớn như vậy phong thượng đã là trên cùng bên trong trên cùng dương cương quá khứ đại chu binh mã đại nguyên soái lý tiến thiên đình binh mã đại nguyên soái đều không bằng này tam giới phân lượng dày nặng nhưng mà trong đại điện vẫn yên tĩnh không hề có một tiếng động dương cương tựa hồ căn bản không hề lộ diện ý tứ hán tưởng thật như vậy quyết tuyệt một tên văn thần chắt tiếng hỏi hắn nhất thời làm nổ toàn trường bầu không khí chúng tiên cũng không nhịn được nữa nóng nảy trong lòng c a m vẫn sụp sôi chỉ trích lên dương cương vì tư lợi vì trong lòng tư tình không để ý tam giới an uy bọn họ không rõ thiên đế chỉ là tạm thời rời đi không phải chết rồi để dương cương ra cửa lắng lại c h i ế o ạ n thật sự có khói như vậy sao lại không có một người nghĩ tới lúc này dương cương đến tột cùng có hay không ở tư pháp thiên thần này điện nội một ván này kế bỏ thành trống có thể nói vô tâm cắm liễu như một cái bạn thai mạnh mẽ đánh ở thiên đ ỉ n h trúng cắp thiên thần trên mặt mà lúc này dương cương đến cùng thân ở phương nào đây kỳ thực hắn từ lâu trở về thiên đ ỉ n h giờ khác này đang ở tư pháp thiên thần điện bên trên vâng ngần trong hư không cùng khác một bóng người yên lặng quan sát tất cả đặc biệt là đối vị kia kiếp này lần thứ nhất gặp mặt vương mẫu nương nương càng quan tâm mà hắn sở dĩ không có hiện thân đều là bởi vì người ở bên cạnh bóng chính là nàng dương cương nhẹ giọng mở miệng hơi nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh phản phất một đạo hư n u y ễ n hắn khuôn mặt mơ hồ quanh thân bao phủ một vòng như vỏ trứng vậy màu xám vầng sáng đem chu vi tất cả k i a sáng vật chất đều tận không nhìn phảng phất đang ở tam giới ngũ hành bên ngoài một cái khác thời không là nàng bóng mở kia nhàn nhạt gật đầu các ngươi có cựu h á n sao dương cương tò mò hỏi có khẳng định có bóng mở kia âm thanh bình tĩnh lại giống như hết sức áp chế cái gì khẳng định dương cương nha một tiếng có chút mất mát câu này khẳng định biểu đạt ý tứ liền có chút kỳ lạ yêu hoàng ngươi ngăn cản ta mấy ngày chính là muốn cho ta nhìn tổn kịch này sao thiên đế không ở ngươi vì sao không nhân cơ hội cấp đoạt thiên đình trái lại ẩn giấu tự thân ngươi đến cùng muốn cái gì dương cương trầm giọng nói không sai mấy ngày trước đang đi tới thiên đình trên đường ngăn cản dương cương người chính là đời này vô cùng thần bí yêu hoàng mà vào giờ phút này đứng ở bên cạnh hắn cũng là yêu hoàng từ xa xôi vạn cổ yêu vực chiếu mà đến một tia phân thân về phần hắn chân thân ở đâu tự a hồ cũng như thiên đế bình thường thần bí không thể biết tướng so với thời đại thượng cổ đi qua bình thường đông hoàng thái nhất một thế này trên người yêu hoàng tự hồ cũng nhiều hơn rất nhiều không bình thường biến hóa để dương cương có chút nhìn không t ấ u cảm giác hắn rõ ràng tất cả nguyên nhân sẽ ở đó cái gọi là khổ hại bị n g ạ n trên giống nhau ngọc hoàng đại đế kia giống nhau thần bí vương mẫu làm không rõ mục đích của bọn họ liền vĩnh viễn đoán không ra những người này tư duy phương hướng thiên đình bất quá là thiên đế thành đạo đá đặt chân không có thiên đế thiên đình cùng gân gà không khác nô cần gì phải làm kia vất và không có kết quả tốt việc yêu hoàng bình tĩnh nói trước ngươi không phải là muốn như vậy càng không phải làm như vậy dương cương không hề nể mặt mũi vạch trần hắn xác thực yêu hoàng lạnh nhạt đứng ở hư không hắn biết được dương cương nói chính là trước hắn phá toái hư không lấy tự thân khống chế thiên đạo lực lượng cách không chặn thiên đ ỉ n h phi tham việc ư năm g lang vương Trưng lang vương 474 474, Nộ nát lang tiêu, hầu vương bá đạo. 474, nộ nát n bá bá tiêu, tiêu, hầu hầu đạo. đạo. đó yêu hoàng chi quyết tuyệt đến nay rõ ràng trước mắt kia khuynh thế một đòn không chỉ có sụp đổ thiên đế khống chế một nửa thiên đạo lực lượng càng làm cho yêu hoàng tự thân bản thân quản lý thiên đạo quyền bính hết mức tăng vỡ dương cương không tin lấy lòng dạ của hắn sẽ làm ra cấp bậc kia vô vị việc lúc này đã không giống ngày xưa yêu hoàng nhìn giữa trường vương mẫu nương, nương lời nói có chút ý tứ sâu xa thiếu thừa nước đục thả câu rồi dương cương ngắt lời nói các người đến t ộ t cùng nghĩ đến cái gì yêu hoàng ẩn giấu ở trong x ư ơ n g m ụ t h ầ n sắc không khỏi thoáng né qua một tia đắc ý t h ầ n sắc tin tức kém ưu thế để hắn cảm thấy ở lần này vô hình tranh đấu bên trong chiếm được thượng phong ta chỉ có thể nói cho ngươi khổ hải bị ngạn âm thanh của yêu hoàng lộ ra vài tia thổ thức tranh đấu v ạ n cổ vô số cường giả đại có thể tay nâng luân hồi chấp trưởng mệnh giai khổ sở truy tìm nói bút tích thực cuối cùng đều đổ vào một điều này tìm kiếm bị ngạn trên đường chỉ có viễn cổ lúc hắn cùng hiện nay thiên đế trở thành trong khổ hải duy hai hai tòa đáng ẩm sáng lập thiên đình không phải mục đích mà là thủ đoạn của bọ nhưng hắn cuối cùng thất bại rồi mà thiên đế lần này có thể thành công hay không còn phải xem tạo hóa của hắn cái gọi là thành đạo con đường gian nan hiểm trở ngàn tỷ kiếp nạn đ ố n g dưng sinh hóa hắn là thiên đế thành đạo con đường trở ngại dương cương càng là một thành t i ê u đương đại nhất binh khí sắc bén một thế này vẫn như cũng là bọn họ là thiên địa nhân vật chính có thể hiện tại thiên địa đã không chịu nổi gian v ậ t nếu như lần này bọn họ thất bại nữa sợ rằng sẽ không có cơ hội lần sau vô biên khổ hại sắp sửa triệt để dấu ở thế giới bầu không khí không lành mạnh cùng đại thiên thế giới hoàn toàn dung hợp bị ngạn đến tột cùng là cái gì các ngươi vì sao như vậy chấp nhất thân xác của dương cương có chút không rõ ta không biết trong mắt yêu hoàng né qua một tia hoang mang ta thật không biết hắn nhìn dương cương không tin biểu tình lắc đầu nói ở viễn cổ ta ở vào đỉnh đất trời lúc ta nhất định biết những thứ này có thể hiện tại ta đã triệt để đã quên có lẽ hiện nay thiên địa chỉ có hai người bọn họ biết được một ít rồi bọn họ đã đi tới ta đằng trước yêu hoàng biểu tình cực kỳ nghiêm túc được rồi ta tin tưởng ngươi dương cương nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười khổ ngay cả mình truy cầu chính là cái gì cũng không biết lại lần lượt tranh chấp thiên địa phá nát sơn hải đổ nát một phần k i a phản g phất sâu sắc khắc vào trong cuộc sống chấp nhất thực sự để người thay đổi sắc mặt đây chính là đã từng thiên đế à. nắm giữ sự sống vĩnh hằng vô thượng bí lực đến tột cùng làm món đồ gì đáng giá bọn họ như vậy liều lĩnh dương cương không có lại hỏi năm đó viễn cổ thiên đình là làm sao ngã xuống bởi vì này nhất định cũng là một cái không chiếm được đáp án vấn đề thật sự m u ố n biết có lẽ chỉ có đem một viên hồng trần ngư đưa cho yêu h o à n g tự mình đi kia viễn cổ thế giới lại đi một chiều đáng tiếc yêu hẳn có thể đồng ý không hắn rơi vào lâu dài trầm mặc mà lúc này tư pháp thiên thần trước điện thật lâu không có được dương cương đáp lại vương hậu đám người trên mặt cũng triệt để chìm xuống dưới. cuối cùng nổi dẫn bên dưới hất tay rời đi khi xem xong ta cũng nên đi rồi dương cương nói đáng t i ế c à, yêu hoàng liếc mắt nhìn lăng tiêu bảo điện phương hướng lắc đầu nói đều đến mức độ như vậy vẫn là bức không giá hạo thiên lao ô quý kia thôi sau ba ngày lại đến nhìn qua ba ngày ngươi xác định đến lúc một tới dương cương dừng bước nghiêng đầu cười nói chẳng lẽ các hạ còn muốn bán ta đổi công lao hay sao yêu hoàng cũng học méo x e đầu âm thanh mang theo ý cười t ố t vậy liền sau ba ngày bản đạo thịnh hội gặp lại dương cương gật gật đầu thân hình hóa thành một vệ sáng trực tiếp ném vào cung điện kia hậu viện yêu hoàng dừng lại ở hư không một lát lưu lại một trận không tên tiếng cười cũng biến mất ở tại chỗ liên tục ba ngày thiên đình chiến hỏa nổi lên một phía dị thường kịch liệt mấy trăm ngàn yêu ma đem hơn triệu không tổ chức thiên binh thiên tướng đánh cho liên tục bại lui chỉ được từng bước một r ù a rụt cổ đội hình may mãi những kia yêu ma cũng chỉ là đánh cho hông tàn thiên đình một phương chân chính tổn thất cũng không quá lớn rốt cuộc song phương cứng thực lực t r ê n lệch đặt ở đó chỉ cần lại cho thiên đình một ít thời gian thắng lợi là chuyện sớm hay mượn thạch hầu vương cũng rõ ràng n h ữ n à y hắn vừa lâm trận mới mài gươm lật lên người nào đó cho hắn nửa bộ sau binh thư vừa chỉ huy yêu ma đại quân công một đường hướng lăng tiêu bảo điện đánh tới mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng trận chiến này không cầu hủy diệt thiên đình chỉ cầu mạnh mẽ rơi xuống ngọc hoàng đại đế bộ mặt một là vì phối hợp dương cương kế hoạch hai là thật tốt phát tiết khoảng thời gian này ở thiên đình chịu đ ự n g hờ dỗi các con theo ta giết thạch hầu vương một gậy đánh vào hòa đức thần quân trên lưng đem hắn đánh lảo đảo một cái miệng phun màu tươi sau đó lại là một côn đẩy lùi đấu mộ thần quân đưa mắt nhìn tới uy nghiêm hoa lệ lăng tiêu bảo điện rốt cục gần ngay trước mắt thiên đế lao nhi có thể dám ra đây cùng im lão tôn một trận chiến thạch hầu vương công nhân cùng tam giới kia trí tôn thiên đế hò hét nhưng mà lăng tiêu điện bên trong yên tính không hề có một tiếng động vương mẫu cùng thiên đình chúng tiên nhìn kia trống rỗng vương toạ đều tận rơi vào không nói gì thạch hầu vương này cực kỳ bá đạo thiên đình hôm nay bị lấn đến cái mức này xem như là triệt để l à g đ ư c rồi ha ha ha thiên đế lao nhi đi ra đánh một trận người đi ra nha thạch hầu vương vung vẩy kim cô đ ồ n g ở lăng tiêu điện ở ngoài không ngừng tiêu gạo bên người vây quanh từng cái, cái bắt bộ thần quân thiên binh thiên tướng lại đối với hắn không thể làm gì yêu nghiệt ngươi dám âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên vang lên vương mẫu nương nương bên cạnh trên bảo tọa bỗng nhiên hiện lên một vòng vừa sáng hiện hóa ra thiên đế vĩ đại bóng dáng thiên đế vậy hạ người rốt cục trở về rồi chúng tiên dồn dập quay đầu lại nhất thời đại hỷ vương mẫu sắc mặt của nương nương lại vào lúc này hơi đổi này thạch hầu vương sắc mặt vui vẻ lập tức bỗng nhiên hét lớn ở thiên đ ỉ n h chúng tiên trong ánh mắt kinh hãi nhảy lên thật cao mạnh mẽ một côn đánh vào lăng tiêu điện trên thiên đế lao nhi an nghiêm láo tôn một đồng ầm ầm kinh động thiên hạ một côn trực tiếp đem lăng tiêu bảo điện nổ ra một cái lô thùng to kia uy nghiêm vĩ đại thiên đế xứng sờ ở tại chỗ áo lót bị mồ hôi lạnh thấm ha ha ha ha t i ế m láo tôn đến vậy thạch hầu vương thấy thế hai con mắt kim quang loay lên liếc mắt nhìn s ắ t trời càng là không chút nào kinh cười ha ha nhảy vào lăng tiêu bảo điện kim cô đồng một côn thẳng đến thiên đế đỉnh đầu hộ giá mau chóng hộ giá chúng tiên liên tục kinh ngạ c thốt lên luống c u ố n g tay chân thiên đế càng là đổi sắc mặt sau đó ở vô số người không thể tin tưởng trong ánh mắt sợ đến tại chỗ ngồi sồn xuống trốn vào trước bảo tọa dưới đáy bàn chuyện này tất cả mọi người đều xứng sờ ở tại chỗ trừ bỏ một thanh t i ê không gì không xuyên thủng như ý kim q u đồng giáp r ư i vương mẫu mạnh mẽ chừng một mắt bàn dưới thiên đế trong lòng thầm mắng thành sự không đủ bại sự có dư chết đi thạch hầu vương ánh mắt lạnh lẽo kim cô đ ồ n g bỗng nhiên nổ lên vô biên kim quang như thượng cổ trụ trời triệt để thức tỉnh phát huy ra sức mạnh vô thượng mạnh mẽ đánh vào một cái bỗng nhiên xuất hiện trắng thuần trên bàn tay ầm ầm ầm ba nắm nghe tiếng đánh phảng phất một tiếng s ố m rền đập ầm ầm ở tất cả mọi người trong lòng chương bốn trăm bảy mươi lăm đứng ngạo nghệ tam giới quần tiên c h i đ ỉ n h chương bốn trăm bảy mươi lăm đứng ngạo nghệ tam giới quần tiên tri đình xì xì vương mẫu nương nương sắc mặt một trận đỏ lên thu hồi bàn tay đạp đạp lui về phía sau mấy b người nữ nhân này ngược lại có chút bản lĩnh thạch hầu vương tò mò nghiêng đầu trên giới đánh giá vương mẫu lập tức cầm trong tay kim cô b ồ n g đứng tại chỗ chống nạnh cười to ha ha ha ha khá lắm thiên đế nguyên lai càng là tốt mã rẻ tuổi h á n tiếp tục kêu gào nói trốn ở một cá bà nương phía sau có gì tại bà mau chóng đi ra cùng yêm lão tôn một trận chiến hộ giá các khanh mau chóng hộ giá thiên đế trốn ở dưới đáy bàn run lầy bầy lại không ngày xưa uy phong theo thạch hầu vương từng tiếng quát mắng thiên đình chúng tiên sắp mặt triệt để thành màu gan heo chỉ cảm thấy không đất dung thân nay vẫn là tam giới chúng sinh trong lòng kính ngư Hán, hãi sợ hai với thạch i vi nghiêm, cũng không ai dám nghi vấn thân phận của người kia. Ai có thể đều hiểu, cái thiên đối ê n cũng không vấn thân phận này nút ở bản thiên đế tuyệt đối có vấn đế đều đáy đế đề. quá tuyệt dám khứ thể h của có có t ở hoàng vương mẫu vừa mới nhận thạch hầu vương một đồng tay trắng co ở trong ống tay háo khé run trên mặt lại không chút biến sắc lạnh lùng nói ngươi bất quá ở thiên đ ỉ n h chịu chút oan ức thế nào như vậy tàn bạo ta liền muốn như vậy ngươi làm khó dễ được ta thạch hầu vương dương môi phản kích tư thái hung hăng cực kỳ Ngươi, v Bằng thạch n không không hoàng ngươi n thật muốn như vậy quyết tuyệt vương mẫu tiến lên một bước khí thế hùng hổ dù cho tình cảnh đã rơi xuống hạ phong khí thế nhưng là không hề yếu là thì lại làm sao thạch hầu vương mà tiến tới ba bước kim cô đồng thẳng tắp phía trước hùng hổ do người còn có trong t hư không h đột nhiên chuyển đến một thanh âm k h ô n g bố uy thế dường như vòm trời che rơi ép tới trong thiên đình yêu ma dồn dập không đứng thẳng được chống binh khí vừa mới ở trong cuồng phong ổn định thân hình theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng lên trời chỉ thấy vô ngẩn trên hư không một vòng vầng sáng hiện lên trong nháy mắt tiếp theo một cái vĩ đại bóng dáng từ trong hư vô b ư ớ c r a hàn thân mang hoàng bảo đầu đội miệt lưu tay vô thường vật một trưởng hư nắm bụng trước một trưởng lưng với phía sau nồng đậm thiên đạo quyền bính lực lượng từ quanh thân hiện lên ngưng tụ v ô tận tưởng thụy chi dị tượng trong thiên đình chúng tiên cùng yêu ma chỉ cảm thấy một luồng cao quý cực điểm khí tức phả vào mặt trong lòng bay lên quỷ bái kích động thiên đế thạch hầu vương thần sắc biến mấy lần kinh ngạc hiểu rõ phẫn hận cuối cùng hóa thành vô cùng lo lắng vẻ người rốt cục trở về vương mẫu nhìn thấy giữa bầu trời bóng dáng trong lòng không khỏi thở thật dài nhẹ n h ó một cái Lăng tiêu điện bên trong chúng tiên thần sắc cũng là dồn dập thả lòng ra nguyên lai、like、đây là thiên đế trở về bọn họ còn làm là thạch hầu vương kia chỉ gọi ra một cái danh hiệu liền có thể gây nên như vậy thiên địa dị tựa đây v ậ hạ ba ngay vào lúc này lăng tiêu điện bàn d ư ớ i chuyển ra một cái run lẩy bẩy âm thanh ánh mắt mọi người nhìn lại giữa lúc trước k i u người nhát gan nhu nhược thiên đế trên người ai thiên đế chậm rãi lắc đầu hình như có chút thất vọng ngự a khí nhưng cũng không có trách cứ ngươi bất quá lăng tiêu điện t r ù n g tiểu tiểu một tràn m ệ n đèn lần này kiếp nạn không trách ngươi nói hết hắn nhấc vung tay lên kia thiên đế nhất thời thân hình loáng một cái trên người đế quân uy nghiêm tản đi. hóa thành một tràn ánh lửa yếu đớt đèn l è n dầu bay vào lăng tiêu điện nơi sâu xa làm xong những thứ này chân chính tiên h đế mới rốt cục quay đầu nhìn hướng phía dưới sắc mặt nghiêm nghị thạch hầu vương bạn cũ lâu không gặp rồi thiếu thấy sang bắt quàng làm họ thiên đế lao nhi đến chiến trong tay thạch hầu vương trường côn nhắm thẳng vào vòng trời dù cho đối mặt chân chính tiên h đế cũng nửa điểm không có khiếp ý không hổ là không sợ thiên đ ị a thạch hoàng trải qua luân hồi vạn cổ vẫn tính tình không đổi thiên đế chậm rãi lắc đầu đáng tiếc đối thủ của ta cũng không phải ngươi cái gì trong mắt thạch hầu vương né qua một tia kinh ngạc chính muốn nói cái gì Đồng n h vòng vòng yêu n hoàng thạch hầu vương từng chữ từng chữ âm thanh lộ ra sự hận thù năm đó hắn đang ở vạn cổ yêu vực vẫn còn chưa thức tình trí nhớ kiếp trước lúc nhưng là bị yêu hoàng giàn vật đụ thảm bây giờ tất cả tuy đã qua đi hắn cũng cùng yêu hoàng đạt thành ăn ý nào đó có thể kẻ thù gặp mặt đặc biệt v ỏ mắt thạch hầu vương vẫn cảm thấy thân ả n h kia vô cùng chán ghét hắn liền là một người như vậy không phục tiên không phục đất cõi đời này duy nhất có thể làm cho hắn chịu phục nửa phần người có lẽ chỉ có dương c ơ n rồi bạn cũ lâu không gặp rồi đồng dạng một câu nói từ trong miệng yêu hoàng bay ra một thế này ba cái từng ở thượng cổ sơn hải kỷ nguyên gút m ắ t không ngừng người rốt cục lần đầu ở trong thiên đình này c h ẳ n mặt nguyên bản còn làm đến nhìn một t ù n kịch không nghĩ tới yêu hoàng kia đang ở hư không đối mặt trí cao vô thượng thiên đế vẫn nhẹ như mây gió nói xong chưa kịp người khác bán đi ta liền bị ngươi phát hiện trước rồi h á n tự hồ có chút kỳ quay đối phương là làm sao phát hiện mình liền giống như vô ý vậy thở dài nói ngươi một thế này bản lĩnh càng lợi hại à hạo thiên hoặc là phải gọi ngươi cơ phát cơ phát thạch hầu vương trong lòng rung mạnh ngơ ngác quay đầu nhìn về phía bóng dáng của thiên đế hạo thiên cơ phát hai cái tên này hán bọn họ thú vị thật là có thú thiên đế nghe vậy càng là bỗng nhiên nợ đủ cười dường như không hề có một chút nào bị người bóc trần thân phận bất ngờ bởi vì hắn vừa là thiên đế cũng là hạo thiên càng là kia thượng cổ chu triều cơ xương c h i tử cơ phát bọn họ vốn là cùng một cái vì sao cần tận giấu sở dĩ qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có người vạch trần tầng này thân phận chỉ là bởi vì phía trên thế giới này không có một người sống được so với hắn lâu đúng thế thượng cổ lúc hạo thiên cũng chưa chết dương cương đánh gây hắn chuyển thế luân hồi căn cơ hạo thiên bản tôn cũng xác thực chết ở trong tay dương cương nhưng không có triệt đệ diện tận hắn lưu trên thế gian cuối cùng một điểm mồi lửa cơ phát bởi vậy mới có sau đó thời đại m ạ t pháp hậu kỳ nhanh chóng quật khởi đại chu mới có hiện tại vĩnh hằng không ngã thiên đình nếu bàn về ẩn nhẫn n h ư u tính thân là viễn cổ thiên đình c h i chủ đông hoàng thái nhất tựa hồ vẫn đúng là so với năm đó hạo thiên tranh lệch một kia này nho nhỏ một kia chính là hôm nay đ ỉ n h cùng yêu tộc khác biệt là hai người khống chế thiên đạo quyền bính lực lượng tranh lệch bầu không khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị thiên đế cùng yêu hoàng sừng sức trên thiên đình không coi ai ra gì đối lập phản phất đem toàn bộ tam giới sinh linh đều đạp ở dưới chân đứng ngạo nghệ tam giới quần tiên tri đình còn có ai có thể cùng hai vị này trí tô chương 476. đông hoàng trung chân chính uy năng chương 476. đông hoàng trung chân chính uy năng thiên đế cùng yêu hoàng vừa xuất hiện phản phất liền thành thiên địa nhân vật chính chiến đấu động một cái liền bùng nổ sắc thiên kiếm thiên đế chỉ tay một cái toàn bộ thiên đình phản phất hóa thành một thể thế giới dài đằng đắng đại đạo lực lượng phun ngược lại đến ở trước người h ắ n hóa thành một thanh tiên h kiếm c h i u tiên thiên đế bàn tay đẩy về phía trước tiên h kiếm nhất thời hóa thành một vệt sáng thẳng đến yêu hoàng bóng dáng mà đi hào hào hào không chờ tiên kiếm tới người trong hư không bỗng nhiên hiện hóa ra vô cùng kiếm ảnh lít nha, lít nhít. phong tỏa yêu hoàng hết thệ nẹ tránh không gian đang một tiếng tiếng trung du dương không gặp yêu hoàng có bất luận động tác gì một đạo hư huyễn đồng thao trông lớn bỗng dưng hạ xuống đem bóng người của hắn vững vàng bao ở trong đó đầy trời tiên kiếm hạ xuống len k e n len k e n phun ra vô số ánh lửa nhưng thủy trung vô pháp đột phá đông hoàng trung một k i a phòng ngự đ ố i này t h ầ n sắc của thiên đế là không có bất luận cái gì bất ngờ trên mặt yêu hoàng cũng là không gặp sắc mặt vui mừng trái lại kỳ quái hỏi hảo tiên vì sao không cần thiên đạo quyền bính l ự lượng người chu tiên này một kiếm có thể chu diệt tam giới chúng tiên lại giết không được ta đối phó ngươi còn không đến dùng tới lá bài tẩy thiên đế ngữ khí vững vàng không chút nào nhục trí giương tay một dẫn lần thứ hai bắt được thiên đình sức mạnh quy tắc hòa vào vô thượng đại đạo thần thông sắc tiên tri đỉnh trong thiên đình tất cả mọi người thần tiên yêu ma đều nhìn nhìn chằm chằm không chớp mắt chỉ thấy thiên đế kia dưới chân bỗng nhiên hiện hóa ra một mảnh quần sơn đỉnh cao bóng ở hắn đứng ở đó nồng đậm đại đạo linh cơ hội tụ quần sơn đỉnh giống như đứng nạo nghệ tam giới đ ỉ n h phong bỗng nhiên lật tay đẻ xuống bao phủ diện tích v a n sấm xét từng trận h ư không sụt xuống t đất trời, trời đất h yêu n hoàng nạo run run run n thấy mình vô địch phòng ngự bị phá vẫn cứ không có hoang mang hắn rõ ràng thiên đế đòn thứ nhất chính là thăm dò mà đòn đánh này cũng bất quá mới dùng ba phần sức mạnh dương, âm thanh van g dội chuyển khắp tứ phương yêu hoàng vị trí hình như có một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát diệu dương quang minh che đậy bóng người của hắn dường như tà dương tà dương suy nhược đến cực điểm sau một luồng cực điểm cô đ ộ n g sức mạnh đột nhiên nổ tung vê n h hướng vào phía trong sụp xuống không gian đột nhiên nổ tung hướng về chu vi phun trào trói mắt đến cực điểm quang minh hai có tuyệt cường sức mạnh lẫn nhau trung hòa khoảnh khắc hóa thành hư vô sau một khắc bên trong đất trời một mạnh trong sáng không gió không mê, liền nửa điểm hào quang đều không có còn lại thiên đế cùng yêu hoàng quyết đấu trôi sản xuất sức mạnh dư âm càng hoàn mỹ lẫn nhau trung hòa thể hiện ra hai người đối sức mạnh diệu đến đỉnh phong không、chế. thiên đình chúng tiên r ồ n dập lần đầu nhìn thấy yêu hoàng đã không thấy bóng dáng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng mà yêu ma một phương bao quát thạch hầu vương na cha tắc không khỏi lộ ra vẻ lo âu hai vị này tiên h địa trí tôn quyết đấu đã vượt qua ở đây tất cả mọi người cấp độ tiến vào một thế giới khác như yêu hoàng thất bại chỉ sợ bọn họ hôm nay đem rất khó đi ra này vĩnh hằng không ngã thiên đình mà yêu hoàng nếu như có thể thắng nhưng kia khả năng sao thạch hầu vương dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía phương xa một tòa kia lặng lặng sừng sưng tư pháp thiên thần đ i ệ yêu hoàng chỉ đến rồi một đạo phân thân mà thiên đế nhưng là bạn tôn tự thân tới vẫn là ở chính mình sân nhà thiên đ ỉ n h vào giờ phút này hắn hoàn toàn không thấy mình một phương có bất kỳ phần thắng nào Hòa anh! trên v ò n g trời tình hình trận chiến lại lên yêu hoàng biến mất bóng dáng đ ỗ n g nhiên xuất hiện sau lưng thiên đế hắn cũng không vì một đòn kia chết đi trái lại khí thế bông dưng tăng cường mấy lần như một tên phạm thế gian thích khách từ phía sau lưng một trường khắc ở thiên đế á o lót vô thanh vô tức bàn tay của yêu hoàng xuyên qua thân thể của thiên đế lại dường như bắn trúng một đạo ảo giác bóng dáng của thiên đế đột nhiên tàn đi sau một khắc vô số thiên đế xuất hiện tại bốn phương tám hướng cầm trong tay thiên kiếm cùng nhau về phía trước đâm ra một kiếm sắc vô cực bát hoang vô số âm thanh tầng tầng điện điện vang vọng thiên đ ỉ n h vê anh bóng dáng của yêu hoàng bị bao phủ hoàn toàn ở kiếm ảnh bên trong sắc càn khôn không được thạch hầu vương chấn động trong lòng cùng lúc đó yêu hoàng cũng rốt c ụ c đ ổ i s ắ c mặt ngược một vệ kim quan ngã qua một tôn thực thể đồng thau trùng từ trước ngực hắn bay ra xoay tròn lớn lên đem nó bóng dáng triệt để bao phủ hắn mang đến đông hoàng trung bản thể chẳng trách dám độc thân trước đến thiên đình nhưng là trong phút chốc toàn bộ thiên đình bỗng nhiên chấn động vô biên sóng khí bao phủ tới đem rất nhiều tu vi thấp kém thiên minh tiên nga thổi đến mức ngã trái ngã phải mọi người d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy toàn bộ t i ê n đình hết thệ kiến trúc vào đúng lúc này đều tận phát ra tia sáng trói mắt phản phất tạo thành một cái to lớn trần thế đã biến thành một thể thống nhất vô cùng mạnh mẽ rộng lớn dâng trào sức mạnh kéo tới ở trên bầu trời hóa thành một thanh cự kiếm đột nhiên tia to lớn tiên kiếm trên hiển hóa ra một cái c à n chữ đại biểu tiên mà yêu hoàng nắm giữ đông hoàng trung mặt ngoài càng bị mạnh mẽ hiển hóa ra một cái không chữ đại biểu đại đ i ệ thiên đế bàn tay một dẫn cự kiếm đột nhiên dây dụng dường như sông dài tả dương đồng thời yêu hoàng c h ỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực h ú t chuyển đến tia thần kỳ cực kỳ không đem hắn cùng đông hoàng trung đồng loạt kéo hướng càn chữ cự kiếm trong nháy mắt không có cho hắn bất luận cái gì thời gian phản ứng vê anh cực kỳ tia sang chói mắt che đậy thiên địa càn k h ô n hai chữ hấp dẫn lẫn nhau lấy vượt qua thế gian tất cả tốc độ đem yêu hoàng nắm giữ thượng cổ đông hoàng trung hoàn toàn tan vỡ nó thậm chí không có phát huy ra tự thân sức mạnh vô thượng đây cũng quá lợi hại rồi đi na c a ha to miệng ngác mà nói khủng bố thạch hầu vương âm thanh k h khốc sắc mặt hết sức khó coi ở thiên đình cùng thiên đế chiến đấu. mấy hiệp gian yêu hoàng đều bị đệ lên đánh thậm chí ngay cả am hiểu nhất thủ đoạn đều không xuất ra liền bị thua rồi liền kia thượng cổ để lại đông hoàng trung đều lại một lần nữa phá nát ha ha ha ha. một tiếng quỷ dị cười dài vang vọng thiên đ ỉ n h dị biến đột một sinh chỉ thấy kia phá nát đông hoàng trung từng m ả n g từng m ả n g đột nhiên dạng lời rực rỡ xét qua từng cái từng cái đứng n gây ra yêu ma thiên b i n h thân thể mang đi bọn họ một thân huyết n ụ c linh cơ tiếp càng hóa thành từng trôi màu máu lâu dài nhanh chóng o a n kích ở thiên đình vô số trong kiến trúc cầm ầm ba toàn bộ thiên đình vào đúng lúc này đều đang chấn động nguyên bản khác nào một thể thiên đình mười phân vẹn mười khí tức đột nhiên tiêu tan làm sao sẽ thái t u ế bộ thần quân dương nhậm kinh hãi hô to hán khổ tâm rèn đúc vô thượng thiên đ ỉ n h càng bị đòn đánh này triệt để xuyên thủ rồi làm sao có khả năng k i u mỗi một chuôi trường mâu đều tinh chuẩn phá hoại thiên đ ỉ n h vô số cung điện hạt nhân vị trí yêu hoàng kia làm sao có khả năng đối thiên đ ỉ n h hiểu rõ như vậy thủ đoạn cao cường thiên đế lập thân hư không nguyên bản nhẹ như mây gió thần sắc rốt cục chìm xuống hắn nhìn phía hư không một chỗ khe nói ẩn giấu lâu như vậy thượng cổ sơn hải bên trong ngươi dù cho ngã xuống lúc cũng không từng dùng qua thủ đoạn xem ra lần này ngươi đã quyết định quyết tâm rồi. t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy dương cương hiệp thân thái thượng xuất quan t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy dương cương hiệp thân thái thượng xuất quan đông hoàng trung là thế gian mạnh mẽ nhất tuấn h cũng là mạnh mẽ nhất mâu ta bảo bối này cũng không có các n g ư ơ i tưởng tượng như vậy được bóng dáng của yêu hoàng lần thứ hai ở hư không ngưng tụ hắn một đạo này phân thân phảng phất đánh không chết tiểu cường căn bản không sợ tầm thường công kích thạch hầu vương ta đã kéo thiên đế lật đổ thiên đình việc liền giao cho ngươi rồi được thạch hầu vương t h o ả i mái mau đáp ứng ngươi yêu hoàng này hôm nay nếu dám lại gà ta tiêm lão tôn đánh đ ầ ngươi đầu và anh và anh tiếng trống như lôi gào rết dầm trời theo thạch hầu vương ra lệnh một tiếng thiên đình lần thứ hai mở ra tàn khốc giết chóc mấy trăm ngàn yêu ma như thu gặt cơ bình thường ở yêu tộc bảy đại thánh cùng na c h a xuất linh giới điên cùng cắn giết thiên đình thiên binh thiên tướng cũng không biết vì nguyên nhân gì thiên đình nguyên bản chủ lực thiếu hụt rất nhiều trong trận chiến này đối mặt thạch hầu vương chờ cường hãm chiến lược trước sau vô pháp chiếm thượng phong dù cho thiên đế hoàn toàn bất đắc di hệ thần càng cũng bị yêu hoàng lấy một đạo phân thân thêm trí bảo đông hoàng trung bản thể kiềm chế lại rồi dương、Cương. mắt thấy thiên đình liên tục bại lui thiên đế rốt cục không nhị được phát ra một tiế một tiếng trong sáng đáp lại từ tư pháp thiên thần điện nội vang lên sau một khắc một vệ thần quang phá tan đại điện nóc nhà thẳng đến uy thế không ai có thể ngăn cản thạch hầu vương mà đi keng chuyện từ viễn cổ thần khí tam tiêm lưỡng nhận đao cùng thượng cổ tối cường thần binh như ý kim cô đ ồ n g phát sinh va chạm kinh người dư âm đem chu vi mấy chục d á m chớp mắt quét sạch vô số thiên binh thiên tướng yêu ma quỷ quái người ngã ngựa đổ dồn dập kinh hãi lui về phía sau rời đi k ê u lại một cái xuất hiện khủng bố vòng chiến dương cương thạch hầu vương thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ, kỳ lạc lạ, lại hình như có chút mớm cười tiểu t ử này lại làm ý đồ xấu gì đ ề u đến lúc này hắn còn muốn đem thiên đế kia tốt cháu ngoại trai nhân vật diễn thôi sao thạch hầu vương dương cương cầm trong tay thần mình người khoác giáp b ạ c khí thế nghiêm nghị từng bước một hướng thạch hầu vương đi đến trong miệng nghĩa chính ngôn từ nói người ta tuy là huynh đệ có thể n g ư ỡ n như muốn phá hủy ta tự tay đắp nặn vô thượng tiên đ ỉ n h để tam giới chúng sinh rơi vào trong nước sôi lửa bỏng vậy hôm nay huynh đệ người ta hai người chỉ có thể trở thành kẻ địch dương cương thạch hầu vương thần sắc né qua một tia kinh ngạc lời nói này nói tới thực sự quá mức nghiêm túc liên hắn đều kém chút tin đồng thời lời nói này cũng làm cho thiên đ ỉ n h chúng tiên bao quát thiên đế vương mẫu chờ người chấn động trong lòng quả nhiên hắn vẫn là hắn cái kia cương trực công chính vì trong lòng điểm mấu chốt có thể liều linh tư pháp thiên thần rất nhiều giác tỉnh thượng cổ ký ức thiên thần giờ khác này không khỏi dồn dập nhớ tới năm đó cái kia thần thoại bình thường nam tử lần đó hắn đứng ở thiên đ ỉ n h phía đối lập vì tam giới ổn định là kết thúc kia hỗn loạn đại kiếp trong lòng hắn không có một kia tư tỉnh dù cho bị tất cả mọi người không hiểu dù cho lấy tính mạng của chính mình làm ra lớn cũng phải duy trì tam giới chính thống lần đó hắn vì nhân hoàng mà chiến mà lần này hắn đứng ở thiên đình một phương bởi vì đời này thiên đình liền đại biểu nhân đạo như vậy dạng người như hắn vậy như vậy tính tình liền tuyệt đối sẽ không phản bội thiên đình dù cho hắn có một ít chính mình kế vận nhưng mọi người lại tin tưởng cái kia vô tư thượng cổ chiến thần tuyệt đối sẽ không bỏ lơ tam giới an nguy chủ động đứng ở thiên đình phía đối lập bởi vì hắn muốn giữ gìn xưa nay không phải lợi ích của chính mình mà là tam giới chính thống là chính nghĩa đây là đạo thuộc về hắn nghĩ rõ ràng những đạo lý này rất nhiều người trong lòng càng không khỏi sinh ra mấy phần vui mừng tình cũng còn tốt một thế này dương cương sinh ở đại chu đến thánh quân tấn huệ đại chu cũng xưa nay đều chưa từng làm một điểm có l ỗ i với hắn sự chí ít ở ở bề ngoài không có như vậy dương cương liền không có lý do gì phản bội hiện tại thiên đ ỉ n h bằng không lấy thiên phú của hắn tài t ỉ n h thượng của một đoạn kia thần thoại vậy bao la chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt rất nhiều người có lý do tin tưởng nếu nói là có ai là có khả năng nhất lật đổ thiên đ ỉ n h thống trị chỉ có một cái tên dương cương dù cho là kia có thể cùng thiên đế sánh vai cùng nhau yêu hoàng cũng phải xếp ở tên của hắn sau chính là liền bị yêu hoàng phân thân dây g i a thiên đế giống như cũng là ám thầm t h phào nhẹ nhõm dầm dầm dầm mọi người tâm tư tung bay ở giữa dương cương đã cùng thạch hầu vương liên tục đấu hơn mười cái hiệp song phương thế lực ngăn nhau trong thời gian ngắn hơi có chút khó phân cao thấp tâm ý sau đó na cha lại gia nhập chiến trường dương cương lấy một đ ị c h hai ba người ngươi tới ta đi ở giữa dương cương dần dần bắt đầu có chút rơi vào hạ phong chỉ có điều kia trong c h ư ớ c mắt lần lượt sai thân mạc qua ai cũng không có thấy bọn họ cực kỳ tín nhiệm tư pháp thiên thần chính trong bóng tối cùng thạch hầu vương na cha dùng lần lượt ánh mắt tình huống thế nào thạch hầu vương n h y mắt đồng thời kim cô bổng cùng ba nhọn hai người binh bằng bằng Phát ra từng trận ra dấu có kỳ lần ạ chạm Thạch tiết tấu va chạm. Đây là độc thuộc va về độc Cương cùng h đây là Dương u v ư ơ g giữa áng ở ngữ, trước ạ lại. i cuối cùng một khoảng thời gian thượng một t khoảng lưu cùng Lần cổ đặc ý lưu lại. Lần trước, hai người từng ở dương ra t h a n h kinh k i a dưới c h â n thiên tử dùng qua mà lần này bọn họ nhưng là ngay trước mặt thiên đế sử dụng không thể không nói bốc rất lớn nguy hiểm đừng nóng nổi thời cơ tuy đến lại không phải chúng ta làm khó dễ thời cơ dương cương trở về một cái ánh mắt binh khí trong tay ra sức vung đầy giống như phải đem thạch hầu vương đưa vào chỗ chết bình thường mà bởi vì hắn ngăn cản yêu ma một phương ít đi thạch hầu vương na c a hai đại chiến l ư c thiên đình thế cuộc nhất thời có một ít chuyển biến tốt cái gì gọi là thời cơ đến lại chưa tới huynh đệ tốt ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi thạch hầu vương lại dùng một cái ánh mắt ánh mắt có chút nôn nóng lấy sự lợi hại của chúng ta thêm vào yêu tộc cũng kém xa chân chính lay động thiên đế thống trị một thế này hắn là tam giới chính thống nhân đạo trí tôn đã một bước chiếm lĩnh tiên cơ hiện tại làm khó dễ không khác nào lấy chứng t r ọ i đá dương cương dụng binh khi đặc hữu tiết tấu trả lời giống nhau chúng tiên suy nghĩ trong lòng cái thời đại này thiên đế đại biểu tam giới chính thống dương cương đã không có một đời chức gốc gác tích lũy nếu như hắn nghĩ công nhân nghĩ phản loạn người phía dưới là sẽ không chống đỡ hắn trừ ph người kia vì sao còn để chúng ta làm ra này vừa ra thạch hầu vương lòng tràn đầy không rõ ta chính là ở tích chữ sức mạnh của chúng ta gốc gác ta dương cương nhìn thạch hầu vương ý tứ sâu s a nợ nụ cười gốc gác lẽ nào ta thạch hầu vương trong lòng hơi động kém chút chỉ vào mũi của chính mình kêu to sau đó là có chút tức giận vùng vầy kim cố bổng đối với dương cương chính là một trận cuồng công hắn rõ ràng chính mình lần này lại rơi vào chính mình huynh đệ tốt tính toán đáng ghét d ầ m d ầ m ba tình hình trận chiến d ị thường kịch liệt na cha vừa ngây ngốc vung vẩy hỏa tiêm thương ở một bên chợ công vừa mờ mịt nhìn hai người đầu mày cuối mắt thân là dương cương cùng thạch hầu vương người thân cận nhất hắn biết lấy chính mình thúc thúc b á b á cảm tình chắc chắn sẽ không trở mặt thành thủ có thể hiện tại bọn họ đến tột cùng ở làm cái gì đánh nhau thời điểm chuyên tâm một điểm đông nhiên thạch hầu vương một cước đá vào na cha trên ông đem hắn đá một cái giật mình theo bản năng lăn lộn né tránh trước mặt s ẹ t qua lạnh lẽo hơi đao coi như ngươi v ậ n may dương cương động tác hơi dừng lại một chút nhìn na cha lạnh lùng tốt lần sau ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình rồi đúng na tra theo bản năng đứng thẳng người lập tức phản ứng lại giả bộ đại giận d ữ hét dương cương người dám như thế lớn ta len ken len ken bên trong chiến đấu thế cuộc bắt đầu dần dần hướng về thiên đình một phương nghiêng cũng là ở một cái nào đó thời khắc đầu xuất cung trước khổ sở chờ đợi hồi lâu thanh vân các thủ tôn viên thiên sư rốt c ụ c đợi được cửa lớn cọn kẹt một tiếng chậm rãi mở ra sư thúc viên thiên sư mặt lộ vẻ vui mừng tiến lên một bước từ trong tay háo lấy ra một viên kim loại vòng tay hai tay trình lên càn khôn chạc này đặt ở đệ tử nơi một lúc lâu đệ tử vô năng chưa bao giờ khiến cho nó chân chính phát huy được tác dụng í n hắn x chỉ u h được sớm để tiên đạo thế lực ngủ đông đem khắp nơi đại tiên khiển rời thiên đình để tránh kiếp nạn miễn cho ở song phương đại thế bên trong tình thế khó xử hắn m u ố n tưởng rằng dương cương trở về hết thể đều có thể kết thúc có thể thiên đế lại phái ra viên thiên sư thỉnh cầu chính mình xuống núi hàng yêu chỉ sợ tương lai khổ ta tiên đạo đệ tử a thái thượng lao quân lắc đầu c ư ờ i khổ tiếp nhận viên thiên sư truyền đạt càn câu trạng cưới mây đạp gió từ từ hướng lăng tiêu bảo điện phương hướng tung bay đi trong lòng đã làm được dự định lần này liền nước đục cái màu cá tận lực làm được hai bên đều không đắc tội lại nghe phía sau truyền đến một câu sư thúc vòng tay này từng mượn cho dương cương dùng một lần cũng không biết còn dễ dùng hay không hả thái thượng lao quân hơi dừng lại một chút lập tức chậm rãi gật đầu ta đã hiểu được. Cung thỉnh, sư t h u ố c xuống núi viên thiên sư rơi ở phía sau sâu s ắ c hướng thái thượng lão quân bóng lương thi lễ một cái làm lúc ngẩng đầu lên trên mặt hiện lên một vệ mang theo thâm ý mỉm cười vòng tay dương cương dễ dùng hay không mấy câu nói như mũi tên nhọn v ậ y sâu s ắ c cấn vào thái thượng lão quân đáy lòng trong đầu tâm tư mấy chuyện liền rõ ràng ý của dương cương hắn cần chính mình là nó tạo thế nhưng lại không được thương tới thạch hầu vương tính mạng cho tới làm sao thao tác liền nhìn thái thượng lão quân thủ đoạn của chính mình rồi nghĩ tới đây thái thượng lão quân trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười trong lòng nhưng là un dùng một phần thân là tiên đạo thủy tổ hắn đối thủ đoạn của chính mình tự nhiên đầy đủ tự tin thế sự như cờ ta là tốt hôm nay ta nguyện trở thành dương quân trong tay một con cờ chỉ vì một phần hương hòa tình nhìn một cái đến tột cùng trong lòng ta tương lai bị n g ạ vẫn là trước mắt các ngươi bị n g ạ mới thật sự là bị n g ạ chỉ chốc lát sau thái thượng lao quân đạt đến thiên cung l i ê n gặp dương cương cùng thạch hầu vương na cha hai người đánh cho nước sôi l ử a bỏng kịch liệt dị thường nếu không có hắn biết được trong đó nguồn gốc e sợ cũng cho rằng ba người thật đã trở mặt thành thủ một ở chỗ này mênh mông trong thiên đình quyết định sinh tử lao quân ngươi đến rồi thái bạch thần quân vừa thấy thái thượng lao quân phảng phất nhìn thấy anh em ruột kích động tiến lên một nắm chắc tay của hắn nhanh nhanh trợ thiên đình một chút sức lực hạ xuống hoa quả sơn kia yêu hầu thần quân chớ hoảng sợ thái thượng lao quân khí độ trầm ổn thong thả đúng là là thái bạch thần quân gật đầu liên tục đừng xem hắn thân phận địa vị rất cao càng là thiên đế thân tín có thể đối mặt thái thượng lao quân bực này dựa lương tiên đạo môn hạ đệ tử phe phái vô số tự thân càng là bản lĩnh tuyệt đỉnh chân chính đại năng cũng phải tự hạ nhất đẳng cùng với tương giao vào giờ phút này t h、e、lần đế c này thiên đình nhất định phải dùng một hồi đại thắng đến biểu hiện tự thân hung hăng bằng không chắc chắn lưu lại vô số mầm họa Láo bọn họ những ngày này đỉnh cao tầng mất hết mặt của thiên đình càng là cũng bị thiên đế từng cái họ trách xin lão quân ra tay thái bạch t h ầ n quân vương mẫu nương nương dồn dập c h ắ p tay dành cho thái thượng lão quân rất lớn quy cách tôn kính không dám làm lão hủ vậy thì trợ tư pháp thiên thần dốc hết sức hàng phục này yêu thái thượng lão quân nhìn về phía giữa trường trầm ngâm chốc lát giống như trợt nhớ tới cái gì từ trong tay h áo móc ra vừa nãy càng không chạc nói ta có một bảo tưởng cùng hai người này hữu duyên tên là càng không chạc chính là hôn cương đoàn luyện ở lò bắt quái bên trong trải qua ba sáu nghìn năm nốt có thể to nhỏ biến hóa nước lửa bất sâm có thể bộ người chứa đồ có thể hàng một yêu k i ê một cái khác làm sao bây giờ vương mẫu lên tiếng nói hàng phục thạch hầu vương có tư pháp thiên thần ở na cha kia có gì phải sợ thái thượng lao quân sái nhiên nở nụ cười đ ỗ n g nhiên cầm trong tay càn k h ô n chạc ném xuống chỉ thấy kia vòng tay xoay tròn nhất chuyển cắt qua trời cao trực tiếp rơi vào thạch hầu vương sau não món đồ gì thạch hầu vương chính khổ chiến dương cương thêm vào na cha tại bên người rồi lại bị mấy vị bắt bộ thần quân vây công một đ o à n loạn chiến bên trong chợt thấy sau đầu có dị vật bay tới quay đầu nhìn lại nhất thời sợ giật bắn người lên định dương cương khẽ mỉm cười trong miệm bỗng nhiên phun ra một chữ là thạch hầu、vương、vừa muốn né tránh lanh bất phòng dương cương càng sẽ ở trong chiến đấu sử dụng định thân pháp loại này t i ể u chiêu thức tiếp xúc không kịp đ ể phòng thân hình hơi dừng nửa phần cũng chính là nửa này phân hắn cũng lại tránh không khỏi cực tốc kéo tới càn không chạc bị một hồi ở giữa não keng thạch hầu vương đầu váng mắt hoa mắt nổ đom đóm tại chỗ ngã t r ổ n g vó lên trời té xuống đất hắn vừa muốn bỏ lên liền chạy lại bị dương cương đuổi theo một cước đá vào cẳng chân bụng trước sau đó cũng không biết từ cái góc nào lao ra một cái thiên giết đại hắc cầu mạnh mẽ một khẩu cắn ở thạch hầu vương cái mông chứng trên hiểm hiểm cắn vào chỗ yếu a thạch hầu vương tại chỗ kêu bay đầu lại bị dương cương một đao đỉnh ở trên cổ hãy còn bi thảm gào thét dương cương người ông ta ông quyền hầu ca ta cũng không nghĩ tới dương cương nhún vai một cái một mặt bất đắc dĩ người đến đem hắn khóa lại đúng nhất thời một đám thiên binh thiên tướng cùng nhau tiến lên dùng bó tiên tắc đem thạch hầu vương gắt gao chó i chặt dùng thiên lao hình cụ đem hắn đao xuyên xương tỉ bà tạm thời khống chế lại một thân thần lực thả ra thả ra im láo tôn thạch hầu vương ra sức dây g i a nhưng là lại cũng không dùng được tình nhất thời như quả cầu da xì hơi mặt may xám xịt đầy mặt thất bại khiếp sợ không ai từng nghĩ tới vừa mới còn không ai bị nổi thạch hầu vương liền như thế bị thái thượng lão quân một cái vòng tay cho dễ như ăn cháo hàng phục rồi thái độ của hắn không phải vẫn ba phải cái nào cũng được không nguyện nhúng tay tam giới phân tranh không chờ chúng tiên phản ứng dương cương bên kia đã xuất lính bắt bộ chính thần triển khai toàn diện phản công trong lúc nhất thời yêu ma một phương khí thế giảm nhiều liên tục bại lui sau một khắc một đội đạo môn tiên binh bông t ừ hạ giới đánh tới nó mỗi người tiên pháp tinh xảo tu vi cao thâm dường như một thanh sắc bén lê lê sâu sắc từ phía sau lưng đâm vào yêu ma đại quân đem nó giết cái liệt xiếng na cha càng bị dương cương đuổi được thiên không đường dưới đất không cửa cuối cùng bị một đao chặt đứt tám cánh tay bên trong hai cánh tay mới rốt cục chạy thoát hoàng không chọn đường lao ra nam thiên môn hướng xuống d ư ớ i bỏ chạy sau nửa c á n h giờ yêu ma một phương triệt để tan tác điên cuồng hướng về hạ giới chạy trốn không đuổi giặc cung đường thu thập t à n cục dương cương ra lệnh một tiếng vô số thiên binh thiên tướng nhất thời kỷ luật nghiêm minh bắt đầu thu thập rách nát thiên đ ỉ n h có thể kia khủng bố chấp hành lực lại làm cho rất nhiều người không khỏi trong lòng run lên cái này được gọi là binh thánh người đối thiên đình quân đội khống chế để người tự đáy lòng tâm sinh kính sợ cũng chính bởi vì vậy bất luận là vương mẫu thái bạch vẫn là bát bộ thần quân bên trong một nhóm người trong lòng đều không khỏi sinh ra mấy phần mù mịt chương 479. n h â n tâm sở hướng dương quân công đầu chương 479. n h â n tâm sở hướng dương quân công đầu gặp chiến đấu cuối cùng kết thúc thiên đ ỉ n h chúng tiên nhưng không có hướng dương cương chào hỏi trái lại dồn dập vây nuốt thái thượng lao quân đa tạ lao quân giúp đỡ lao quân thần thông q u ả n g đại thật là ta thiên đ ỉ n h c h i hạnh đạo môn trên đời ở ngoài tiên sơn cản giấu có như thế kỷ binh diệu hai diệu hai vương mẫu nương, nương. thái bạch thần quân đám người liên tục hướng thái thượng lao quân chúc mừng trong miệng đó là không nhắc tới một lời dương cương công hiến thái thượng lao quân lại nói đây là dương quân công lao vậy thiên tôn hồng phúc chúng tiên tề lực dương cương cái gì công chi có dương cương cười hỏi ngược lại thấy hắn đến đây thiên đình chúng tiên cùng nhau im tiếng trừ bỏ vương mẫu cùng thái thượng lao quân đều không dám nói như không dương quân sớm thông báo cũng với càn không chạc này bên trong để lại khí thức để hầu vương tiếp xúc không kịp đề phòng mới áp sát hạng thân Ta làm sao mai, phục binh, ở Yêu Ma sau lưng mai phục, làm có có ha ha ha, phục là k dương quân thái có hôm nay đ thuế bộ thần quân dương nhậm đội vã đổi tới nói thiên đình trận đồ đã làm người biết chúng ta nhất định phải cải thiên hoán điệu bằng không lần sau gặp nạn sợ có bất lợi tốt ta cùng thần quân đồng thời đi tới dương cương lập tức gật đầu theo hai người rời đi lưu lại một đám thiên đình tiên thần im lặng không lên tiếng đều tận rơi vào trầm mặc bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi tại sao thái thượng lão quân sẽ ra sức như vậy ra tay vậy không phải mệnh lệnh của thiên đế ở phát huy tác dụng cũng không phải thái thượng lão quân thật để ý thiên đình an nguy mà là hắn tư pháp thiên thần dương cương là mặt mũi của hắn để tiên đạo một phương ở thời khắc mấu chốt quyết định rốt c ụ c không còn bo bo giữ mình như không thái độ của dương cương tiên đạo tất nhiên khoanh tay đứng nhìn thiên đế lại bị yêu hoàng kiềm chế t i t a i nạn này bọn họ liền thật thảm t hai đối n lập so với ai mới là đối thiên đình đối tam giới cống hiến lớn nhất người không nói có thể biết không cần người khác nói bọn họ đã có thể cảm giác được rất nhiều bên trong trong dưới thiên t h lúc nhất nhìn về phía Dương Cương cùng nhìn ánh phía về m thời dương cương danh tiếng ngô lượng nói ra lời nói ở thiên đình càng là không người còn dám xem vào cũng là một ngày sau cùng yêu hoàng đánh vào tam thập tam thiên bên ngoài thiên đế rốt cuộc chuyển quay lại tin tức đó là một đạo thuộc về thiên đế ngàn tỷ phân thân một trong cùng với t r ư ớ c lăng tiêu điện điện linh không giống nó ôm có thiên đế vĩ đại ý chí cùng một phần khủng bố tính toán ngưu l ư ợ c nó trở về mệnh lệnh thứ nhất chính là mệnh dương cương giam c h ạ m thạch hầu vương sau thiên đình tất cả sự vật tạm thời do hắn phụ trách mà thiên đế chính mình tắt thâm nhập cựu thiên truy sát yêu hoàng phân thân thề muốn cho hắn gieo gió gỡ bão đoạt được kia viễn cổ trí bảo đông hoàng trung nay tự hồ là một điều kiện chỉ cần dương cương tự mình giam trạm thạch hầu vương là thiên hắn liền đem triệt để thu được thiên đế tín nhiệm toàn quyền phụ trách thiên đình công việc sau đó ầm ầm một tiếng ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tiếng nguy nga lăng tiêu b ả o điện càng vụt lên từ mặt đất thẳng tắp phá tan hư không không thấy bóng dáng rất nhiều người thế mới biết hiểu toàn này vẫn bày ở ngoài sáng lăng tiêu b ả o điện nguyên lai mới là thiên đình mạnh mẽ nhất trí bảo dương cương n g ư ơ i chết không yên lành n g ư ơ i hãm hại huynh đệ n g ư ơ i chăm chết không được siêu sinh a a a thả ra im lao tôn trên trạm tiên đài thạch hầu vương mặt mày xám xịt bị áp móc xuyên xương tỉ bà gắt gao đẻ trên mặt đất trong miệng hay còn hô to gọi nhỏ đầy mặt bi phẫn. tình cảnh này nhìn ra thiên đình chúng tiên trong lòng khá là vui sướng trước thạch hầu vương kia có bao nhiêu hung hăng có bao nhiêu không ai bị nổi hiện tại bọn họ nhìn hắn đền tội d á n g vẻ liền có cỡ nào thoải mái c h ạ m dương cương không có bất luận cái gì phí lời trực tiếp hạ lệnh mở c h ạ m sau đó kia để người đời kinh hãi kinh điển một màn rốt cục xuất hiện rồi chỉ thấy từng cái từng cái thiên binh thần tướng đối với thạch hầu vương đ a o chém p h ụ b v thương đâm kiếm đâm càng đều không phá ra được nó thân tu vi yếu một ít liền lưu lại một điểm vệ trắng cũng khó khăn cứ việc chúng tiên rõ ràng thạch hầu vương n ụ c thân thành thánh sức mạnh phi phạm Cũng tuyệt k h ô n n g g ha ĩ t ớ ha ắ n bị tóm s còn n ha ha, ha ha ha ha đến a đến g m ẫ a thiếu thế, h ơ b i n chết tiếm láo tôn đến, đến đến tất cả lên ha ha ha thạch hầu vương thấy thế nhất thời vui khô n g tả ở trên trạm tiên đài vò đầu bất thai rất khói hoạt vì sao như vậy vương mẫu nhìn phía một bên thái thượng l ã o quân hồi b ầ m n ư ơ n g n ư ơ n g hầu vương kia ăn vô số bản đảo tiên đan linh quả quỳnh tương lại ở lão hủ trong cung trộm vô số linh đan giờ khác này trong bụng có một đoàn ngũ hành tiên khí chính hợp nó tiên tiên tiên thai tâm ý đây là tiên ngũ hành kết hợp sinh sôi liên tục t â m t h ư ơ n g thủ đoạn e sợ không đả thương được về căn bản thái thượng l ã o quân giải thích l ã o quân có thể có phương pháp vương mẫu nhất thời hỏi ây thái thượng lao quân theo bản năng liếc nhìn dương cương một mắt bỗng trong lòng hơi động nói hầu vương này làm bậy thâm hậu không công để nó bị chết nhẹ tiện nghi hắn rồi không bằng để lão đạo lĩnh đi, để xuống lò bắt quái bên trong lấy lửa nhỏ nung đốt 7749 n g à y luyện ra bên trong thân thể dự tính ngũ hành hoặc phản đến một viên tuyệt thế tiên đan cũng có thể để nó ngọn lửa hừng hực b ấ t người bá liệt mà chết được hay lắm chúng tiên r ồ n dập phụ h o ạ vương mẫu thấy thế trong lòng không hẳn không có lo ngại lại cũng chỉ được theo lời mà đi rốt cuộc hiện tại thái thượng lão quân là thiên đình công thần lại sợ dương cương mở miệng cùng lần trước bình thường cho na cha tẩy thoát tội danh thẳng thắn trực tiếp đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu bảy b ngày thiên đế chân thân cũng nên trở về chứ đến lúc đó l â y nhãn lực của hắn không quản dương cương đám người muốn chơi bất luận là thủ đoạn gì đều đem vô pháp chạy trốn nó p h á p nhãn đi đi thái thượng lao quân một dắt trên người thạch hầu vương khổng tiên tắc đem hắn kéo đến lào đ ả o liền hướng đâu xuất cung mà đi ngươi này lao quan dám to gan lựa ta được được được đừng trách viêm lão tôn vô tình nhất định phải lật tung ngươi đâu xuất cung kia thạch hầu vương chửi bậy âm thanh dần dần đi xa chương bốn trăm tám mươi trong lò bắt quái trốn đại thánh một điểm linh quang triệt thái hư chương bốn trăm tám mươi trong lò bắt quái trốn đại thánh một điểm linh quang triệt thái hư hầu vương chớ não thái thượng liền lại lấy người trên vương thừng xuyên thấu xương tỉ bà hình đem mở thạch thấu tỉ ra, hầu dây bà khí. ồ thạch hầu vương không khỏi trong lòng sinh nghi đang muốn làm khó dễ đ ỗ n g nhiên thái thượng lao quân nhân lúc hắn khí lực chưa khôi phục đem hắn đẩy vào trong lò bắt quái lập tức chi lui nhìn lô đạo nhân quạt hỏa đồng tử tự mình đem hỏa tiêu h lên ồ ồ ồ đây là l ử a gì càng như vậy chi nóng lò bắt quái bên trong truyền đến hầu vương một tiếng hô to lập tức oành oành một trận dãy rùa nhưng mà lò bắt quái chính là thái thượng lao quân thành đạo trí bảo nội hàm cấn trấn tuấn rời khôn đội bắt quái tám trong môn phái lại chất chứa thiên hạ đạo pháp một đòn kinh vận chuyển quỷ thần khó l ư ợ n g vào giờ phút này thạch hầu vương ở trong lâu cùng năm đó dương cưng ở hỏa diễm sơn lò bắt quái bên trong gặp phải tình cảnh hoàn toàn khác nhau vô số kỳ quái lạ lùng đạo pháp thần thông theo nhau mà tới không nói ứng đối chi pháp hắn mỗi lần nhắc lên khí lực đang muốn chống lại liền bị các loại kỳ dị thần thông phép thuật làm hao mòn khí lực rơi vào vô pháp tự kiềm chế thái độ a a thả n i ê m lão tôn đi ra ngoài thạc hầu vương nhất thời nộ gấp nếu là ở bên ngoài đừng nói một cái thái t h ư ợ n g lao quân mười cái thái thượng lão quân tính gộp lại chính di vừa vặn ở trong lò bắt quái hắn là có sức lực cũng không dùng được cảm giác thực đang khó chịu vô cùng chớ vội chớ vội đợi ta luyện ra ngươi bảy bảy bốn mươi chín ngày đến tấn toàn công hầu vương tử có thể thoát vây thái thượng lao quân không t ử không chậm hiện lộ hết cao nhân phong độ hả thạch hầu vương vừa muốn đặt câu hỏi đông nhiên t ử tốn vị thổi tới một trận cuộc phong sau đó rời vị đột nhiên hỏa diễm p h u n g trào trước mắt đem quanh người hắn bao phủ ở vô biên liệt diễm bên trong à thạch hầu vương lại cũng không kịp nhớ trong lòng nghĩ hoặc bị phong hỏa hai khí tiêu đến thất điên bắt đảo ở trong lò bắt quái trận không được con mắt thời gian như mũi tên. trong ư ớ c mắt lúc nhất thời tam dối yêu tả chớ giá ngầm đầu dương cương thanh huy đại thịnh mà vào giờ phút này trong thiên đình rất nhiều người yên lặng quan tâm đâu suất cùng động tĩnh đồng thời cũng đang đợi một người trở về trong lòng bọn họ đối dương cương trước sau không quá yên tâm chỉ vì hắn quá mức cương trực công chính một lòng chỉ có thiên điều luật pháp mà vừa vặn là điều này tổn hại rất nhiều người lợi ích để bọn họ đem dương cương theo bản năng đặt ở phía đối lập trên đầu xuất cung trong lò bắt quái thạch hầu vương lúc này đã bị triệt để luyện hóa k i a lò bắt quái h ỏ a diễm sát thực lợi hại đốt đều thạch hầu vương ngũ hành tiên thai điên đảo trong cơ thể hắn cà khôn đem tầm thường thủ đoạn vô pháp tiêu diệt vô thượng nhục thân dần dần luyện thành một viên n g ũ say tiên t i ê n thạch thai tam ớn chết một cái ý thức ở thạch thai bên trong chậm rãi chuyển động phản phất một viên tính mịch đã trải qua trăm nghìn năm mới rốt cục sinh ra một tia ý thức sơ cứng đình trệ chầm chậm chu vi hỏa diễm tiêu diệt thạch hầu vương Tinh, khí. Thần, dần dần hiện lên tam hội chân h ỏ a v ẻ thiêu đốt đến càng mãnh liệt mà thạch hoàng kia tiên thai lại dường như liệt h ỏ a luyện chân k i m ở tam hội chân h ỏ a bên trong từ từ thu nhỏ lại tinh luyện dương cương thái thượng hại ta thạch hầu vương sơ cứng ý thức không còn nữa quá khứ linh động cũng không còn cách nào suy nghĩ trong đó nhân duyên tế hội chu vi liệt diễm càng là mãnh liệt hán đơn thuần ý thức càng là thuần túy dần dần một luồng lệ khí ở trong b i ể n ý thức sinh sôi hóa thành một tôn cả người cồn bạo tâm viên lập tung bắt quái phục ưu v a n rốt cục ở một cái nào đó một tiếng kinh thiên giống to từ trong lò bắt quái chuyển ra ầm ầm ầm lò b á t quái bỗng nhiên sốc lên chỉ thấy một viên thạch thai lâm không mà lên đ ỗ n g nhiên vỡ vụn nhảy ra một cái cả người lông vàng con khỉ nó hai con mắt kim quang bùng lên phảng phất ngưng tụ cõi đời này nhất kiệt ngạo bất khuất ý chí thái r à n ngập vô tận vô lệ k í khí. Ta, Thạch Hoàng, trở về rồi. Thạch hầu vương ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trong thanh âm tràn ngập vui sướng, nộ cùng vô tận lệ khí. Thích thích thích. t ngửa Hoàng, Hầu phấn h cùng Vương lên giận ngập sướng, nộ rồi. về vui vô âm lệ dữ, thượng lao quân kinh hãi lui về phía sau mấy bước hoàn toàn bị thạch hầu vương bùng nổ ra khí thế khiếp sợ hắn nguyên bản muốn lấy thủ đoạn của chính mình đem thạch hầu vương luyện hóa đi bản thể tố bản quy nguyên phía sau lại lấy vô thượng thần thông đem nó một lần nữa điểm hóa như vậy mới có thể lừa dối đã lừa gạt thiên đế ở bên trong tất cả mọi người làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy cục diện nhìn thạch hầu vương k i ê m một đôi tràn ngập vô tận lệ khí hai mắt trong lòng hắn mơ hồ sinh ra dự cảm không tốt thái thượng lao quân cũng không biết lò bắt quái tam m ộ i chân h ỏ a có thể tiêu diệt thạch hầu vương vô thượng lục thần lại vĩnh viễn vô pháp tiêu diệt hắn bất khuất ý chí k i ê m một luồng dù cho là không có bất luận cái gì sinh mệnh đá cũng phải sống ra đặc sắc một đời kiệt n g ạ o ý chí là cõi đời này bất luận cái gì sinh linh cũng không cách nào so với lò bắt quái trên thạch hoàng trầm rãi cúi đầu một đôi kim quang lóa mắt con mắt gắt gao nhìn trọng thái thượng lao quân người, người phải như thế nào thái thượng lao quân ngơ ngác lui về phía sau trong l Ngươi. thạch hoàng từ trong thai lấy ra như ý kim cô đ ồ n g trên mặt sát cơ bạo ngược v ẻ phân tán hắn đột nhiên lành một cước đá ngã lăn thả người nhảy một cái liền đem kim cô đ ồ n g hướng thái thượng lão quân não mạnh mẽ đánh tới hiểu lầm a kia lão quân một tiếng b i tiết h xoay người bỏ chạy có thể đối mặt rơi vào côn bạo trạng thái đã triệt để phát huy một thân tiềm năng lấy thuần túy nhục thân lực lượng đạt đến đế quân cảnh giới thạch hoàng thì lại làm sao có thể trốn vẹn vẹn một cái trước mắt thạch hoàng xuất hiện sau lưng thái thượng lão quân một côn tầng tầng đánh vào trên lưng của hắn l ã o quân thân hình n ự a như thiên thạch bay xuống ầm ầm xuyên thấu đâu suất c u n g tầng tầng b á c h tượng bị đánh vào lên chín tầng mây không rõ s ố n g chết a thạch hoàng cầm trong tay kim cô bổng ngửa mặt lên trời thét dài kinh tiên h động đ ị a tiếng gầm đã kinh động toàn bộ thiên đ ỉ n h vô số tiên thần r ồ n dập ngẩng đầu nhìn phía phương xa mắt lộ ra vẻ kinh hãi là hắn là âm thanh của hắn hắn trở về rồi không được ra đại sự rồi vê anh một đạo to lớn vô cùng màu vàng trường côn bỗng dưng bay lên hóa thành trống trời cột khổng lộ đập ầm ầm rơi nhất thời đem tảng lớn thiên cung kiến trúc đập thành phấn vụn đánh cho vừa mới nghe tin mà đến từng cái từng cái thiên binh thần tướng máu thịt bé bét sinh cơ tán loạn so với vừa n ã y thái thượng lao quân bọn họ là triệt để một điểm sinh cơ cũng không có duy còn lại luân hồi chuyển thế một đường sau một khắc chúng tiên chỉ thấy một tôn to lớn màu vàng bạo viên từ phương xa bay lên cầm trong tay ngàn trượng cựu đồng phát như liên đem trước mắt có thể nhìn thấy bất cứ sự vật gì từng cái đập nát kia cồn bạo khí thế khủng bố thô bạo chi khí chúng tiên gặp chi hoàn toàn sợ mất mật không dám anh nó mũi nhọn chương bốn trăm tám mươi mốt kim hầu phấn khởi vạn cân đồng nhanh thạch hầu vương điên rồi thái thượng lao quân đây hắn không phải ở luyện hóa thạch hầu vì sao không thấy bóng dáng nương nương vương mẫu nương nương việc lớn không tốt rồi nhanh đi xin tư pháp thiên thần toàn bộ thiên đình rơi vào trong một mảnh hỗn loạn n h ầ m không ai từng nghĩ tới lần thứ hai bị dương cương chế tạo vững như thành đồng vách sắt thiên đình càng sẽ lại một lần nữa từ nội bộ bị người công phá trước mặt mọi người tiên hội tụ vô số thiên binh thiên tướng nhanh chóng tập kết vương mẫu ngọc đế phân thân thêm lên thiên đình một đám tiêu n thần đại năng cũng ở lăng t đại i ở ê điện bên trong gặp mặt cùng nhau quan sát một hồi sắp triển khai đại chiến tư pháp thiên thần đây dương cương ở đâu thiên đế phân thân bỗng nhiên mở miệng nghe nói thái thượng lão quân bị thạch hầu kia đánh lén bị thương nặng tư pháp thiên thần đã đi cứu giúp rồi thái bạch thần quân trả lời để tốc độ về hàng phục này yêu thiên đế trầm mặt nói đúng thái bạch thần quân vội vã linh mệnh xoay người hướng lên trời ở ngoài phi đi tìm dương cương hình bóng mà này nháy mắt chỉ hoãn thiên đình chiến đấu đã khai hỏa chỉ thấy thạch hoàng kia hóa thân pháp thiên tượng địa bị vô số thiên binh thiên tướng tầng tầng vây nhốt trong đó hắn lại dường như giống như bị điên cầm trong tay một thanh như ý kim cô bồng hóa thành nạn trượng to nhỏ gặp tiên liền đánh gặp thần liền đợi dường như kia chứng động kinh trắng ngạch hổ phát điên một sừng long chỉ trong chốc lát liền đánh cho kia rất nhiều thiên binh thiên tướng tìm không được b ắ t bắt bộ thần quân dồn dập thổ hết bay ngược t i ể u diệu tinh quan đóng cửa không ra tứ đại thiên vương đều không dám tiến lên trong chốc lát hắn đã đánh tới thông minh điện ở ngoài lang tiêu điện trước lần thứ hai gặp gỡ kia năm trăm linh quan đứng đầu vương liên quan c trong khoảnh khắc đem vương linh quan kia đánh cho sợ vỡ mật nước tay chân n ó đoạn một tia tiên linh hồn phi mịt m ở đến trong luân hồi chuyển thế đi rồi rát rưởi thiên đế sắc mặt triệt để âm trầm đối với quần tiên tức giận mắng bệ hạ bắt bộ thần quân bên trong còn sót lại thái t u ế dương nhậm cười khổ tiến lên giải thích thạch hầu này bản lĩnh ngập trời đã vào tiên c h i đ ỉ n h bắt bộ tiên h binh tuy người đông thế mạnh làm sao rắn mất đầu không ngăn được thạch hầu này chốc lát bây giờ bệ hạ chân thân không ở thiên đạo quyền bính không người khống chế thạch hầu kia sắp sửa đánh tới lang tiêu điện không bằng bệ hạ thiên đ tầng tầng bệ hạ không nguyện tạm thời thoái nhượng chúng thần cũng không biết ứng đối ra sao rồi xin bệ hạ thứ tội dương nhậm khuôn mặt tay đắng chỉ cảm thấy lên thiên đình đứng hàng tiên ban tháng ngày trải qua giống như còn không bằng quá khứ tiêu giao tự tại rồi bệ hạ có thể có thượng sách vương mẫu ở một mảnh hỏi Ừm. Thiên đế các h ngâm ngợt đầu, cũng không nói lời nào. n nhìn lăng điện ở ngoài, phản phất đang lặng lặng h phất mắt tiêu ở h ờ đợi cái gì. m anh u mau, vây t ắ n không thể để cho yêu hầu này lần sông anh tuyệt thể thứ tới yêu hầu bệ cho hai hạ. để Các em liều mạng nhanh kết thành bát bộ càn k h ô n tiên trận không tiếc bất cứ giá nào cũng không thể để cho nó tiến lên trước một bước rồi lang tiêu điện trước bầu trời bát bộ thần quân chỉ huy giới trướng thiên binh rốt cục lần thứ hai tổ chức lên phản kích đem thạch hoàng vây n ố t ở bên trong các ngươi cũng dám ngăn trở ta thạch hoàng chậm rãi ngầm đầu trong mắt lộ ra một tia chẳng đáng Lập tức bị vô tận cuồng bạo sát ý cháy lấp kim bô bổng chậm rãi giơ lên liền muốn hướng phía trước phát ra một đòn kinh thiên động điện bắt bộ thiên binh một trận hỗn loạn rất nhiều ngày binh không khỏi tâm thấy sợ hãi nhớ tới trước chiến đấu khốc liệt đều là tâm sinh tuyệt vọng không có có thể cùng thạch hầu vương chính diện chống lại chủ trận người bọn họ thật có thể ngăn trở này kinh thiên một côn sao dừng tay liền ở thời khắc quan trọng nhất một bóng người cuối cùng từ phương xa đổi tới hắn bay qua lang tiêu điện đỉnh đầu cầm trong tay một đạo cả người bùn rùn bóng dáng trực tiếp nem xuống sau đó thẳng đến thạch hoàng mà đi dương cương trong mắt thạch hoàng đ ố n g nhiên nổ lên k i quang gắt gao nhìn chòng chọc bóng dáng của dương cương đại ca dương cương chính muốn nói gì đ ố n g nhiên trong mắt thạch hoàng né qua vô biên bạo ngược tâm tình d ơ lên cao kim cô đồng hồ một tiếng g i ế t liền thẳng tắp hướng dương cương g i ế t đi người đ i ê n rồi dương cương sợ hết hồn vội vã lấy tam tiêm lưỡng nhận đao chống đối c h ỉ cảm thấy một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng từ binh khí trên chuyền đến tiếp xúc không kịp đ ể phòng bên dưới càng bị một côn đánh bay mạnh mẽ va vào một mảnh trời đình trong kiến trúc Rào. Chúng tiên này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy dương cương chật vật như vậy vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong chết chết chết gà ta tất cả mọi người đều đang gà ta các ngươi đều phải chết thạch hoàng tiếng tiếng giống giận chấn động t h i ê n đ ị a phấn khởi kim cô bồng c ả n g lần thứ hai hướng dương cương rơi xuống đất phương hướng dết đi trong mắt trọn vẹn không có quá khứ nửa điểm tình nghĩa hào hào hào ba một mảnh cục đá gạch vụn bên trong dương cương động thân mà lên trong chớp mắt hiểm hiểm c á c h ra kia kinh thiên động điệu một côn bên hai truyền đến từng trận tiếng nổ vắng rể hắn theo bản đứng thẳng vị trí Thiên đỉnh n c u gạo điện triệt để triệt cái to lớn giống. thành trở tích, một ra phê lộ lớn thạch n giống. g t hoàng lại không nói lời gì lần thứ hai đánh tới được kêu huynh đệ chúng ta hai ngày hôm nay liền cẩn thận đánh nhau một trận dương cương, cương cắn răng một cái nhất thời hét lớn vây anh dầm dầm dầm một hồi kích động lòng người đại chiến liền triển khai như vậy có thể để người dự liệu không kịp chính là vẹn vẹn m ộ ư ơ i năm phút thời gian dương cương đã rơi vào phát xuống dĩ vãng nạo nhân sức mạnh thân thể đối mặt cùng bạo trạng thái thạch hoàng hoàn toàn không phải là đối thủ mà thần thông của hắn võ pháp đánh vào trên người thạch hoàng nhưng căn bản không có bất kỳ hiệu d ụ n gì g điên rồi thạch hoàng điên rồi liền dương cương đều muốn giết hắn đã triệt để điên rồi nhìn huynh đệ này phản bội một màn l a n g tiêu điện bên trong bị thương nặng nằm ngã xuống đất thái thượng lao quân không khỏi tự lẩm bẩm lao quân đến tội cùng xảy ra chuyện gì thạch hầu kia không phải đã bị ngơi vì sao trái lại bản lĩnh nâng cao một bước một bên vương mẫu khó không chịu được trong lòng hoảng loạn liên tục hỏi a i ba thái thượng lao quân lắc đầu thở dài một bước sai từng bước sai ta cũng không từng ngờ tới tam hội chân hỏa không chỉ có không thể tiêu diệt cơ thể hắn trái lại hỏa luyện chân kim giúp đỡ đem thạch hoàng tiên t h a i bên trong ẩn g i ấ u tiềm lực triệt để k í c h phát luyện ra trong lòng hắn một luồng vô tận lệ khí ngoan thạch t h à n h kim ý chí bất khuất một viên đá đều có thể sinh linh đó là cỡ nào kiệt ngạo chi khí lại sao bị tam hội chân hỏa của ta c h ố luyện bây giờ hắn đã triệt để đ i ề u ồ n g liền dương cương đều muốn đánh giết vậy n ư ơ n g n ư ơ n g thạch hoàng này đã không người nào có thể chế chúng ta vẫn là nhanh chóng nghĩ kỹ đường lui đi cái gì thiên đ ỉ n h chúng tiên rơi vào khiếp sợ chương 482. điện ngọc d ẹ đ i ê n vạn dạp h a i chương 482. điện ngọc d ẹ đ i ê n vạn dạp h a i chỉ chốc lát sau ngoại giới bỗng nhiên một trận hỗn loạn chúng thần quân giống to vậy hạ mau chóng rút đi nhưng là thạch hoàng một đ ổ n g đem dương cương đánh cho miệng phun máu tươi thê thảm đến cực điểm nếu không có một đám thiên binh thiên tướng liều mạng cứu rút sợ rằng sẽ tại chỗ chết với kim cô bổng dưới thạch hầu vương uy không thể đỡ chính hướng lăng tiêu điện trước đánh tới mà lúc này thái thượng lao quân lại không khỏi về nhớ tới trước kia dương cương tìm đến trọng thương chính mình lúc một màn lúc đó hắn hỏi tất cả những thứ này lẽ nào cũng là ngươi kế hoạch tốt đúng dương cương hiếm thấy không có qua loa lấy lệ dành cho hắn khẳng định hồi phục ngươi đến t u ộ t cùng nghĩ làm cái gì thái thượng lao quân đầy mặt nghi hoặc muốn tìm một cái ngạo tuyệt tam giới con khỉ thôi dương cương nhẹ trả lời lúc này thạch hầu vương tuy s ư n g tề thiên đại thánh nhưng bởi vì dương cương quan hệ một đời thiếu rất nhiều đau khổ lại còn không phải chân chính tề thiên đại thánh chỉ có kích phát nội tâm hắn nơi sâu xa nhất k i ề n đạo kia vô địch tam giới tề thiên đại thánh mới có thể chân chính trở về chỉ có không người dựa vào thạch hầu vương mới thật sự là tề thiên đại thánh ta không hiểu lúc đó thái thượng lão quân mở mịt lắc đầu mà hiện tại hắn nhìn suýt nữa bị chính mình đắp nặn ra thạch hoàng trọng thương dương cương không khỏi vẫn là muốn hỏi tất cả những thứ này lẽ nào cũng là ngươi kế hoạch tốt hô kim cô bồng quét ngang quần tiên dẹp viên văn pháp lấy vô pháp ngăn cản y thế hướng lăng tiêu bảo điện đệ xuống、mình. vô số đạo lưu quản tứ tán bay trốn toàn bộ lăng tiêu bảo điện ầm ầm phán át triệt để kinh h ã i trong thiên đình hết thệ thiên thần lăng tiêu điện triệt để phá hủy dù cho kia không thuộc về thiên đ ế trí bảo lăng tiêu điện cũng là đại diện cho thiên đình quyền lực vô thượng chỗ then chốt lại bị thạch hoàn g một đòn đánh nát như một cái lòng bàn tay tầng tầng đánh ở mặt của thiên đình trên thời khắc này vạn tiên tề âm thiên địa thất thanh toàn bộ thiên đình phảng phất bị đập trúng trung ương chỗ then chốt không hề có một tiếng động rung động lảo đà lảo đảo thiên đế vương mẫu đám người ở chúng tiên liều chết bảo vệ dưới trốn thoát ngơ ngác nhìn lại một vùng phế tích lăng tiêu điện đều tận rơi vào trầm mặc một l u ồ n mánh liệt lửa h ư không nổi lên từng cơn sóng gợn phản phất có một người vượt qua phía thế giới này gánh chịu vật thể đang muốn phá giới mà tới lang tiêu trên phế tích thạch hoàng theo bản năng ngẩng đầu lên xa xa cùng thái thượng lão quân song song nằm bản bản dương cương cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng lên trời ngay vào lúc này a di đạo phật một tiếng trang nghiêm phật hát đ ỗ n g nhiên vang lên bầu trời dị động đột nhiên biến mất phản phất chưa bao giờ đã xảy ra bình thường cùng lúc đó nam thiên môn chuyển ra ngoài đến từng trận p h t quang một tôn g á n g vẽ trang nghiêm phật tổ ngồi ngay nắn trên linh sơn phía sau đầy trời phật đà bồ tát vô số la hán tôn giả phân loại mà đứng. một tay tạo thành chữ thợ sắc mặt nghiêm túc b ầ n tăng cứu ra chậm trễ xin thiên đế bệ hạ thứ tội tiên ngồi ngay ngắn bảo vị phật tổ hướng trong thiên đ ỉ n h thiên đế hành lễ đúng ngực tự có phật môn tri tổ vô thượng pháp luật ở thời khắc mấu chốt nhất này tây phương như lai phật tổ rốt cục xuất linh chư phật khoan thai đến muộn lại mang đến toàn bộ linh sơn đ ộ n tiên nó phân lượng dày trọng có thể nói chưa từng có thạch hoàng như lai một tiếng gầm thét bày ra tư thế ngăn ở trước mặt thạch hoàng ngươi là thạch hoàng méo x ẹ đầu cùng bạo thần sắc né qua một tia suy nghĩ lập tức quát trói thai ngươi là phương nào con lựa chọc cũng dám ngăn trở ta、này. mọi người một trận kinh ngạc vạn vạn không nghĩ tới thạch hoàng này như vậy điên cuồng liền tây phương như lai phật tổ đều đã quên chẳng trách trước hắn liền dương cương đều đ ã t h ư ơ n g e sợ tâm trí đã sớm bị lệ khí tràn ngập rất nhiều chuyện đã không khỏi lý trí chỗ khống nô chính là phương tây trên linh sơn nam mô a di đà phật kia phật tổ thấy thế cũng không sinh nộ cười nói bây giờ biết ngươi tàn phá thiên đ ỉ n h đập nát lang tiêu chuyên tới để hàng ngươi ngươi có gì pháp lực dám đến hàng ta thạch hoàng g i ậ n tí mặt m nâng côn liền hướng như lai đánh tới a di đà phật kia phật tổ một tay tạo thành chữ thập mặt lộ vẻ thương sắp vẻ đ ỗ n g nhiên g ơ tay ép một chút nhấc lên vô biên c ơ n lốc đem thạch hoàng thổi đến mức bộ lồng căng p h ồ n g bị gió cắt mê hai mắt hừ hư lạnh một tiếng xuyên thủng bao cát sau một khắc hai vện kim quan g xuyên thấu cựu thiên phá tan tất cả hư vọng trông thấy phía trước n i ê m hoa mà cười như lai phật tổ nhìn đánh thạch hoàng hét lớn một tiếng dưới chân cân đầu vân đạp xuống bay qua thiên sơn và thủy c h ư ớ c mắt xuất hiện tại trước mặt như lai đình đầu bị một trong số đó trưởng tỏa sáng vô tận phật tấn chống đỡ ở giữa không trung cái gì chặt lại rồi như lai này thật là lợi hại bản lĩnh phật tổ thật sự có khó mà tin nổi chi thần thông thiên đ ỉ n h chúng tiên r ồ n dập kinh ngạc thốt lên trên linh sơn chư phật đều mặt lộ vẻ vui mừng than thở liên tục xa xa dương cương thái thượng lao quân cũng không khỏi sắc mặt nghiêm nghị như lai này là tu vi thế nào tăng trưởng nhanh như vậy thái thượng lao quân nói phật môn chi pháp lẽ ra như vậy dương cương nhưng có một k i a chuyện đương nhiên phật môn như không pháp này hà tất phí hết tâm tư thu môn đ ổ khắp nơi chuyển khắp tín ngưỡng hà tất khổ tâm chuẩn bị kỹ từ kia phương tây lệnh vượt đi ra vì tin chúng không tiếc cho thiên đình làm cái tay chân cái gọi là bể khổ vô bờ vãng sinh cực lạc bọn họ bất quá là đem chúng sinh niềm tin làm thuyền trở thành phật môn chi tổ siêu thoát bị nạn g c ộ i nguồn m à t h ô i vanh ba t h ạ c h hoàng cùng như lai chiến vào cựu thiên đánh đến đặc biệt kịch liệt nhất thời ở trong mắt mọi người hai người chiến đấu uy thế càng có mấy phần lúc đó thiên đế cùng yêu hoàng phân thân tình cảnh chết chết chết t h ạ c h hoàng tiếng tiếng giấu giận trong lúc nhất thời không bắt được như lai phật tổ không khỏi lệ khí tăng điên cuồng ha ha ha ha như lai phật tổ cũng không biết xuất phát từ ý gì càng đối với hắn mở miệng trào phúng ngươi này hầu yêu thế nào dám lân tâm muốn đoạt ngọc hoàng vô thượng tốt bị hắn thở nhỏ tu luyện thông suốt viết cổ sơn hải đừng ạ nạn ấy, đại đạo. i triệu kiếp. Ngươi trải nhiêu kiếp mới ngươi, đời là người xuất sinh. tru toán toán thể thụ bất xuất qua quá ba bao kỷ, hợp hắn hưởng năm này Gào. sơ Mà ấy, có cực là vô đ nói rồi thạch hoàng nghe vậy càng điên cuồng kim cô đồng không muốn sống hướng như lai đánh tới như lai lời nói phảng phất tỉnh lại hắn thuộc về viễn cổ năm tháng ký ức h ạ o thiên k h ổ đà hai cái tên này ở trong đầu không ngừng lấp lóe ghi lòng đặt r là các ngươi hại ta là các ngươi ta nhớ lại đến rồi là các ngươi thạch hoàng b ỗ n nhiên một tiếng quất lớn thân hình bình tĩnh đứng ở tại chỗ phảng phất lên người c、like、vô tận ánh sáng trói lóa mắt nhất thời mê đến rất nhiều người rồn rập không mở mắt nổi tầm t ầ n khủng bố song khí bao phủ tới đem thiên đình chúng tiên chúng gió thất điên bắt đảo liên tiếp lui về phía sau càng lá nhấc lên từng tầm từng tầm thiên cung kiến trúc đem trước dương cương khổ tâm trùng kiến thiên đ ỉ n h triệt để phá hoại khi bọn họ ổn định thân hình nhìn chăm chú nhìn lại mới ngơ ngác phát hiện trụ vi vạn dặm tri địa tất cả mọi thứ sự vật cũng đã hóa thành hư vô bên trong đất trời một mảnh r ạ y tiên chương 483. như lai đoạn trưởng thiên đế ra tay chương 483. như lai đoạn trưởng thiên đế ra tay không còn toàn không còn thái t u ế bộ thần quân dương nhậm nhìn chống r ô n g thiên đình không khỏi vô cùng đau đớn hồn bay phết lạc thiên đế phân thân thấy trong mắt cũng là né qua một tia lạnh leo âm trầm hai người này là muốn phá hủy thiên đình chi thuyền bọn họ đến tội cùng là có ý vẫn là vô tâm vương mẫu âm thầm nhũ mày lo âu nhìn phía thiên đế lại phát hiện thần sắc của hắn cấp tốc khôi phục kiến tĩnh vẫn như cũ khí độ t r ầ m ổ n nhìn lên bầu trời chiến đấu chỉ thấy như lai cùng bóng dáng của thạch hoàng đột nhiên tách ra thạch hoàng cầm trong tay mạ vàng thiết côn hơi thở hồn hiện tức như lai phật tổ nhắn bóng trên gáy tắt nhiều một đạo ân ký cấp tốc xưng lên thành một cái túi lớn thế nhưng kim thân của hắn giống như không có tổn thất quá lớn khí tức cũng không có bất luận cái gì suy nhược chi tượng hai người lâm đ ố i không chỉ một lần nữa tụ lên khí thế a di đạo phật như lai phật tổ sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị chiến đấu tới nay lần thứ nhất hai tay tay tay tạo thành chữ thập hắn chậm rãi d ọ ra bàn tay phải che hướng thạch hoàng đỉnh đầu thiên linh k i a phật trưởng lâm không nhanh chóng p h ò n g lớn che ngập bầu trời phản phất một cái thế giới trong lòng bàn tay vô biên vô hạn n h ậ m thạch hoàng lấy cân đầu vân thần thông tạ đột hữu t hiểm càn cũng không được từ bên trong thoát ly tuốt con l ử a chọc thạch hoàng k i a chửi bới một tiếng thẳng thắn cũng không trốn rồi trực tiếp ở lòng bàn tay phật quốc đứng lên kim cô đ ồ n g trong miệng hô to trường trường trường k i a kim cô đ ồ n g nhắc nhở sinh trưởng t r ớ c mắt đem như lai lòng bàn tay nâng lên một cái to lớn n ụ t hắn làm u ố n lấy vô thượng thần binh khả năng miễn cưỡng phá như la như lai hai mắt lóe lên giống như rốt c ụ c đ ợ i được thời cơ chỉ thấy hắn đem lật bàn tay một cái tầm tầng, tầng hướng thạch hoàng kia xuyên thủng hư không một tre trực tiếp đem bóng dáng của thạch hoàng liên quan kim cô đ ổ n g đồng loạt ép vào hạ giới lao con lựa chọc người chơi ă m chiêu thạch hoàng gầm lên giận dữ lại nghe thiên địa nổ vang và đạo hào quan g tỏa ra vô tận phật môn thần thông từ trên linh sơn bay xuống liên tục đánh vào thạch hoàng trên thân hình từng cái kia bồ tát phật đà tôn giả la hán công kích tuy không thể gây tổn thương cho thạch hoàng bất diện đ ư c thân lại đem hắn đánh cho liên tiếp lui về phía sau vô lực trở về bầu trời、Quắc. như lai phật Tổ chỉ nghe xì xì trong tiếng bàn tay của hắn đứt từ cổ tay hóa thành chống trời cự t r ư ờ n g lại giống như vô thượng trừng ư phòng đem thân thể của thạch hoàng gắt gao ngăn chặn nhanh chóng hướng xuống dưới một tòa núi cao rơi đi hắn muốn đoạn trưởng chấn áp thạch hoàng thái thượng lao quân không khỏi kinh ngạc thốt lên quay đầu nói đều vào lúc này ngươi còn chịu được tính tình không đội dương cương cười nói bây giờ thạch hoàng không phải là quá khứ thạch hầu vương chỉ là phật tổ ngũ chỉ sơn còn không chấn áp được hắn ầm ầm ba thời khắc này toàn bộ tam giới cựu thiên thập địa ngàn tỷ chúng sinh đều nghe được trên vòm trời chuyển ra to lớn nổ vang khi bọn họ theo bản năng n g ầ g đầu nhìn tới nhất thời sợ giật bắn người lên trời vỡ rồi đó là cái gì màu vàng c ó i khỉ to lớn phật trưởng thiên địa tối tăm loạn thế xuyên không một cái to lớn lông vàng v ư ợ n lớn từ trên trời giang xuống bị khổng lồ phật trưởng đấy đập â m ầm rơi ở một tòa giường như thẳng vào cựu thiên trên núi cao đại đường yêu vực thế ngoại tiên sơn đông hải nam hải mọi chỗ địa phương sinh linh rồn rập xa nhìn phương xa một cái màu vàng vượt lớn ở đó trên thần sơn cổ xưa điên cồn dích đ o ra sức dãy r u ộ g i ố n g như phải đem trụ trời bình thường núi lớn đầy ngã một lần nữa giết về cựu thiên cùng cường địch tái chiến một hồi nơi đó là lưỡng giới sơn từ cổ trí kim thiên địa c h i trụ vạn kiếp bất diệt lưỡng giới sơn tựa hồ muốn sụp vô số người dồn dập kinh ngạc thốt lên cảnh tượng này để bọn họ không khỏi nhớ tới thánh ngoài kinh thành sơn hải k i a trong thần thoại viết cố sự bất chu sơ n h i n h sơn hải đổ nát nếu như một thế này lưỡng giới sơn như thượng cổ bất chu sơn bình thường n h i ê n đổ có thể hay không dẫn đến phía thế giới này cũng nên đón đại kiếp trên thiên đình như lai phật tổ thấy thế cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt như vậy một màn chỉ cần đã từng trải qua thượng cổ đại kiếp người trên l người không không có l u l ngũ chỉ sơn a trọng lượng đột nhiên tăng thạch hoàng ngửa mặt lên trời bạo hống gác gao chống trụ bạ vai núi lớn lại không chống tự nổi kia thiên đạo quyền bính lực lượng trọng lượng hai đầu gối không khỏi có lượng ầm ầm quỷ trên mặt đất sau đó cả người bị ép vào dưới núi ngũ hành la thiên đế ra tay rồi thái thượng lao quân kinh ngạc t ố t lên là hắn dương cương cũng sắc mặt nghiêm nghị c a o mày không biết đang suy tư cái gì vào lúc này hắn càng còn đang phân tâm thái thượng lao quân gặp này không khỏi âm thầm c a o mày trong lòng sinh ra một tia ván giận ầm ầm thiên địa lần thứ hai chấn động thập phương đại địa mỗi một nơi cũng có thể cảm giác được k i a trời đất xoay vần động tĩnh thời khắc này nguy nga cao vót lưỡng dưới sơn càng bỗng dưng nhện lên hướng vệ phật như lai trưởng hóa thành ngũ chỉ sơn tầng tầng ép một chút đem dãy hắn ngửa mặt lên trời gào k h é t phân tận tất cả sức mạnh giấy r u a n h ư n g cũng không làm nên chuyện gì thiên đạo quyền bính lực lượng lấy vô thượng nguy năng c h i t để áp chế lại thạch hoàng bất diệt đục thân lực lượng to lớn chấn động tiếng dần dần lắng lại tam giới bỗng nhiên rơi vào một trận quỷ dị yên tĩnh hết thẻ sinh linh đều chìm đắm ở đó khủng bố dị tượng bên trong thật lâu khó có thể tự k i ể m chế kia được xưng vĩnh hằng không ngã trên thiên đ ỉ n h đến tột cùng phát sinh cái gì kia màu vàng vượn lớn là ai một cái kia to lớn đoạn trường cùng thanh em đột nhiên xuất hiện kim quan lại thuộc về ai bọn họ không biết được mà giờ khắc này thiên đình như lai phật tổ bình phục khí thức đem đoạn trưởng lưng ở phía sau một tay tạo thành chữ thập hướng lên trời đỉnh chúng tiên hành lễ nói may mắn không làm được bệnh trên mặt nhưng là hiện ra toại nguyện nụ cười đa tạ phật tổ giúp đỡ chúng tiên gặp qua hắn vừa nãy uy thế dồn dập đáp lễ không dám thất lễ như lai lại nói công này không ở ta thân mà là ngọc hoàng bệ hạ với thiên ngoại ra tay giúp đỡ b ầ n tăng mới may mắn c h ấ n áp này hầu chư vị nên tạ bệ hạ mới là nói xong hướng lên trời đế phân áp này hầu không quan tâm chút nào hắn vẹn vẹn là một tia phân、thân. phật tổ miết lễ thiên đế kia trầm rãi gật đầu khí độ uy nghiêm hắn lại nói ta chân thân vẫn còn thiên ngoại tạm thời giết không được hầu yêu kia tương h lai c h ấ n áp này yêu việc kính xin phật tổ thay không dám như lai miệng không dám sưng trên mặt lại mang theo sắc mặt vui mừng hắn đã thấy con đường phía trước một cái phật môn triệt để hưng ơ thịnh tam giới con đường có hôm nay công lao ở thân phật môn đông tiến con đường lại không người nào có thể ngăn cản thương lai chờ phật môn tin chúng khắp tam giới thời gian con đường của hắn đem triệt để đại thành đến lúc đó dù cho là thiên đế ngày này như lai phật tổ phảng phất thành thiên đình nhân vật chính che lấp trước danh tiếng vô lượng dương cương Hắn liền thái ự t â n tay cụt c thượng lao, lao quân thiên thiên thấy hắn không chút nào lo lắng rằng dấp không khỏi hỏi ngươi vậy huynh đệ bây giờ đã bị triệt để chấn áp lẽ nào ngươi thật liền một điểm lo lắng cũng không chương 484, t h ô n g tin cuối cùng một kiếm chương 484, t h ô n g tin cuối cùng một kiếm ta lo lắng cái gì dương cương cười nói sau đó một đ ộ nghĩa chính n ô n từ dáng vẻ thạch hầu vương kia đại nịch bất đạo đại náo thiên cùng hỏa loạn t ă m giới trong tay xâm nhuộm vô số máu tươi bây giờ hắn bị chấn áp lưỡng giới s ơ n giới không phải là hẳn là sao â thái thượng lao quân một trận kinh ngạc hầu như nói không ra lời dương cương tuy nói nghĩa chính n ô n t ử thái độ cương trực công chính có thể người quen biết hắn đều biết đây là một cái thiết diện vô tư rồi lại hết sức trọng tình trọng nghĩa nam nhân hắn một đời xuyên qua bảo vệ hai chữ tràn ngập mâu thuẫn tính tình nhân k i u bảo vệ hai chữ biến đến hài hòa hắn nghĩ bảo vệ tam giới cũng nghĩ bảo vệ người ở bên cạnh hai người này cũng không xung đột sở dĩ hắn luôn có thể tìm ra không phụ tam giới không phụ khanh con đường giống nhau sơn hải bên trong một đời trước thời khắc này thái thượng lão quân phảng phất lại nhìn thấy kiếp trước cái kêu bảy mưu nghĩ kế một mình gánh vắt tất cả nhị lang thần dương tiễn nay bình thản ung dung khí chất để người cảm thấy phảng phất không có hắn không làm được sự thí thái thượng lão quân nghĩ đến đây không khỏi run lên trong lòng tự dưng bay lên một mảnh â m hàn lập tức phản ứng lại bắt đầu âm thầm vui mừng một thế này chính mình tự hồ đứng ở hắn bên này cũng không cần lo lắng này một ít hắn rõ ràng cũng chính bởi vì lúc trước bóng ma trong lòng một thế này mình mới vô điều kiện lựa chọn tin tưởng hắn dù cho thiên đế đã chiếm cứ nhiều như vậy tiên cơ cũng vẫn ý như cũ đi thôi kết thúc rồi dương cương khoát tay h á o một cái xoay người một mình hướng tư pháp thiên thần đại điện đi đến đ ộ c cô bóng lưng phản phát thiên lặng gánh chịu hết thảy cùng phía sau náo nhật thiên đ ỉ n h chúng tiên giống như cách này một thế giới thái thượng lao quân không có nói thêm nữa chỉ là hoàn toàn không hợp đứng ở trong thiên đình nhìn từng cái kia vui vẻ ra mặt các t i ê n thần khỏe miệng đ ỗ n g nhiên móc lên một k i a cờ ư i nhạt ý đại k i ế p thật kết thúc rồi à. ở trong mắt hắn lại một hồi trò hay vừa mới bắt đầu đi sau bảy ngày trên thiên đình hư không đ ỗ n g nhiên một trận rung động vòng trời phá tan một đạo lỗ hổng rộng lớn cực kỳ lăng tiêu bảo điện thần quan vạn đạo mang theo vô biên uy thế từ trên trời giang xuống chứng cứ nguyên bản lăng tiêu bảo điện vị trí ở nó dưới chân một viên ánh sáng lờ mờ đồng thao trông lớn vo ve rung động bị mạnh mẽ chấn áp ở lăng tiêu điện dưới một luồng uy thế khí tức của tam giới từ điện nội truyền ra thiên đế nhanh màu t r ó n g nên giá bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế bệ hạ tiên phúc vĩnh hưởng cùng tồn tại với thế gian chúc mừng bệ hạ đến đông hoàng trung trí bảo đặt vững vô thượng đạo cơ từng vị tiên thần từ thiên đình bốn phương tám hướng vào tới một mực cùng kính hướng lang tiêu bảo điện làm lễ vạn tiên đến hướng một màn chấn động rất nhiều người ha ha ha ha lang tiêu bảo điện cửa lớn ầm ầm mở ra thiên đế ngồi ngay ngắn bảo tọa s a n g sàng cười to các khanh bình thân sau một ngày thiên đế chỉnh đốn lại thiên đình sắc phong như lai phật tổ vạn phật tôn sư đối phật môn kiếp nạn này cơ công đầu đại đại phong thưởng nhất thời phật môn với trong tam giới khí vận đại thịnh tín đồ tăng vọt sau đó hắn rồi hướng thiên đ ỉ n h chúng tiên từng cái luận công được thưởng đứng nuôi chịu x à o tự nhiên là đã từng ngăn cơn sóng giữ dương cương đối với thiên đ ỉ n h chúng tiên hiệu ngẫm xếp lần thiên đế tự a hồ cũng không khúc mắt lấy vô thượng nguyên bác chi tâm ngực đối với nó đại gia phong thưởng liên tiếp sắc phong mười hai cái tên gọi ba mươi sáu cái đất phòng vô số pháp bảo kỳ chân tiên nga hầu gái sau đó là thái thượng lao quân thái bạch kim tinh bắt bộ chính thần cuối cùng là liên quan với thạch hoàng na cha lý tiên trở một đám phản đảng xử trí Giao t r á c hôm nay xung quân bắc hàn tri địa năm trăm linh năm vĩnh viễn không được đứng hàng tiên ban giáng thành phạm nhân xung quân năm trăm linh năm vĩnh viễn không được đứng hàng tiên ban nhìn như khoan hồng tuyên án nhưng là coi đợi này nghiêm khắc nhất xử phạt bị loại bỏ tiên h cốt giáng thành phạm nhân lý tiến làm sao có thể sống được quá năm trăm linh năm vĩnh viễn không được đứng hàng tiên ban hàng trước này càng là đoạn tuyệt lý tiến sau này đợi đợi k i ế p k i ế p tu hành c h i đồ hôm nay địa phủ thiên đình hợp làm một thể tam giới chúng sinh đều ở danh sách sau này lý tiến dù cho đầu thai một trăm l ầ n một ngàn lần cũng vĩnh viễn vô pháp nắm giữ tu hành tư chất thánh chỉ một hồi chúng tiên đều hỉ không hề có k h n g phục thạch hầu vương tội ác tại trời vĩnh chấn lượng giới sân giới thừa vạn cổ thần sơn chi trọng vĩnh viễn không được siêu thoát đối thạch hầu vương thẩm phán càng là một câu đơn giản có thể một cái vĩnh chấn một cái vĩnh viễn t r i để đại biểu thiên đế quyết tâm vào lúc này bất luận người nào dám ra đây biện hộ cho chỉ sợ đều phải bị liên lụy chỉ là rất nhiều người không rõ tại sao thạch hầu vương phạm vào như vậy n g ậ p trời tội lớn thiên đế vẫn như cũ giữ lại tính mạng của hắn bởi vì trong tam giới này đã không ai có thể giết thạch hoàng dù cho thiên đế cũng không được dương cương cười nhìn phía trước đeo kiếm lao nhân chậm rãi nói ra trong lòng lời vì sao từ bên trong năm một đêm hóa thành ông lão thông thiên đạo nhân tràn đầy không rõ bởi vì không có thiên đạo quyền bính lực lượng tam giới bất luận là thủ đoạn gì đều giết không chết một cái nhục thân thành thánh người dương cương làm tam giới hiểu rõ nhất nhục thân thành thánh chi đạo người tinh tế giải thích thì ra là như vậy thông thiên đạo nhân gánh vác trường kiếm túi đầu rơi vào trầm tư thiên đạo quyền bính lực lượng tư pháp thiên thần trong đại điện dương cương yên lặng n ở nụ cười có thể vầng trán của hắn lại chưa như ngoài miệng nụ cười như vậy d ã n ra thiên đế xác thực tạm thời vô pháp tiêu diệt thạch hoàng nhưng là muốn giết chết một người cũng không nhất định muốn từ thân thể mức độ trên thạch hoàng mạnh mẽ nhất cũng không phải là nhục thần mà là một viên kia ở trong tam giới ngoan cường nhất nhất kiệt n g ạ o bất có tâm giống nhau một thế giới khác tây du làm kiệt ngạo tề thiên đại thánh ở đó đi về phía tây từng cuộc một cửa ải khó bên trong bị thuần hóa tâm linh dần dần trở thành theo khuôn phép cũ đấu chiến thắng Vang dương á m cương nói dương cương xin đạo hữu đến đây chỉ vì hướng ngươi mượn một kiếm mượn kiếm thông thiên đạo nhân c ư ờ i khổ n ô đã la hủ chỉ có một thân tu vi cũng rốt cuộc chạm không ra một kiếm rồi cũng không phải dương cương ánh mắt nhìn phía phương xa khe nói chiêu kiếm này không cần đạo hữu đối với bất kỳ người nào chém ra đôi kia a y thông thiên hỏi đối chính ngươi dương cương nói ta chính mình thông tin ê nghe vậy không khỏi một trận ngạc nhiên h á n tuy trong lòng đã không vũ d ũ n g chi khí nhưng cũng không nhu nhược đến tìm chết chán sống trình độ dương cương để nó tự chém một kiếm không khỏi cũng quá xem t h ư ờ n g người đạo hữu hiểu lầm rồi dương cương cười ha ha từ xưa đến nay thiên địa từng tầng từng tầng diễn biến viễn cổ thần chỉ thời đại thượng cổ thần thoại thời đại xin hỏi đạo hữu bây giờ là thời đại nào chương bốn trăm tám mươi năm đại đường tình thế tây du vẫn là bắc phạt c ư ơ n g bốn trăm tám mươi năm đại đường tình thế tây du vẫn là bắc phạt như muốn phân chia tự nhiên là thiên thoại thông thiên đạo nhân theo bản năng đáp như vậy trung cổ tiên thoại sau đây trung cổ thông thiên đạo nhân triệt để kinh ngạc vì sao là trung cổ mà không phải hiện tại dương cương này đến tột cùng là lấy cái gì ánh mắt đối xử phía thế giới này hắn để cho mình tự chém một kiếm lại là đến tột cùng vì cái gì chớ có hỏi chớ có nghĩ thời cơ đến đạo hưu t ử sẽ rõ rồi ngươi nếu đã không để ý một thân tu vi không bằng nghe ta một lời chém ra tự sát đạo hạnh một kiếm có lẽ ở trong một kiếm đó có thể nhìn thấu kiếm đạo chân chính đình phong dương cương nụ cười lộ ra mấy phần thân bí dường như đã nhìn thấu tương lai rất nhiều chuyện bình thường Ta. Thông tiên trầm thân từ trí nhất thông tiên trong lòng. Hán rốt cục đầu lên, thần sắc lộ ra mấy phần không tên. Một lúc lâu, thông tiên tài, đồng nhiên nói, hôm nay đế truy sát yêu hoàng trở loạt trí bảo đông hoàng trung, tam giới lại không bất luận một có thể t vừa kia cao ra nay hai nhân hưu đỉnh, chẳng không nhìn chỗ phong cảnh. chấn Hán chậm phần không nhân chuyển nhiên hôm hoàng hoàng không đông muốn Dương cương nói động lòng. ngẩn lên, đồng nói, luận giới rơi kim kiếm lời rãi lại yêu đạo Đạo đạo để đầu đạo đề đế được vào bảo âm. lâu, về, là xem mấy lẽ lộ lúc cổ cục sắc có không biết dương quân đối ngoại giới đồn đại có ý nghĩ gì người khác nghĩ như thế nào theo bọn họ ý ta dương cương đặt c h â n tâm giới dựa vào không phải người khác mà là chính mình một đôi tay một thanh cao một cái đầu còn có xưa nay không thẹn thân hiếu không thẹn tiên điệu tâm dương cương quay lưng thông tin ê âm thanh bình tĩnh đến cực điểm không thẹn thân hiếu không thẹn tiên điệu lại một chữ chưa sách thiên đ ỉ n h thông tin ê đạo nhân yên lặng thưởng thức dương cương rốt cục chậm rãi gật đầu t u t ta tin tưởng ngươi câu này tin tưởng không biết là đối dương cương trước thỉnh cầu đáp lại vẫn là đối với hắn cuối cùng không thẹn một lời khẳng định thông tin đạo nhân nói hết con lấy trên người trường kiếm xoay người rời đi tư pháp thiên thần đại điện sau đó thân hình hóa thành một luồng á n h kiếm hướng xuống giới thế ngoại tiên sơn bỏ chạy chỉ là kêu nguyên bản h ữ ám á n h kiếm phản phất lại nhiều hơn mấy phần kỳ dị sinh cơ bước cuối cùng rốt cục kết thúc rồi dương cương yên lặng đứng ở trong thư phòng thở dài ra một hơi cảm giác trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đất những tháng ngày tiếp theo thiên đình bắt đầu nhanh chóng phát triển càng ngày càng nhiều tiên thần tự hạ giới phi thăng đứng hàng tiên ban mà phật môn đông tiến tri đồ cũng là khí thế hưng hực lấy ngọn lửa hưng hực liệu nguyên chi thế nhanh chóng xâm chiếm tiên đạo ở đạo ở đại đường sinh tồn nhưng mà tiên đạo rốt cuộc ở tam giới phát triển nhiều năm mọi phương diện thẩm thấu thế giới này mỗi một chỗ phật môn muốn trong một buổi triệt để đ ắ c thế vẫn cần một hồi ảnh hưởng tam giới đại sự sự viết chi thế đạo thống chi tranh cùng vũ lực tranh đấu cũng không giống nhau phật môn ở thiên đình đã đứng vững góc chân nhưng muốn ở nơi trần thế che lại tiên đạo vẫn cần một luồng dẫn dắt tam giới làn sóng gió kết quả là một hồi đi về phía tây lữ trình bắt đầu ở thiên đình cùng trong phật môn chậm dại ấp vụ thời gian trước mắt liền đến t r i n h quán mười ba năm một năm này phảng phất vận mệnh chỗ ngọc điểm thạch hoàng vẫn bị chấn áp ở lưỡng giới s â dưới dương cương vẫn không có tìm tới kh ở thiên đình ít giao du với bên ngoài na cha ở trong tam giới đông tránh ít z mai danh nhận tích gian n à n cầu tồn cũng là ở một năm này phật môn sứ giả đến nam hải bên ngoài lạc gia sơn tìm kiếm lánh đời tránh k i ế p từ hàng chân nhân cũng mang đến phật tổ pháp chỉ s á c phong từ hàng là đại từ đại bi quan t h ê âm bồ tát khiến cho khôi phục thượng c ổ tên chợ phật môn mở ra đại tranh chi thế làm từ hàng chân nhân nhìn thấy phật tổ pháp chỉ trên một hàng kia đi về phía tây linh sơn cầu lấy đại thừa chân kinh chữ không khỏi gợi、cười. người không phải nói tây du sẽ không bắt đầu sao ta là như vậy tin tưởng ngươi vốn tưởng rằng tất cả đều đã không có quan hệ gì với ta vì sao lại muốn cuốn vào tam giới này phân tranh sùng phật t ứ c nói đây là cỡ nào n h â n quả ta như đáp ứng ngàn vạn năm đạo đ ổ hủy hoại trong chốc lát ta nếu không ứng từ hàng chân nhân nghĩ đến đã quân lâm tam giới ngọc hoàng đại đế nghĩ đến kia thần thông pháp lực dần dần áp sát thiên đế như lai phật tổ không khỏi sâu sắc thở dài dương quân thỉnh giáo ta lần này lại nên làm gì song toàn lại nói t ự đại chu phi thăng t i ể u thiên đại đường kế tục đại chu di trạch tứ hải thái bình bát phương t i ê n c ố n tuy lại không quá khứ vạn tiên đến hướng chi thế nhưng có mở vạn thế thái bình c h i cảnh bởi vậy nhân thần ở riêng sau thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp quốc thái dân an nhân gian lại không quá khứ ẩn ưu có thể ngày này đại đường hoàng đế trợt ban bốn một tắc lệnh động viên chỉ nói phương bắc có dị ma quật khởi cần trưng binh làm thiên đình hậu bị là tam giới gạt bỏ nỗi lo về sau nhưng có có thể kiến công lập nghiệp giả đều có thể miễn trừ tất cả tội phạt ý tứ lại có đại xá thiên hạ mùi vị bách tính nghe tin dồn dập đại hỷ ở thiên hạ này thái bình thời đại đây chính là cầu cũng không được kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt nha nhất thời dồn dập hưởng ứng trong vòng nửa tháng liền chiêu đầy ba triệu người đồng thời ban bố còn có khác một t á c chiếu lệnh là vì chiêu hiền bảng cáo thị viết bây giờ lên các châu các huyện không câu n ệ quân dân mọi người nhưng có đọc sách no lưu lập trí hướng lên trên văn nghĩa do sướng ba trường tinh thông giả chức phó thánh kinh dự thi thi đậu hiền tài thủ quan như vậy văn võ hai thông biểu lộ ra thánh thượng do đức hiển nhiên ở một cái nào đó chi cao vô thượng t ồ n ở trong mắt phật đạo chi ở ngoài vẫn cần một cái tồn tại với càng t ầ n thấp nhưng càng hợp kẻ thống trị ý nguyện con đường được lợi từ dương cương trước luật pháp mới chính những năm gần đây thế gian nhân tài xuất hiện lớp lớp rất có người, người như long dân trí mở ra dấu hiệu bởi vậy đại đường chiêu lên những n à y văn võ năng nhân cũng không khó khăn ở bà triệu đại quân huấn luyện ba tháng xuất phát đi tới bắc địa vượt ngoại thời gian đại đường cảnh nội v ă n c ử cũng khí thế hừng hực tiến hành rồi lên lịch sử tựa hồ lại đi tới một cái nào đó kỳ lạ chỗ mặc điểm bắc địa là một cái tóc thai bù s ù cả người chua thối tóc nửa trắng người trung niên trông thấy phương xa lít nha lít nhít đại quân không khỏi lộ ra thần sắc m ở mịt ngươi ngươi ngươi còn có ngươi xem ra có mấy phần khí lực các ngươi đều bị chức dụng theo đại quân đi tới vượt ngoại tiến hành lao dịch một tên quan quân vùng vẩy roi dài đối với ở băng tuyết bên trong làm lụng cả đám t r ờ quất lên đại nhân đại nhân chúng ta đừng nói nhảm quan quân mạnh mẽ một roi hạ xuống thánh thượng có mệnh p h à m ở vực ngoại kiến công giả đều có thể c ô n g để tội miễn trừ chịu tội vươn mình cơ hội đang ở trước mắt đi hay là không đi đi đi đi chúng ta đi đa tạ đại nhân đa tạ quân gia mọi người dồn dập đại hỷ có thể bị đ ẩ y đi bắt cứ người hoàn toàn là quá khứ phạm vào tội lớn hoặc là chính là đắc tội rồi không nên đắc tội người bây giờ có thánh thượng tên bọn họ nhất thời nhìn thấy sống lại một đời hy vọng bên trong góc đầy người chua thối người trung niên cũng không nhịn được n g ẩ n đầu lên hai mắt đ ố n g nhiên sáng lên trở về ta nhất định phải trở về đánh trận không phải là ta lý tiến am hiểu nhất sao dù cho không có một thân sức mạnh ta khẳng định cũng có thể làm được chương bốn trăm tám mươi sáu từ hàng hóa q u o n âm đại đường gặp trí thánh chương bốn trăm tám mươi sáu từ hàng hóa q u o n âm đại đường gặp trí thánh đánh trận lý tiến là am hiểu nhưng là khi hắn đi tới bắc địa c h i bắc ngoại vực nhìn thấy h ư không trong hố đen quần quận không ngừng tuân ra thượng cổ hông thú viễn cổ thần thú còn thật nhiều gọi cũng không gọi ra tên sinh vật triệt để mắt cho váng k i a trong hư không lô đen đến tột cùng đi về nơi nào tại sao hiện tại tam giới sẽ có như vậy tai nạn thiên đình tiên h binh đây bắt bộ chính thần đây tại sao những này tụ tập từ cổ trí kim sinh linh c ù n g bố muốn dùng đại đường p h ả n tục binh sĩ mệnh đi lấp lý tiến nhìn từng cái từng cái che ra m ắ t mọc phản phát bị máu tanh che đậy thần chí từng cái từng cái không muốn sống hướng so với mình khổng lồ vô số lần sinh linh nào h tới thời điểm cả người rơi vào mê loạn trạng thái trong lúc nhất thời hắn hoài nghi thế giới này là có hay không thực sau đó hiện thực cho hắn đáp án là một cái thượng c ủ hung thú đằng xa bị mấy vạn đại quân vây công dễ dàng chém giết vô số sống sờ sờ đại đường tướng sĩ sau thân hình của nó bỗng nhiên hư hóa dường như vượt qua phía thế giới này gánh chịu cực hạn đột nhiên hóa thành từng sợi từng sợi kỳ lạ ánh sáng tiêu tàn với trong thiên địa thời khắc này phán v h ấ t phát sinh người thường không thể nào hiểu được âm dương chuyển hóa lý tiến chỉ cảm thấy hoang vu bắc địa ngoại vực trong không khí bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều sinh cơ chu vi rất nhiều binh sĩ cũng bởi vậy được lợi trong cơ thể b ô n g dưng sinh ra rất nhiều sức mạnh là nơi này sao hắn luôn luôn ham muốn tìm kiếm địa phương trong mắt lý tiến bắn ra sắc mặt vui mừng lại cũng không kịp nhớ thân thể phạm thai chi thân càng đoạt quá một bên binh sĩ vũ khí anh d u n g hướng phía trước một cái bạch viên giết tới một phen rụt huyết phấn trên sau lý tiến hiểm tử hoàn sinh rốt cuộc cùng chu vi mấy ngàn tướng sĩ hợp lực chém giết bạch viên cũng ở một trận này đưa giống như chết trong chiến đấu may mắn sống đến cuối cùng làm thân thể của bạch viên bỗng nhiên hư hóa một nguồn sức mạnh từ trong cõi u minh lan truyền đến trong cơ thể hắn k i ê u bị loại bỏ tiên q u ố c càng cũng đông dưng nhiều hơn rất nhiều xa lạ sức mạnh đây là lý tiến kinh ngạc cảm thụ đây là một loại khác từ trước chưa bao giờ tiếp xúc qua sức mạnh phảng phất đến từ một thế giới khác tràn ngập sức sống c h ẳ n trề kia sinh cơ nồng nặc khiến người ta cảm thấy đáng sợ phảng phất vượt qua sinh mệnh c ự c h ạ n hắn kêu bị thiên đế thánh chỉ nguyền rủa nhục thân càng cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh phải biết chính là thời kỳ viễn cổ dương cương đối mặt thiên đế đế tuấn nguyền rủa cũng không thể ra sức cuối cùng chỉ có thể ra lọn khỏng ở giữa trời c h i ế u chết đi nhất định là nơi này ta tìm tới rồi ta phải đi về đem tin tức này nói cho hắn ta nhất định phải trở về một k h ắ c đó lý tiến phảng phất nhìn thấy thắng lợi cuối cùng hy vọng nhưng mà hắn nhưng lại không biết như vậy một màn không chỉ có phát sinh ở bắc địa chi bắc đồng dạng phát sinh ở thiên địa tứ cực bên ngoài hẻo lánh v ự c ngoại từ n g chỗ kia không muốn người biết địa giới đồng dạng có vô số thế gian sinh linh dường như bị lạc lối tâm trí điên cuồng cùng hư không vọt tới sinh mệnh đối xung lấy tự thân tam giới sinh linh linh hồn đi đổi lấy v ự c ngoại hư không sức mạnh đổi thành mà bọn họ này một vài người một khi chết đi linh hồn thậm chí cũng sẽ không bao giờ ở địa phủ trong luân hồi xuất hiện bởi vậy trong một đêm tam giới chết đi vô số sinh linh trong tam giới rất nhiều tiên thần đại năng càng căn bản không có phát hiện dương cương thân ở thiên đình tự nhiên càng không biết tất cả những thứ này mắt thấy chậm chạp không tìm được khổ hài lối vào hắn đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị chính mình một bộ khác kế hoạch t r i n h quán mười ba năm ba tháng nam hải lạc già sơn quan thế âm bồ t á t đạp sóng mà đi vượt qua biển sâu cối tiến vào đại đường cảnh nội nhưng mà nàng mang thủ hạ hai tên hành giả một đường nghe thấy lại đại đại nằm ngoài dự liệu của nàng lúc này đại đường dân tâm a n cư bách tính sinh hoạt dần dần giàu có vốn nên như phật môn theo dự liệu bắt đầu lưu ý sinh tử luân hồi trí đạo mà này cũng chính là phật môn đại thừa chân kinh chỗ muốn trình bày đạo lý nhưng là quan thế âm bồ tắt một đường đi tới lại phát hiện trên mặt mọi người tràn t r ê nụ cười hạnh phúc tựa hồ vẫn chưa đối sinh lão bệnh từ khó khăn trái lại giống như trong lòng có một cái càng cao thượng mục tiêu vậy nên là bình đẳng chi đạo ở đây rất nhiều có chí chi sĩ tự phát khắp nơi tên i ê n giảng cũng làm gương cho binh sĩ dẫn dắt dân chúng kiến thiết quê hương làm sinh sản tựa hồ ở trong mắt bọn họ căn bản không có tu hành trường sinh khái niệm giờ k h ắ c này cảnh tượng để quan thế âm cảm thấy phảng phất trở lại thời đại mạt pháp hậu kỳ kia một khoảng thời gian trơ năng trong bóng tối điều tra mới ngơ ngác phát hiện từng cái tia cái gọi là có chí chi sĩ càng là thời đại mạt pháp thành đạo từng vị thiên địa thánh nhân biến thành bọn họ từ bỏ quá khứ đạo của minh lý trái lại như một cái chăm chỉ không ngừng học sinh kiển tâm chuyên nghiên cứu một loại tên là dân sinh con đường một loại dân tâm t r i đạo nguyên bản hai vị linh sơn phái tới phụ trợ quan thế âm hành giả đang muốn động thủ d i ệ t trừ những tia trở ngại phật môn kế hoạch kẻ cầm đầu lập tức bị nàng tuyệt đối ngăn cản một cái thiên địa sức mạnh của thánh nhân có lẽ không mạnh nhưng bọn họ là giết không chết trừ phi từ đạo lý trên vượt qua bọn họ mà thanh vân chư thánh gộp lại sức mạnh lại đủ để thúc đẩy toàn bộ đại đường phong trào đem phật môn đông tiến kế hoạch triệt để natan trong lúc nhất thời đi về phía tây kế hoạch rơi vào giảng co quan thế âm vội vã phái ra một tên hành gi hướng như lai phật tổ báo cáo việc này giờ khác này nàng tâm tình hết sức phức tạp một mặt hy vọng phật môn từ đây chẳng vách nàng cũng là không cần dính vào này một cái to lớn nhân quả đại thế bên trong mặt khác lại hết sức tò mò hậu trường đến tột cùng là đâu một cái tay ở thúc đẩy tất cả những thứ này hắn phảng phất cũng không có làm gì lại làm cho nảy mênh mông thiên địa vô số môn dân tự phát vì hắn ngăn cản phật môn đ ô n g tiến con đường cũng là ở một ngày này vậy được giả vừa mới rời đi nàng ở thánh ngoại kinh thành ở nhờ miếu thổ địa bên trong gặp gỡ một vị lôi thôi lết thiếp người coi miếu giả bồ tát từ phương xa mà đến đại đường rất may í n h nhất phẩm xin đi vào n ư ớ c tức trẻ mặt t xanh. Lao nhân khuôn mặt ái, khí tức bình hòa khí h ái, ư ờ n g Có thể kêu i tiên thế thản tức, giới bình thản khí là ạ i l m cho quan thế âm trong h ế âm t lòng nàng g Người mình. lạ. nhấc lên sóng to gió lớn phảng phất dòng chạy ngầm kia vô tận nam hải trí nước quá khứ tên từ lâu quên lão phu bây giờ bất quá một phản tục học sinh chính vơi trong trần thế khổ sở học tập dương thánh tâm học bồ tát nếu là có nhàn không bằng theo lão phu đồng thời nhìn một chút này phồn hoa trong thế giới bình thản nội lý lao nhân cười ha hả nói đúng bên người hành giả vừa muốn q u á lớn quan thế âm vội vã ngăn cản hắn cung cung kính kính hướng lao nhân thi lễ một cái kia phản phát học sinh vậy tư thái để bên người hành giả không khỏi ngơ ngác thất sắc quan thế âm bồ tát quá khứ chính là từ hàng đại chân nhân từ thời đại m ạ t pháp hậu kỳ liền đã đắc đạo tu hành mấy chục ngàn năm bây giờ thế giới này trừ bỏ như lai phật tổ vạn thừa tôn sư còn có ai đ á n g giá nàng chấp học sinh c h i lễ hắn cũng không biết c ó i đời này có một vị tiên địa c h i sư trí thánh tiên sư đáng giá tam giới bất luận cái nào sinh linh được sư sinh tri lễ dù cho là trí cao vô thượng ngọc hoàng đại đế đối mặt k i ê một vị lao nhân cũng cần được nửa sư tri lễ nói một tiếng không thánh mà như vậy một cái thiên địa n g u â n dân cộng tôn lão nhân bây giờ lại rời đi thanh vân sơn c a nguyện ở thế tục bên trong hóa thánh là p h ạ m cần cư học tập một cái chưa từng nghe nói đạo lý quan thế âm tâm triệt để mở mịt rồi hán bọn họ đến t ộ t cùng đang làm gì chương 487. t h i ê n đ ỉ n h quỷ vực đại chu bất chu chương 487, t h i ê n đ ỉ n h quỷ vực đại chu bất chu l i ê n như vậy quan thế âm ở thánh kinh thành ở ngoài miếu thổ địa ở lại tuy bất đắc dĩ cũng không dám nỗ g nghịch vị kia vĩ đại mà thần bí lão nhân mỗi ngày theo hắn xuyên thường phục đi khắp hang cùng ngõ hẻm vẽ lên quần cổ tay dưới đất làm ruộng làm tất cả đều là kia một vài người thế gian bình thường nhất sống tình cảnh này nếu để cho tam giới các tiên thần nhìn thấy p h ỏ n g chứng con ngươi đều có thể chừng đi ra phật môn kia phái ở quan thế âm bên người hành giả vẹn vẹn kiên trì ba ngày liền cũng không tiếp tục nguyện đi làm những kia việc bẩn việc mệt lao nhân cũng không bắt buộc chỉ cười ha ha nói một câu duyên phận chưa tới phản phất có chút t i ế t hận mà quan thế âm lại không dám phản kháng chỉ được đi theo sau l ư n g hắn nhẫn nhục chịu khó ngăn ngắn mấy ngày qua đi trên người nàng lại không thế ngoại chân nhân thanh nhã siêu nhiên dường như một cái nông thôn nông phụ dần dần hòa vào cái này bình thường mà chân thực tầng dưới chốt xã hội nàng phản phất đã quên mình còn có pháp lực đã quên trường sinh cựu thị sinh mệnh bình thản chống vắng nội tâm càng nổi lên lâu không gặp phong phú vui sướng phản phất đắc đạo ban đầu mỗi một lần tu vi tiến bộ sau kia để người thỏa mãn hạnh phúc cảm bình thường bình đẳng công bằng quan t hệ âm bồ t ắ t nhìn trong trần thế từng hình ảnh nhìn kia từng cái từng cái bình thường khuôn mặt tươi cười thần xác đ ă n chiêu phú tử đây chính là hắn vẫn truy cầu bình đẳng chi đạo sao nàng tò mò ở phía sau lão nhân truy hỏi không lão nhân lắc lắc đầu thả xuống trong tay liêm đ cười nói hắn từng nói cho ta đây là dân tâm c h i đạo vì sao quan thế âm không rõ thượng tầng người gọi là dân sinh trung tầng người gọi là dân chính hạ tầng người gọi là bình đẳng chỉ có vượt qua này một tầm nhìn người mới có thể nhìn ra dân tâm lao nhân nói ta không hiểu quan thế âm đàng hoàng lắc đầu ta cũng không hiểu lao nhân rộng rãi cười nói coi lời này còn có ngại không hiểu việc quan thế âm có chút không tin sở dĩ ta đến học lao nhân một lần nữa cúi người xuống một liêm đao một liêm đao cắt trong ruộng hát thóc có lẽ hắn nhìn thấu tương lai biến hóa biết được ra sao trật tự mới thật sự là thích hợp vạn ngàn đại chúng cho nên mới đưa ra này dân tâm trí đạo quang thời gian này quan sát chúng ta cũng nhìn thấy tự thể nghiệm chứng thực đạo lý này tồn tại nó không phải do người nào đó đưa ra trên luật mà là tồn tại ở thế gian mỗi một góc tồn tại với đại chúng trong lòng đạo lý này có lẽ so với thiên điệu so với đại đường luật pháp so với phật môn đạo lý đều muốn thích hợp thế giới này là chân chính có thể siêu thoát tam giới đạt đến tâm trí bị ngạn thiên điệu trí lý một cái tồn tại với trong thiên đ i ệ bình thường nhất đạo lý lao nhân nói liên miên cằn nhằn nói xong quan hề âm đi theo sau lưng hắn yên lặng c á t h á thóc thanh lệ hoàn mị khuôn mặt bị nước bùn l a o một vết tích một vết tích lại không hề để ý phản phất chìm vào một cái cảnh giới văng ngã vượt qua tất cả đạo lý có thể đạt đến chân chính bị ngã đại đạo trăm sông đổ về một biển thiên đế có đạo của hắn ta cũng có đạo của ta dương cưng cũng có đạo thuộc về hắn từng cái từng cái đại đạo nhìn như đều có thể thông suốt bị ngã nhưng là đến tột cùng ai có thể đi tới cuối cùng đây nàng n g ầ g đầu lên đón sơ sinh như thường trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra một vệ nụ cười nhẹ nhõm thời khắc này thanh t ị n h tao nhã quan thế âm bồ tát triệt để hóa đi tiên nhân p ậ t đà khí t ứ c triệt triệt để để như một cái thế gian nữ tử trên người đ ỗ n g nhiên có mùi vị của nữ nhân nàng là tiên là phật cũng là người nhưng đầu tiên nàng muốn từ một cái thế gian người làm lên mới có thể lĩnh hội cái gì mới thật sự là tiên phật mới có tư cách đi xem một chút bị nạn kia p h ầ n c u ố i trong h o à n g hốt một cái hư huyễn sông dài ở trước mắt trợt l ó e lên nàng ở đó sông dài p h ầ n c u ố i phản phất nhìn thấy một mảnh cùng trần thế chặt chẽ dung hợp hải dương cực bác hoang vực lý tiến dường như biện rộng làn sóng bên trong một đo bọc nước ở mấy triệu binh tướng bên trong chìm chìm nổi nổi hắn nhìn từng cái từng cái tươi sống sinh mệnh n h è o tàn nhìn từng cái từng cái mạnh mẽ hung thú đột nhiên chết đi như một đóa chớp mắt nở rộ lại héo tàn bị nạn hoa trần thế lục bình thân bất do kỳ hắn cuối cùng lựa chọn gian nan cầu sinh bảo tồn tự thân không nhìn từng điều kia sinh mệnh biến mất tâm thành bởi vì hắn biết lấy chính mình hiện tại năng lực căn bản đấu bất quá kia hậu trường hát thủ thời gian trôi qua nửa tháng sau thực lực của lý tiến dần dần khôi phục một thành hắn ở trong chiến đấu năng lực tự vệ cũng càng mạnh mẽ thậm chí thành đại đường bình tướng bên trong có chút danh tiếng ở viên cũng dùng tên giả lý d ư c sư từ từ ở cực bắc hoa ngực đứng vững góc chân mà chu vi một chút thiên phú dị bẩm tướng sĩ được hung thú biến mất sau sức mạnh cũng từ từ trở nên mạnh mẽ đủ để cùng bộ phận yếu kém hung thú chống lại chiến trường tổn thất nhỏ rất nhiều nhưng không lâu sau đó lý tiến liền phát hiện hết thảy đều là có đánh đổi nồng nặc kia đến khó mà tin nổi sức sống càng không có cách nào để bọn họ những này thu được sức mạnh người trường thọ thậm chí rất nhiều người ở sức mạnh đạt đến đỉnh điểm sau trong một đêm tóc đen bắt đầu khuôn mặt tiểu thụy cuối cùng phát như điên vọt vào hư không trong hát động tỏa ra đời này trói mắt nhất ánh triều tả tình cảnh này nhìn ra lý tiến kinh hại không thôi rất nhiều người thực lực rõ ràng còn không bằng chính mình cũng đã bước vào quý thư thực lực của chính mình đã vượt xa nơi này phần lớn người chẳng phải là có một ngày thời gian của ta không nhiều ý thức được điều này lý tiến trong lòng sinh ra một l u ồ n g bất thiết ta phải đem bản thân nhìn thấy tất cả mang về thiên đình nói cho tất cả mọi người đây là một hồi âm mưu thiên đế đã thay đổi trong lòng hắn căn bản không có nửa phần nhân tử tam giới chúng sinh bất quá là bị hắn lợi dụng công cụ dù cho là chết ta cũng phải để tất cả mọi người biết t r ậ n tướng thiên đình không bằng quỷ vực cùng lúc đó xa xôi trên chín tầng trời thiên đình cũng lặng yên phát sinh kỳ quái sự rất nhiều nguyên bản khuôn mặt quen thuộc lặng yên không một tiếng động từ trong tiên c u n g biến mất rồi hoa đức thần quân nước đức thần quân từng cái từng cái đại chu phi thăng mà đến quyền quý tiên thần cuối cùng mãi đến tận dương cương viếng thăm thái tuế bộ phát hiện thái tuế bộ thần quân dương nhậm cũng có nửa tháng không hề lộ diện hắn rốt c ụ c phát hiện thiên đình không bình thường trong bóng tối điều tra bên dưới phát hiện trừ bỏ thiên đế vương mẫu còn có ở ở bề ngoài truyền đạt thánh thượng chỉ lệnh thái bạch thần quân rất nhiều ngày đình bắt bộ tinh nhuệ từ lâu không thấy bóng dáng ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào phản phất một hồi to lớn bí mật chính đang ấp ủ. Không đúng. Quá không đúng rồi. dương cương ở trong thư phòng lặp đi lặp lại đỗ bước tâm niệm nhanh chóng vận chuyển lại luôn cảm giác trong lòng thiếu hụt một cái trọng yếu điểm mấu chốt dẫn đến rất nhiều tin tức vô pháp nối liền cùng nhau thiên đế quá khác thường rồi lẽ nào hắn đ ô n g nhiên ngầm đầu gắt gao nhìn t r ọ n g t r ọ c trên trời hư không cái gọi là tây du vốn là một cái danh nghĩa hơi anh trong lòng hắn chấn động mạnh trong nháy mắt phảng phất có sấm sét nổ vang xuyên t h ấ u từng lớp sương mù hào hào hào hắn nhanh chóng mở ra một quyển cổ xưa thư tịch ánh mắt ở từng hàng tiểu chữ trên bay lượn rốt cục ánh mắt dừng lại dừng lại ở một hàng chữ trên bất chu sơn nguyên bản tiếp tục sử dụng thượng cổ tên nhân tránh thánh quân kiến kỵ cải danh lưỡng giới sơn bất chu hai chữ đại biểu không hoàn chỉnh đại chu bất chu hắn không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi chương bốn trăm tám mươi tám hồng liên nhiệt g chủ cùng trúc thanh long chương bốn trăm tám mươi tám hồng liên nhiệt g chủ cùng trúc thanh long khổ hải lối vào ở lưỡng giới sơn đâu xuất cung bên trong thái thượng lao quân ngồi xếp bằng ở lò bắt quái trước kinh ngạc ngẩng đầu lên đúng thế dương cương sắc mặt ngưng trọng nói tây du bất quá là một cái danh nghĩa một cái hấp dẫn chúng ta sự chú ý danh nghĩa tự h i ê đại ế chu vượt qua lưỡng hán tam quốc chờ triều đại trực tiếp tiến vào đại đường tình thế hắn liền hẳn là nhận ra được trong đó khắc thường lịch sử từ lâu lệch khỏi nên có quy tích mà hắn quá tin tưởng kinh nghiệm của chính mình bởi vậy đến giờ phút này mới hậu chi hậu giác dương cương đánh giá cao trí tuệ của chính mình cũng đánh giá thấp thiên đế hùng vị chí hướng hắn muốn trở thành siêu thoát tam giới từ cổ trí kim đạt đến bị ngạn đệ nhất nhân mà không phải một cái vẹn vẹn thống ngự tam giới trí cao vô thượng thiên đế phải làm sao mới ở đây thái thượng lão quân nhất thời cũng lên đứng dậy loạn độ bước chân nói nói như thế chúng ta chỗ làm tất cả không đều ở trong mắt thiên đế hắn sở dĩ d ủ tha cho chúng ta bất quá là bởi vì trong lòng có càng to lớn hơn chí hướng tạm thời không nguyện bắt chúng ta khai đao gợi ra tam giới dung c h u y ệ n nếu là chờ hắn kế hoạch thành công chẳng phải là nói tới chỗ này thái thượng lão quân đột nhiên xoay người kiên biết nói không được chúng ta không thể ngồi chờ ch Thiên đạo cùng đạo p ây thái môn thượng ể xem lao giới hai á quân không khỏi ngạc nhiên chạy tiếng một lát mới cười khổ nói vậy làm sao có thể làm được bây giờ lưỡng giới sơn kia có thiên đạo quyền bính lực lượng trấn áp liền thạch hầu vương kia tiên tiên h thạch thai lực lượng đều không thể x u ấ t lên ta tiên đạo tu sĩ lại không am hiểu sức mạnh mà ngươi hắn liếc mắt nhìn dương cương muốn nói lại thôi không nói việc này sau khi thành công tiên đạo cùng thiên đ ỉ n h triệt để cắt đứt hậu quả nếu là việc này không thành bọn họ chắc chắn nên đón thiên đế lôi đ ỉ n h đạ kích đến lúc đó ai có thể trực diện thiên đế lựa giận ta tuy nhục thân thành thánh có thể tu vi còn thấp s ắ c thực vô pháp trở thành trận chiến này chủ lực dương cương gật đầu dứt khoát không có phủ nhận tự thân vô lực sau đó lại nói nhưng giữa thiên địa này nhưng có hai người sức mạnh có thể cùng đỉnh phong thời kỳ thạch hoàng sánh vai Ai? Thái Thượng quân. Thời đại Thượng Hồng Liên nghiệt chủ cùng Trúc Thanh、Long. Một thế Hồng chủ lại Liên Quân. cùng Long. này Na Lao Cha, Cổ bọn ạ c Cương từng chữ từng chữ, lực có xúc h Thanh. thái thể khổ hài Tố từng từng tràn ngập tự tin tư tất lối ba kia, Dương ngập nói, người lượng, đụng lượng sân lên biên dưới gây lấy lấy b Được. vô vào. họ giờ khắp này ở đâu thái thượng lao quân nhất thời khôi phục mấy phần tin tưởng vội vội vàng vàng hỏi na cha bị thiên đình truy sát khoảng thời gian này vẫn ẩn nút hành tích bạch tố thanh rời đi thánh kinh làm sao tung m ở mịn ta cũng không biết dương cương khẽ lắc đầu nhưng na cha là ta lấy song sinh hoa sen tố thể mượn lạc giả sơ nao sen chi nước phó thác sinh mệnh cũng do ngươi an hồn đan tụ lại thần hồn chỉ cần tìm đến từ hàng chân nhân ngươi ta ba người hợp lực liền có thể gọi kia tuyệt thế ma đồng có thể như vậy còn kém một người thái thượng lao còn nói lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều tìm được t r ư ớ c na cha chợ hắn khôi phục thượng cổ khả năng lại nói thực sự không được liền chỉ có ta sẽ tự bỏ ra tay hy vọng nỗ lực trước có thể thay thế bạch tố thanh vị trí dương cương nói xong nhìn phía hạ giới lượng giới sơn vị trí đồng thời trong lòng yên lặng bổ sung một câu hơn nữa ta tin tưởng số mệnh sức mạnh、Nửa、ngày sau dương cương cùng thái thượng lão quân bí mật rời đi thiên đình từng người lưu lại một bộ đủ để giấu giếm được phần lớn người phân thân tòa c h ấ n hai người một đường đi nhanh bay đến đại đường t h á n h kinh thành ở ngoài chỉ chốc lát sau dương cương xe nhẹ chạy đường quen tìm tới chính ở ngoài thành đồng ruộng cắt lúa từ hàng chân nhân người từ hàng gặp dương cương đến đây không khỏi lộ ra một tia quân bách nàng lặng lẽ đem tràn đầy lầy lội hai tay chắp ở sau lưng nhẹ giọng hỏi dương quân này đến vì chuyện gì có một cái chuyện quan trọng muốn mời chân nhân giúp đỡ dương cương nói h ừ n t u t từ hàng chân nhân gặp dương、cương、nói trịnh trọng không lo được trên người lầy lội lập tức leo lên đồng ruộng đứng ở dương cương bên cạnh trọn vẹn đã quên mình là một t i ê n thần dương quân muốn ta làm sao giúp đỡ không đội xin chân nhân đi theo ta dương cương bàn tay hờn ấn, ấn lập tức hướng về điền bên trong lão nhân hơi hành lễ lão nhân mỉm cười gật đầu nhìn dương cương mang theo từ hàng chân nhân cùng thái thượng l ã o quân từ từ đi xa một lát sau ba người khôi phục tiên thần g á n g dấp đứng ở thánh kinh thành ở ngoài một chỗ phổ thông đỉnh núi dương cương đưa tay kéo tả hữu hai người trong cơ thể sức mạnh tuân ra nhất thời ba người đỉnh đầu mây gió biến đ o một đó kỳ dị hoa sen bóng mở ném vào hư không không thấy bóng dáng một lát sau đ ỗ n g nhiên giữa bầu trời dáng hồng nằm dày đặc một đạo đỏ rực bóng dáng xuyên thấu tầng mây thẳng lao thẳng về phía dương cương dương thúc thúc na t r a một đầu nhào vào dương cương trong lồng ngực khóc đến thương tâm không ngớt hắn n g ẩ n đầu lên b ẩ n thịu khuôn mặt nhỏ tràn đầy vết thương máu nhơ có thể tưởng tượng được khoảng thời gian này quá cũng không tốt dương thúc thúc đều là ta không được đánh không lại như lai phật tổ kia không có năng lực cứu r a phụ thân càng làm hại hầu bá bá bị ép lượng giới sân giới ô, ô ô đều do ta đứng ốc dương cương nhẹ nhàng xoao gáy của hắn thở dài tất cả những thứ này hẳn là trách ta mới là không hẳn là trách、ta. n à cha khóc dòng nói nếu không có từ chức không hiểu chuyện trách t o a n thúc thúc ta cùng phụ thân sự t ì n h cũng sẽ không thay đổi thành như vậy ta liền là kẻ gây họa là thiên sát cô t ì n h nhất định cho người ở bên cạnh mang đi mối họa thái thượng lão quân cùng từ hàng chân nhân đứng ở một bên nhìn e m tất cả trách nhiệm quy tội trên người mình h ả i tử không khỏi hơi thay đổi sắc mặt vậy ngươi muốn tìm đến cha của ngươi cứu ra ngươi hầu bá bá sao dương cương nhìn mặt của n à cha túi đầu hỏi nghĩ n à cha hai mắt sáng lời thúc thúc ngươi biết phụ thân ở đâu đương n h i n biết dương cương gật đầu chờ cứu ra ngươi hầu bá bá lật tung thiên đình thống trị chúng ta liền đi cứu ra phụ thân ngươi yên tâm hắn hiện tại tháng này g tuy rằng gian khổ nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng bất quá nghĩ cứu ra con hầu thử kia còn cần ngươi này tuyệt thế tiểu ma đầu ra một phần l ự c nha ừ m na cha không khỏi trọng trọng gật đầu đáp ứng lập tức sắc mặt một khổ thảm hề hề nói nhưng là thiên đình một trận chiến linh lưng bảo tháp bị hủy thần hồn liên lụy bên dưới thực lực của ta đã không lớn bằng lúc trước bây giờ liền vài tên địa tiên đều không làm gì được bị đuổi rét đến đông tránh ít rét ha, ha ha ha dương Cương, thái thượng lao quân từ hàng chân nhân không khỏi liếp mắt nhìn nhau sau đó cười ha, ha. chương bốn trăm tám mươi chín hòa thần thất tỉnh nộ va lưỡng giới sơn chương bốn trăm tám mươi chín hòa thần thất tỉnh nộ va lưỡng giới sơn yên tâm đi ngươi đừng quên ngươi hoa sen kia chi thân là ai đắp nặng đi ra dương cương ôn hòa nói a na cha nghe vậy không khỏi s ư n g sở thái thượng lão quân cũng nhẹ nhàng sờ sờ đầu của na cha động viên nói con oan lần này chúng ta chắc chắn ngươi tạo thành tam giới c h i cường vô địch chiến thần ồ na cha hồ đồ gật đầu một đôi mắt nhưng dần dần sáng lên mấy ngày sau nam cương vạn dặm đại đ i ệ trong một đêm rơi vào vắng lặng từng cái từng cái ẩn giấu ở nam cương tà ma ngoại đạo phản phất chết hết bình thường núi rừng át triều bên trong khắp nơi đều có hủy hoại độc phủ rơi đầy t ử t r ạ n giữ g t ậ n thi thể bọn họ nguyên bản là tội ác tài trời hàng người sinh tử không người quan tâm có thể đến tội cùng là ai tạo thành tất cả những thứ này nhưng có chút ý vị sâu xa nhưng mà toàn bộ nam cương giờ khắp này phản phất bị một cái to lớn kết giới vây quanh trên trời dưới đất liền một cái con môi đều không thể bay ra ngoài l o n g người bàng hoàng nam cương t r ù n g thú cấm khẩu hết thẻ sinh linh đều nút ở ám sừng bên trong không dám ngầm đầu mãi đến tận nam cương nơi sâu xa một t o à thật to trong vực sâu bông phản phất núi lửa phun trào vô cùng vô tận liệt diễm tràn ngập vòng trời che kín bầu trời kia dài đằng đắng ngọn lửa hừng hực đầy d â y nồng nặc đỏ sẫm dường như vạn trượng hồng trần vô tận nghiệp lực đông nhiên khủng bố sóng nhiệt tiêu tan hết sạch dường như trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ ngọn lửa đỏ thẩm dần dần nổi lên hai màu đen trắng ánh sáng không có bất luận cái gì nhiệt độ cho người một loại thế gian cực h ạ n lạnh leo âm trầm nghiệp hỏa đầy trời ba vạn dặm đem toàn bộ nam cương bầu trời nhúng đấm sau một khắc a một tiếng to lớn rít gào vang vọng đất trời tan nach trời tr thẳng vào cựu thiên người khoác hôn ti lăng chân đạp phong hòa luân khí vũ hiên ngang một thanh ma diễm ngập trời trường thương nhắm thẳng vào vòng trời dường như phải rết vào cựu thiên cùng vậy thiên đình chúng tiên đại chiến một phen ầm ấ m bao phủ nam cương kết giới như vỏ trứng vậy phá nát thân hình của na cha trực tiếp nhất phi c h ú n g tiên biến mất ở phía chân trời tốt na cha âm thanh của dương cương nhẹ nhàng vâng lên không sai không sai uy thế như vậy đủ có thể cùng đỉnh phong thời kỳ thạch hoàng tranh đấu một hai không hổ là thượng cổ đại thần truyền thế thái thượng lao quân từ hàng chân nhân lộ ra thỏa mãn mỉm cười đi thôi dương cương xoay người hướng na trà phương hướng bay đi đi đâu thái thượng lao còn nói lưỡng giới sơn trực tiếp đi sao không chờ một chút thời gian không chờ ta nên đến không nể mặt m ũ i thời điểm rồi không có bạch tố thanh vậy chúng ta liền ở đâu t r a lòng dạ mạnh mẽ nhất thời cơ liều mạng đại đường bên cạnh lưỡng giới sơn vâng rầm rầm rầm rầm dầm. từng trận nổ vang t r u y ề n khắp tứ phương đại điệu rung động cắt đá tung tóe phản p h ấ t có một cái cự nhân tay cầm hoàn phải đem toàn bộ đại đ i ệ hất hướng lên trời đem vùng thế giới này quấy nhiều lòng trời lở đất vâng như l a lão nhi thả ta đi ra ngoài nương theo to lớn tiếng nổ vá rền khan r ộ n g phẫn nộ gào tiếng vang vọng vòng trời lưỡng giới sơn điên cùng chấn động càng suýt nữa bị sức mạnh khổng lồ sốc lên đúng vào lúc này xa xôi trên đỉnh núi đột nhiên sáng lên nóng ánh kim quang một thiếp do thiên đạo quyền bính lực lượng hóa thành kim p h ụ sáng lên l ớ p đoá lấy sức mạnh vô thượng đem toàn bộ lưỡng giới sơn một lần nữa chấn áp xuống x ì xì t h ạ c h hoàng bị ép tới miệng phun máu tươi nhất thời trọng thương hắn ngẩm đầu nhìn đỉnh núi kia kim phủ không khỏi nhớ tới nhiều năm trước bị yêu hoàng sứ giả lửa gạt bị chấn áp ở đây một màn trong lòng phiền muộn táo n ử a mặt lên nham hiểm tiểu nhân chết không yên lành âm thanh tầng tầng điệt điệt vang vọng ở lượng giới sơn bên trong đại thánh gia ngươi cũng đừng dấy rủa không công quay dậy các anh em thanh tịnh thiên đạo này kim p h ụ chính là thiên đế chỗ sắc ngươi dù có vô thượng thần lực thì lại làm sao có thể tranh thoát ha ha ha ha. một cái âm thanh q u á i gợi truyền đến trên bầu trời mơ hồ hiện lên tầng tầng tiên thần bóng mờ bọn họ là thiên đình cùng phật môn phái đến trông coi thạch hoàng ngũ phương yên đế bốn mùa công tạo lục đinh lục giáp hộ giáo gia lam ừ thạch hoàng nộ rên một tiếng không thèm quan tâm hãy còn ra sức liệu mạng dùa. Bản khốn lượng giới sơn nhiều năm h ắ người vẫn n cứ k h ô có một khắc một muốn tha. Hắn bùng đến i giúp đi i đỡ đệ huynh chính mình, h của c trên h n g cái kia xem đồng chấp vòng sát hôm nay ngô liền thật tốt hầu hạ yêu hầu này một phen nói xong đầy mặt tức giận rơi vào lưỡng giới sân trước múc một thiết môi đ ồ n g chấp liền muốn hướng về thạch hoàng trong miệng rót vào đối mặt tình cảnh này thạch hoàng đầy mặt chẳng đáng dường như không nhìn bình thường nước g đầu kiệt n ạ o nhìn lên bầu trời giống như như vậy thủ đoạn trước hắn bị yêu tộc chấn áp lúc đã trải qua khi đó n ụ thân chưa thành vẫn còn có chút sợ bây giờ ha ha người kêu hộ giáo g i ả lam không khỏi càn giận g đang muốn động thủ đ ỗ n g nhiên phía trước một làn khói xanh bay lên hiện ra một thân tài loạn khỏi ông lão tay hắn nắm m ộ t trượng sợ hãi rụt rẻ lấy dũng khí nói già lam hộ pháp chuyện này hắn dù sao cũng là vị đại nhân kêu h u n h đệ có chút thủ đoạn vẫn là không muốn khí tốt liền h vậy mà hộ giáo g i ả lam căn bản không nghe phản đẩy ra thổ thần ác cười nói người kia bây giờ tự thân còn khó bảo toàn phật môn ta như mặt trời bàn trưa phật tổ pháp lực vô biên có gì phải sợ cúc ngay hộ pháp thổ t h ầ n một mặt c a y đắng kêu la nữa liền ngươi một cái đánh hộ pháp g i ả lam đầy mặt không kiên nhẫn càng mở lên một cước đem thổ địa đá đến trên v á t đá nhìn ánh mắt lạnh leo thạch hoàng không khỏi trong lòng càng g i ậ n đùng đại thiết môi mạnh mẽ ngã tại trên mặt thạch hoàng rót hắn một mặt đồng chấp thạnh hoàng không n ú c ních vẫn có nóng bỏng đồng chấp một chút ở gò má lướt xuống ánh mắt lại trở nên cực kỳ uy nghiêm đáng s vẫn chưa thương hắn mảy may nhưng tiêu mãnh liệt nhục nhã tâm ý lại làm cho hắn nhớ tới quá khứ một ít không tốt hồi ức ha ha ha ha hộ giáo g i ả lam thấy thế nhất thời đắc ý cười to giữa bầu trời cũng truyền đến từng trận tiếng cười những k i a bị thiên đình phật môn phái tới đóng giữ nơi đ â y tiên phật nhóm p h ả n phất cảm thấy một cái quá khứ cao cao không thể với tới đại năng bị chính mình làm nhục như thế là một cái cực kỳ quan g vinh sự thật tốt hưởng thụ đi yêu hầu hôm nay ai cũng cứu không được ngươi thổ thần yên lặng đứng ở một bên cũng không dám nữa lên tiếng hắn cũng không hiểu những tiên phật này đến tội cùng, cùng thạch hoàng có thâm cựu đại hận gì vì sao phải làm nhục như thế dằn vặt với hắn không khỏi ở trong lòng t h ở thật dài một cái hào hào hào trầm trọng tiếng hít thở cuốn lên từng trận g i ó xoay t h ạ c h hoàng ánh mắt buông xuống gắt gao nhìn chòng chọc hộ giáo mặt của g i ả lam chân trời tà dương dần dần hạ xuống đem hai người mặt chiếu lên một mảnh đỏ đậm chẳng biết lúc nào toàn bộ bầu trời cũng đã là một mảnh màu đỏ nhưng mà chìm đắm ở treo tức đắc ý bên trong tiên phật nhóm vẫn chưa phát hiện này có mấy phần không giống bình thường t i ế t tượng há mồm hắn nắm thanh hoàng miệng múc một đại môi đồng chấp thanh hoàng lạnh lùng nhìn kỹ hộ pháp già lam trước sau không nói tiếng nào hô chân trời hỏa v â n đột nhiên nồng nặc ha ha ha ha cho ta ăn đồng chấp từ không đổ xuống hộ pháp giả lam phát ra tùy ý cười lớn vô liêm sỉ người dám thanh â m vẫn nộ xé nước thiên địa một thanh to lớn hỏa diễm trường thương đột nhiên xuyên tấu hư không thẳng đến l ư ợ n g giới sơn mà tới phản phất một cái phẫn nộ thượng cổ thần long muốn một đầu đem t i ê nguy nga thần sơn chặn ngang đánh ngã chương bốn trăm chín mươi đèn lưu ly q u y ề n liêm tướng chương bốn trăm chín mươi đèn lưu ly q u y ề n liêm tướng lưỡng giới sơn trước phật môn hộ pháp giả lam sừng sốt ngẩng đầu lên một thanh to lớn thần thương ở trong mắt hắn cực tốc phóng to phản phất trụ trời rơi hướng đỉnh đầu của mình không hộ pháp giả làm sợ hai têu to lưỡng giới sơn t r ư ớ c ngũ phương yên đế bốn mùa công tạo thổ thần chờ tiên thần dồn dập biến sắc một thương này xuống không nói lưỡng giới sơn còn có tồn tại hay không bọn họ tất cả mọi người đều đem hải q u ố t không còn ngang một tiếng trong c h è o rồng gầm từ trên chín tầng trời vang lên t r ú c thanh long thạch hoàng hai con mắt kim quang bùng lên đ ỗ n g nhiên lên tiếng na tra cẩn thận ngươi kia đối thủ một mất một còn đến, đến rồi là ngươi trên chín tầng trời na tra mạnh mẽ dừng lại thương thế chỉ thấy phía trước một cái to lớn bóng mở từ mây tía bên trong hiện lên nó chiều cao vạn dặm v ố n lượn khúc chết dường như nguy nga lượn giới g sơn bình thường lẳng lặng ngăn cản na c h a đường đi ngang trúc thanh long c ú i đầu đ ỗ n g nhiên rít lên một tiếng trong trẻo rồng gầm hỗn độn con mắt càng tỏa ra vô tận c u ầ n bạo tâm ý thân thể cao lớn đột nhiên chìm xuống thẳng tắp hướng na c h a đ á n h tới người m u ố n chết na c h a dơ thương liền âm hoa anh vạn dặm hồng vân đ ỗ n g nhiên hội tụ ở hỏa tiêm thương trên cùng mạch tố thanh khổng lộ thân hình chạm vào nhau khủng bố thần quang soi sáng thiên đ i ệ lượn giới sơn đại đường vạn cổ yêu vực thi Giam giới địa mọi chỗ h p là, là nàng đ quả nhiên là thượng cổ một cái tia đánh ngã bất chu sơn trúc thanh long nàng cũng khôi phục thượng cổ thần được sao này nàng là làm thế nào đến chúng tiên kinh ngạc thốt lên dồn dập trong lòng kinh hại không lớn phương x a một chỗ không đáng chú ý đỉnh núi nhỏ dương cương thái thượng lao quân từ hàng chân nhân đứng s ó n g vai cũng đang nhìn một trận này sắp sửa bạo phát khoáng khúc ổ đại chiến điều này thanh long thực tại không biết điều ngươi lòng tốt thả nàng càng ở giây phút này hiện thân cùng ngươi đối n ị c h thái thượng lao quân thán tiếng nói dương cương hai tay vánh vác l ặ n g lặng nhìn lên bầu trời không có lên tiếng dương quân chúc thanh long này ngày xưa chỉ thường thôi vì sao đông nhiên liền thức tỉnh rồi từ hàng chân nhân hiếu kỳ nói dương cương trầm mặc một hồi mở miệng các ngươi nhìn thấy trong miệng nàng kia tràn bệnh đèn sao ý của ngươi là sức mạnh của nàng đều đến từ chính thượng cổ mệnh đèn bên trong từ hàng chân nhân bỗng nhiên ngạc n h i ê nói n kỳ quái kia mệnh đèn vì sao không có bước đèn chỉ có một cái bóng mở lại có v ô tận tia sáng ở trong đó tiêu đốt dương cương k h e nói rời đi thiên đình trước ta từng nghe nói một tên là thiên đế c u ố n rèm thần tướng không cẩn thận đánh đổ lăng tiêu điện đèn lưu ly thiên đế đem nó biếm rơi thế gian mà kia nguyên bản giả mạo thiên đế lăng tiêu điện điện linh cũng thuận theo mất tích người là nói kia điện linh hóa thành trúc thanh long mệnh đèn b ư ớ đèn lấy tự thân tiêu đốt giút đỡ nàng khôi phục thượng cổ thần lực thái thượng lao qu mà ngay cả theo hắn vô số năm điện linh cũng có thể bỏ qua ta rõ ràng thái thượng lão quân manh vỗ tay một cái tâm c h ậ n nói chẳng trách bạch tố thanh như vậy c ũ n bạo e sợ đã bị lăng tiêu điện linh lạc lối tâm trí bị trở thành một cái bị sức mạnh khống chế khôi lỗi thiên đế thực sự là thủ đoạn cao cường hắn e sợ từ lâu tính thấu tất cả sớm bao trước chúng ta sẽ hành xử thủ đoạn phải làm sao mới ở đây hắn nói không khỏi đổi sắc mặt tiêu tụy vì lo lắng nói dương cương trầm mặc không nói lông mày hơi nhữ lại có thể vì sao chúc thanh long mệnh đèn không có bấc đèn đây như t i ê bấc đèn vẫn còn Một t ba người n cũng không đến bên này nói xong lưỡng dối sơn trước muôn người chú ý đại chiến đã triệt để triển khai na cha cầm trong tay hỏa tiêm thương phía sau hôn thiên lang pháp huế hóa thành vô biên hỏa vân cháy lương thực đem toàn bộ vòm trời hóa thành vạn dạng biệt lửa mà bạch tố thanh hóa thân thượng cổ trúc thanh long vạn dặm thân rồng nhấc lên tầng tầng sóng lớn ngưng tụ ngàn tỷ hơi nước trong p h ú t chốc lưỡng giới sơn trên càng dường như nước bốn biển chút xuống cùng tiêu tảng lớn biển lửa và chạm kịch liệt một màn kinh khủng kinh được vô số sinh linh điện t h a trên đất hại đến tam giới từng vị tiên thần yêu ma trong lòng rung động sợ hãi với thượng cổ đại thần chi u i bọn họ thế mới biết bây giờ thiên địa có thể chứa đựng sức mạnh tướng so với thời đại thượng cổ là cỡ nào nhỏ bé ầm ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền lực từ phương n a chúc a gặp thật lâu không thật bắt lâu đ ư thanh long ngửa h n mặt lên g chơi hét â h giật giữ cương pháp bảo, lấy n trong miệng mệnh đèn điên của ngưng tụ một tia sang trắng anh, thân thể của nó tầm tầm đánh vào lưỡng giới sơn trên trong miệng trúc thanh long bạch quang cô động thực hạ nó đột nhiên thần long quay đầu lại đối với na cha hồng liên ma khu phun đi một đạo kinh thiên động địa bạch quang vanh ba chẳng loa ánh sáng che lại bầu trời thái dương na cha thân thể như bị xét đánh hùng tráng ngực bị bạch quang tiêu đốt ra một cái cửa hàng lớn càng là rên lên một tiếng thê thảm bay ngược ra ngoài sức mạnh thật lớn thật là lợi hại tiên tiên mệnh đèn na cha đã bị thương chúng ta có thể muốn ra tay giúp đỡ thái thượng lao quân từ hàng chân nhân quay đầu nhìn về phía dương cương đã thấy hắn vẫn lạnh nhạt nhìn lên bầu trời nói trình độ như thế này chiến đấu liền muốn giúp hắn các ngươi không khỏi quá coi thường bọn họ ở thời đại thượng cổ dù cho là dương cương trên người chịu thiên đạo quyền bính lực lượng đối mặt hai người này cũng phải toàn lực ư ơ n g đối cuối cùng mượn lực đả lực đem sức mạnh của t r ú c thanh long dẫn hướng bất chu sơn một trận này thủy hỏa chi tranh vừa mới bắt đầu quả nhiên gạo ngang hai tôn thượng cổ thức tỉnh đại thần lần thứ hai bạo phát ở lượng dưới sơn bầu trời điên cuồng va chạm dây dưa liên tục mấy chục lần kịch liệt đấu căn bản không để ý trên người đối phương lưu lại từng đạo từng đạo thương thế thân huyết xâm nhuộm vòng trời bầu trời nhắc lên vô tận b a o t á p đại địa trải rộng khe danh đại chiến thảm liệt rung động thật sâu cái thời đại này vô số sinh linh một đôi này số mệnh an bài đối thủ tại thượng cổ lúc không có phân ra thắng bại một thế này lần thứ hai gặp gỡ dù cho đánh bạc tính mạng song phương cũng phải phân ra thắng bại t h ủ y hòa thương tranh người thang sinh người thua chết mà lớn nhất khả năng lại là lưỡng bại câu thương n à y chính là một đời trước dương cương ngăn cản bọn họ nguyên nhân Dầm dầm dầm. Kinh kia thiên động địa đại chiến để người phất trở lại thượng sơn Hải. Nhìn kia liên dưới nhiều động pháng thượng Sơn Nhìn chấn động lưỡng giới sơn, rất nhiều đã từng phất trở tục rất địa để đã cổ chúc thanh long chết na cha nổi giận gầm lên một tiếng g ắ t gao bắt vạn giảm thân rồng chủ động hướng về lượng giới sơn trên đánh tới v ơ i anh hiểu pháp thiên tượng địa cũng không cách nào đạt đến vạn giảm thân rồng nhất thời đem lượng giới sơn đụng phải hướng phía tây bắc hướng bầu trời nghiêng nổ hỏng rồi lại là như vậy bất chu sơn ngã trời sập tây bắc một hồi bao phủ tam giới đại kiếp sắp xảy ra a nhanh cháy mau thiên địa hỗn loạn rất nhiều t i ê n thần trong lòng bóng mở hệ lên liều lịnh hướng phương xa phi độn ở mờ ba lượng giới sơn to lớn thể núi dần dần nghiêng vô số đá vụn bùn đất tốc rơi sắp diễn dịch kinh thiên động đ i ệ tai nạn l bên người thái thượng lao quân từ hàng chân nhân cũng là mặt lộ vẻ tiết hại vẻ na cha rất thông minh biết lần này mục đích của bọn họ chính là đánh ngã lương giới sơn bởi vậy dù cho chìm đắm ở trong đại chiến cũng ở thời khắc mấu chốt đem chúc thanh long dẫn hướng l ư ợ n g giới sơn muốn lấy hai giả vô biên thần lực phá tan phong ấ n mở ra vô biên khổ hải lối vào đáng t i ế p thời khắc cuối cùng giá tràng xe cát thiên đế lại đem hết thệ thiên đạo quyền bính lực lượng dùng cho nơi này chẳng trách thiên đình tao nộ đại tiếp cũng không gặp hắn sử dụng nguồn sức mạnh này chẳng trách như lai phật tổ đem thạch hoàng trấn áp ở l ư ợ n g giới sơn giới chẳng trách nguồn sức mạnh này lúc đó lại đột nhiên xuất hiện thái thượng lao quân liên tục thở dài cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả mà lúc này na cha gặp thiên đạo quyền bính lực lượng bảo vệ lượng giới sơn nhất thời không cam lỏng lần lượt ra sức kéo trúc thanh long và về phía kia nguy nga lượng giới sơn hắn không tin một tòa này p h á núi cũng đã không phải thiên địa trụ cột bằng sức mạnh của bọn họ còn vô pháp đánh ngã vê anh ẩm ẩm ẩm một lần hai lần mười lần hai mươi lần na cha không để ý tự thân phòng ngự mạnh mẽ lần lượt lôi kéo trúc thanh long chi thân lại không ý tưởng này phát ra công kích hết mức rơi vào trên người na cha mạnh mẽ chịu đựng vô số lần công kích sau na cha hồng liên ma khu bị thương càng trầm trọng dần dần bắt đầu không còn chút sức lực nào rơi vào hạ phong khi hắn lại một lần nữa phấn khởi tất cả sức mạnh lại phát hiện mình càng kéo bất động kia vạn giảm thân dòng sau đã muộn ngang bạo ngược dòng gầm trước nay chưa từng có to rõ t r ú c thanh long triển khai vượt sâu miệng lớn trong miệng mệnh đèn đột nhiên sáng lên một đạo nồng nặc bạch quang đột nhiên phun ra tầng tầng đánh vào na trang ự c hắn không khỏi hoa một tiếng phun máu phè phè l ư n g trầm trọng đánh vào lượng giới sân trên lại là vô số phi thạch rơi xuống nước ào ào, ào đập xuống ở trên người hắn na t r a thở hổn hẹn cắn răng đang muốn đứng dậy ta đến đây đi một tiếng th không na cha có thể na cha còn có sức lực ngươi không thể ra tay na cha l i ề u l ĩ n h đột nhiên đứng dậy kích động giống to dương cương đang ở hậu trường mới là bọn họ lớn nhất lá bài t ẩ y vào lúc này ra tay chính là triệt để cùng thiên đế không để ý mặt mũi đem sẽ xuất hiện khó có thể dự liệu hậu quả mà chỉ cần dương cương không động thủ thiên đế dù cho là tam giới c h i chủ k i ê n thị dân tâm cũng không cách nào chân chính bắt bí công lao hiển hách dương cương ngang lúc này c h ú thanh long kia phản phất cũng cảm ứng được cái gì đột nhiên quay đầu nhìn về phía dương cương vị trí một đôi hôn đột con mắt né qua nộ hận kinh hỉ bi thương vân vân phức tạp tâm tình nhưng mà bị lăng tiêu điện linh không c h ế nàng cũng không có chủ động xuất kích trái lại trong mắt lộ ra g i ấ y rủ vẻ ngang ngang ngang ba tiếng trong c h è o rồng gầm dường như ở truyền đạt vạn cổ tới nay phức tạp yêu hận gốc mắt trúc thanh long cùng l o ạ n con mắt né qua một tia nhân tính hào quang thời khắc này khí chất của nàng đột nhiên phát sinh ra biến hóa dường như từ mạnh mẽ c u ầ n bạo thượng cổ trúc thanh long chuyển đã biến thành kia trần trừ do dự bất định bạch tố thanh một thân khí tức càng là cực tốc rơi xuống liền trong miệng tiên tiên mệnh đèn hỏa diễm đều đang nhanh chóng lở mở vụ vô hình chấn động tiên tiên mệnh đèn bên trong hư n u y ễ n bất đèn dường như cũng lên. càng thiêu đốt chính mình ánh sáng nhất thời bạch tố thanh con ngươi loáng một cái dần dần rơi vào hỗn độn khi tức trên người lần thứ hai bắt đầu kéo lên khá lắm trung thành tuyệt đối địa linh khá lắm tuyệt tình thiên đế từ hàng chân nhân hơi n h ư ớ n g mày từ trong lòng lấy ra một cái trắng non bà bình dù cho tính cách thanh nhã như nàng thấy cảnh này cũng có chút không nhẫn mại được rồi đừng nóng đ ộ i dương cương một n ắ m chắc từ hàng cổ tay nhẹ giọng nói ta tin tưởng nàng thân là thượng cổ trúc thanh long cùng nữ hoa hậu duệ ra đời ở cùng một nơi sinh linh lại sao bị chỉ là một cái điện linh không chế này còn không vội từ hàng nhữ mày nói k i u đ i ệ n linh đang tiêu hao tiên thiên mệnh đèn sức mạnh chờ đợi thêm nữa liền m u ộ n t i ê u mệnh đèn mất đi bản mệnh bất đèn liền bằng không có dễ c h i nguyên tiếp tục tiếp tục như vậy na cha bị thương bạch tố thanh ở mệnh đèn bên trong vạn cổ tới nay tích chữ sức mạnh bị tiêu hao sạch sẽ bọn họ cũng không có cơ hội nữa đánh nã g l ư ợ n g d ư ớ i sơn tin tưởng ta cũng tin tưởng nàng dương cương còn ở nói như vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn l ư ợ n g d ư ớ i sơn bầu trời xuyên t h ấ u qua vô số khoảng cách bạch tố thanh trong nháy mắt phản phất đối đầu dương cương hai mắt nàng rơi vào mông lung con mắt không khỏi ngờ ra trong hoảng hốt giống như nhìn thấy một mảnh ú ám th nhìn thấy một điểm yếu ớt quang minh như hy vọng ngọn lửa dọi sáng kia ưu ám thế giới là ngươi thanh em mê máy bồng bềnh hư không mang theo dây dưa vạn cổ phiên m u ộ n nhưng mà dương cương chỉ là đứng ở vô danh đỉnh núi nhỏ cũng không có lên tiếng nói tốt chặt đứt quá khứ lẫn nhau không dây dưa nữa hắn liền sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt bạch tố thanh ta biết ngươi ở là ngươi đang nhìn ta trong mắt bạch tố thanh né qua dãy r a vẻ mê loạn cùng thanh minh không ngừng luân viên cùng tiền thiên mệnh đ è bên trong điện linh gắt gao đối kháng mà dương cương vẫn không có lên tiếng phảng phất đã quyết định chủ ý sẽ không lại hiện thân nữa cùng nàng gặp mặt chí ít ở thần trí thanh minh trước mặt bạch tố thanh hắn là sẽ không h i ệ n thân bởi vì như vậy bạch tố thanh đã không cần hắn ra tay nó một thế này đạo hạnh châu có thể sử dụng sức mạnh cũng kém xa cùng lăng tiêu điện linh cùng sánh vai chương bốn trăm chín mươi hai hết thể đều là số mệnh ă n bài chương bốn trăm chín mươi hai hết thể đều là số mệnh ă n bài ngang ba dài lâu d ò n g gầm như kéo dài tứ hải s ó n g lớn bạch tố thanh một đôi mắt bên trong thanh minh vẹ dần dần áp chế lại vô tận m u n g lùng nhưng mà tiên thiên mệnh đang bên trong ánh đến lại càng kịch liệt tiêu đốt trong hoảng hốt nàng giống như nhìn thấy một thân ảnh cao to từ trong hư vô đi tới chúc thanh long ngươi còn do dự cái gì thiên đế thanh âm quen thuộc vang lên giết na cha đ ờ i này ngươi liền có thể đắc đạo ở ngô trong thiên đình vĩnh hưởng tiên phúc vạn kiếp bất d i ệ t thứ này về sau không nữa chịu nỗi khổ luân hồi thiên nhân ngũ suy hạo tiên h bạch tố thanh nhìn trước mắt bóng dáng cười nhạt quá khứ phồn hoa vạn ngản có thể lại cùng hiện tại ta có quan hệ gì đâu ngươi bất quá lăng tiêu điện bên trong một tia địa linh cũng dám ở trước mặt ta chẳng hắn tiên phúc vĩnh hưởng vạn kiếp bất diện đó chỉ là ngươi trong mắt cực kỳ khát cầu đồ vật mà thôi ngươi có thể biết mình đang nói cái gì thiên đế hơi nhúm mày lớn tiếng quất lớn ta nói đã khống chế ta lâu như vậy ngươi cũng nên đi chết rồi bạch tố thanh thần s ắ c đống nhiên lạnh lẽo vê anh một khắc đó lưỡng giới sơn chu vi vạn giảm hư không đột nhiên tối tăm phản p h ấ t có khắc một thế giới thần bí bao trùm một phương này bầu trời vô tận ưu ám sắc thái giống như kia nước c h ả y bình thường xâm chiếm mỗi một tấc bầu trời không gian đem tất cả hữu hình vật chất t r ê n đi ra ngoài về sau một điểm yếu đất lại sán lạc quan g minh từ ưu ám nơi sâu xa sáng lên dường như kia một thế giới duy nhất ánh sáng như trong bóng tối một điểm ảnh đến yếu đ t rồi lại sặc sơ loa mắt đây là là luân hồi chúc thanh long càng từ trong luân hồi đưa tới cái gì nàng tại sao biết cùng thần bí luân hồi có liên quan tới từng cái từng cái tiên thần phát ra khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên vô danh trên đỉnh núi dương cương cũng không khỏi hơi nhúng mày lập tức né qua một k i a v ẻ rõ ràng năm đó một chiêu kia ngươi quả nhiên ở trên người ta để lại hậu chiêu nếu không có ta đem tia bấc đèn chuyển đến trên tam sinh thạch e sợ thật muốn đời đời kiếp kiếp bị ngươi dây dưa trong lòng hắn không khỏi thở dài thượng cổ đại thần quả nhiên không có một cái là kẻ tầm thường làm thượng cổ tiên tiên h mệnh đang để lại ở trên tam sinh thạch bức đèn d ọ i sáng thiên địa một k h ắ c đó t h â t ở hiện thế mệnh đang bên trong làm bức đèn lăng tiêu điện linh đột nhiên phát ra một tiếng kêu lên thê lương t h ả g thiết nó phảng phất chớp mắt tiến vào một cái khủng bố l u n n g ụ c chu vi nguyên bản ôn hòa mệnh đăng quang minh lực lượng lại ở trong chớp mắt đã biến thành ngọn lửa hừng hực dung nham như trục xuất hắc á m quang minh đưa nó linh thể điên cuồng tiêu đốt từng sợi từng sợi khói xanh bốc lên lăng tiêu điện linh thân thể từng trận run run hư hóa sắp tiêu tan tha mạng nó thê thảm giống to、một. hôm nay liền mượn ngươi trí linh phục ta thượng cổ lực lượng. Bạch tố thanh luân hồi nơi sâu xa trên tam sinh thạch một điểm quang minh đột nhiên từ trong bóng tối xuyên thấu mà ra, rơi vào trong miệng nàng m ệ n h đang bên trên a lăng tiêu điện linh tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt đi một năm sáng sủa h ỏ a diễm ở nó nguyên bản vị trí dấy lên khí thức mạnh mẽ c h ư ớ c mắt như sóng khí bình thường bao phủ l ư ợ n g dưới sơn na cha biểu tình nhất thời cực kỳ nghiêm nghị gắt gao nhìn chòng chọc triệt để thức tỉnh quá khứ sức mạnh bạch tố t h à n h đáy lòng giống như cũng có một luồng thô bạo hòa diễm nóng lòng núi thử thùy hòa đối lập rồi lại hỗ trợ lẫn nhau thời đại thượng cổ ký ức từng hình ảnh ở trong đầu loe s một nguồn áp lực ở đâu cha đấy lòng vạn cổ bất d i ệ t hòa diễm rốt cục bắt đầu thất tình theo bạch tố thanh triệt để khôi phục thượng cổ khả năng hắn cũng đem hoàn toàn khôi phục quá khứ sức mạnh vô thượng nhưng mà lúc này bạch tố thanh lại hướng phương xa liếc mắt nhìn cái nhìn này trong mắt lại không quá khứ phân tranh tri tâm chỉ có đời này trải qua mang đến vô số phức tạp tình cảm mệnh đăng bấc đèn mang về nàng kiếp trước sức mạnh cũng hoàn toàn thay đổi kiếp này bạch tố thanh tâm cảnh nàng tâm đã mệt mỏi không muốn lại đi cùng ái tranh bất luận là hồng liên nghệ chủ vẫn là vong trần cũng hoặc là dây dưa vạn cổ dương cương một luồng nghệ v bạch tố thanh đột nhiên cảm giác thấy chính mình mệt mỏi quá mệt mỏi quá mỹ mắt bung ô xuống giống như liền phải đường trường hôn mê ngủ thiết đi không được thiên nhân ngũ suy thái thượng lao quân một tiếng kinh ngạc lấy cảnh giới của nàng làm sao sẽ gặp được thiên nhân ngũ suy trừ phi bản thân nàng đồng ý từ hàng chân nhân giống như nhìn thấu bạch tố thanh t â m cảnh bình tĩnh nói liên đệ một thế này ở đây kết thúc đi thanh â m êm ái truyền vào trong hai bạch tố thanh nết miệng lên một k i a rộng rãi nụ cười dị biến đột một sinh nàng cả người khí tức càng như lom đóm bình thường nhanh chóng suy nhược mà trong miệng mệnh đ ă n g lại càng n ó n g ánh thiếu đốt giống như muốn trong nháy mắt cực điểm thăng hoa cháy hết đời này nhất ánh sáng trói mắt người dương cương hơi nhún g mày hắn cũng không nghĩ tới bạch tố thanh sẽ có ý nghĩ như thế mới vừa muốn động thủ ngăn cản nhưng mà tất cả đã muộn hết thể sức mạnh trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ bạch tố thanh dứt khoát kiên quyết quay đầu lại ánh mắt nhìn phía trước người nguy nga lượng dưới sơn ngửa mặt lên trời ngầm nga ngang trong miệng mệnh đ ă n g bạo phát vô tận tia sáng thân thể việc nghĩa chẳng từ nan hương tia thượng cổ đánh rơi trên người phóng đi vê anh trong giây lát này lưng hoa rung động thật s thư không càng truyền đến thiên đế tức giận gầm lên ầm ầm ầm ầ ba lưỡng giới sơn trung gian sống lưng chớp mắt sụp đổ gãy vỡ đỉnh núi thiên đạo kim phủ không ngừng hạ xuống kim quang nhưng cũng không cách nào ngăn cản bạch tố thanh trúc thanh long tự thân t i ê u đốt tự thân tất cả sức mạnh này va chạm ngang trong c h è o dòng gầm tràn ngập c h â đau bạch tố thanh lại cảm giác trước nay chưa từng có giải thoát nhẹ nhàng âm thanh ở bên trong trời đất vang vọng hạ thiên ta một đời trước bị ngươi lợi dụng một thế này suýt nữa lại dẫm lên vết xe đổ có thể hiện tại ta đã tỉnh táo cũng sẽ không bao giờ ý chí của ta cũng sẽ không bao không từng đoạn từng đoạn bên trong đất trời khói bùi ngập. Không. âm thanh của thiên đế cấp thiết gào thét người ta mấy trăm ngàn năm tình nghĩa n g ư ơ i sao có thể như vậy đối với ta t r ú c thanh long hiện tại ngừng tay vẫn tới kịp ta vẫn có thể t r ợ ngươi thành đạo màu dừng tay ngươi như còn nhận ta người cha này liền cho ta ngừng tay anh. vô tận thần quang bùng lên lưỡng giới sơn từng trận đổ vàng chấn động toàn bộ thiên địa cũng chấn động tam giới vô số người tâm linh phụ thân hạo tiên h cùng t r ú c thanh long ở thời đại thượng cổ lại còn có tầng này ẩn giấu quan hệ p h ụ thân bạch tố thanh quấn quanh lưỡng dưới sơn nhàn nhạt giơ lên đầu rồng nhẹ g i ọ n g nói ngươi không xứng một thế này ta cũng sẽ không bao giờ bị ngươi lợi dụng rồi vê anh sức mạnh kinh khủng c h ư ớ c mắt nổ tung một vòng sóng khí nguy nga cực kỳ lưỡng dưới sơn một đứt thành thương khúc hóa thành vô số đoạn khổng lồ thể núi đột nhiên hướng đại địa rơi rụng bạch tố thanh vạn dặm thân rồng cũng là trong nháy mắt da thịt nổ tung tung t ó e ra vô số nóng bỏng long h ế t n a n g ba nàng n ử a mặt lên trời một tiếng thê ai rồng gầm thân thể rốt c v a n h v a n h v a n h trời vỡ đất nước một thế này ở tam giới sừng sững mấy chục ngàn năm lượng giới sơn cũng rốt cục triệt để b ứ c thượng cổ bất chu sơn theo gót ở trên mặt đất lưu lại khắp nơi bờ b ộ n l ư ợ n g giới sơn bất chu sơn một t o a này sừng sững giữa thiên địa cổ xưa thần sơn dù cho sửa lại bất chu tên cũng nhất định nó không hoàn chỉnh kết cục giống nhau kia thượng cổ trúc thanh long nhất định đầu va bất chu sơn vận mệnh gạo yêm lao tôn đi ra rồi một vệ kim quang tử chân núi trong phế tích bán ra trên đạt cựu thiên dưới vào u minh